Chương 93, cho người ta đá sát thải. chương 93, cho người ta đá sát hại. Muốn điểm số lớn thắng ta? Không thể. Tuyệt đối không thể. Lý Đỗ liền tự nhận là đã nhìn thấu Ý Tôn ý nghĩ, đối phương chính là muốn dùng một cái điểm số lớn đến nục nhà hắn, liền hắn phi thường quả đoán ở chính mình trước khung thành ngừng một chiếc xe buýt. Sân San Siro, đối mặt Milan, bài xe buýt mất mặt sao? Không mất mặt. Vậy tại sao không lay động? Thời khắc này Lý Đỗ liền tự hồ trải nghiệm nhân sinh chân lý, mà bên sân Ý Tôn ở nhận biết manh mối không đúng sau đó cũng đúng lúc sửa lại sai lầm, Milan lại trở về với bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp này nguyên bản sẽ là ưu nợ sẽ cơ hội, thế nhưng gỉ đỗ lìn hiển nhiên không cho là như vậy. Ta sẽ ở cùng một nơi ngã chồng vó hai lần. Không thể, tuyệt đối không thể. Gỉ đỗ lìn tự nhận là đã nhìn thấu Yiton cái vặn, vội va đi. Ta sẽ không để cho người như ý. hắn nói như vậy, còn nhìn về phía Yiton, mà vào lúc này Yiton đứng ở bên sân nhưng là một mặt kinh ngạc. Chuyện ra sao? Ta vốn là đã chuẩn bị kỹ càng nên tiếp đối phương tấn công, thậm chí kiểm nghiệm một hồi đội bóng hàng phòng thủ, để giữa sân cùng hậu trường người trẻ tuổi nhiều rèn luyện một chút. Hiện tại cái này là cái gì tình huống? Ngươi lúc trước nói, đều là khoác lác hay sao? liên như vậy hiện một quá khứ uối nở sẽ đã thật giống như bọn họ là dẫn trước một phương mà ở hiệp hai uối nở sẽ vừa bắt đầu vốn đang là kiên trì cái này xét lược thế nhưng rất nhanh ghi đỗ lin liền nhận ra được không đúng Chờ đã không đúng vậy hiện tại phía ta bên này là lạc hậu đi ghi đỗ ý tưởng ta tử thủ milan điên cùng tấn công cả người về ngoại sau đó phản kích người chuyển một lần bắt thực tế tàn khốc ta tử thủ milan không nổi thời gian biến mất vẫn như cũ lạc hậu không được ta cuộc tranh tài này có thể như thế khoan khoái quá khứ Trên khán đài, Milan tiếng cười vui bên trong chen lẫn cổ động viên UOL sẽ bất mãn tiếng hô, Guido biết hắn không thể còn như vậy, thua bóng cũng là có chú trọng. Đứng chết cùng quy chết, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Liên u UOL sẽ bắt đầu phản kích, có thể ngoại trừ để số bàn thua lại ra tăng rồi một cái bên ngoài, không có một chút tác dụng nào. Sa dạ Uy ở đường biên cầm bóng sau cắt vào bên trong, thông qua tiết tấu biến thành công để quả bóng tránh thoát cầu thủ N. sẽ đội kết đoạn, nhưng là mình chân nhưng đụng vào đối diện bắt đùi, sau đó ngã trên mặt đất. yêu thảo, Sa ai nha rốt cục kích rồi, ngươi nếu như ma như vậy cầu thủ đeo như vậy kỹ năng huy trường. Cái kia một hồi thi đấu có thể có bao nhiêu đá phạt? Thế nhưng Sạ Dạ Y lời nói, cái kia đúng là cây vạn tuế ra hoa. Ba lô ly chủ phạt này một hạt chạm bóng, ung dung ghi bàn, điểm số đi đến 30. nay Này một hạt ghi bàn cũng là cuối cùng một hạt ghi bàn. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, các ký giả rất sớm mà chờ ở phòng họp, bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng ghi đồ lỉnh tiến hành thân thiết ngôn ngữ giao lưu. Thế nhưng ghi đồ lỉnh lớn tiếng do người, ngay ở trước mặt sở hữu phóng viên trước mặt, mở miệng nói, ta biết mọi người muốn nghe cái gì, ta sẽ từ đi u sẽ vấn luyện viên trưởng chức trách, ta vì này một hồi thất bại chịu trách nhiệm hoàn toàn. Trong phút chốc dưới đại tất cả xôn xao, Ghi Đỗ Lิ่น lại nói xong sau đó, còn cương điệu một câu, quyết định này không thể thay đổi. Sau đó dứt khoát kiên quyết rời đi hiện trường. Ghi Đỗ Lิ่น nguyên bản ở trên cái cuối mùa giải liền muốn rời đi U, -U nợ sẽ, trên thực tế, dựa theo nguyên bản quy tích, hắn ở 2014 năm tháng 5 cũng đã nghỉ việc. Nhưng bởi vì Ý Tôn duyên cớ, hắn chịu đựng được cùng cao tầng mâu thuẫn, muốn sẽ cùng Ý Tôn đọ sức tranh tài. Nhưng mà, chuyển nhượng mùa hè U, -U nợ sẽ không có cho Ghi Đỗ Lิ่น quá nhiều thao tác không gian, mới bắt đầu cho niềm tin của hắn chính là Milan chuyển nhượng mùa hè chuyển nhượng thao tác. Khi biết Milan tại đây cái chuyển nhượng mùa hè tiêu tốn sắp tới ngàn vạn euro, mua lại một đám cầu thủ trẻ, thậm chí còn làm một chút cầu thủ giải quyết gia đình vấn đề thời điểm, hắn liền cảm thấy vì Ton đầu hóc có bệnh. Sau đó làm Milan tiêu tốn lượng lớn tài chính, đi tiến cử một ít cấp bậc thấp giải đấu cầu thủ, một ít tuổi tác đã đại lao tướng, một ít tuổi trẻ đến không thể ủy thác trọng trách tiểu từ lúc. Guido liền cảm thấy đến đây chính là trò cười, hắn có thể nhịn được nhất thời khốn nục, có thể hiện tại cái này chút trên căn bản đều là ổn kiếm lợi không thiệt thòi buôn bán. Guido liền rất rõ ràng, nếu như nợ sẽ muốn chiến thắng Milan, Hắn muốn chiến thắng Uyển. Cuộc tranh tài này là cơ hội tốt nhất. Có thể cơ hội này hắn không chắc chắn không được. Không phải ta không được, mà là Uy Uy nợ sẽ cao tầng không có dạ tâm. Giai Đỗ Liên vì chính mình tìm cái cớ, không một đấu gột nên hồ. Nếu như Uy Uy nợ sẽ cao tầng có thể tiêu tốn giá cả cao, đối với hắn tiến hành chống đỡ lời nói. Như vậy Giai Đỗ Liên cảm giác mình cũng có thể có một phen thành tựu, hắn cũng sẽ không đem một ít cầu thủ đội tới đội lui, thử nghiệm không giống vị trí. Nếu như là ta, ta ngay lập tức trước hết đem ẩn cùng Bị Nô mua đến tay, lại mua lại mạ sửa cùng cái sủ kẹ Honda. Giấu trong lòng đầy ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Ghi Độ lỉnh rời đi Sejia, nếu như lại dạy học lời nói, hắn khả năng cũng sẽ không tiếp tục ở Italy. Sforza không phải đối với mình thú vị sao? Dorothy Earle. Thật giống cũng không phải không được, chỉ bằng năng lực của ta. Dorothy Earle. Chiến thuật của ý đại sư đến rồi. Eton đang giáo huấn xong Ba cùng Milan cầu thủ mở ra một hồi thời gian ngắn sau, đi đến hiện trường. Khi nghe đến ghi Độ lìn tại chỗ sa thải UOL sẽ huấn luyện viên trưởng chức vụ sau, hơi có chút kinh ngạc, cái này tiểu lão đầu bản lĩnh cũng lớn, tính khí cũng không nhỏ mà. Đang bị phóng viên dò hỏi chuyện này cái nhìn thời điểm, Eton cũng làm mở miệng nói, ta đối với chuyện này cái nhìn không trọng yếu, ta đối với hắn không có quá nhiều hiểu rõ, cũng không có làm sao quan tâm quá, vì lẽ đó cũng không có cái gì cái nhìn, chỉ có thể chúc hắn vận may. Ghi độ lìn, cái gì? Ngươi nhưng là ta một đời chi địch, ngươi nói ngươi đối với ta không biết, không chú ý, không cái nhìn. Ta không tin. Không tin. Dưới đài phóng viên cũng không có tiếp tục truy hỏi phương diện này vấn đề, mà là do hỏi một hồi cuộc tranh tài này Milan chiến thuật, đồng thời đối với Milan hiện tại tình hình biểu đạt lo lắng. Dù sao cuộc tranh tài này bên trong Milan tuy rằng có cứng chắc biểu hiện, thế nhưng cũng có rất nhiều thời điểm đều ở một loại quỷ dị mềm nhũn trạng thái. Đối với này, Ito đơn giản đưa ra một chút giải thích, bởi vì lịch thi đấu đối với chúng ta mà nói cũng không phải như vậy thân thiện, mà ở phía sau chúng ta sẽ gặp đối với Napoli cùng Roma như vậy đội mạnh. Vì lẽ đó ta cùng cầu thủ nói, hy vọng bọn họ có thể ở đá bóng thời điểm chú ý một chút, ta cũng không muốn ở thời điểm mấu chốt có một ít không cần thiết giảm quân số. Đối với này, dưới đài phóng viên cũng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao Milan gần nhất lịch thi đấu quả thật có chút dày đặc. Liên có lý giải dưới ánh mắt, bọn họ viết viết xuống. Khiếp sợ. Milan cũng sắp sụp bàn, nguyên nhân dĩ nhiên là, tuy thắng ù ùn nở xệ, thế nhưng Milan nội bộ đã xuất hiện vấn đề. Mau đến xem, Iton ở hiện trường thổ lộ tiếng lòng, hắn cùng Milan không thể không nói cố sự. 6. Chương 94, chuyển nhượng mùa đông, đại đại đại đại đại tin tức tốt, chương 94, chuyển nhượng mùa đông, đại đại đại đại đại tin tức tốt. Này đều là cái gì cái gì a? Iton cười khổ lắc đầu, tuy nhiên đã biết truyền thông vô căn cứ, nhưng là không nghĩ đến như thế vô căn cứ, đặc biệt là trên tay hắn cái này tin tức tiêu đề gì đổi liền rời đi uối nợ sẽ dĩ nhiên là bởi vì người đàn ông kia liên quan với Iton cùng gì đổi liền không thể không nói có sự vì lẽ đó thời gian này khiếp sợ bộ tại sự giúp đỡ của toàn cầu vắng đã thống trị toàn bộ thế giới sao liền ngay cả phương tây truyền thông cũng như thế Mùi vị quen thuộc quen thuộc phương pháp phối chế ở đánh bại uối nợ sẽ sau đó thời gian tiến vào tháng 12, khoảng cách chuyển nhượng mùa đông mở ra còn sót lại một tháng mà trong lúc này gã chính đang hướng về Iton báo lại chuyển nhượng tiến độ đúng không sai Jugi chuyển nhượng đã bàn luận xong xuôi chỉ cần đến tháng một liền có thể đi đến Milan Hà Nội với gia nhập Liên minh Milan phi thường có hứng thú. Y có chút không nói gì, Gagliardini có chút nghịch ngợm a. Dù Gagliardini chuyển nhượng không phải đã sớm quyết định gần đủ rồi sao? Cầu thủ bản thân cũng không có ý kiến gì. Alergi cái này thương mại thiên tài định giá 2 triệu euro giá bán. Lúc trước khiếp sợ Y nói không ra lời, trực tuổi phòng Alergi là cái thương mại thiên tài. Dù sao Y lúc đó thời điểm trong lòng dự toán là 3 triệu euro cất bước, nhiều nhất không vượt quá 500 vạn euro, Alergi ngược lại tốt, trực tiếp xuyên thủng Y trong lòng hàng phòng thủ. Để Y một lần cảm thấy thôi chính mình còn chưa đủ tiết kiệm hổ thẹn với người Trung Quốc chúng ta dân mặc cả tiểu năng thủ danh tiếng. còn có tin tức tốt. Iton mắt thấy Gagliani vẫn không có cúp điện thoại, liền thăm dò dò hỏi. khả năng là bởi vì Milan thành tích được rồi, tháng này có buôn đầu. Gagliani tâm thái cũng theo tuổi trẻ. khi nghe đến Iton dò hỏi sau, hắn gác ý nói, làm sao ngươi biết còn có tin tức tốt? Iton, không phải vậy. ngươi không cúp điện thoại chính là theo ta nhiều tán gẫu một lúc thôi. Sala. Iton thăm dò tính dò hỏi, tuy rằng Sala giai đoạn hiện tại cũng không thuận Phải cần một khoảng thời gian mài ruộng mới có thể đảm nhiệm chủ lực vị trí, nhưng nếu như có rủ Gani lời nói, ở trung vệ vị trí, Milan cũng coi như là đủ. Cũng còn tốt Galiani không có hỏi ngược một câu, ngươi lại đoán. Không phải vậy Yton liền muốn hoài nghi, cái này Galiani có phải hay không giả? Hắn không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, mà là gọn gàng dứt khoát nói ra một cái tên, Samu Endutiti. Ở nhắc tới danh tự này thời điểm, Galiani thậm chí còn hơi nhỏ đắc ý nói, Ly ông vốn là muốn chào giá 20 triệu euro. Thế nhưng ta cùng bọn họ đặt thành rồi thỏa thuận 16 triệu Euro thêm vào 3 triệu Euro di động điều khoản có thể cùng tỷ bắt thì con hơi kinh ngạc phải biết Barcelona từ ly ông trong tay được cùng tỷ tỷ thời điểm nhưng là tiêu tốn 25 triệu Euro Tuy rằng khoảng cách hiện tại có một chút năm tháng nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một chút nhỏ Gality có thể đem cái giá này ép đến không vượt quá 20 triệu Euro có thể thấy được hắn đàm luận chuyển lượng bản lĩnh là cỡ nào lợi hại đây quả thật là là một tin tức tốt Gagliardi như thế có khả năng y tự nhiên là không keo kiệt với vùng bài câu Sau đó lại dò hỏi một hồi liên quan với Sala tiến độ, Eton nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng đậm. Hai người lại dành hàn huyên bài câu, ngay ở muốn kết thúc đối thoại thời điểm, Eton đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó như thế, dò hỏi, đúng rồi. Anthony Odiger chuyển nhượng thúc đẩy thế nào rồi? Tùng tỷ tỷ, Ziger. Chuyển nhượng mùa hè hai cái cá lọt lưới, nếu như nói khó dễ trình độ lời nói, tùng tỷ tỷ chuyển nhượng độ khó kỳ thực là ở Ziger bên trên. Dù sao Hùm Tỷ Tỷ là xuất thân Miêu Hồng Ly ông huấn luyện cầu thủ trẻ xuất phẩm, ở Ly ông hắn mới bắt đầu đá chính là trung phong vị trí, mà sau từ từ trở thành một tên năng lực toàn diện phòng thủ cầu thủ, trung vệ hậu vệ cánh trái đều có thể đá. Ở gần nhất mấy cái mùa giải ở câu lạc bộ bên trong từ từ bộc lộ tài năng, rất nhiều fan bóng đá đều rất yêu thích Hùm Tỷ Tỷ, câu lạc bộ thậm chí có dự định đem lập thành đội bóng đội trưởng. Trên thực tế, ở qua mấy tháng, Hùm Tỷ Tỷ sẽ lần đầu thành tiểu đội trưởng đại biểu câu lạc bộ tham gia thi đấu, đây là cuộc đời hắn bên trong trọng yếu sự kiện quan trọng sự kiện. Ở y tiềm thức ở trong, Ghadli có thể làm được cùng tỷ tỷ chuyển nhượng, như vậy Rigor chuyển nhượng tự nhiên cũng là là điều chắc chắn. Dù sao vào lúc này, Rigor ở rất nhiều người trong mắt, đại khái vẫn là một tiểu tử chưa giáo máu đầu hình tượng, có một ít thiên phú, nhưng là cùng cùng tỷ tỷ so ra, là có khoảng cách. Cũng chính là tại đây cái mùa giải, Rigor chậm rãi bắt đầu thực hiện nổi lên thiên phú của chính mình, đáng tiếc ở đầu tháng 12 bởi vì một hồi thương bệnh trì hoãn cái này xu thế, cuối cùng bị 4 triệu Euro thuê đến Roma, sau đó lấy 9 triệu Euro giá bắp cải bị bán nước. Giá cả không thể giải thích tất cả. Thế nhưng cái giá này cũng giải thích Girger ở câu lạc bộ trình độ trọng yếu. Nhìn lại một chút hắn ở câu lạc bộ cuộc đời, chỉ có thể nói ở trung vệ ở vị trí này, Girger cũng không phải dễ thấy như vậy, tâm tình của hắn là một cái vấn đề lớn. Có chút trung vệ bản ba Loteli ý tứ. Năm 2012 ngày 29 tháng 1, ở nước Đức bóng đá giải hạng nhất vòng thứ 19 sân sân nhà đá với trận lật bạc câu lạc bộ bóng đá thi đấu bên trong, Girger lấy hậu vệ cánh phải vị trí lần đầu ra sân, hoàn thành rồi chính mình đội chủ lực sâu diễn đầu tiên. Ở 201112 mùa giải bên trong Ziger đại biểu Stuttgart đội chủ lực ở Bundesliga ra trận một lần, đánh vào không bóng, đại biểu Stuttgart hạng 2 đội ở 3. Liga giải đấu ra trận 17 lần, đánh vào một hạt ghi bản cũng công hiến một lần kiến tạo. 2013 năm ngày mùng ngày 4 tháng 5, ở Bundesliga vòng thứ 32 Stuttgart sân nhà đá với FGT hờ câu lạc bộ bóng đá thi đấu bên trong. Ziger với thi đấu phút thứ 74 ở không hình cầu thái đặt chân đá đối phương cầu thủ Felix Köln bị thẻ đỏ phát xuống, sau bị nước Đức liên đoàn bóng đá thêm vào cấm thi đấu 3 trận thi đấu sự phạt. 2001 1213 mùa giải bên trong, SG đại biểu Stuttgart ở Bundesliga ra trận 16 lần, đánh vào không bóng, ở Dynamo ra trận 4 lần, đánh vào không bóng, ở Changchun Yatai ra trận 4 lần, đánh vào không bóng. 2013 năm ngày mùng ngày 1 tháng 9, ở Bundesliga vòng thứ 4 Stuttgart sân nhà đá với họ Fenernhut câu lạc bộ bóng đá thi đấu bên trong, đảm nhiệm trung vệ SG đánh vào một hạt đi bàn, đây là hắn ở Stuttgart đội chủ lực đánh vào bàn thắng đầu tiên, cuối cùng Stuttgart 62 chiến thắng họ Fenernhut. Ngày 20 tháng 10, ở Bundesliga vòng thứ 9 Stuttgart đá với Hamburger câu lạc bộ bóng đá thi đấu bên trong. Diga ở thi đấu phút thứ 84 trả thủ tính quyền kích đối phương giữa sân cầu thủ Ja Pel Vander và ár bị thẻ đỏ phạt xuống. Ngày 23 tháng 10, nước Đức Liên đoàn bóng đá thể dục tòa án quyết định đối với Diga thực thi cấm thi đấu 3 trận thi đấu xử phạt. 2014 năm ngày 15 tháng 2, ở Bundesliga vòng thứ 21 Stuttgart sân khách đá với họ Fenern thi đấu bên trong, đảm nhiệm hậu vệ cánh phải Diga đánh vào một hạt đi bàn, cuối cùng Stuttgart sân khách 14 không địch lại họ phèn hình. Ở 201314 mùa giải bên trong, Diga đại biểu Stuttgart ở Bundesliga ra trận 30 lần, đánh vào hai hạt đi bàn ở Dumbull cản ra trận một lần, đánh vào không bóng. ở Trang Tionlit ra trận hai lần, đánh vào không bóng. Antonio Di gã lìa an trong thanh âm hơi kinh ngạc, hắn không biết Iton vì sao lại như thế quan tâm cái này trung bệ nhưng vẫn là thản nhiên nói, sật gặt muốn 10 triệu euro khoảng trường, trái phải, ta đem giá cả ép đến tám triệu euro, nhưng nếu như chúng ta muốn tiến cử rủ Gani, Umtiti, Sala lời nói tài chính có chút sốt sáng. nói tới chỗ này, Iton trong lòng linh cảm không lành càng ngày càng nồng đậm. vì lẽ đó, ta cho rằng chúng ta nên tập trung tinh lực hoàn thành rủ Gani cùng tỷ chuyển nhượng, sau đó là Sala. Cuối cùng suy nghĩ thêm lì gờ. Eton, chương 95, chuyển nhượng mùa đông, người trẻ tuổi này lẽ gớm, chương 95, chuyển nhượng mùa đông, người trẻ tuổi này lẽ gớm. Người nói cái gì? Người lại nói một lần. Eton sượt một hồi đứng lên đến rồi, hắn kích động dáng vẻ để gã có chút không biết làm sao, thế nhưng Eton rất nhanh sẽ ý thức được không thích hợp. Như vậy cũng tốt so với C. Ronaldo cùng Messi, Mujinho cùng Guardiola. C. Ronaldo so với Messi càng sớm hơn thu được quả bóng vàng, vào năm ấy Messi chỉ là cái con dẹp Mujinho so với Guardiola càng sớm hơn trở thành danh soái. Vào năm ấy Guardiola còn chỉ là cái hạng người vô danh. Nếu như ở lúc đó đem này hai cặp phân biệt tiến hành so sánh, không nghi ngờ chút nào, người sau sẽ đụng phải nghiền ép thức ngược đãi. Lạ như vào lúc này Utilde tỷ cùng ĐG. Người trước là thanh danh vang dội pháp ngôi sao mới, năm 2012 liền tiến vào pháp cấp cấp thay đội, ở U19, U20 bên trong thể hiện xuất sắc, đội chủ lực có ý định đem nhét vào danh sách lớn tham gia lần tiếp theo Euro. Đáng nhắc tới chính là, Utilde tỷ chính là ở Euro nhất chiến thành danh, sau đó để Barcelona móc ra 25 triệu Euro đem bỏ vào trong túi sau đó thậm chí còn lương cao ký kết ủng tỷ tỷ chỉ là buồn cười chính là sau đó ủn tỷ tỷ bởi vì đủ loại khác nhau nguyên nhân trạng thái không tốt giá trị bản thân rơi xuống tới 2 triệu euro, mà hắn tiền lương hàng năm có thể mua 6 cái chính hắn thực sự là khôi hải người sau đây có chút PV gia nhập liên minh Real Madrid trước ý tứ một cái tính khí không tốt táo bạo lão ca dễ dàng ngăn thẻ không ổn thỏa ở 1.314 mùa giải thăng có chút khởi sắc làm mọi người đàm luận lên vị này nước đức trung vệ thời điểm mọi người đối với hắn ký ức càng sâu vẫn là 2.013 năm tháng 5 trong trận đấu Không hình cầu Thái đặt chân đá đối phương cầu thủ, dẫn đến bị thẻ đỏ phát xuống, mặt sau còn bị thêm vào ba chàng cấm thi đấu. 2013 năm tháng 10 thi đấu có ít nắm đấm đánh đối phương cầu thủ tiến hành trả thù, lại một lần bị thẻ đỏ phát xuống, sau đó quen thuộc thêm vào ba chàng cấm thi đấu. Vander và anh, không sai, hắn quyền kích chính là ta, không có chút nào biết tôn trọng tiền bối. Tại đội tuyển quốc gia bên trong, cũng là tại trận đấu giao hữu bên trong ra trận quá, đây là một cái bình thường quy trình, giữa các nước vì phòng ngừa chính mình hạt giống tốt bị đào đi, bình thường sẽ tìm cơ hội để một ít thanh niên tuấn kiệt ở một ít trận đấu giao hữu bên trong ra trận. Tỷ như lúc trước Messi, Tây Ban Nha cùng Argentina đều đang tranh cướp hắn, chỉ là cuối cùng Messi vẫn là lựa chọn hắn tổ quốc. Gagliany có lỗi sao? Nếu như Ito không có những ký ức ấy, như vậy Gagliany cách làm một điểm sai đều không có. Ito thậm chí phải cho Gagliany giơ ngón tay cái lên. Không nghi ngờ chút nào, hắn không chỉ có vì là đội bóng tiết kiệm tài chính, còn bổ túc cầu thủ thiếu sót. Dùng tiếng Trung Quốc mà nói, Gagliany đem phép tốt dùng ở lưới giao tiến lên. Ta cho rằng dù Gani, Untiti, Salah là trình độ trọng yếu ở dĩ bên trên, Gagliany sắc mặt có chút cứng ngắc, thế nhưng hắn dù sao vẫn là đang cười. Mọi người trong nhà, ai hiểu a? Là một cái tiền mối, lòng tốt cho tuổi trẻ hậu bối chia sẻ tin tức tốt. Kết quả người trẻ tuổi này không biết phân biệt, dĩ nhiên chúng ta. Ngươi biết ta mấy ngày nay đều là làm sao mà qua nổi sao? Yon trầm mặc một chút, hắn cũng chú ý tới chính mình thái độ vấn đề. Này cùng địa vị không có quan hệ, thuần túy là lệ phép vấn đề. Lại như là có người ở trong game nói với ngươi nào đó nào đó anh hùng đệ nhất thiên hạ, nhưng kỳ thực cái kia anh hùng là đường nước ngầm. Ngươi phản bác thời điểm âm thanh lớn một chút nhỏ. Ân, cũng chỉ có một chút điểm. Bọn họ đều rất trong yếu. Eton há mồm hòa hoãn một hồi bầu không khí, mở miệng nói, nếu như nói tương lai ở đội bóng bên trong, lựa chọn một cái trung vệ thành tựu chủ lực, Gig tuyệt đối ở sự lựa chọn của ta trong phạm vi. Gagliardi nhìn Eton một ánh mắt, mở miệng nói, thế nhưng câu lạc bộ phí chuyển nhượng rất hồi hộp. Hắn không có cùng Eton tranh luận cái gì, đang nhìn đến Eton ở chuyển nhượng mùa hè sau khi thành công, hắn sẽ không dễ dàng địa đi nghi vấn Eton dẫn viên quyết định, bởi vì mà giờ, cả nệ còn có đội thanh niên những người tiểu tử bày ra tiềm chất, đã đủ để chứng minh Eton ánh mắt Đog. Cũng chính bởi vì Eton ánh mắt Đog, Gagliardi mới sẽ như vậy chịu khó vì hắn chạy đều là Milan, chỉ là Iton thì sẽ không phạm sai lầm sao? Gagliani cảm thấy thôi, Diego chính là một cái sai lầm. Ta biết ngài là tiền bối, trước đây cũng bày ra quá rất nhiều khiến người ta ký ức sâu sắc chuyển nhượng. Thế nhưng ngươi biết hiện tại bóng đá cùng quá khứ bóng đá có biến hóa gì đó sao? Iton nhìn Gagliani ôn nhu nói. Gagliani cảm nhận được Iton thiện ý, nguyên bản có chút không vui tâm cũng thoáng bình phục. Hết thề đều chính là Milan. Chớ hoài nghi Gagliani đối với Milan cảm tình, hắn vì Milan phấn đấu lâu như vậy, sớm đã đem Milan khắc đến tận xương vị. Tiết trở nên càng nhanh hơn. Gagliardini thoáng sau khi tự hỏi nói ra câu nói này, sau đó trong óc có món đồ gì chợt lóe lên. Eton lấy ra mấy tờ giấy, mặt trên đều vẽ ra vòng tròn đồng tâm, vòng tròn đồng tâm bên trong là một ít huấn luyện viên tên. Trong đó có Atletico Madrid Simeone, Chelsea Mourinho, Bayern Munich Guardiola. Ở tại bọn hắn bên cạnh phân biệt có mấy cái tuyển hạng, phân biệt là dùng người, trận hình, đấu pháp, tính cách. Gagliardini nhìn trước mắt vòng tròn đồng tâm, trong lòng không khỏi có chút thay đổi sắc mặt, nếu như muốn dùng một câu hình dung hắn đối với Eton tâm tình, như vậy câu nói này chỉ có thể là đáng đợi người thành công. Đúng, tiết tấu nhanh hơn hơn nữa áp bức càng mạnh hơn. Eton vừa nói một bên làm thủ thế, Gagliardini rất nhanh lý giải cái gọi là áp bức ý tứ, chính là tọt rẻ xỉn tầm cao bắt đầu chậm rãi lưu hành. Milan sau đó tiết tấu cũng sẽ biến nhanh, chúng ta cũng sẽ tiến hành càng nhiều áp bức. vào lúc này, mà giờ, hắn tuy rằng rất tốt, nhưng gặp trở nên không quá thích hợp đội bóng. Eton đều nói đến đây cái mức, Gagliardini trong lòng tự nhiên cũng là có đáp án, hắn là cẩn thận hiểu rõ quá những ngày cầu thủ. nếu như nói gì có cái gì mạnh hơn đúng tì tì, như vậy chính là tốc độ của hắn. về truy tốc độ, hai người lại đàm luận vài câu. Vào lúc này Gagliardi cũng ý thức được vấn đề của chính mình. Hắn chỉ là một cái người chấp hành, y Ton mới là người quyết định, Ý ngay lúc đó ý tứ rất rõ ràng, để hắn đi thao tác cùng Tỷ Tỷ cùng Didier chuyển nhượng, thế nhưng ngôn từ bên trong rõ ràng là càng coi trọng Didier. Nhưng là đang thi hành trong quá trình, bởi vì chính mình cá nhân ý nghĩ, vì lẽ đó một mình làm quyết định. Nay ở Trung Quốc, vậy thì là không tổ chức không kỷ luật. Liền, Gagliardi cũng rất thẳng thắn mở miệng nói, ta sẽ hoàn thành liên quan với Didier chuyển nhượng. Ta xác định, tại đây cái chuyển nhượng mùa đông kết thúc trước, hắn sẽ trở thành Milan cầu thủ. Đối mặt Gagliardi chịu thua ỉ ton cũng biểu thị rất đại độ, nếu như đội bóng tài chính có vấn đề, hắn có thể cùng Cao Tầng đi xin, cũng coi như là cho đủ Gagliardi mặt mũi. Hai người lại rảnh hàn huyên vài câu, Gagliardi liền rời đi. Ở đóng cửa lại sau, Gagliardi đứng ở cửa, nhìn văn phòng nhắn hiệu, đột nhiên nở nụ cười. Hậu sinh khả A. Chẳng trách hiện tại tất cả mọi người đều đoàn kết ở bên cạnh hắn, người trẻ tuổi này. Dê vớm. Chương 96, bị thương, muốn tiến hành giải phẫu, chương 96, bị thương, muốn tiến hành giải phẫu. Gagliardi không có đàm luận tiền sự. Hiện nhiên Milan tài chính dù cho không như vậy sung túc, hoàn thành này một vụ giao dịch cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn. Nghỉ ngơi dưỡng sức Milan nắm giữ càng tốt hơn trạng thái. Tháng 12 cái đầu tiên đối thủ gờ quả thực chính là không đỡ nổi một đòn. Barlo tại đây một hồi thi đấu hoàn thành rồi hất chít. Sạ dạ y, cả cả người đều thu hoạch một cái kiến tạo. Bên sân cổ động viên bắt đầu hô to Super Mario để diễn tả đối với Barlo yêu thích. Thi đấu thời khắc sống còn, gờ tiền đạo Diego Tordo tỷ Ung dung qua ở trận đấu này lần đầu ra sân bộ nội ra. Bố nợ giả tại đây một hồi thi đấu đại đa số bảng giờ rất hiện ra sắc, nhưng là ở giai đoạn cuối cùng thể năng không đủ, phản ứng chậm một ít. Do rồi ti dụng người chạy trốn, ở vị trí thích hợp đưa ra một cước trọt khe bóng, mạ gửi giờ liều mạ về truy, thế nhưng xoay người lệnh chậm cùng tốc độ chậm chậm quyết điểm, để hắn dù cho là rất nỗ lực đuổi trở về, nhưng là vẫn như cũ không có rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cuối cùng, Milan cựu tướng mạ chỉ hoàn thành rồi đi bàn, hắn đang hoàn thành dứt điểm sau không có chúc mừng, mà là một cánh tay giơ lên cao, tựa hồ đang biểu đạt chính mình ấy nấy. Cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 13 là mọi người đều đang ăn mừng Milan lại đạt được một hồi thắng lợi thời điểm, Iton trong đầu chính đang chiếu lại mới vừa cái kia mất bóng, lại như là trước đây hắn chơi fan cỡ 24 thời điểm như thế. Mỗi khi một hồi trận đấu kết thúc, hắn cũng có đến xem chính mình mất bóng đoạn ngắn, tại sao chính mình gặp mất bóng, đối diện là đánh như thế nào xuyên phòng tuyến của chính mình. Tại đây dạng quen tổ dưới, kỹ thuật của hắn cũng là chậm rãi tăng cao. Tương tự như vậy, Milan tiến bộ cũng là xây dựng ở loại này cần khẩn học tập về mặt thái độ. Quả nhiên, bố mẹ ra ở trung vệ vị trí vẫn còn bất ổn thỏa. Iton đến ra cái kết luận này, bởi vì danh xoáy tệ có hạ hắn cũng không có đem tài nguyên nghiêng đến bộ nệ dạ trên người, bộ nệ dạ chỉ có thể sượt một sượt một ít đơn giản tặng phẩm phụ, điều này sẽ đưa đến hắn thân thể trạng thái có chút khôi phục, thế nhưng rất có hạn. Có thông minh bằng hữu khả năng liền muốn dò hỏi, tại sao không ở bộ nệ dạ trên người tập trung vào nhiều tư nguyên hơn đây? Một cái thân thể khỏe mạnh bộ nệ dạ, tại đỉnh cấp giải đấu bên trong là hoàn toàn có thể làm chủ lực có việc dùng. Thế nhưng cân nhắc đến bộ nệ dạ số tuổi, còn có ỷ tòn trên tay ở đội thanh niên cùng đội chủ lực bên trong cầu thủ trẻ, một cái là tương lai, một cái là hiện tại, quả nhiên hay là muốn phóng tầm mắt một hồi tương lai đi. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Gờnọa huấn luyện viên trưởng gặp Sập Nghị cảm thán một hồi Milan mùa giải này biểu hiện, đồng thời đối với Ý cũng là than thở không ngớt, đây là lần trước gặp Sập Nghị bại bởi Ý thời điểm không có. Hắn thậm chí nói thẳng, nếu như ta ở vào tuổi của hắn thời điểm, là không có thành tựu như vậy. Gờnọa là điển hình tổ tiên tương đầu, nó là lần thứ nhất Italy Liên bang thi đấu tranh giải quan quân, cũng ở bảy vị trí đầu giới giải đấu bên trong 6 thu hoạch quan quân, trong đó ở 1898-19005 cùng với 1902 tháng 5 năm 1904 năm 2 lần thu được tam liên quan. Italy Liên bang đấu thầu thi đấu chính là SeGa tiền thân, ngươi cũng có thể lý giải vì là SeGa. Đơn giản mà nói, đây là một nhà từ 1898 năm đến 1924 năm tổng cộng từng thu được 9 lần SeGa quán quân, ở thời gian 7 năm bên trong 2 lần đạt thành tam liên quan, SeGa thắng lợi tổng số lần ở toàn quốc xếp hạng thứ 4, chỉ đứng sau Ju AC Milan cùng Inter Milan đội bóng, mà Gerva cùng tợ dị nghị quan hệ cũng là có một ít màn mượn. Gerva ở năm 2010 ngày mùng ngày 8 tháng 11 cùng mang đội trở về SeGa cùng dạy học dài đến 3 năm rưỡi Galatasaray dị nghị Sau lần đó Đội bóng ở bốn thời kỳ đổi xoáy chín lần, ngắn ngủi sử dụng tới 2 lần Blaadini, 2 lần Madiani, Marino, Zicanio, đều -Gi, nở chờ 6 mặc cho chiến thuật phong cách khác biệt chủ xoáy. Thế nhưng thành tích tốt nhất cũng có điều là người thứ 10, đại đa số thời điểm đều chỉ là miễn cưỡng trụ hạng. Năm ngoái mùa hè, Gattopetri ở 6 vòng giải đấu sau khi trở về Genoa cũng ký kết 3 năm. Lại lần nữa thành công mang đội chủ hạng Gattopetri cũng trở thành Genoa năm gần đây một vị duy nhất liên tục dạy học hai mùa huấn luyện viên. Mùa giải mới, Gattopetri tuyên bố phát minh bắt nguồn từ cần. Hắn biểu thị muốn ở Gerrard phát minh chiến thuật mới cùng trận hình thoát khỏi ngoại giới đối với hắn chỉ có thể sử dụng 343 trận hình nghi vấn. Đồng thời Gerrard ở năm nay mùa hè kỳ chuyển nhượng cũng có động tác lớn, có chút tương tự với Milan, đều đối với đội bóng tiến hành rồi quy mô lớn thanh tẩy. Có điều ở đầu tư cường độ tới nói vẫn là Milan càng cam lòng dùng tiền. Gatto gì nghỉ khách khí có chút nằm ngoài dự đoán của Ito. Có điều cái này mùa giải Gerrard vốn là sân khách long, sân nhà trùng, Hơn nữa mùa giải trước gặp phải thời điểm Gerrard còn đang vì trụ hạng lo lắng, mỗi một phân đều phi thường trọng yếu cái này mùa giải gờ nọa ở bảng tổng sắp thượng trung duồi hồi, không có cái gì trụ hạ áp lực gặp tọt gì nỉ tâm thái tự nhiên là hoàn toàn khác nhau hoa tiệu hoa tử người người nhất đối mặt tình huống như vậy thì con tự nhiên cũng là khách khí qua loa vài câu khen một hồi mùa giải này gờ nọa biểu hiện bóng đá a không riêng là đánh đánh rất giết, giết, còn có người tình lối đời tại đây một hồi thi đấu sau milan cuộc kế tiếp là uefa ở roma thi đấu đối thủ là minser Amo, xuất hiện ở tuyến không lo tình huống bất luận thắng bại cũng không đáng kể tình huống milan chọn dùng quy mô lớn thay phiên một ít cầu thủ trẻ cũng được ra trận cơ hội Nói thí dụ như đồn Nạ dùm Mạ, Osipton, lọ cả Kẹo thì những này đã xem như là 1718 tuổi tiểu tướng, đều thu được một chút lên sân thời gian. Cuối cùng Milan 11 đánh hỏa Minser Di Amo, thế nhưng là không có ảnh hưởng Milan lấy vòng bảng đệ nhất thành tích từ vòng bảng thi đấu ra biên. Mà lần này trải qua cũng làm cho những này ở thanh niên giải đấu bên trong đại sát tứ phương tiểu tướng môn bình tĩnh lại, ý thức được chính mình không đủ, liền ngay cả đồn Nạ dùm Mạ cũng xóa một chút táo bạo. Hắn cho rằng nếu như lúc đó nếu như chính mình không có như vậy nôn nóng lời nói, cái này ghi bàn hoàn toàn là có thể bị tứ vua, Milan cũng sẽ không ném mất này một hồi thắng lợi. Đối với cầu thủ trẻ trưởng thành, huấn luyện nhân viên thành viên đều cảm thấy vui mừng. Mà ngay ở hết thẻ đều ở hướng về tốt phương hướng đi đến thời điểm, Gagliardi gọi điện thoại tới, ở trong điện thoại hắn nói tới Digger bị thương sự tình. Bị thương? Iton biết Digger, biết Digger thành kiểu, nhưng sẽ không đối với Digger sự vụ lớn nhỏ cũng nhưng mà với tầm, tự nhiên cũng không phải biết Digger giá cả thấp nguyên nhân cùng hắn ở 2014 năm ngày mùng ngày 7 tháng 12 Bundesliga vòng thứ 14 sắt đất sân nhà đá với sợ C04 câu lạc bộ bóng đá thi đấu bên trong kéo thương đầu gối phải trang lưới điểm, có trọng yếu liên hệ. Lần này bị thương, thậm chí cần giải phẫu trị liệu. Mà tại đây một lần sau khi bị thương ở năm 2015 tháng 7, Diogo còn tiếp nhận rồi khớp xương kính giải phẫu, tiến hành rồi lần thứ 2 trị liệu. Cũng chính bởi vì lần này thương bệnh đánh gây Diogo tăng lên trên xu thế, cuối cùng bị Roma 4 triệu ớu thuê mang vào bán Đức điều khoản, cuối cùng tiêu tốn 9 triệu ớu bán Đức, vẹn vẹn cách một năm liền đem nó bán được Chelsea. 33 triệu bảng Anh giá cả, đủ khiến Roma câu lạc bộ kiếm một món hời. Đúng, muốn tiến hành giải phẫu. Gagliardi âm thanh có chút trầm trọng, rất nhiều thiên tài chính là bị hủy bởi một lần thương bệnh, Messi và Ronaldo mặc dù có thể lo lắng, thương bệnh thiếu cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu. Nếu như là trước đây Gã Ani, hắn nhất định sẽ khuyên Iton cẩn thận cân nhắc này một bước chuyển nhượng. nhưng hiện tại Gã Ani trưởng thành hắn chỉ làm cho ra bản thân biết đến tin tức. Hết thảy đều vẫn là do Iton đến quyết sách. Chương 97, bên trong, là thời điểm thanh một hồi chương mục, chương 97, bên trong, là thời điểm thanh một hồi chương mục. Gã Ani rời đi, hắn chỉ cần xác định Iton biết chuyện này là có thể. Iton biết rồi, không có truyền đạt cái khác chỉ thị, hắn liền sẽ dựa theo kế hoạch ban đầu tiếp tục hoạt động chuyển nhượng. Gã Ani đi rồi, Iton không có đem quá nhiều tinh lực đặt ở chuyện này, hắn hiện tại càng lo lắng chính là Napoli. Cái tiêu cầu Vương Maradona đã từng trở quá thành thị. Mùa giải này Napoli ở tấn công phương diện biểu hiện vô cùng bá đạo, một hồi thi đấu tiến vào 2, 3 cái bóng là chuyện thường, thậm chí còn có tiến vào 56 cái bóng trắng cử tại giải đấu bên trong cũng là 11 vòng bất bại, là giải đấu quán quân mạnh mẽ người cạnh tranh. Napoli huấn luyện viên trưởng là Rafael Benite, hắn tuyệt đối có thể xưng tụng là một cái chiến thuật đại sư, trên phương diện chiến thuật phi thường nghiêm cẩn hơn nữa làm việc rất tỉ mỉ tiết, giỏi về căn cứ cầu thủ đặc điểm lập ra thi đấu sách lược. Chỉ cần cho hắn thích hợp cường lực cầu thủ, hắn liền có thể xuất lĩnh đội bóng vẫn thắng được đi. Napoli mùa giải này con bài thực lực là phi thường toàn diện mà cứng hãn, chủ lực của bọn họ đội hình thậm chí có thể cùng trên thế giới mạnh mẽ nhất đội bóng ban so tay. Xem bọn họ cầu thủ danh sách đi. Higoin, Insigne, Caccian, Zubin, Hewitt, Jorginho, Cuorigli Balley, Những này cầu thủ bên trong không thiếu có từng người vị trí đỉnh cấp cầu thủ, đều nắm giữ ở đội bóng nhà giàu đặt chân thực lực. Berniet ở Napoli biểu hiện, thậm chí hấp dẫn Real Madrid chú ý, ở trong ký ức dạy học xong 1415 mùa giải sau đó, Bernite liền trở thành Madrid huấn luyện viên trưởng. Chỉ tiếc, ở Real Madrid hắn không có thu được thành công, trong này có rất nhiều nguyên nhân, thế nhưng Bernie T năng lực tuyệt đối không phải một người trong đó. Napoli hiện tại giải đấu bên trong xếp hạng là người thứ 4, trong này nguyên nhân chủ yếu nhất là ở tại bọn hắn phòng thủ đoàn. Khi người ở tấn công trên tập trung vào quá nhiều nhân lực thời điểm, ở phòng thủ đoàn khó tránh khỏi gặp có chút sơ hở, mà Napoli chiến thuật đấu pháp, khả năng cũng là sau đó Real Madrid vừa ý Bernie T một trong những nguyên nhân. Hai đội ở trên cái mùa giải từng có giao thủ. Lúc đó Ý đối mặt Bernie T lựa chọn bãi xe vít chiến thuật. Lúc trước, Ý từng để cho mọi người làm tưởng Milan sẽ ở sân khách đại đánh vào công chiến thuật. Milan cổ động viên thậm chí chế tạo được rồi hối phi, nên vì đội bóng cố lên trợ uy. Chi tiết, cuối cùng tình cảnh hết sức khó xử. Bernie T ở sau trận đấu thậm chí thẳng thắn nói: Ta phi thường thất vọng, ta vốn cho là người trẻ tuổi gặp càng có bất đồng. Đối mặt Bernie T lên tiếng, ngay lúc đó Iton cười hồi đáp: Ngươi liền nói ta có thắng không đi. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người xem như là kết xuống mối thù. Bernie T cùng Iton trong lúc đó có thêm một món nợ có thể coi là, mà này một món nợ vốn là ở cái trước mùa giải là có cơ hội thanh toán tại Italia trận chung kết Napoli cùng Milan không thể buông tha ngay lúc đó Berni t nghiêm túc cẩn thận chuẩn bị cho Milan đến trên một đòn chí mạng tuy rằng lúc trước có chút tiểu to bẻ gãy thế nhưng không ảnh hưởng toàn cục Napoli mở màn liền đạt được dẫn trước cái tên một hồi thi đấu Ion cảm nhận được Berni t áp chế lực hắn mở màn tam bản phụ bị ngăn chặn muốn tạ gì ở phòng thủ bên trong quá sớm ăn được thẻ vàng may mắn chính là Petn để thay đổi muốn tạ gì sau đó đội bóng san bằng điểm số sau đó ngoan cường đánh đến bù giờ sau trận đấu khôi phục không ít cả cạ đột nhiên bạo phát ở bù giờ thi đấu đánh Napoli không ứng phó kịp vượt lại điểm số Ito thắng được của bắc bệ Italia quán quân. Cuộc tranh tài này Ito thắng được may mắn. Nếu như không phải hệ thống trợ giúp cả cả khôi phục không ít thương thế lời nói, nếu như không phải các loại kỹ năng huy trường, còn có toàn năng kỹ sư cùng lai kỹ năng cho cầu thủ điệp bờ UFF. Như vậy này một hồi cuộc thi đấu quán quân, tự nhiên chạy không thoát tương lai cuộc thi đấu chi vương Bernie Tema trưởng. Trận chung kết thua, Bernie T thua cũng không phục, hắn thua cảm giác lại như là đang đùa fan cờ lớp 24 thời điểm, bởi vì hệ thống cục dẫn đến bại trận như thế làm hắn như nhện ở cổ họng. Hai người trong lúc đó món nợ lại nhiều một bút, mà lần này hai người lại lần nữa tư vùng. Truyền thông tự nhiên là đem chuyện này cho nhảy ra đến, đến rồi, mọi người đang suy nghĩ Bernie T có thể hay không ba liên tiếp thất bại, Eton có thể hay không ba tháng liên tiếp. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Bernie T ngồi ở trên đế, nhìn ký giả phía dưới, mở miệng, câu nói đầu tiên cũng làm người ta nghe thấy được mùi thuốc súng nồng nặc. Thật hân hạnh gặp các vị." Bernie T cười nói, bình thường cũng không có nhiều ký giả như vậy, có thể thấy, hiện tại Milan là thật sự phi thường náo nhiệt, bọn họ mùa giải này biểu hiện cũng làm cho người khiếp sợ, chỉ tiếc bọn họ huấn luyện viên trưởng nhưng không ra sao. Chuyện này, đây là muốn làm sự tình a. Kích thích Dưới đại phóng viên lập tức lại như là hít thuốc lắc như thế sôi trào lên, bọn họ từng cái từng cái giơ tay, tranh nhau chen lấn hy vọng có thể nghe được càng nhiều tin tức nóng. Nhưng mà Bernie T nhưng không có cho người, mà là tự mình tự hỏi, "Này, mọi người, ta có một vấn đề, lần này ở sân San Siro, Milan gặp tấn công sao?" Dưới đại các ký giả phát sinh tiếng cười, bọn họ biết Bernie T nói chính là cái gì. Đang cười qua sau, cũng tiến vào bình thường vấn đáp phân đoạn, các ký giả quả nhiên hỏi trước thất bại 2 lần nguyên nhân, mà Bernie T cũng là phi thường ngay thẳng nói rồi cái nhìn của chính mình. Đặc biệt là cuộc thi đấu trận chung kết. Bernie T là nói như vậy Mọi người đều nhìn thấy, trên chiến thuật ta vẫn gắt gao áp chế lại Ito. Milan có thể chở mình dựa cả vào phenne để đuổi kịp, còn có cả cả thời khắc sống còn bạo phát. Nói tới chỗ này, Bernie T sở sở chính mình đầu trọng, thở dài nói, bọn họ đều là phi thường xuất sắc cầu thủ, bởi vì bọn họ biểu hiện xuất sắc, trợ giúp Ito may mắn thắng được ta. Thế nhưng, lần này không giống nhau, Napoli trải qua một cái mùa giải rèn luyện, cầu thủ trong lúc đó cũng càng thêm quen thuộc, chúng ta nắm giữ càng thêm xuất sắc cầu thủ, cũng có càng thêm xuất sắc huấn luyện viên, vô ý mạo phạm Milan. Thế nhưng cuộc tranh tài này, Napoli sẽ thu được thắng lợi cuối cùng. Bernie T. nói tới chỗ này, trong đôi mắt tựa hồ cũng có ngọn lửa đang lấp lánh. Chuyện bên ngoài ta đều nghe nói, lần này là thanh toán giữa chúng ta chưa ngủ. Sau đó mọi người đem sẽ không lại bàn luận chuyện này. Bernie T. chỉ món nợ chính là giải đấu vòng đầu tiên bị bãi xe bị một bóng thua trận thi đấu, trận Chung kết bị cầu thủ bạo phát lịch chuyển điểm số sự tình. Buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc, Napoli cùng Milan thi đấu nhiệt độ phi thường, mọi người đều phi thường đồng ý xem hai người tại đây một hồi thi đấu tiến hành thanh toán. Làm sao thì Enza đem tin tức truyền cho Iton thời điểm. Iton phản ứng đầu tiên nghĩ đến chính là sala Này Benjọc. Dĩ nhiên cấp ta ra pháp lão ngạnh, thực sự là quả đáng. Ti nói chính là lúc trước Sala cùng Real Madrid có sự, đó là một hồi Champions League trận chung kết, bởi vì Ra mus quá vai ném, dẫn đến Sala bị thương không cách nào thi đấu. Cuối cùng, Real Madrid chiến thắng Liverpool, đoạt được vô địch Champions League. Sau đó, làm Liverpool cùng Real Madrid gặp nhau lần nữa lúc, Sala nói ra câu tiêu kinh điển danh ngôn, giữa chúng ta có món nợ có thể coi là một hồi. Liên trên internet liên quan với Sala là cái kế toán ngạnh nóng nảy toàn mạng. Thú vị nhất chính là, sau đó Liverpool bại bởi Real Madrid, liền các cư dân mạng dồn dập nói rằng Xa la cuốn tập trên nợ món nợ lại nhiều một bút, cho tới uýt tốn tại sao nói Bernie T ở cấp la lạnh. Đừng hỏi, họ chính là ngộ tính của ngươi không đủ. Chương 98, hiệp đạo tỷ phủ quán quân người kết đoạn, chương 98, hiệp đạo tỷ phủ quán quân người kết đoạn. Sân san San Siro. Hai đội cổ động viên lục tục chính diện, Milan fan bóng đá thanh thế vô cùng hùng vĩ, bọn họ thậm chí ở trong sân bóng chuẩn bị tỷ phô. Đây là một cái ở thể dục vòng danh tư riêng ở fan bóng đá văn hóa bên trong chỉ có thể bao trùm khán đài loại cỡ lớn hành phi hoặc mảnh ghép, thường thường dùng cho trọng yếu thi đấu cùng với then chốt trong chiến dịch, là fan bóng đá đối với tương ứng câu lạc bộ chống đỡ trọng yếu công cụ. ở Barizende gần cùng Milan trang tỷ thi đấu bên trong, Barizende gần fan bóng đá vòng đầu tiên ở sân nhà biểu diễn một cái tỷ phú, mặt trên là trên người mặc Paris áo đấu pháp nổi danh ảnh tinh bén mỏn đồ, hắn dơ thương nhắm vào Milan, đại diện cho Milan tỷ mặt trên bị đạn cho đánh thủng trăm ngàn lỗ, này làm tức giận Milan fan bóng đá, liền ở về, Milan làm ra đẹp đẽ đáp lại ở sân San Siro, Milan fan bóng đá ở sân San Siro nam khán đài đánh ra cực lớn tỷ phủ mô phỏng theo điện ảnh theo mạ chì bên trong viên đạn thời gian, chỉ thấy vai nam chính đem phóng tới viên đạn định trên không trung, nhìn qua vô cùng đẹp trai. Ngoài ra, Milan fan bóng đá còn ở hai bên trên khán đài liều ra dùng tiếng Anh cùng tiếng Pháp viết khẩu hiệu vĩnh viễn Milan. Này đẹp đẽ đáp lại gây nên fan bóng đá bàn tán sôi nổi. Italy không thẹn là tỷ phủ văn hóa khởi nguồn địa, mà Milan bày ra trình độ cũng làm cho thế nhân phục không đớt. Mới bắt đầu tỷ phủ gây nên mọi người chú ý. Cũng là bởi vì Milan cùng Inter hai đội bóng cổ động viên ở sân bóng tranh tài thăng cấp, cho nên nói Milan là nhất lưu tỷ phổ trình độ tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Napoli fan bóng đá hiển nhiên là không có chuẩn bị, bọn họ không nghĩ tới Milan fan bóng đá đối với huấn luyện viên trưởng dĩ nhiên gặp như vậy chống đỡ, còn có thể làm chuyên môn tỷ phổ đến đoàn kết. Khi bọn họ mở mịt đi vào sân San Siro, nhìn thấy cái kia đột nhiên bay lên tỷ phổ cùng khẩu hiệu lúc, Napoli cổ động viên chịu đến trùng kích cực lớn, một ít trung lập fan bóng đá cũng không nhịn được lấy ra điện thoại di động tiến hành quay chụp. Lần này Milan chế tác tỷ phổ cũng vô cùng đơn giản, một bên là đại diện cho Berni T một cái tay cầm lấy đầu, một bộ nhìn trung quanh răng rấp, một bên khác là Iton, một thân hiệp đạo trang phục trong ngực ôm một cái vàng rực rỡ cút. mà hắn đi phương hướng còn có rất nhiều cái khác cút. ở hai bên trên khán đài càng là có văn tự phối hợp chúng ta vẫn ở thắng lợi, chúng ta chính đang thu được cái kế tiếp quân. nay tỷ phổ rõ ràng là để tâm, Bernie T đại biểu chính là, hắn không biết chính mình tại sao thua thi đấu. sau đó nhìn trung quanh, tìm chính mình cút. mà Iton đại biểu chính là, Milan từ Bernie T trên tay cướp đi cút, đồng thời chính đang đi đến càng nhiều cúp trên đường, hơn nữa từ Iton khoẹt miệng vùng lên nụ cười đến xem. đối với Iton cùng Milan mà nói. Berni T chỉ là không quan trọng gì một cái người thất bại. Ito đứng ở bên sân thoáng có chút chấn động, đồng thời có chút cảm động. Vừa lúc đó, dài đến nửa giờ lúc trước tỷ phổ tú cũng tới gần kết thúc, mà Milan cấp cổ động viên phân biệt dùng tiếng Trung cùng tiếng Ý hô, liền hỏi ngươi, chúng ta thắng vẫn là không thắng. Đây là lúc trước Ito cùng Berni T trận trước tranh tài thời điểm, đối mặt Berni T dò hỏi, Ito lời nói ra, mà hiện tại bị Milan cấp cổ động viên hoàn mỹ chạm khắc ở hiện tại. Hồ Berni T phun ra một ngụm trọc khí, hắn ở trong lòng an ủi chính mình, không có tức hay không, kẻ địch càng muốn muốn ngươi tức giận, ngươi liền càng không nên tức giận. Không phải vậy chính là bị lừa rồi. Đáng ghét, tức chết ta rồi. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Bình thường tỷ phổ chỉ dùng ở một ít then chốt thi đấu. Cái này Uton đến tột cùng có cái gì ma lực? Để Milan fan bóng đá như vậy chống đỡ hắn. Thắng. Cuộc tranh tài này nhất định phải thắng. Ta đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Ngày hôm nay ta liền muốn ở sân San Siro muốn làm gì thì làm. Không phải. Hắn dựa vào cái gì? Chúng ta Napoli cổ động viên sẽ không có làm cái gì chuẩn bị sao? Napoli fan bóng đá. Tỷ Phổ bình thường đang chuẩn bị thời điểm, đều có nghiêm ngặt bảo mật chế độ không phải vậy một khi tiết lộ bị người phản chế vậy thì rất khôi hài Liên tỷ như Milan cùng Barcellona mần thi đấu nếu như Barcellona mần mới vừa đánh ra pháo thủ Milan liền đánh ra theo mạ triệt viên đạn thời gian cái kia chẳng phải là mặt mũi nem lớn hơn tỷ phổ thành công đối với cầu thủ cũng có cổ vũ tác dụng giờ khắc này Milan cầu thủ một cái so với một cái hư vấn như là mạ ứ giờ họ gì gì cá nhẹ như vậy câu lạc bộ nhỏ đến càng la đầy đầu chỉ có mẹ nó đây chính là trong truyền thuyết Milan sao quả nhiên bức những người cái đến làm tiểu cầu đồng cầu thủ trẻ cũng là có một cái toán một cái tất cả đều bên trong đôi mắt là ngôi sao nhỏ. Vì nhìn sủ càng là trực tiếp gọi hàng nói, sau đó ta cũng phải fan bóng đá có thể vì ta chế tác tỷ phổ mức độ. bất kể là trò chơi vẫn là hiện thực, này đều là đối với cầu thủ to lớn nhất khẳng định. Cagliari Anojo ở chuyển nhượng đến gì dạng thắng lợi sau, fan bóng đá liền vì hắn chế tạo một cái anh hùng chủ đề tỷ phổ. đem Cagliari Anojo Nando coi là anh hùng, cũng là tương đương chấn động. Iton, si đi tới đưa lên cuộc tranh tài này Napoli tư liệu, trong ánh mắt của hắn có hồi ức cũng có nước ao, hắn là trải qua rất nhiều lần tỷ phổ rửa nhưng lần này giống chống khua chiên chỉ vì một người ở Milan lịch sử bên trong cũng là ít có liên bởi vì huấn luyện viên trưởng cùng nhân khẩu gốc sau đó fan bóng đá trực tiếp tỷ phủ vì là huấn luyện viên trưởng hạ giận chuyện như vậy quá ước áo vậy hai đội cầu thủ lục tục vào sân Napoli cầu thủ cũng là liên tục quay đầu lại nhìn về phía tỷ loại này lực liên kết để bọn họ rõ ràng cái gì gọi là hào thủ môn phát bóng mê. trên internet liên quan với tình cảnh này càng là ở phong truyền có người đem mệnh danh là hiệp đạo tỷ phủ quan quân người cất đoạn các cư dân mạng dồn dập lên tiếng thở dài nói cái gì gọi là con bài a đây là ta Trần ca Đây chính là Bernie T sao? Thật là có đủ tốt cười đây. Mà các đài truyền hình lớn, các đại tiếng nói cũng dồn dập dùng khó mà tin nổi làm người thán phục hoặc là đơn giản thu bạo rít gạo để diễn tả mình kinh hỉ. Đương nhiên, trong này cũng có người có chút không giống ý kiến. Nói thí dụ như, đến từ Trung Quốc đẹp trai liền lên tiếng nói, đây là không phải có chút quá đáng. Vốn là chỉ là hai người lúc trước bình thường thảo luận, kết quả đối phương hô xe van người lại đây, chỉ có thể nói, vị này đẹp trai vẫn là quá trẻ tuổi. Sau đó hắn liền sẽ nhìn thấy một cái tin tức, người nào đó cùng nào đó nào đó ở trên mạng nổ ra cãi vã ức giá sau đó lái xe đi sau, bị đối phương cùng bằng lũy vây đánh. chân thực không nói võ đức. vì lẽ đó, nói thế nào trước đây người đều. đơn tuần đây, cuộc tranh tài này hai đội đều là toàn chủ lực ra trận, ital vẫn là rất coi trọng napoli. tại đây một hồi thi đấu sắp xếp ra quen thuộc 4.321 trận hình. gọi tắt cây giáng sinh. ba lô đơn tiền đạo, mà tại sau lưng ba lô là cả cả cùng toz. cuộc tranh tài này xạ dạ ý bị đặt tại trên ghế dự bị, mà ở giữa sân, toz không nghi ngờ chút nào là ở chính giữa, hai bên phân biệt là cờ sở tăng. cả mẹ milan song rất vì đó hộ giá hộ thống Chương 99, ta vẫn chưa thể hưởng thụ một chút sao? Chương 99, ta vẫn chưa thể hưởng thụ một chút sao? Ý lúc còn rất nhỏ liền trên người mặc Milan áo đấu qua lại ở phố lớn ngõ nhỏ. Chỉ có điều khi đó Ý không biết chính mình xuyên chính là Milan áo đấu, dù sau đó chỉ là hoàn cảnh lớn dưới nàng mụ mụ tham tiện nghi cho hắn mua đạo văn áo đấu. Tôi gọi hàng dòng hàng điều này cũng mặt bên sắc minh thời đó Milan có cỡ nào nóng này, AC có cỡ nào nóng này. Sau đó người tới ánh mắt đến xem cái này áo đấu, mặt trên Milan đội lui vô cùng thô giáp, nhưng khi đó này một cái màu đỏ đen áo đấu là Ý thích nhất xuyên một cái bởi vì nó rất khốc, khác với tất cả mọi người. Trên khán đài Milan fan bóng đá đang nhìn đến ít bài binh bảy trận sau đó có chút kích động, đối với 4321 trận hình bọn họ là có cảm tình, có thể Milan đã có một quãng thời gian chưa từng dùng qua cái này kinh điển trận hình. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cái trò này trận hình là cần phải có thích hợp cầu thủ bố trí mới có thể đá. Trong đó có ba cái yếu điểm, gần chút mùa giải Milan là không đạt tới. Một, Cái trò này trận hình đối với cầu thủ năng lực cá nhân yêu cầu quá cao. Bất kể là lúc trước Real Madrid vẫn là Milan, sử dụng hai cánh cùng bay vẫn là trung lộ thầm thậu. Đội bóng hạt nhân đều phải là giữa sân có thể khống chế lại bóng, có thể ra bóng, đồng thời bảo đảm có thể không mất bóng. Đối với đội bóng giữa sân sức khống chế yêu cầu cực cao, hơn nữa đối với hàng tiền đạo cầu thủ năng lực yêu cầu cũng rất cao, cần phải có cao tốc, đột phá cùng với rê bóng năng lực. Nếu như năng lực cá nhân không đủ, như vậy cái này tấn công hệ thống uy lực liền sẽ giảm phân nửa, cầu thủ cũng sẽ phi thường không thích đứng cái này hệ thống. Cụ thể biểu hiện phương thức, lại như là người đang đùa bóng đá trò chơi thời điểm, mỗi khi đem bóng chuyển cho tiền đạo thời điểm, hắn đều là không có cách nào tiến hành bước kế tiếp, bởi vì tới đây thời điểm, quả bóng liền sẽ bị đứt rời. Ito đang đùa fan cờ lấp 24 đẳng các đời tay không trò chơi thời điểm. đều là tuyển dụng 4.321 chiến thuật cùng 442 chiến thuật hai loại. đặc biệt là 4.321 chiến thuật, càng là hắn chủ chơi chiến thuật, cho nên đối với cái này chiến thuật vẫn có tâm đắc. ở trải qua một năm lắng động sau đó, ở đội bóng nắm giữ ba lô Kelly, Torres, Caca. đến tiếp sau còn có xa lạ như vậy cầu thủ gia nhập liên minh tình huống, Ito quyết định đem Milan kinh điển trận hình, cây dáng sinh giả thiết vì là đội bóng chủ yếu chiến thuật bản. bọn họ đều là năng lực cá nhân cực cường mà toàn diện cầu thủ, phù hợp cây dáng sinh trận hình yêu cầu. Hai chính là đối với hậu vệ cánh yêu cầu rất cao, hậu vệ cánh cần phải có công phòng thủ một thể năng lực. Bất kể là ở phòng thủ vẫn là tấn công đều muốn xuất chúng, nếu như hậu vệ cánh năng lực phòng ngự không đủ, liền dễ dàng bị đánh đường biên, nếu như hậu vệ cánh tấn công ý thức cùng năng lực tiến công không đủ, như vậy đội bóng liền sẽ ở trung lộ phi thường trên chúc, rất khó lợi dụng đường biên, cầu thủ kéo dài không gian, khai triển tấn công. Đội bóng tấn công thủ đoạn gặp chỉ một, thiếu hụt năng lực tiến công, vì lẽ đó tại đây cái trận hình ở trong, cần phải có tốt hậu vệ cánh, hiện tại Milan đường biên cơ bản có thể đạt đến yêu cầu. Sạ dạ nếu như có thể thành công chuyển hình trở thành hậu vệ cánh vệ dĩ nhiên là vô cùng tốt. Chỉ cần mài rũo một hồi phòng thủ, ở tấn công phương diện, lấy một cái hậu vệ cánh yêu cầu đến xem, hắn tuyệt đối là hợp lệ. Hơn nữa, y con này một kỳ cây giáng sinh, đối với hậu vệ cánh chủ yếu yêu cầu vẫn là ở phòng thủ, không giống Real Madrid cây giáng sinh như vậy hai cánh cùng bay. Ba, chính là đối với tiền vệ phòng ngự yêu cầu, tiền vệ phòng ngự chặn lại năng lực bảo vệ cùng phòng thủ ý thức mạnh hơn. Hậu vệ cánh trước cắm vào kiến tạo, lúc này gặp lưu lại ngắn mũi trống dỗng, cần giữa sân cầu thủ cung cấp hài lòng phòng thủ bảo vệ, phải có xuất sắc phòng thủ ý thức. Một khi đội bóng mạnh mẽ tấn công, như vậy phòng thủ trên liền muốn lập tức đúng chỗ, làm tốt phòng thủ nhiệm vụ. Nếu như làm không được, đội bóng liền sẽ bị đánh thành cái sảng, hơn nữa mũi tiến công cũng sẽ rơi vào bại liệt. Vốn là đội bóng chiến thuật hạt nhân khởi sướng là ở giữa sân, giữa sân bất lợi, toàn bộ chiến thuật hệ thống liền tan vỡ. Trước đây dòng, muốn tại gì, hệ diền cũng không sai, nhưng bọn họ bao trùm năng lực, chạy trốn năng lực, thể năng đều có vấn đề. Nhưng là hiện tại đội bóng có co Kane, Coutinho tăng, hai người này hiện tại bị fan bóng đá trở thành Milan song rất phối hợp trên terro, xem như là năm đó Milan cây dáng sinh thấp phối bản giữa sân. Tuy rằng không tính rất mạnh, thế nhưng cơ bản đủ. Cuộc tranh tài này xuất sắc nhất lại nhất là tự tại người. Hẳn là Tolo. Hai đội cây giang sinh có một cái tương đồng điểm, vậy thì là trận hình hạt nhân ra bóng điểm là tại trên người Tolo. Đội bóng chủ đánh phương thức cũng là trung lộ thẩm thấu cùng đẩy mạnh công kích, không có Real Madrid đường biên như vậy bận rộn, cẩn thận tấp từ trên xuống dưới. Đội bóng bốn trung vệ trận hình duy trì sẽ khá cân đối. Đội bóng gặp dựa vào hai cái sáo lộ đến tiến hành tấn công. Một là cầm bóng sau đó đối phương trước ép thông qua xuất kỳ bất ý địa chọn khe đưa đến cả cả mọi người trước mặt, sáng tạo cơ hội đột phá hay là lấy phòng thủ làm chủ, tùy thời đánh phản kích, một khi cầm bóng sau đó giao cho sân bóng cầu thủ, dùng năng lực cá nhân đến xé ra đối thủ hàng phòng thủ. Y đang đùa fan cờ lớp 24 giờ, sử dụng 4321 trận hình thời điểm, xưa nay không lo lắng không vị vấn đề, cái trận hình này hạt nhân kỳ thực vẫn như cũng là đảo tam giác lan truyền, nếu như đối với đảo tam giác lan truyền khái niệm không phải rất rõ ràng, như vậy đã nghĩ vừa nghĩ Barcelona tiki cả. Bất luận lúc nào đều là từng cái từng cái hình tam giác tạo thành tiểu trận. Điều này làm cho ngươi chỉ cần không vội vã, không cùng đối phương thẳng thắn thoải mái đem bóng cứng ở dưới chân, ngươi liền sẽ phát hiện cầu thủ một cách tự nhiên liền đem vị trí chạy đến. trong dãi đối phương liền sẽ theo ngươi tiết tấu đi, bất kể là tấn công vẫn là phòng thủ đều sẽ phi thường trôi chảy. lúc trước Ito muốn sử dụng cái trận hình này thời điểm, Sido, Inzaghi, Tassotti kỳ thực đều không đúng quá tán thành, bởi vì bọn họ cảm thấy đến hiện tại Milan vẫn không có đạt đến trình độ này, hơn nữa Napoli thực lực cũng rất cường hãn, hoàn toàn có thể ở đối với một ít nhỏ yếu đội bóng lúc, trước tiên thử xem cái này chiến thuật. thế nhưng Ito có chút không kịp đợi, trước đây chỉ là bức bách ở sinh hoạt, hiện tại rộng, ta vẫn chưa thể hưởng thụ một chút sao? Cuộc tranh tài này, Milan thu được mở băng quyền, bóng còn chưa mở đây. Bernie T ở ngay đó một bên lớn tiếng hô, nhắc nhở cầu thủ. Milan cuộc tranh tài này bày ra cây giáng sinh, sợ là có một chút đồ vật. Đừng xem Bernie T ngay ở trước mặt truyền thông như vậy xem thường gì thế nhưng trong lòng vẫn là đem xem là đối thủ. Thi đấu chính thức bắt đầu, fan bóng đá biểu diễn để Milan cầu thủ nhiệt huyết sôi trào, mà động tác của bọn họ cũng không vượt ra ngoài Napoli cầu thủ dự đoán. Học tự với Atletico Madrid mở màn tam bản phụ hiện tại đã biến thành Milan tam bản phụ. Bất luận đối thủ là ai, bắt đầu trước tiên áp bức một làn sóng. Nhìn có thể hay không thừa dịp đối phương không tiến vào trạng thái tiên tiến hắn một cái bóng. Trên khán đài Milan fan bóng đá lớn tiếng cố lên trợ uy, De cầm bóng đẩy về phía sau động quả bóng, chờ đợi Napoli lên cướp, mà vào lúc này, ở trong mắt De xuất hiện một sơ hở. Sau một khắc, nguyên bản còn ở làm viên Milan, trong nháy mắt hỏa lực mở ra hết. Một cái tinh chuẩn chọn khe bóng đâm thủng Napoli giữa sân, thẳng tắp chạy cắm nghiêng cả cả mà đi, chỉ cần cả cả bắt được cái này bóng, vậy thì là một cái to lớn to lớn, siêu cấp to lớn nguy hiếp. Này vốn là làm một cái tốt đẹp thời khắc, nhưng là y tốn lông mày, nhưng là vừa nhử. Nguy rồi. Theo Yton tiếng nói hạ xuống, đúng như dự đoán tại đây một cái chuyển bóng tuyến đường trên, dị nổ đến rồi một cái hồi thủ đảo, vốn là Latà chạy hắn, đang chạy hai bước sau đó đột nhiên xoay người lại, một cước đoạn rơi xuống quả bóng. Quả bóng ngừng tốt độ khó rất cao, thế nhưng gì nổ căn bản sẽ không có muốn dừng bóng ý tứ. Vị này ngày sau bóng manh bộ lọc vào đúng lúc này để Napoli tấn công trở nên như vậy hợp lý, tơ lụa, trôi chạy, không giữ bóng, trực tiếp chuyển bóng, quả bóng đi đến hệ mịp dưới chân, vẹn vẹn trong nháy mắt, Napoli liền hoàn thành rồi từ thủ chuyển công quá trình, mà trong quá trình này Milan trận hình trước ép. Tại trước mặt hệ Mịt cũng chỉ có 4 5 người, mà tại đây 4 5 người trong lúc đó có 3 cái là Napoli cầu thủ, Higuin, Insigne, cả Thoáng qua 3 đánh 2, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Iton vào đúng lúc này tóc gáy đứng lên, Hè Mịt một cái thường thường không có gì lạ ngắn chuyển cho đến Higuin, Higuin đối mặt tùy tiện lên cấp mạ gửi giờ trực tiếp chuyển bóng cho đến đường biên Insigne. Insigne bên người, Džo Mạ Nộ lì thật chặt dán vào hắn, thế nhưng Insigne không có khống chế bóng dự định, trực tiếp một cước ra bóng. Quả bóng xẹt qua một cái bảy hình chữ. Đây là đại gia quen thuộc mạ giờ. Khi hắn lên cướp thời điểm Sau lưng đều là lỗ hổng, giống như một đám lớn thảo nguyên. Điều này hiển nhiên là diễn luyện quá chiến thuật. Hygrain trước cắm vào vừa đúng bắt được cái này bóng, mà cúi dở tàu sân bay xoay người giống như quay đầu, để Hygrain duy trì đầy đủ thân vị khoảng cách. Đang không có người quay dậy tình huống, coi như lão gôn thần Di Na có tám cánh tay cũng không có cách nào. Không một. Napoli phan bóng đá mừng như điên. Hygrain vung vẩy nắm đấm chạy hướng về phía góc cột cờ. Bernie T quay về y lớn tiếng cười. Vẻ mặt đó, ánh mắt kia, động tác kia tựa hồ muốn nói, tiểu dạng, thấy không, đây mới gọi là chiến thuật. chương 100 Hán thức ăn, ta sốt ruột, chương 100, Hán thức ăn, ta sốt ruột. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới kết quả. Trên khán đài cổ động viên tâm tình hai cực phân hóa, trên sân bóng cầu thủ cũng là một bộ thiên đường cùng địa ngục cảnh tượng. Trên internet nguyên bản còn đang bàn luận cuộc tranh tài này chơi nghẹn các cư dân mạng, vừa bắt đầu vẫn không có phản ứng lại, phản ứng lại sau đó, giơ tay chính là một chuỗi 666 lên thủ thế. Vậy thì đi bàn. Đã sớm dự liệu được sự tình. Không phải, ngươi nói ngươi đã sớm dự liệu được. Ngươi muốn hay không nhìn chính mình đang nói cái gì? Lúc trước có người nghĩ tới Milan có thể sẽ mất bóng. Dù sao Napoli hàng tấn công hỏa lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng là bọn họ nhưng không có nghĩ đến Milan lấy phương thức như thế mất bóng. Mở màn không vượt quá 5 phút, ở một lần tấn công chuyển đổi sau, trực tiếp bị đánh phản kích mất bóng. Hơn nữa còn bại lộ mạ gửi giờ một cái trọng đại thiếu hụt, ở trên internet đã có người bắt đầu soạt mạ gửi giờ xoay người khác nào tàu sân bay. Ta liền không hiểu tại sao mua hắn. Thực sự là một cái vô dụng mạ gửi giờ. Những người này không nhìn trước mạ gửi giờ cao quang biểu hiện, dùng một hồi thi đấu một sai lầm liền phủ quyết mạ gửi giờ trước sở hữu nỗ lực. Làm rất khá, liền như vậy tiếp tục. Berni T liên quan cùng nhật, hắn lớn tiếng mà biểu dương Napoli cầu thủ, mà Napoli cầu thủ tại đây một lần tấn công sau cũng thu hoạch tự tin. Nếu như vào lúc này Napoli bắt đầu đá phòng thủ phản công, dựa vào trước sân sắc bén cùng bên trong hậu trường thực lực, như vậy cuộc tranh tài này sẽ là Berni T phong thần một trận chiến. Chỉ tiếc hắn nhưng là Berni T, hắn không hiểu cái gì gọi là thấy đỡ thì thôi, chỉ biết thừa thắng sông lên. Theo Berni T hắn đã tìm tới Milan bảy tức, đón lấy chính là từng quyền từng quyền đưa nó đánh chết tươi tàn nhận thời khắc. ổn định, không nên hốt hoảng, vấn đề nhỏ. Ito thành thạo an ủi trên sân cầu thủ cũng không có bởi vì một cái mất bóng mà giận không nhịn nổi, vào lúc này quan trọng nhất chính là ổn định, không nên bị đối phương liên tục ghi bàn. Đặc biệt là đối phương có ý nghĩ này, đồng thời là một nhánh giỏi về tấn công đội bóng lúc. Mà giờ nghiêng đầu nhìn về phía Eton, vẻ mặt có một chút khổ sở thêm một ít trầm trọng, hắn biết mình chơi là phá, hắn không biết người khác gặp thấy thế nào hắn, rõ ràng đại gia xì xào bàn tán đều nói xong rồi. Cuộc tranh tài này nhất định phải làm cho các cổ động viên thỏa mãn, nhất định phải cho huấn luyện viên mạnh mẽ chống đỡ, nhưng là chính mình nhưng đâm lương huấn luyện viên. A, đây chính là cầu thủ trẻ trong lòng vấn đề. Nếu như là lão cầu thủ tỉ như Jamus PV như vậy, lúc này nghĩ tới chính là, ngươi nha, lần sau còn dám từ ta chỗ này quá, chân đều cho ngươi đánh gãy ngươi có tin hay không? Nơi nào còn có thể xem mạ gối dơ như vậy? Suy nghĩ lung tung những này có không? Cái này cũng là cầu thủ trẻ thai hại. Nếu như chậm trễ sửa lại lời nói, cuộc tranh tài này e sợ muốn biến thành mạ gối dơ tra tấn cuộc chiến. Bóng đá thi đấu, đặc biệt là trung vệ vị trí này, nhất định không nên gấp, quá gấp liền dễ dàng có cái hở, sẽ biến thành bối cảnh bản. Ethan nhẹ cảm nhận ra được mạ gối dơ tâm tình, ở đây một bên lớn tiếng la lên mạ gối dơ tên. Đồng thời đối với Mạc Gửi giờ làm ra cô lên, ngươi rất tuyệt, duy trì kiên trì chỉ thị. Một ít fan bóng đá nhìn thấy bước đi này, không khỏi có chút giật đầu. Ai chuyện này? Hắn thật là ôn nhu Không phải, đối với như thế một cái mặt hàng còn sao? Đổi Mạc Gửi giờ, đổi Mạc Gửi giờ, hắn cái năng lực này còn không bằng Vương Đại gia, Vương Đại gia chính là tiểu khu chúng ta chống cửa, năng lực mạnh hơn hắn hơn nhiều. Fan bóng đá tiếng bàn luận Mạc Gửi giờ là không nghe được, thế nhưng huấn luyện viên chống đỡ hắn nhưng có thể trực quan cảm nhận được. Nhìn đối phương cầu thủ chúc mừng, Mạc Gửi giờ trong lòng có một cơn lửa giận đang thiêu đốt ở chợt chợn chúng ta có phải hay không muốn làm ra một ít điều chỉnh? thi ở bên cạnh đúng lúc dò hỏi, si đọc trái lại không nói một lời. đối với này, Iton lắc lắc đầu, há mồm nói ra một câu không thể tưởng tượng nổi lời nói. không cần, này không phải mạ gửi giờ vấn đề. không phải mạ gửi giờ vấn đề. không sai, này một bóng cùng trên một mùa giải Iton dạy học thời điểm, bố mẹ ra bị ỉm mó bẹt thoáng qua đi, sau đó đá vào một bóng như thế, không chọn vẹn là trung vệ vấn đề. thậm chí trung vệ vấn đề là ít nhất, bố mẹ dạ là thuần thuần ý thức đổi tới, thân thể theo không kịp, đơn giản mà nói năng lực không đủ. Nếu như Miễn Cương muốn hắc hắn, thành tựu cầu thủ phòng ngự, không nên xem một cái khúc gỗ như thế, cái gì cũng không làm còn bị người lắc ngã trên đất, sau đó khiến người ta ung dung dứt điểm. Nhưng hắn nhắm mắt đẩy lên nguyên nhân chủ yếu là phía trước đồng đội cho hắn thảo hố. Mạc Gửi giờ cũng gần như là như vậy. Nguyên nhân chủ yếu không phải Mạc Gửi giờ biết mình không được miễn cưỡng muốn đi đến thể hiện, mà là Milan tấn công quá thô giáp, quá gấp áo, quá nghị thông cục dẫn trước cho fan bóng đá một cái việc vui. Bernie T rất sớm mà liền chuẩn bị kỹ càng cái trọng chờ Milan đến xuyên. Chính là nhìn chúng rồi Milan chuyền bóng gặp đi cái này tuyến đường nếu như muốn phân chia trước trách lời nói, mà gửi giờ trước đồng đội trách nhiệm càng nặng. một cái mấy tháng trước còn ở Litvan hiệu lực cầu thủ đối mặt một cái ở đỉnh cấp giải đấu rông rùi, hơn nữa ghi bàn như ma sát thủ ở vận động trạng thái bị người đánh nổ, này không phải chuyện rất bình thường sao? trọng điểm đối phương còn chưa là một người. cái này Ben chọn tử. Iton trong miệng lởm bẩm. Bernie tê thiết kế để Iton phòng thủ kế hoạch xuất hiện cái hở. Milan là ba giữa sân cấu tạo, đơn giản mà nói là ba tên tiền vệ phòng ngự bảo vệ chống dũng, hai tên trung vệ khoảng trường trái phải chuẩn bị phòng thủ hậu vệ cánh tùy thời mà động ngăn lại đối phương đường biên xung kích một khi cắt bóng liền đánh phản kích, ba tên giữa sân bên trong tơ lô một người đỉnh ở mặt trước, biến thành tiền vệ trung tâm, đưa đến dầu bôi chân tác dụng, trở thành đội bóng đại não cùng người chia bài, đem bóng giao cho toz, cạ cạ sau đó đội bóng công phòng thủ hệ thống liền có thể trong nháy mắt hoàn thành, do đó đạt đến phòng thủ đến tấn công trận hình làm liền một mạch. Lần này Milan chủ yếu là bị chui chỗ trống, ở từ thủ chuyển công trong nháy mắt, hai cái tiền vệ cánh hướng về mặt trên để ép, hai cái tiền vệ phòng ngự hướng về hai bên đi rồi, trung vệ hướng về trước đội lên. Kết quả đột nhiên liền bị đánh phản kích, để trung vệ trực diện tấn công cầu thủ này ở trên sân bóng là tối kỵ trong này nguyên nhân xét đến cùng, fan bóng đá cũng phải lương một cái. hoa. fan bóng đá, cái gì còn có ta? À? Nếu như không phải fan bóng đá mở màn chỉnh cái kia vừa chết ra, để Milan cầu thủ nhiệt huyết sôi trào, gào gào đi đến muốn làm đối phương, cũng sẽ không lộ ra như thế rõ ràng kẽ hở. Đối với bóng đá cái này vận động mà nói, không thể quăng cảm xúc mãnh liệt, ở cảm xúc mãnh liệt đồng thời có đầu óc tỉnh táo, rất là trọng yếu cái này cũng là trong game một cái trọng yếu thuộc tính, chấn định. Có điều, ta ngươi biết một cái tiếp cận đỉnh cao cả cả đối với bộ này cây giáng sinh có thế nào ý nghĩa sao? rất nhiều người đều thảo luận là cây giáng sinh, thế nhưng Iton trong lòng, cây giáng sinh chủ yếu nhất điểm kỳ thực chính là cả cạ cùng tơ lô. Đối với điểm số là hậu, kỳ thực cũng không có quá sốt ruột. Dù sao, hiện tại nhiều nhất có điều là toán. Hán thức ăn, ta sốt ruột, làm tơ lô khôi phục bình tĩnh, các cầu thủ chấn định lại thời điểm. Bọn họ gặp cảm nhận được cây giáng sinh này một thường thường không có gì lạ trận hình, tại đây chút thích hợp cầu thủ dưới chân, phát huy ra thế nào khiến người ta khiếp sợ ma lực. Đúng, cây giáng sinh ở Milan fan bóng đá trong mắt, bởi vì lịch sử tính lọc nguyên nhân là cực kỳ tốt đẹp, nhưng xét đến cùng đây là một cái đối với cao tầng thỏa hiệp kết quả. Chỉ có điều Milan vừa vẫn có như thế một nhóm thực lực xuất chúng cầu thủ, đem hắn hoàn mỹ phát huy đi ra. Mà hiện tại, Milan rốt cục có kỳ thứ 2 tiếp gót. Làm một cái Milan fan bóng đá đồng thời nắm giữ năng lực không sai The lô còn có một cái đỉnh cao Kaka, cây ráng sinh trận hình lại đủ tình huống. Hắn làm sao có thể nhịn xuống không đi đá cây dáng sinh đây? Ta ngược lại không nhịn được. Chương 101, một người làm 2 phân sự, không thêm tiền sao? Chương 101, một người làm 2 phân sự, không thêm tiền sao? Trở lại một cái, trở lại một cái. Bernie tê chán tỏa ra bàng loãng, hơi mập mặt ở hình tượng trên còn kém vì e không chỉ một bậc. Hắn bức thiết nhìn trên sân các cầu thủ, hy vọng bọn họ có thể không ngừng cố gắng. Lại như cái này mùa giải những người điểm số lớn thi đấu như thế, thừa thế sông lên triệt để đem Milan cho đánh tan vỡ. Napoli cầu thủ tâm tình cũng rất kích động, huấn luyện viên trưởng bày mưu nghị kế để bọn họ chiếm cứ tiên cơ. Loại này cảm giác lại như là người đang đùa Liverpool gần ở, cấp một đoàn trực tiếp đoàn diện đối phương như thế, chỉ cảm thấy cảm thấy này một cái chính là thỏa thỏa phúc lợi cục, thuận phong cục. Bình tĩnh đi, Ag. ánh mắt vô cùng băng lạnh, hắn trong miệng lẩm bẩm, ở sân bóng rong ruổi nhiều năm như vậy Tolo, nơi nào sẽ không hiểu mình bị tính toán? Cái này mùa giải ngoại giới đối với hắn có rất nhiều tiếng chất vấn, thế nhưng Iton nhưng vẫn tin tưởng hắn, chính hắn cũng cảm thấy tình trạng của chính mình không sai, khát vọng chứng minh chính mình, chứng minh ta, Andrea không phải trở về Milan dưỡng lão, ta không phải không ai muốn, mà là Milan cần ta, vì lẽ đó ta đã trở về. Trên thực tế, nếu như không có trở lại Milan, Toto ở Juventus cũng có tốt đẹp tiền đồ, trong ký ức ở Aligi thủ hạng, Toto, mà chỉ ẩn nhiên vai đổ chạm khắc lúc trước Milan ba giữa sân bố trí, cái trò này giữa sân tổ hợp, thậm chí trợ giúp Juventus đi tới Champions League trận chung kết mức độ. Mata ở trong đó phát huy hết sức quan trọng tác dụng. Milan mở bóng, Tolo bắt được bóng sau, cẩn thận quan sát Napoli chạm vị, ở đầu góc thanh tỉnh dưới, hắn nhìn thấy một cái lại một cái cảm thấy, là cái gì dạng cảm bấy? Chính là người chơi bóng đá trò chơi thời điểm, cảm thấy đến cái này bóng truyền đi qua không thành vấn đề, thế nhưng sẽ bị nửa đường cắt đứt cảm thấy. Tolo nhìn như hứng hở ở trên sân bóng phân tán, thế nhưng đầu hắn chuyển động tần suất phi thường cao, đây là hắn nhất quán đá phong cách đá cách, người rất ít có thể nhìn thấy Tolo ở trên sân bóng chạy vội. Gattuso, ngươi xem, hắn tại sao không chạy vội? Canh nhẹ, hắn rất bận. Này một cái chiến thuật trực tiếp để hai người tồn tại cảm kéo đầy, một cái là Tơ một cái khác chính là Cà Nẹ. Ở kiên trì khống chế lại quả bóng sau, hỏa khí kích động Napoli trước tiên lộ ra cái hở, bọn họ trận hình quá mức ép lên, nếu như vào lúc này Tơ có thể có một cái dây chuyển trực tiếp cho đến Cà Cà, Tô Z. như vậy chính là một cái 3v2 cục diện. Chuyển. Không, không thể. Tơ có trong nháy mắt động tâm, thế nhưng rất nhanh, liền đem động lòng cảm giác ấn xuống đi tới. Hắn không có lựa chọn cho khe, mà là đem bóng cho đến bên cạnh Cà Nẹ. Sì Đọc nhìn cả nẹt bên trong đôi mắt có như vậy trong nháy mắt hồi ức vẻ mặt, bởi vì hiện tại cả nẹt chính đang làm hắn lúc trước việc làm. Hắn bắt được bóng sau không do dự, trực tiếp dẫn bóng về phía trước. Cái gì? Dĩ nhiên sẽ là hắn. Bernie Tê có chút giật mình, làm Milan lấy ra cây dáng sinh cái này có chút quá hạn đội hình thời điểm. Bernie Tê liền đối với hắn bên trong đường lối có đại khái hiểu rõ. Ngoại trừ tơ lô bên ngoài, hai cái giữa sân tất nhiên có một cái là muốn giữ bóng đẩy mạnh. So với được gọi là tân gạt tủ sổ cả nẹt, Bernie càng nghiêng về cờ gì sợ tăng đến đảm nhiệm sì nhân vật một cái Tân gạt tủ sổ, một cái Tân si lại phối hợp một cái nguyên trang Eolo, này không phải rất hợp lý sao? Ai có thể cũng không nghĩ đến, con dĩ nhiên để cả Nệ một người làm chuyện của hai người, hắn tại sao có thể lại làm gạt tủ sổ, lại làm si đoạt? Càn có năng lực này sao? Không nghi ngờ chút nào, hắn là có, có ít nhất cái này Thiên Phú cùng tiềm lực. ở hiệu lực Chelsea thời kỳ, cả Nệ có một quãng thời gian liền bị đẩy lên trước sân. Ngươi đừng nói, cũng thật là ra dáng, mà tại đây một hồi thi đấu bên trong, Càn Nệ cần làm cũng không nhiều, chỉ là dẫn bóng hướng về trước, lôi kéo một hồi Napoli trận hình thôi hiện tại cả nẹ cũng có thể lực kỳ thực không có như vậy xuất sắc, thế nhưng hắn có một cái chỗ tốt lớn nhất, vậy thì là thành thật. Nghe lời, hắn vững vàng nhớ kỹ huấn luyện viên trưởng gian dạy trong miệng nhắc tới nói, có ra tìm ra, không ra xem cả tổ. Ý tứ của những lời này là, có thể cho Tơ Lô thời điểm liền cho Tơ Lô, không có Tơ Lô thời điểm liền đi xem xem cả cả cùng Tô Z, chính hắn một cái truyền bóng có thể hay không đã cho đi. Cả cả cùng Tô Z đều là toàn năng cầu thủ, có tốc độ, giỏi về đường dài bưu tập, xạ thuật tinh xảo, ở cao tốc chạy trốn tình huống có nhất định qua người năng lực. Hai người bọn họ bất luận đối mặt ra sao đội bóng đều là có cực cường lực uy hiếp. Khi thấy cả nẹt dẫn bóng thời điểm, Napoli cầu thủ lập tức tiến hành rồi thu lại. Nhìn thấy lúc trước Milan cây giáng sinh người đều biết, Milan trận hình vấn đề lớn nhất chính là nhân viên quá độ tập trung ở trung lộ. Hơn nữa cầu thủ đối với đường biên lợi dụng không gian không đủ. Thế nhưng Itoan gặp không nghĩ tới điểm này sao? Thời đại mới bóng đá là muốn học thiết trận hình, đặc biệt là fan cờ lớp 24 tờ layer đi vào trận hình chỉ là vì tập hợp hóa học cùng hiệu ngầm. Đi vào sau đó khoảng trường trái phải đổi trận mới là vương đạo. Người cho rằng Milan là đơn thuần cây giáng sinh? Không, kỳ thực đối mặt cũng có thể biến thành 433. Chủ đánh chính là một cái linh hoạt đa dạng coi như Napoli thu về trận hình thời điểm, bọn họ cần quan tâm nhân vật chính, Tozét cùng Cà Cà nhưng hướng về rìa ngoài chạy trốn. đơn giản tới nói, hai người kia dẫn đường biên. ngay ở Napoli cầu thủ hơi có chút ngây người thời điểm, cả nhẹ đem bóng chuyển cho Tolo, Tolo cầm bóng sau, cho Cà Cà chuyển một cái thoải mái sơ bóng. quả nhiên vẫn là Cà Cà. Ito nhe răng có chút không nói gì, ở huấn luyện thi đấu thời điểm, Tolo liền không yêu cho Tozét chuyển bóng, 10 lần bên trong 9 lần đều là cho Cà Cà. vậy thì như là Messi lúc trước không yêu cùng Eto'o chơi đùa yêu thích cho Ronaldo chuyển bóng. Cờ Justice Anojo không yêu phản ứng người khác, liền yêu thích cùng Cả Cả phối hợp là như thế đạo lý. Dọt gì Nổ Thiên Phú là mắt Trần có thể thấy, chỉ ít hắn ý thức hết sức xuất sắc, cái này cũng là Napoli lần thứ nhất phản kích có thể thành công trọng yếu nguyên nhân. Đang nhìn đến biến cố sau, hắn là phản ứng đầu tiên. Cho nên khi Tolo đem bóng truyền cho Cả Cả thời điểm, hắn là có cơ hội ngăn cản. Cái gọi là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, chưa từng thấy đỉnh cao Cả Cả Dọt gì Nổ cũng không e ngại cùng Cả Cả một chọn một. Hắn nhanh chóng dán vào, sau đó rồi ra chân. Đoạn dưới, Đoạn dưới. Dọt gì Nổ nghĩ như thế, cũng như thế chờ mong thế nhưng cả cả một cái dừng thần cấp, cộng thêm góp chân đạp về, quả bóng trực tiếp từ giọt gì nổ đáy quần xuyên qua, mà cùng lúc đó cả cả một cái tơ lụa xoay người, hai ba bước đuổi theo quả bóng, một cái trôi chạy, nhanh chóng, hoa lệ qua người, một cái làm liền một mạch qua người, liền như thế đơn giản hoàn thành rồi, mà hắn này đại bộ lưu tinh giáng dốc, mà là để Milan fan bóng đá mộng về đã từng. trên khán đài Milan fan bóng đá không nhịn được la lên cả cả tên, thời khắc này, lúc trước cái kia không gì không làm được cả cả, tựa hồ trở về, này không phải cảm giác sai đi, ta biết cả cả trạng thái càng ngày càng tốt, thế nhưng này đã là đỉnh cao cả cả chứ? người này bóng kết hợp năng lực, động tác này, tốc độ này, này lực bộc phát, mọi người thán phục. Napoli các cầu thủ chỉ còn dư lại ba, đặc biệt là trung vệ, bọn họ tuyệt vọng phát hiện, chính mình căn bản không có cách nào gần kề cả cả. ở gần kề cả cả trước, hắn gặp trước một bước giết tiến vào bên ngoài vùng cấm. cả cả, đẹp đẽ qua người, tốc độ thật nhanh, hắn nhanh chóng đổi mạnh, giết vào bên ngoài vùng cấm. một cái đẹp đẽ cứ lòng, bóng vào các cả cả, về năm đó a, trạng thái của hắn bây giờ càng ngày càng tốt. 11 Milan san bằng điểm số cả cả hai tay chỉ thiên sau, đầu tiên là chỉ về Tô Lô, sau đó trong miệng nói ngữ bức, sau đó hướng về Y chậm chạy mà đi, mà vào lúc này tơ Lô mới bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, Đông Phong chuyển phát nhanh, sứ mệnh tất đạt thần chú, vẫn không có nuôi thành quen thuộc, như vậy không tốt. Hai người đang chạy hướng về yton trên đường kề vai sát cánh, xem vẫn tích cực chạy chỗ Ba Lô Kê Li miệng cũng có thể quả tán. Bốn, gỡ tờ, chương 102, đến a, lẫn nhau thương tổn a, cười, chương 102, đến a, lẫn nhau thương tổn a, cười, ngươi cái này giả hoạt con vật nhỏ, coi như ngươi số may. Vân Tê đứng ở bên sân đi tới đi lui, hắn cố ý không nhìn về phía I Ton cái kia một bên, sợ đối phương gặp cho hắn lung túng, cũng dùng điên cuồng chúc mừng chào phúng hắn. Chuyện như vậy I Ton là làm được. Ở trên sân bóng cũng không chỉ một lần như thế đáp lễ quá đối thủ, nhưng lúc này đây I Ton tựa hồ không có ý định này. Làm tốt lắm. I Ton một tay ôm Tơ Lô, một tay ôm cả cả há một nói, chính là như thế đã, hai người các ngươi cũng thật là thân mật không kẽ hở. Đông Phong chuyển phát nhanh, sứ mệnh tất đạt. Tơ Lô nhìn I Ton hài lòng giã giáp, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì, dĩ nhiên đem thần chú cho hô lên có thể ở tơ lô trong lòng cái này thần chú cùng hào hào học tập, mỗi ngày hướng lên trên như thế, không, có chuyện gì muốn nhiều gọi gọi. Vốn là ở bên cạnh nụ cười sán lạn, đóng vai chàng trai chói sáng cả cả khi nghe đến cả ca như thế gọi sau đó, đầu tiên là sức sở, sau đó cũng niết miệng rộng hô, "Như bực." Cái kia ngừng ngắt, cái kia tiếp ấu chỉ có thể nói là một cái địa đạo. Hai người gọi đến cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, Eton nghe được lúng túng không thôi, nhưng không có cách nào, chính mình dám mà. Chính mình nhận, hắn có thể nói cái gì đây? Chỉ có thể gật đầu, mỉm cười, "Được được được. Chúc mừng thời gian là ngắn ngủi, trong khoảng thời gian này Iton cũng vạch ra Perlo vấn đề. "Andre, ngươi không muốn luôn chuyển cho cả cả, nhìn Fernando, nhìn Mazinho." Iton lời nói ý vị sâu xa mà nói rằng, chiến thuật quá cứng nhắc bị người nhìn thấu, dễ dàng bị đánh phản kích, lạ như mở màn như vậy. Trước đây chính là làm như vậy. Perlo vướt vướt chính mình phóng đãng bất kham tóc, mở miệng nói, "Bọn họ phòng thủ được sao?" "Mẹ nó, cái này bức, trang thực sự là đột nhiên không kịp chuẩn bị, thế nhưng trước đây cũng thật là ý này, hay cùng lúc trước mở ra dịu 3R e như thế, ba vị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tạo thành tam xoá kích, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo." Điều này cần cái gì chiến thuật? trực tiếp tìm 3R sau đó nhìn bọn họ cá nhân biểu diễn liền xong việc, mà dựa vào đơn giản như vậy thô bạo mà khó giải chiến thuật, bờ ra dù đội cũng thành công bắt được vô địch thế giới. Trước đây Milan có đoàn thời gian cũng không còn nhiều lắm chính là cái này con đường, ngay lúc đó cả cả phong nhã hào hoa, khí phách thiếu niên. Champions League thi đấu trực tiếp thoảng qua hai cái mở hữu trung vệ, để bọn họ chạm vào nhau ngã xuống đất, hoàn thành dứt điểm càng là tác phẩm đỉnh cao. Tốt lố nếu như nói như vậy, Iton vẫn đúng là không có cách nào một cái phụ quyết. Có điều, o oh, o, oh. nhưng là huấn luyện viên trưởng a. Andre, Iton chỉ nói là một câu như vậy. Tơ Lô liền thu lại biểu cảm trên gương mặt. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, hiểu được lúc nào đùa giỡn, lúc nào nên nghiêm túc. Tơ Lô cũng là bởi vì sân bóng bầu không khí lâu không gặp cảm giác, còn có bị xem là hạt nhân rửa sạch đục nhám mà có chút đắc ý với báo. Ở cảm nhận được Y Tôn chăm chú sau, lập tức thỏa hiệp nói, ta sẽ làm như vậy, thủ lĩnh. Nói tới chỗ này, Tơ Lô còn cố ý lại hô một câu đông phong chuyển phát nhanh, sứ mệnh tất đạt. Đây là thật gió Đông an Dê đạn hạt nhân Tơ Lô. Iton đỡ chán, trong lòng không nói gì, thế nhưng trên mặt còn muốn duy trì mỉm cười. Ở Tơ cùng cả cả trở lại sân bóng sau. Y nhìn phía vẫn nhìn bên này, Ba Lotelli cho một cái ngón cái. Ba Lotelli nhìn nhìn đột nhiên liền nở nụ cười, ngăm đen trên mặt một cái trắng nõn mặt chăng là dễ thấy như vậy. Ô, ô ô ta liền biết, ta cùng thủ lĩnh là đệ nhất thiên hạ tốt. Hắn nhất định là để cơ lô cho ta chuyền bóng. Ngươi đừng nói, ngươi vẫn đúng là đừng nói, Ba Lotelli cùng Y thật là có mấy phần tâm hữu linh tê đây. Chỉ có điều Y là cái hải vương lòng dạ thiên hạ, ở trong lòng hắn không chỉ có Ba Lotelli còn có một cái Tô Zetsu thôi. Tô Zetsu vuốt vuốt mái tóc, ta đã thắng quá nhiều rồi. Một bên khác, Berni T thừa dịp Eton giảng giải chiến thuật thời điểm, cũng là căn dặn chính mình cầu thủ, đặc biệt là Hẹmịp. Nếu như phải cho Napoli các đời cầu thủ bài cái bảng danh sách, Maradona không nghi ngờ chút nào là ở vị thứ nhất, mà Hẹmịp ở phía sau đến được khen là là kế Maradona sau khi Napoli vĩ đại nhất cầu thủ. Hắn là cái toàn năng giữa sân, ba lan bóng đá huyền thoại Bồ Nỉe từng đánh giá như thế hắn, hắn phòng thủ hung hãn, xoạc bóng năng lực đột xuất, chuyển bóng tinh chuẩn, tổ chức năng lực mạnh. Ta tin tưởng hắn có thể trở thành người nối nghiệp ở tấn công sức sáng tạo trên, hắn có thể cùng cả cả sánh vai cùng nhau. Hắn chính là Slovakia đội tuyển quốc gia đội trưởng Hẹ Vào lúc này Hẹ mịp ở Sezia đã là kim tử tháp nhọn giữa sân cầu thủ, 1213 mùa giải thời điểm, thậm chí bị fan bóng đá tán thành vì là Sezia đệ nhất giữa sân, làm cho người ta cảm giác đại khái lại như là ở năm 2023 xem Zever cảm giác, chỉ có điều Hẹ mịp nghề nghiệp cuộc đời không có hiệu lực quá nhà giàu. Ở đi đến Napoli sau đó, trên căn bản đều ở trên diễn tiền tại thời đại trung thành, cố sự mặt sau tuy rằng đi tới đại liên người, cũng là bởi vì nghề nghiệp đến kết thúc, hơn nữa ở Napoli đã chậm rãi không lên chủ lực. Nhưng ngươi nếu như ở hồi trước Phi Phi, ép mở trò chơi ở trong, hệ bị tuyệt đối là đứng đầu ngôi sao bóng đá. Ý bên này nói lặng lẽ nói, Bernie T. cũng đang nói, hắn sẽ không đặt hy vọng vào đội bóng phòng thủ có thể nhìn chết Milan, hắn muốn bảo đảm chỉ có một kiện sự, vậy thì là chỉ cần chúng ta ghi bàn so với Milan nhiều, nên có thắng lợi, sẽ không bởi vì mất bóng nhiều hơn một chút liền sẽ thiếu cái một lạng phân. Đúng, Bernie T. chính là muốn cùng Milan hố bạo. Hắn muốn cách không hò hét, hắn muốn cáo kỉnh, hắn muốn quay về Ý nói, đến a, chúng ta lẫn nhau thương tổn a. Thậm chí, cuộc tranh tài này Bernie T đã ngầm thừa nhận vì là thường tổn cục ta không phòng ngự được ngươi, nhưng ngươi cũng không phòng ngự được ta. Chúng ta liền đến so sánh ai ghi bàn càng nhiều đi. Nhưng sự thực đúng là như vậy phải không? Mà Z, nói cho bọn họ biết, ngươi muốn như vậy như vậy, như vậy như vậy. Bernie T biểu hiện kiên định, hắn cho hệ mịp càng nhiều tấn công nhiệm vụ, sau đó để hệ mị chuyển đạt đối với Cả Cả gia tăng cường độ chỉ lệnh. Hắn tin chắc cuộc tranh tài này Milan bạo điểm ngay ở Cả Cả một người. Lúc trước Milan, ta nhưng là tận mắt chứng kiến quá, Tơ Lô cùng Cả Cả, ta còn có thể không biết. Coi như ngươi muốn chỉnh điểm khác, thế nhưng Tơ có thể đáp ứng. Bernie T nói như vậy cũng là có nguyên nhân, bởi vì từ người đứng xem góc độ đến xem, lúc đó hắn chuyển bóng cho Tô Z cùng ba lô Kelly hiệu quả kỳ thực cũng không sai, thậm chí sẽ tốt hơn, nhưng là hắn một mực chuyển cho Kaka, như vậy cũng tốt so với cái gì? Như vậy cũng tốt so với một cái bạn học trai, rõ ràng có thể hỏi ngồi cùng bàn mượn đồ vật, nhưng một mực vượt qua hai vòng bảng khoảng cách tìm một vị khác bạn học nữ mượn đồ vật, cái này chẳng lẽ không phải? Kaka kha cá nhân thiết trí là một phần, tổng thể chiến thuật dàn giáo cũng là một phần. Ngược lại Bernie T hiện tại cảm thấy thôi, chính mình đem tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay, ưu thế rất lớn a, chương 103, ta không khống chế được chính ta a, chương 103, ta không khống chế được chính ta a. Nếu như thế giới vạn vật tất cả đều có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình đến vận chuyển, cái kia tất cả sẽ là cỡ nào vẻ ra a? T hiện tại rất tự tin, hắn ở trước hai lần cùng Eton giao thủ thời điểm liền có thể ở chiến thuật mức độ đè lên đối phương đánh, cuộc tranh tài này càng là vừa bắt đầu coi như kế đối diện một làn sóng. Lần này, hắn tự cho là đã nhìn thấu tất cả. Lưu lại nếu như ghi bàn, ta nên làm sao chúc mừng mới thật đây? Ở thi đấu khôi phục trong nháy mắt đó, Bernie T trong đầu thậm chí xuất hiện ý nghĩ như thế. Kết quả Sự tiến triển của tình hình không có dựa theo Bernie ý nghĩ đến. Trên sân bóng, Napoli lần thứ nhất tấn công sẽ không có tấn công vào đi. Lần này Hiragin bị Mạ Gổi dở cho chính diện lên. Kết quả, Mạ Gổi Giờ khỏe mạnh khó khỉnh, thân thể đặc tráng. Ngươi nếu như với hắn chơi nội tâm, chơi qua lại, hắn khả năng chỉ có thể theo ở phía sau ăn bụi. Nhưng ngươi nếu như muốn cùng hắn đến một hồi thoải mái tràn trề nhục thể giao lưu, như vậy hắn sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là Mạ Gổi Giờ đàn ông thực sự. Hiragin cũng không nghĩ tới, Mạ Gổi dở đã vậy còn quá nạnh, một cái không ứng phó kịp, ném mất bóng quyền. Mạ Gổi bắt được quả bóng sau đem bóng về cho bên người dỗ mãnoli, lập tức tìm tới cờ gì sợ tăng, đem bóng rời đi quá khứ. đến đây, quả bóng mới ra nguy hiểm khu. Milan cũng bắt đầu khởi sướng một vòng mới tấn công. Napoli đối mặt Milan phản kích đó là không chút nào hoảng, trong lòng đều biết chính mình phải làm gì. đối với Milan đường tiến công cũng có một cái đại thể phán đoán. nếu như điều phán đoán này tinh chuẩn lời nói, rõ ràng, chuyện này sẽ biến thành một lần Napoli phản kích Berni tê trên phương diện chiến thuật độ Ito nấp chế. ngươi đừng nói, tôi ở cầm bóng trong nháy mắt đó, ngay lập tức nghĩ tới vẫn đúng là chính là Cacca. nếu như không có Ito gọi hàng từ lúc cầm bóng thời điểm, tơ lô cũng đã đang suy tư nên làm sao đem bóng thoải mái đưa đến cả cạ dưới chân. Có thể hiện tại, tơ lô nhiều suy nghĩ một điểm, nhiều quan sát một hồi, nhiều xếp đặt hai lần đầu, lập tức liền phát hiện vấn đề. Napoli dò vẫn là cái kia cũ li ba li, làm sao như là đem cả cạ trò kẹt lấy? Dứt bỏ cảm tình, vào lúc này lựa chọn đem bóng chuyển cho cả cạ vẫn đúng là không phải một cái biện pháp tốt. Hơn nữa, một cái trên sân bóng hai đội bóng đều là 11 người, khi bọn họ tại trên người cả cả tập trung vào sức mạnh nhiều thời điểm, những người khác chịu đến trông giữ liền sẽ biến thiếu. này chính là bảo toàn năng lượng định luật. Tơ lô đưa mắt nhìn về phía To z cùng ba lô hai người bọn họ vị trí, tình cảnh đều so với cả cả thân thiết một ít. Ba lô bên người là Anbi ổn áp sát người nhìn chăm chú phòng thủ, To z bên cạnh là Lopez. Tơ lô ở thoáng suy nghĩ qua đi, làm dáng muốn hướng về cả cả phương hướng chuyển bóng, đồng thời cũng đang nhìn chăm chăm To z cùng ba lô phản ứng. Này cũng không phải Tơ lô mô muốn nhìn một chút hai người phản ứng rồi quyết định có chuyển hay không bóng, mà là sợ chính mình hư lắc một súng đem đồng đội cũng đồng thời lửa. Ở trên sân bóng chuyện như vậy cũng không ít thấy. Kết quả là tốt, Tô Z cùng ba vẫn như cũ ở dựa theo kế hoạch làm việc. Tơ Lô đối với Tô Z có thể làm được điểm này cũng không phải bất ngờ. Ba có thể làm được điểm này, quả thật làm cho Tơ Lô có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuy nhiên đã ở chung một quãng thời gian, nhưng ba trước đây ấn tượng, còn chưa là tốt như vậy xoay chuyển. Hắn vẫn đúng là sợ ba Loteley nháo tiểu tính khí, để hắn một lần thần lai like trí bút, biến thành một chuyện cười. Làm Tơ Lô độc lên, hơn nữa nhìn đi đến muốn chuyển cho cả cả thời điểm. Napoli cầu thủ hưng phấn, huấn luyện viên trưởng thần cơ diệu toàn a, Berni cũng hưng phấn, không thể là ta. Hoàn toàn bất bí đối diện trong lòng, chuyển a, chuyển qua a. Bernie Tê hơi rối giải cái cổ, trong miệng cũng là nói lầm bầm. Biểu hiện của hắn có thể dùng một cái trông mòn con mắt để hình dung. Hắn bước thiết muốn xem đến tơ lô chuyển bóng, sau đó Napoli cắt bóng phản kích, vượt lại điểm số hình ảnh. Nhưng mà tưởng tượng hình ảnh cùng hiện thực nhưng nổi lên xung đột. Tolo bóng là chuyển qua, ở trong nháy mắt đó Napoli cầu thủ cũng động. Giọt gì nổ hướng ngang chặn ở Tolo cùng cả cả chuyển bóng con đường trong lúc đó, cú lìa bạ lì từ sau hướng về trên, đảm nhiệm vạn nhất rọt gì nổ chặn lại thất bại chốt. Có thể vấn đề là. Đợt lô căn bản sẽ không có hướng về cả cả cái hướng kia chuyển bóng. Nguy rồi, nguy hiểm. Hầu như sở hữu Napoli cầu thủ trong đầu đều bước lên cái ý niệm này, bọn họ quay đầu, chỉ thấy được Ba Loteley cái kia long lanh nụ cười cùng dễ thấy số 45 áo đấu. Chuyển cho ta. Chuyển cho ta. Ba Loteley hương phấn hướng về, sau đó lại như là ở trong khi huấn luyện như vậy bắt đầu chạy chỗ, cái này bóng gặp vừa vặn đứng ở trước người của chính mình. Chính mình cần phải làm là phản việt vị thành công, giết vào vùng cấm, hoàn thành dứt điểm. Hừ hừ. Chờ chút, quả bóng làm sao còn không đến? Ba hơi nghi hoặc một chút nhưng đầu nguyên bản hẹn cẩn thận quả bóng hiện tại, nhưng ở Tô Z dưới chân. Tô Z, ngươi cướp ta bóng. Đây là Ba Loteley trong đầu ý nghĩ đầu tiên, hắn rất muốn hiện tại sông tới chất vấn Tô Z, thế nhưng hắn khắc chế, tức giận đứng ở tại chỗ. Mà ở hắn bên cạnh vẫn căng thẳng theo An Bi ồn còn tưởng rằng Ba Loteley bắt được bóng. Tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng hắn tiềm thức là muốn như vậy, ngay lập tức liền muốn cho Ba Loteley trên một điểm thân thể đối kháng, vẹn vẹn một lạng bộ hắn liền nhìn thấy Ba Loteley dưới chân. Cái gì đều không có. Thật sự, cái gì đều không có. Cũng là vào lúc này, An ổn mới từ ẩm ĩ trong cầu trường, nghe được đồng đội ho hét, Fernando Nando xin lỗi, ta hiện tại đang bế bội, không cách nào tiếp nghe lời người tín hiệu. Đón ba lô Kelly ánh mắt, toàn trường fan bóng đá hò hét, nhìn trước mắt hoạn lộ thanh thang cùng dưới chân quả bóng. Tozét chỉ muốn nói, thật không tiện, giao nhau chạy chỗ thời điểm, vừa vặn bóng ở ít trung gian thời điểm, ta gặp phải. Ta cũng nghĩ tới có muốn hay không đem bóng ôm chầm đi, thế nhưng, ta chân không nghe lời a. Hơn nữa, ngươi đều sẽ ảnh bị ổn lôi đi. Ta không khống chế được chính ta a. Đáng chết, ta xạ thủ bản năng đang nhắc nhở ta. Xông lên đi, Phét chỉ cần ngươi xung, cái này bóng ngắt sẽ có. Hết thảy đều là thuận lợi như vậy, Tô Z bắt được bóng, hết thảy trước mặt đều vì hắn mừng đường, nếu như không phải người trong nhà biết chuyện nhà mình, ngươi muốn nói đối diện này hai trung vệ không lấy tiền, chính hắn đều không tin. Lopez sau lưng Tô Z khổ sở đuổi theo, tuy rằng không đuổi kịp, thế nhưng còn muốn truy. A a a a. Huynh đệ, ngươi chờ ta một hồi a. Ngươi quay đầu lại nhìn ta a. Nhưng mà nội tâm hắn la lên, Tô Z mắt liếc ngơ, hắn ngay ở trước công chúng, dưới con mắt mọi người, vọt vào Napoli bên ngoài vùng cấm, đã vào tương phản điểm số một bóng. 21. Ghi bàn chính là Fernando Tô Z. Toàn trường sôi trào. Milan fan bóng đá hô to Toto tên. Toto ngay lập tức chạy hướng về phía Balotelli ôm ấp đối phương, sau đó lôi kéo Balotelli lô hướng về Iton chạy đi. Làm tốt lắm. Iton dùng sức vỗ tay, bất kể là Tolo đối với thời cơ lựa chọn, vẫn là Balotelli hấp dẫn đi rồi ẩn bị ổn, dẫn đến đối phương mất vị. Chuỗi này phối hợp cũng làm cho Iton cảm thấy thỏa mãn. Mazio, Iton hô Balotelli tên, lớn tiếng khích lệ nói, ngươi kéo dài cầu thủ phòng ngự cách làm, thực sự là quá tuyệt. Balotelli đầu tiên là sức sở, sau đó nhếch miệng lộ ra một cái răng trắng nói, ha ha, đúng không? Thủ lĩnh Ta cũng cảm thấy, ta lúc đó liền. Milan bên này một mảnh nó vui vẻ ấm áp. Một bên khác Napoli sẽ không có vận tốt như vậy. Bernie Tê nhìn trên sân điểm số, hồi tưởng mới vừa tỉnh cảnh đó, trong đầu chỉ có một câu nói đang văn vọng. Ta là ai, ta ở đâu? Tại sao là 21 mà không phải 12, chương 104, cá nệ sầu lo, chương 104, cá nệ sầu lo. Đây thực sự là một hồi thế lực ngang nhau tranh tài. Bernie Tê cái chán sáng lên lấp lóa, hắn quật cường ngẩn đầu lên, không đi nghe những người hoàn hô nhảy nhót. Hiệp 1 một, một bóng tiếc bại, hiệp 2 hắn vẫn như cũ không có cứu Vạn Thế yếu, Lạc Hậu Napoli muốn san bằng điểm số, Át phải sẽ ở mũi tiến công tập trung vào càng nhiều, mà trùng hợp chính là Milan mạnh nhất vừa vận là tấn công. Ý lúc trước làm chủ Milan càng là dùng phòng thủ phản công lập nghiệp, ở lại bị Ba Locelli đá vào một bóng sau, hai đội đều tiến vào bình thản kỳ, trong này cũng có ít chủ động chỉ hoan tiết tấu nguyên nhân. Hiệp 2 phút thứ 72, hai bóng Lạc Hậu Napoli khởi xướng lại một lần tấn công, cả nẻ lần này động tác không quá sạch sẽ, đem hè mịt đẩy ngã ở trên mặt đất. Hắn bây giờ vẫn không có Iton trong ký ức như vậy thành thủ, có chút động tác không quá quy phạm, có chút thô giáp. Trọng tài chính thổi phạt cạ nẹ Phạm quy đồng thời đưa ra một tấm thẻ vàng. Đây là cạ nẹ ở mùa giải này tờ thứ tư thẻ vàng, căn cứ Cji quy tắc, ở tích lũy 4 tấm thẻ vàng sau đó, cạ nẹ sẽ bị nơi lấy cấm thi đấu một hồi xử phạt. Nếu như ở trận đấu này cạ nẹ lại lần nữa phạm quy, dẫn đến hai vàng biến một đỏ, chính là ngừng thi đấu hai trận. Hô Iton thật dài phun ra một ngụm cho khí, một ngày này cuối cùng rồi sẽ sẽ đến. Hiện tại cạ nẹ cùng hắn trong ký ức duy nhất khá là tương tự chính là hắn thể năng, tốc độ, cẩn cù. Này dẫn đến hắn ở bao trùm xuất trên khả năng gần như, thế nhưng ở phòng thủ bên trong ăn thẻ độ khả thi gặp tăng nhiều, lần này trực tiếp tích góp bù tấm, thì đây một chàng cấm thi đấu, cũng coi như là để yên trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Ha ha ha! Bernie T bên trong đôi mắt tránh ra ngọn lửa, cái này vóc dáng nhỏ nhìn qua thường thường không có gì lạ, thế nhưng cái nào cái nào đều có hắn, bất kể là phòng thủ vẫn là tấn công, đều không thể rời bỏ bóng người của hắn. Hiện tại hắn ăn một tấm thẻ vàng, như vậy ở phòng thủ trên liền sẽ coi lo lắng, nếu như đang dẫn dụ một phen, nói không chắc có thể đem hắn phạt ra sân. Để đối với bóng chạm tay viên ăn thẻ, cũng là một loại chiến thuật. Mùa giải trước ba Lôteli liền thường thường bị ngôn ngữ gây xích mích, sau đó lừa dận công tâm dẫn đến cuối cùng bị nhiều lần cấm thi đấu. Chỉ là sau đó Ito làm chủ, ba Lôteli phá vỡ số lần càng ngày càng ít, đối thủ cũng là càng ngày càng ít dùng những này chiêu số. Bernie T là một cái không chịu cam lòng người bình thường, tuy rằng hắn ở truyền thông trên công khai biểu thị quá, chính mình chỉ là người bình thường, nhưng ý tại ngôn ngoại là thiếu hụt một cái thưởng thức cùng cho thật xỉn mặc cho câu lạc bộ. ở theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Bernie T là có chút đấu kỹ Ito. Hắn hiện tại vui sướng, là nhiều tầm nhân tố dẫn đến, có điều vui sướng là ngắn ngủi này không phải là bởi vì hắn phát hiện coi như cả nẹ ăn thẻ vàng cũng vẫn như cũ có thể đánh, mà là đơn thuần phát hiện chính mình giữa sân hạt nhân hệ miệng bị thương. Xin lỗi, ta không phải cố ý, thật sự xin lỗi. Cả nẹ hai tay tạo thành chữ thập ngồi sồn ở hệ miệng bên cạnh, dù cho là bị Napoli cầu thủ sô đẩy cũng là một mặt xin lỗi. Ngươi đừng nói, hắn vẽ mặt này phối hợp động tác này, ta vô điều kiện tin tưởng cả nẹ. Có người nói ở Chelsea thời điểm, có cái nghe đồn cả nẹ đi đồng đội mở trong quán ăn ăn cơm không trả thù lao, sau đó đồng đội dò hỏi hắn thời điểm, cả nẹ liền một mặt vô tội nói, ngươi là người tốt. Ta nghĩ ngươi sẽ không lưu ý những này tiền cơm đi. Là một cái điện thoại di động đều không nỡ lòng bỏ thay mấy người, Ý liền cảm thấy cái này nghe đồn đặc biệt đáng tin. Theo hệ mịp ra sân, Napoli tại đây một hồi thi đấu cũng là triệt để đi xa. Ở trên khán đài hai phe fan bóng đá tiếng reo hò bên trong, thi đấu dần dần mà rơi vào rồi kết thúc. Cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 31. Milan thắng được thi đấu. Burnley tê trên khán đài trào phúng âm thanh ở đây một bên nên tiếp cầu thủ. Hắn biết hai càng cần phải bị an ủi. Này, người tại sao lại thua? Milan 30 Napoli, Ý 30 Bernite. 442, Bernite, ngươi muốn đá 442. Đủ loại khác nhau âm thanh ở trên khán đài vang lên, có người thậm chí còn đang dạy dỗ Bernite nên làm sao đá bóng, đối với những thứ này sự tỉnh Bernite cũng chỉ có thể là yên lặng chịu đựng. Trận đấu kết thúc, ca nẻ ở trên sân bóng đánh đến thời khắc cuối cùng, ở ra sân thời điểm hắn có chút thất vọng, bởi vì vào lúc này hắn cũng nghĩ tới, mình đã tích lũy 4 tấm thẻ vàng, sẽ bị đội bóng cấm thi đấu, vô duyên cùng vô ma thi đấu. Khi hắn nhìn về phía sân bóng biên giới đứng ỳ tòn thời điểm, nhưng chỉ nhìn thấy quen thuộc nụ cười nhã nhặn. Làm rất tốt. Iton sờ sờ cả nẹ đầu, mặt trên là một tay mồ hôi. Thế nhưng Iton nhưng không có ghét bỏ ý tứ, chỉ là yên lặng mà tiếp nhận tạ sổ tí đưa tới khăn mặt của nước, lau khô giáo sau đó lại đưa cho cả nẹ. Xem như là làm một lần thương nhân trung gian đồng thời trong lòng âm thầm xin thể, chuyện như vậy lần sau nhất định phải chú ý. Ta bốn tấm thẻ vàng. Cả nẹ có chút sốt sáng, hắn còn tưởng rằng là Iton không có chú ý tới chuyện này, chủ động nhất lên. Thế nhưng Iton nhưng cười lắc đầu nói, không sao, ngươi là cầu thủ phòng ngự, an thẻ rất bình thường. Ta lo lắng chính là ngươi ở phòng thủ bên trong bởi vì sợ an thẻ mà bó tay bó chân. Cả nệ sắc mặt trầm rãi thả lòng ra, Ito nói cũng đúng là đạo lý này. Một cái cầu thủ phòng ngự tuyệt đối không thể sợ sẽ tan thẻ, đang đối mặt đỉnh cấp tấn công cầu thủ lúc sợ sẽ tan thẻ thường thường liền cho rằng tự chính mình sẽ biến thành sáng sớm đường cái. Muốn làm sao quá liền làm sao mà qua nổi, muốn làm sao đi liền đi như thế nào. Lại nói, này không chả có gào khóc đòi ăn món tổ lì vội loại hình sao? Ito nhưng là chú ý tới món tổ lì vội ở thay thế bổ sung chỗ ngồi nhìn thấy cả nệ ăn thẻ thời điểm đầu tiên là khiếp sợ, sau đó suy tư, cuối cùng khoẹt miệng hơi dương lên. Khả năng hắn là cảm giác mình có ra trận cơ hội. Thanh thiếu tơ lô thay thế bổ sung, bọn tôi lì vỗ vẫn khát vọng có thể lại nhặt ngày xưa huy hoàng. Ở động viên xong cầu thủ sau, Ito cùng các đồng đội đồng thời báo đáp fan bóng đá. Cuộc tranh tài này fan bóng đá phi thường ra sức, làm tốt lắm Ito. Ta vẫn tin tưởng ngươi, ngươi là tối bổng huấn luyện viên. Cố lên, nay một cái mùa giải chúng ta có thể bắt được CGA quán con sao? Trên khán đài các cổ động viên hò hét, vô cùng nhiệt tình. Ito cùng các cầu thủ cũng là thân thiết đáp lại, một ít cầu thủ thậm chí còn đem áo đấu ném lên khán đài, đi tặng lại cho những người chống đỡ cổ động viên. Balotelli cũng là cười hì hì. Hắn bây giờ cùng nguyên bản kỳ ngộ hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản thời điểm, tỷ như ở Liverpool thời kỳ, hắn nếu như ở thi đấu thời điểm tới gần khán đài, fan bóng đá ngay lập tức nghĩ tới là Che Barlo Tele miệng, chỉ lo Ba Tele nói chút gì dẫn đến bị xử phạt. Mà hiện tại, bọn họ chỉ có thể khen Ba Tele làm tốt lắm, đã không sai, càng ngày càng có tiến bộ. Milan hết thể đều ở hướng về tốt phương hướng đi. Giải đấu đứng hàng đầu bảng, UEFA Europa League vượt qua vòng bảng, Cộng thọ Italia tương lai có hy vọng. chương 105 quán ba cuốn miệng tháo cò nhỏ, UEFA đối thủ. Trưa 105, quán ba của anh, miệng pháo cổ nỏ, UEFA Euro 3 lít đối thủ. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Bernie T chủ đánh chính là một cái thận trọng từ lời nói đến việc làm. Iton đúng là không có làm khó dễ ý của hắn, thế nhưng những phóng viên kia cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy để tài. Này đã không phải cái thứ nhất ở thi đấu trước tràn đầy tự tin có thể ung dung bắt bí Iton, cuối cùng lại bị Iton cho bắt bí huấn luyện viên trưởng. Có người thậm chí nắm Iton cùng gần nhất nhanh chóng quật khởi miệng pháo cổ nỏ đánh đồng với nhau. Cái gì? Người không nhận thức cổ nỏ, người chỉ biết kẻ hủy diệt bên trong cái kia. Khắc khắc, vậy nguyên nên nghe qua một câu nói, đây là một cái đem chính mình thổi qua, như bức đều thực hiện nam nhân. Cô nọm dễ gò, một cái cuộc đời trước nửa đoạn dựa cả vào đối tượng dưỡng thợ sửa ống nước, ở nhân sinh nửa phần sau thực hiện chuyển, từng có rất nhiều bối cảnh, thế nhưng để y Iton ký ức sâu nhất vẫn làn nên có cái người bạn nhỏ hỏi hắn, có thể bao lâu giải quyết đối thủ thời điểm. Hắn cười nói, một hiệp. mà này ở lúc đó bị cho rằng là không thể hoàn thành sự tình, cũng không có ai gặp tin tưởng hắn có thể làm được cái này, nhưng là hắn một mực cứ làm như vậy đến, làm cho người ta kinh ngạc trình độ, không thua gì bờ ra dị thảm bại nước Đức hắn thì tương đương với rơi bóng đá cờ Cristiano Ronaldo có tương tự với nghịch chuyển chi Vương Mỹ Sưng. nên có người đưa ra chuyện này thời điểm Ito đúng là nở nụ cười mà qua thế nhưng đã từ từ nắm giữ lưu lượng mật mã của nó cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này hắn lúc này ở xã giao truyền thông thượng biểu kỳ Ito chưa từng nghe tới ta chỉ biết Milan vào lúc này cổ nọ vẫn không có sau đó như vậy vang danh thiên hạ hắn chờ mong Ito đáp lại thế nhưng đến cuối cùng Ito cũng không có đáp lại hắn thanh trụ giới thể thao tối xí tay có thể nhiệt nhân vật một trong chúng ta Ito lưu lượng là tốt như vậy sao Napoli thi đấu sau Milan cũng có thể thở ra một hơi. Lịch thi đấu sắp xếp cuối cùng cũng coi như là rộng rãi một chút, có đầy đủ gần như một tuần lễ mà ở cùng Roma thi đấu sau khi hoàn thành, liền đến tháng 1, chuyển nhượng mùa đông chuyển nhượng chính thức mở ra. Milan ở mỗi cái vị trí điều hành cũng sẽ rộng rãi rất nhiều. Như vậy đối với cầu thủ mà nói, muốn làm sao buông lòng một chút chính mình đây. Yton vu bàn một cái, mở miệng nói, tối hôm nay, chấn động quán ba, toàn trường tiêu phí, đều do ta Yton công tử trả nợ. Phòng thay đồ bên trong một mảnh tiếng cười cười nói nói, liền ngay cả cả cả cũng là lễ phép mỉm cười. Lần trước cả cả chỉ là ngồi một lúc, uống một chén rượu liền rời đi lần này tự nhiên cũng là bộ dáng này. Macujo, ca nệ chờ người mới cầu thủ có chút tay chân luống cuống. Huấn luyện viên trưởng đi đầu đi ba, này vẫn được, này sẽ không quá tiêu pha chứ? Ca nệ càng là căng thẳng nhìn cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Hiện tại rõ ràng ở phấn khởi trạng thái, cờ gì sợ tăng do hỏi, này muốn dùng rất nhiều tiền đi. Không cần vì là huấn luyện viên trưởng tiết kiệm tiền. Cờ gì sợ tăng con người đều ửng hồng, ngày hôm nay ta nhất định phải hào hào bông lòng một chút, uống một cái đủ vốn. Nói tới chỗ này hắn thậm chí còn vung tay hô to lên. Ito cũng không ngại, mà ở hắn cố ý phong túng dưới, các cầu thủ cũng dồn dập ra nhập vào. Ion vẫn chủ trương chính là lao dật kết hợp, mắt thấy đại gia hứng thú cao như thế chướng không khỏi lại lần nữa bỏ thêm một cây bước. Các ngươi có thể kiềm chế một chút, đừng thật đem ta huống nghèo. Lời này vừa ra, các tiểu tử từng cái từng cái gào gào thét lên. Cũng chỉ có ba lôte cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa tiền tới, nghiêm mặt nói, thủ lĩnh, ta có tiền, không cần còn. Được rồi, không thể là ngươi. Mario ba lô Khoảng thời gian này, nhưng làm bọn họ cho áp chế thảm. Tạ số thì đứng ở một bên khoẹt miệng mang theo cười. Si độc mắt kinh thường, không có gì hay khi nói, ta cảm thấy rất tốt, vận động viên chính là muốn tự hạn chế thừa bao nhiêu tinh lực còn không bằng đi trên sân huấn luyện nhiều chạy hai vòng. Tassoli nhìn Siri đọc cười không nói. Ito đối với Milan kiểm soát đã rất nghiêm ngặt, có một ít là chưa từng đi quán bar cũng còn tốt. Thế nhưng một ít như là Barolo Kelly, xa dạ y bực này trước đây quán bar khách quen cũng sớm đã biệt không xong rồi. ở một phen mệt nhọc qua đi, khen thưởng bọn họ đến lần trước. Ung dung quyết tâm lý áp lực, đây là vô cùng tốt. nghĩ đến bên trong, Tassoli âm thầm nổ nước bọt nói, đáng đợi ngươi cái chứng đen không có trở thành huấn luyện viên trưởng. Nói đến, đọc dạy học hậu kỳ, hắn cùng Barolo Kelly mâu thuẫn đã đến ở bên ngoài, phòng thay đồ bên trong phân liệt nghiêm trọng chưa bao giờ chân chính khống chế quá đội bóng, khả năng cũng với hắn tính cách có nhất định quan hệ. Các cầu thủ nối đuôi nhau mà ra, bọn họ sẽ đi rửa mặt, sau đó biến thành từng cái từng cái đẹp trai. Một ít chưa bao giờ đi qua, còn có chút căng thẳng. bọn họ cũng không phải là không muốn đi, chỉ là trước đây trong túi ngượng ngủng, sinh hoạt đều rất mất công sức, nơi nào còn có tâm tư đi xa hoa đổi truy. Đối mặt những ngày sơ ca những người tay già đời, đặc biệt là xạ dạ y là lời nói ý vị sâu xa cảnh cáo nói bọn họ không nên trầm mê. Bọn họ lần này thành tựu có thể nói là y tôn đối với đội bóng trong lòng xây dựng và văn hóa bồi dưỡng công lao. Các cầu thủ đều đi ra ngoài. Sạp thì ăn dạ liền đến. Yton, hết thảy đều ăn bài xong. Sạp thì ăn dạ cười nói, quy tắc cũ, hết thảy đều là đi câu lạc bộ món nợ. Oh, oh, ha ha, đám này con, còn muốn ăn nghèo ta, cả nghĩ quá rồi đi. Ta có thể chi trả he he he. Ba lô ta một tấm chân tình a. Sau đó đại gia đi đến chấn động của ba, nơi này tỉnh lược đi đại gia không thích xem bộ phận, dù sao chúng ta đều là chăm chú với bóng đá thật thanh niên. Ở vượt qua một cái kích thích buổi tối sau khi, Yton không khỏi thở dài nói chừng mực to lớn, đạo đức chi không có. Cho tới Yton tối hôm qua làm cái gì? Ta nói hắn thủ thân như ngọc, ngươi tin sao? Khà khà, ngược lại ở sau khi đánh răng rửa mặt xong, phân phối xong ngày hôm nay danh xoéis tệ sau sạp tỉ ẩn dạ đúng hẹn mà tới, UEFA Europa lít tháng 1 năm 16 trận chung kết rút thăm nghi thức, Ý tự nhiên là tham gia. Khổ cực, thực sự là khổ cực. Ở vất vả một buổi tối sau đó, còn muốn đi rút thăm nghi thức, thực sự là khiến người ta tinh thần để bại. Ở nghi thức hiện trường Ý cũng là nhìn thấy rất nhiều người quen, thì như năm nay ở Milan cũng suất lĩnh toàn đội lên núi cầu phúc và Bùn huấn luyện viên trưởng giờ. Ở đơn giản Hàn huyện sau, Ý ngồi tại chỗ chờ đợi rút thăm. Cuối cùng Milan phân phối đối thủ là Tottenham. Hụt vừa, đang nhìn đến kết quả này sau, dò giờ có chút thất vọng, hắn còn rất muốn xuất lĩnh Liverpool cọ rửa đi Milan cũng thất bại xỉ nhục, cũng không biết hắn là nơi nào đến tự tin. Có điều cũng bình thường đi. Dù sao hắn lại không biết chính mình ở Liverpool cuộc đời huấn luyện viên đã tiến vào đến ngược giai đoạn. Hụt vừa, Ito nghe được danh tự này sau đó, không biết tại sao có chút muốn cười. Vừa nghe đến danh tự này, liền sẽ nghĩ đến lúc đó cư dân mạng chơi ngạnh, tỉ như ta có thể tham một chút các ngươi quán quân thất sao? Còn có nhìn thấy Ken ở Bundesliga? Son Hở ủng Min ở tờ giờ Mi ở Lít Yêu Dị biểu hiện sau, câu nói kia rất khó tưởng tượng, nếu như Ken cùng Son Hở ủng Min ở một cái đội ngũ, cái đội ngũ này sẽ mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, còn có một chút rất biết chơi đồng đội, kiến nghị chuyển nhượng mùa đông giải đấu đệ nhất vừa, đem mới vừa bán được bảy rèn Ken ký kết trở về, tranh thủ giải đấu thắng lợi. Thực sự là quá ngầu, chương 106, chuyển nhượng mùa đông, ngươi cho rằng ta gặp giữ lại ngươi, chương 106, chuyển nhượng mùa đông, ngươi cho rằng ta gặp giữ lại ngươi. Đại đa số nhà giàu ở chuyển nhượng mùa đông thời điểm là không có động tác. Tỷ như Remus Bọn họ thường thường ở chuyển nhượng mùa hè liền hoàn thành rồi một cái mùa giải chuyển nhượng, mà ở chuyển nhượng mùa đông theo thói quen án binh bất động. Phương diện này chứng minh bọn họ chuyển nhượng sách lược khoa học cùng hiệu suất cao. Mặt khác cũng giải thích, ở chuyển nhượng mùa đông đãi vàng lựa chọn là hạ thấp. Vào lúc này, đội bóng mới vừa vượt qua nửa cái mùa giải, muốn nào đi bọn họ trong đội thể hiện xuất sắc cầu thủ, giá cả liền không nói, người bán cũng không quá đồng ý bán. ở cho cầu thủ hai ngày kỳ nghỉ sau, Milan vừa nặng trở về quỹ đạo, những người còn trong ngực niệm ơn cầu thủ cũng sẽ gặp vô tình chấn áp. Hiện tại Uton trên tay tam đại hạt tướng. Tạ sở tỉ phụ trách văn, xí đội phụ trách vũ, ỷ dẫn phỉ phụ trách tương lai, có thể nói là phân công sáng tỏ, hơn nữa một đám thể năng, thủ môn, phòng thủ huấn luyện viên các loại, Yton huấn luyện viên tổ gần như có 9 người dáng vẻ. Kỳ thực Milan Phương diện đang ăn đến vật lý trị liệu sư ngon ngọt sau, làm tốt để Yton xếp vào một ít người mình thân tín chuẩn bị, thế nhưng Yton nào có cái gì người mình thân tín đây? Mà vừa vặn là Yton người này vì là, để Milan cao tầng đối với Yton càng thêm yên tâm, cũng không lo lắng đội bóng gặp thoát ly tầm kiểm soát của mình. Thật sự, ta khóc chết cũng đã một năm. Hắn huấn luyện nhân viên thậm chí còn là dùng nguyên nhóm nhân mã, cái kia nguyên nhóm nhân mã không đều là chính chúng ta người hạ. Mị lang cao tầng nghi hoặc hãy cùng xin chào, quý ông tỷ phú bên trong hạ tiểu thư nghi hoặc giống như lúc. Nàng không hiểu, vương tiên sinh hết thảy tất cả đều là thuê, mỗi ngày còn như vậy tiêu xài, vậy hắn cuối cùng có thể lưu lại cái gì đây? Truyền nhượng mùa đông trước cuối cùng một trận thi đấu, đá với chính là Roma, đây là một cái phi thường của nhiệt câu lạc bộ. ở Lang Vương tổ tỷ xuất lĩnh dưới, đàn sói chiến thuật càng là hùng cường nhất thời. ở đội bóng đội hình ở trong càng là có không ít thực lực hạt tướng, tỷ như Zerosi, vân vân liên quan với đá với Roma bài binh bảy trận, Ito kỳ thực rất sớm liền cân nhắc được rồi. ở giữa sân phương diện, hắn muốn dùng Tolo, Món Tô Lì vô, Cờ gì sở tăng 3 người này phối hợp. có điều lần này phối hợp là có chút tham khảo Real Madrid điển lệ ba giữa sân ý tứ. Tolo đóng vai mổ gì nhân vật, Món Lì vô đóng vai Cờ rô nhân vật, Cờ gì sở tăng đóng vai rô nhân vật. Tùng tùng tùng. tiếng gõ cửa vang lên, Ito ngẩng đầu lên nói một tiếng người đến. dẫn vào mi mắt chính là ở Milan câu lạc bộ trong mấy ngày này, nhìn qua khỏe mạnh không ít, chỉ ít má không có như vậy gầy gò. hắn đi vào văn phòng. Ánh mắt có chút lấp lóe, Yton đợi một hồi lâu, đều không nghe thấy hắn nói chuyện âm thanh. Có chuyện gì không? Yton trong lòng có chút suy đoán, nhưng còn cần nghiệm chứng một hồi. Hồ Phẹt Nẹn đệt thật dài phun ra một ngụm chọt khí, tựa hồ đang làm cái gì tâm lý xây dựng, một hồi lâu mới mở miệng nói: "Thủ lĩnh, ta gần nhất cảm giác mình trạng thái không sai, có thể hay không? Cuộc kế tiếp thi đấu để ta ra trận." Từ Phẹt Nẹn đệt khuôn mặt vẻ mặt có thể thấy được, nói ra câu nói này đã tiêu hao hết hắn sở hữu dũng khí, ánh mắt của hắn có chút né tránh, ngón tay cũng còn quýt lấy nhau. Mùa giải trước Phẹt Nẹn đệt làm rất tốt ở gen chốt thi đấu bên trong đều lấy ra làm người tín phục biểu hiện, hơn nữa cũng không có như là ở mở ưu thời kỳ như thế, có vẻ có chút không an phận cho đồng đội một ít áp lực. hắn đều là đang yên lặng chờ đợi thuộc về mình cơ hội, sau đó đi nắm chắc. Ngày hôm nay lại đây nói ra lời nói như vậy, là để Iton có chút giật mình, có điều cũng làm cho Iton có chút coi trọng lên. Đây là chính ngươi ý nghĩ? Vâng, không phải, vẫn là là. Phết nẹn để khi nghe đến Iton vấn đề sau có chút hoang mang, có điều đang nhìn đến Iton ánh mắt khích lệ sau, vẫn là khuôn mặt nhỏ đỏ lên mở miệng nói, là ta đối tượng nói, ta nói với nàng ngươi là người tốt, ta rất tôn trọng ngươi. Còn trẻ như vậy, nhưng có thể làm được chuyện như vậy. Sau đó, nàng cho ta một cái kiến nghị, tại sao không tìm người nói một chút ra trận vấn đề đây? Nói tới chỗ này, Phẹt Nẹ đệt nâng lên tay phải, tay trái vô vào trên ngực nghiêm túc nói, đương nhiên, đây chỉ là một tình cầu, hết thảy đều là ngài làm chủ, ta không có bất kỳ ý kiến, ta đều có thể. Iton nhíu mày, khoe miệng hơi dương lên, tựa hồ là cảm thấy đến tình cảnh này thú vị. Ồ, Phẹt Nẹn Nẹ đệt nghe được Iton này một tiếng ồ, tựa hồ là có chút mất mát, khả năng hắn cho rằng Iton đây là từ chối, nhưng mà câu nói tiếp theo lại làm cho phẹt Nẹn Nẹ đệt khó kìm lòng nổi ta sẽ cân nhắc, đi hảo hảo huấn luyện đi. Phẹt nẹn đệ hầu như không thể tin vào thai của mình, hắn lập tức bảo đảm mình nhất định gặp chăm chú huấn luyện, sau đó vui sướng rời khỏi nơi này. thật là một ngây thơ hảo hài tử. Yton nhìn Phẹt nẹn đệ rời đi, có chút thấy buồn cười, cũng không khỏi hơi xúc động, có lúc một cái tốt được kia, thật có thể vì người giúp không ít việc. Lúc trước Phẹt nẹn đệ muốn từ bỏ bóng đá chính là bạn gái của hắn của vũ, mà hiện tại, trên sân huấn luyện, Phẹt nẹn sinh động biểu hiện gây nên các cầu thủ chú ý, làm một ít cùng Phẹt nẹn đệ quan hệ tốt hơn hiểu rõ đến sự tình chi tiết sau, một cái tin tức ngầm ở trong đội bắt đầu truyền lưu vậy thì là phép nẹ đẹp rất có khả năng ở đá với Roma thời điểm ra trận. nơi này nói cho đại gia một cái đạo lý gì đây? Là một chuyện có người thứ hai biết thời điểm, vậy này sự kiện liền không tính là bí mật. món tối vốn là là ở bình tĩnh an dưa, thế nhưng khi nghe đến chuyện này sau, có chút không kiềm chế nổi. món tố lì bộ là Milan trong đội lao tướng, ở ngay lúc đó cái kia Chi Milan, nếu như cả cả rời đi, đội trưởng nhàn dối lời nói, món tối lì bộ là có tư cách trở thành Milan đội trưởng. không, không riêng là có tư cách, mà là có rất lớn xác suất trở thành Milan đội trưởng mà ở Iton trong ký ức, bọn tổ vụ vẫn ở bỏ nụ xỉ sau khi xuất hiện, mới bị tức đoạt băng đội trưởng. Iton kỳ thực vẫn không quá lý giải vì sao lại để bỏ nụ xỉ trở thành Milan đội trưởng. đương nhiên này đều là nói sau. bọn tổ vụ ở nguyên bản nghề nghiệp cuộc đời bên trong, từ khi 2014 năm bất cuộc sau khi bị thương, liền vẫn thương bệnh không ngừng. Có điều hắn làm người còn khá là thành thật. ở phòng thay đồ bên trong cũng là lão nhân, công nhân, hơn nữa tạ sổ tỷ cũng xỉn đọc chống đỡ. Iton đối với bọn tổ lỵ vụ cũng là khá là thân mật. điều này làm cho bọn tổ sản sinh một chút cảm giác sai. Hắn khi nghe đến vẹt mẹn đệ rất có khả năng ở Roma thi đấu bên trong gia trận, hơn nữa là bởi vì đối phương chủ động tìm huấn luyện viên trưởng sau đó, nhìn bên cạnh phong kiến tàn dư nở đủ cười. Người trẻ tuổi chính là Lỗ Thái Nguyễn. Montolivo câu nói này, để ở hắn bên cạnh người nghe được sau lập tức đổi sắc mặt, còn không chờ bọn họ khuyên mọn Montolivo. Montolivo liền thẳng đến huấn luyện viên trưởng văn phòng đi tới. Phải biết, bởi vì ca nệ tâm thi đấu, Montolivo biết mình có cơ hội ra trận sau đó, rất sớm mà hay cùng thân nhân bằng hữu môn nói rồi, hơn nữa cũng là lời thề son sắt muốn tại đây một hồi thi đấu bên trong hoàn mỹ biểu hiện, bắt ỷ tôn trái tim. Có thể kết quả đây không cho lên sân, ta mặt mũi sao làm? vào lúc này Iton chính đang bên trong phòng làm việc họa vòng tròn đồng tâm đây, hắn dự định vẫn như cũ để mòn tố lỵ vội thủ phát còn phẹt nhẹ để có thể cho người dự quyết ra trận cơ hội, nhưng mà đúng vào lúc này hậu tiếng gõ cửa vang lên, nay không phải nhẹ nhàng gõ cửa mà là tầng tầng có chứa tức giận, Iton khẽ như mày bao lâu không ai như thế cho hắn gõ cửa, chưa kịp hắn nói mời đến đây, mòn tố lỵ vội liền tiến vào văn phòng, do hỏi ta nghe nói phạt nhẹ để sẽ ở Joma thi đấu bên trong lần đầu ra sân, Iton nghĩ mày càng sâu, ta dùng như thế nào người cần cùng ngươi báo cáo sao? Ta xin chuyển nhượng rời đi." Montoli Vũ khi nghe đến câu nói này sau, nói thẳng ra câu nói này, hắn câu nói này không phải thật sự muốn rời khỏi, chỉ là cho thấy một hồi chính mình thái độ. Hắn cho là mình ở Milan vẫn còn có chút địa vị, đối với y hắn kỳ thực cảm quan cũng rất phức tạp. Một mặt cảm thấy đến này thanh niên quả thật có bản lĩnh, mặt khác trong lòng lại có chút khó chịu, không quá lý giải mọi người đối với hắn phần này coi nhiệt. Người trẻ tuổi hào cảm bổ trợ vương sáng, thật không tiện, người tuổi tác siêu tiêu, là vấn đề của ta. Mà hiện tại gặp phải chuyện như vậy, Montoli Vũ khó tránh khỏi có chút kích động. Rất nhiều lúc Người một khi kích động liền sẽ làm ra không lý trí sự tình, mọn tội lì vô đây chính là điện hình kích động, nói chính là lời vô ích, không thế nào quá đầu óc. Ito nở nụ cười, hắn đương nhiên biết mòn tội lì vụn là lời vô ích, thế nhưng dựa vào hắn hiện tại ở Milan địa vị, hắn cần theo đối phương, hắn không có vô bàn một cái cười nói, chuyện tốt, song hỉ lâm môn cũng đã xem như là cho đối phương mặt mũi, ta đồng ý. Ito trực tiếp làm đồng ý, lần trước gây sự, nói ra chẳng thời gian thiếu chính là một ít lao nhân vốn là chính mình cũng xác thực muốn lưu bọn họ một hồi, dù sao những người cầu thủ còn quá tuổi trẻ, không có đạt đến trong ký ức độ cao cũng không thể dục tốc bất đạt. Có thể mắt thấy cầu thủ trẻ nhanh chóng trưởng thành, biểu hiện càng ngày càng tốt, một ít lao tướng thì có điểm vô bổ ý tứ, còn đè ép cầu thủ trẻ lên sân thời gian. Montoya Livo, ngươi hò hãy ta, giữ lại một hồi ta, sau đó để ta thủ phát ta thì thôi. Eton, ngươi cho rằng ta gặp giữ lại ngươi, còn có thể hướng ngươi. Ta đưa ngươi rời đi bên ngoài ngàn giảm được rồi. chứ 107, hắn làm sao không dựa theo lẽ thường đến? Chương 107, hắn làm sao không dựa theo lẽ thường đến? Milan phòng thay đồ nội chiến. không chuyển nhượng mùa đông vỡ bản, Nhiều tên Milan cầu thủ bất mãn. Chuyện nhượng mùa Đông Kỳ muốn dậy mở. Y xử sự bất công, gây nên Milan cầu thủ phản kháng, hắn có hay không quá tuổi trẻ. Một cái lại một cái tin tức tiêu đề bác người nhãn cầu, nếu như vẹn vẹn chỉ xem tiêu đề lời nói, người khác còn tưởng rằng Milan lập tức liền muốn tăng vỡ, Y lập tức liền muốn sa thải. Trên internet đối với chuyện này nghị luận cũng phi thường rộng rãi, có người đả kích diện cũng rất lớn, đầu mâu nhắm thẳng vào mới vừa tiến vào công tác xã hội chỉ ít, cho rằng chín ít này một đời không có kính dân tinh thần, đồng thời cũng đồng ý liên quan với Y là bởi vì quá tuổi trẻ dẫn đến vấn đề. Mà một bên khác nhưng là đối với Y biểu thị chống đỡ. Trong đó càng là có ta liền cảm thấy lần trước thanh lý còn chưa lại trở đề. Đại thanh lý làm sao chả có thể lưu lại phong kiến tàn dư. Lại đào một ít tuổi trẻ tiểu tướng hắn không tâm sao? Y mắt sáng ở không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng chính là fan bóng đá, cư dân mạng trong mắt đã bị thổi vô cùng kỳ diệu, ngươi xem một chút hắn cái trước chuyển nhượng mùa đông lực chủ tiến cử fẹt nẹ đệt. Tuy rằng ra trận không nhiều, thế nhưng ra trận liền có thể cho đội bóng thay đổi, liền có thể đi bàn, ở thời khắc mấu chốt chính là một cái kỳ binh, thiên phú cùng năng lực cũng là mắt trần có thể thấy. Ngươi nhìn lại một chút hắn cái này chuyển nhượng mùa hè dẫn viên thao tác Lúc đó Milan fan bóng đá đối với dẹ vẫn có cảm tình, cảm thấy đến có thể dùng tiền bán đứt thuê tới được dẹ thế nhưng Eton trực tiếp không cần, đào ở Atletico Madrid không cơ hội gì ạ, đào móc ở Litton giải đấu mà giờ. điển hình dùng món tiền nhỏ làm đại sự. Đương nhiên đây chỉ là ở không phải nhân sĩ chuyên nghiệp ở trong mắt Eton con mắt tinh đời, ở những người nhân sĩ chuyên nghiệp ở trong mắt, Eton chính là số may, mẹo con đụng tới chuột chết thôi. Mới vừa bại bởi Eton Bernite thậm chí còn ở tin tức truyền ra sau vớt cầm quay về trợ lý huấn luyện viên nói phòng thay đổi quan hệ không phải như thế xử lý vẫn là ta quản lý có cách người trẻ tuổi vẫn là quá xúc động tuổi trẻ cũng thật là một cái phi thường nhãn mát hóa đồ vật ở ngươi làm một việc lúc quá mức tuổi trẻ người đều là bị được nghi vấn người ở bên ngoài xem ra là Iton bị bức cung Iton bận điệu sức đầu mẹ chán nhưng trên thực tế đây chân chính sức đầu mẹ chán tuyệt đối không phải Iton mà là những người bị tuyên truyền muốn rời khỏi mòn tố liễu vỗ mọi người hiện tại Milan hình thức một mảnh tốt đẹp đang quật khởi trên đường dụng chạy trộm đặc biệt là môn tiền lương cũng không ít lắm cái khác nhà giàu rồi hướng hắn không thích, kẻ ngu si mới chịu rời đi Milan đây. trên thực tế ở ngày đó nói xong lời vô ích sau đó, mỏn vô liền tỉnh táo, hắn cho rằng chỉ cần mình không đi chính thức xin sẽ không có vấn đề, dù sao đầu lưỡi nói một chút, lẽ nào thật sự bán đứng ta? sau đó, y vẫn đúng là liền muốn đem hắn bán. ngày thứ hai, trời lờ mở sáng thời điểm, mỏn vô liền thu được câu lạc bộ thông báo, còn nhận được người đại diện điện thoại. cái gì? Milan thông báo ngươi, cho ngươi đi tìm cho ta ông chủ mới. không, chúng ta không có bất cứ vấn đề gì, ta chỉ là, ta chỉ là vụ ở nhận được điện thoại sau đó một mặt tròn váng, hắn cũng không biết nói thế nào, chuyện này không phải làm như vậy. Nếu như là ở trước mặt mọi người, Mondoli Vũ như vậy náo, hắn cảm thấy đến đối mặt như vậy trừng phạt là không có bất cứ vấn đề gì, đó là đang gây hấn với huấn luyện viên trưởng Quân Uy. Có thể đây chỉ là trong âm thầm a, không có bất kỳ người nào nhìn thấy, dựa theo quy củ mà nói, coi như không đều thối lui một bước, cũng chí ít nên lẫn nhau lưu cái bậc thằng a. Ta nói thế nào cũng coi như là Milan công Vân, phòng thay đồ bên trong đại lão, hắn làm sao không dựa theo lẽ thường đến, không có chút nào quan tâm ta cảm thụ nghe trong điện thoại người đại diện căn nhắn, món tổ lì vô có chút đầu lớn, hắn cuối cùng khàn giọng nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta có biện pháp giải quyết. cầu thủ tâm trí kỳ thực không có như vậy thành thục, có người gần 30 tuổi, nhưng kỳ thực cùng mười mấy hai mươi tuổi mới ra xã hội tiểu tử vắt mũi chưa sạch không khác nhau lớn hơn gì, món tổ lì vô ý nghĩ rất đơn giản, nếu như ta một người không đủ phân lượng, như vậy liền nhiều đến mấy cái, không vất được ra trận cơ hội cầu thủ lại không phải chỉ có chính mình này một cái, chính mình tình cảnh kỳ thực khá tốt, Elon thường thường để hắn thay phiên còn có một chút không trọng yếu thi đấu ra trận. Lần này hắn xuất ruột chủ yếu cũng là nói thả ra ngoài chính mình cũng nói với người khác, cá lẽ bị thường, chính mình gặp lần đầu ra sơn. Dù sao đồng dạng công năng tương tự vị trí, bất kể là năng lực vẫn là địa vị, ở phòng thay đồ bên trong đều không có có thể cùng hắn đánh đồng với nhau tồn tại, nhưng ai biết nửa đường giết ra một cái phẹt nhẹn đét. Trên thực tế, mãi đến tận hiện tại Món tố Lệ Vũ đều không có đi xác định chuyện này. Nếu như từ người đứng xem góc độ đến xem, hắn là thật sự điểm chuẩn, chuyện này không quá chân thực, nhưng đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tương tự trải qua, có lúc vừa lên đầu, liền sẽ quên một ít rất rõ ràng lỗ thủng. Cái này kêu là làm người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Montolivo sát sát thực thực cổ động một chút người, trong đó có mới gia nhập liên minh thủ môn Lopez, trước sân mẹ nề, giữa sân Colli. Ân, không nhìn lầm, thêm vào món Tolivo, gọi tắt bốn bẻ vịt ngỗng lại bị gọi là tứ đại thiên vương. Montolivo nguyên bản còn muốn cổ động ạ bạt cùng Re Sở Sái Lio, hai người kia là đội bóng hậu vệ cánh, mà ở Milan, hậu vệ cánh vị trí này nói thật có chút biên giới hóa, chủ yếu chính là làm một ít công việc tầm chót. ạ bạt cùng Re Sở Sái Lio đều là có kiến tạo năng lực, nhưng là ở Eton thủ hạ nhưng không có cơ hội gì biểu diễn. Montolivo cũng là nhìn vào một điều này, muốn cổ động hai người gia nhập vào thế nhưng hai người nhưng rất thông minh căn bản là không tiếp lời. Lopez là gia nhập liên minh không lâu vốn là là hướng về phía thủ môn chính tới được kết quả nhưng trở thành cuộc thi đấu thủ môn hơn nữa mặt sau đồn nạ dùm mà mỗi ngày nhiệt tình phân tán hắn cảm giác nguy hiểm cực cường muốn thông qua lần này vì chính mình tranh thủ càng nhiều ra trận thời gian. cái khác mẹ nệ cùng bộ lì cũng gần như là cái này tâm lý thậm chí hai người bọn họ vẫn là chuyển nhượng mùa hè muốn bán đi thế nhưng không có bán đi mặt hàng chân chính phong kiến tàn dư. Giữa sân bộ lì liền không cần phải nói mẹ nệ hiện tại cũng là phi thường đau khổ. họ gì đi phải nẹn đệt bày ra tài năng còn có trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong mấy cái vừa độ tuổi tiểu tướng cũng làm cho mẹ nệ cảm giác mình đã trở thành tầng thấp nhất mà xuất hiện ở chẳng cơ hội ít ỏi tình huống hắn liền ngay cả bày ra chính mình tăng cường huấn luyện viên trưởng đối với niềm tin của hắn biện pháp đều không có lúc đó Itoan biết Milan phòng thay đồ bất ổn thời điểm trong lòng còn hồi hộp một hồi hắn ngược lại không là sợ những khác chủ yếu là sợ Balotelli cái kia kẻ ngu si bị người giao động Balotelli người ta thông minh đây kết quả khi hắn dò hỏi Sampdiana Montolli vừa cổ động bao nhiêu người thời điểm Itoan trong lòng dự đoán con số đại khái ở năm người quảng trường trái phải Kết quả đây, liên này, chương 109, cái gì? Ít ra. Gia nhập liên minh điều kiện, chương 109, cái gì? Ít ra. Gia nhập liên minh điều kiện. Iton. gì cắt đồ thê tử muốn mời người ăn cơm. Làm Iton nghe được câu nói này phản ứng đầu tiên kỳ thực là tròn váng, dù sao hắn cùng mòn tổ lý vũ thê tử không có bất kỳ giao tình, cũng chưa từng cùng cái kia người mẫu từng gặp mặt. Chờ chút, hay là từng thấy, ở chấn động quán ba thời điểm, thế nhưng chưa bao giờ nói chuyện nhiều, vì lẽ đó hắn không biết tại sao nữ nhân này muốn nước hắn. Chờ chút hay là biết là bởi vì món tối lì Vổ cùng câu lạc bộ sự gì cắt đố món tối lì Vổ, ở Milan tối tâm nhất thời kỳ vẫn thủ vững ở trong câu lạc bộ, tuy rằng cũng có hắn thương bệnh nhân tố, nhưng không thể phủ nhận vẫn có tương đương một nhóm Milan fan bóng đá đối với văn nghệ mông vẫn có cảm tình. Có điều tại đây cái thời kỳ đối với món tối lì Vổ, Milan fan bóng đá cảm tình hiển nhiên không có sâu như vậy. Dù sao hắn là ở 1213 mùa giải gia nhập liên minh đội bóng, tổng cộng mới vì là Milan hiệu lực hai cái dưới mùa giải. Trong đó bởi vì Eton dưới cớ, 1314 mùa giải nửa phần sau trên căn bản không có mò đến cái gì ra trận cơ hội, 1415 mùa giải cũng đã trở thành biên giới hóa nhân vật. Milan hiện tại là một cái muốn tranh quan đội bóng, ở có nhiều như vậy vàng chờ đợi đảo móc tình huống, Eton lưu lì Tolivo đến hiện tại, đã là nhớ tới tình cũ duyên cớ. Thực sự là, hắn khó dùng a. Nay không, vừa vận thừa dịp lần này cơ hội, muốn đem hắn bộ hiện, lại đi đảo một đảo tiểu yêu. Kết quả, hắn đối tượng đột nhiên chỉnh như thế vừa ra, Eton hồi tưởng trong ký ức cái kia mọn Tolivo, đột nhiên thì có điểm tâm mềm đúng. Ngươi đối với gì cật đồ có ý nghĩ? Ivan liếc mắt nhìn Sảm Tỷ En Dạ, tuy rằng sạ Tỷ En Dạ ở trước mặt của hắn phi thường dịu ngoan, nhưng không thể phủ nhận chính là hắn là một cái vòng tròn hoặc cáo giả. Chuyện như vậy hắn luôn luôn là kính sợ tránh xa, có thể hiện tại nhưng đồng ý đệ lời đã xem như là cho thấy một loại nào đó thái độ. Ý nghĩ của ta không trọng yếu. Sảm Tỷ En Dạ cười, sau đó nhìn Ivan nói, ngươi mới là Mi Lan Buốt, thế nhưng đội bóng cần một ít lao tướng. Ivan cười cợt không lên tiếng. Kỳ thực, đem món tối bán đi mới là đối xử tốt với hắn một lựa chọn. Theo đội thanh niên đám tiểu yêu trưởng thành, vạn vở tuôn lì các cầu thủ tiến vào đội chủ lực, phạt cơ tăng, cá nẹt các cầu thủ trưởng thành. món tối lì gia trận thời gian gặp càng ngày càng ít, mà tuổi tác của hắn còn ở vào hoàng kim tuổi tác, đem hắn ở lại Milan là một loại tàn nhẫn, lại như là nước gấm luộc hết bình thường tàn nhẫn. trong lòng thở dài một hơi, món tối lì vô rời đi quyết định là không thể thay đổi, nhưng đi nghe một chút cũng không sao. nghĩ đến bên trong Iton gật đầu đồng ý lần này gặp mặt. Sạm thì En giả cũng là thở phào nhẹ nhõm, trên mặt thêm ra một nụ cười. bất kể là ai cũng không hy vọng chính mình thủ trưởng là một cái không nghệ tình nam nhân. Iton ở chuyển nhượng hệ thời điểm. Giải quyết nhanh chóng trực tiếp bán đi mặt Zini, muốn ta gì? Ecn, Zerong chờ một đám lão tướng, thật sự sẽ làm mấy người có loại mèo khóc chuột cảm giác. Không phải nói không thể bán, chỉ là đều vì Milan kính dân quá. À. Hiện tại quán quân trong phòng có cả Italia, cũng có bọn họ một phần mồ hôi và máu. Món đối lì vô sự tình tạm thời quá khứ, hai người nói chuyện phiếm bài câu, hẹn thời gian sau, liền từng người đi làm chuyện của chính mình. Mà ngay tại lúc này, ngoại mẹ tạ điện thoại đến, ngoại mẹ ta còn chưa mở lời đây, Yton liền có chút ưu nói rằng, nha, ngươi còn nhớ ta à? Ta người đại diện dắt làm hai mẹn tạ, giải là chết rồi người kế nhiệm. 2022 năm châu Âu tốt nhất bóng đá người đại diện thu hoạch thường người đã từng là một vị luật sư, hiện tại là giải là trợ thủ đắc lực, được gọi là rơi bóng đá quan trọng nhất hạng người vô danh. Hai người đã có một quãng thời gian không có liên hệ, không, không thể nói không có liên hệ, phải nói là không có cái gì bình thường giao lưu. Trên căn bản chính là cái gì cái gì đại nôn, cái gì cái gì hợp đồng, cái gì cái gì tài trợ. Này không phải Iton trong ấn tượng hai mẹn tạ, ở Iton trong ấn tượng ái mẹn tạ là cái rất biết giải quyết, rất biết làm quan hệ nhân tài đúng vậy. Làm sao bây giờ đối với Iton liền lạnh nhạt như vậy? đình chỉ, ta là có chính sự muốn cùng ngươi nói. ngoại mẹn tạ khinh thường Iton là không nhìn thấy, thế nhưng nghe nàng tiếng nói, Iton có lý do tin tưởng đối phương là một bên mắt trợn trắng. vừa nói lời nói, ngươi muốn hỏi chứng cứ, đây là một người đàn ông trực giác, hai người lại giành hàn huyên vài câu, ngoại mẹn tạ rốt cục cùng Iton nói tới cái gọi là chính sự. giờ Latanya Irahimovit, ngoại tạ lời nói cũng coi như là mở ra Iton ký ức. Irahimovit ở năm 2016 tự do thân gia nhập liên minh MU, mà lúc đó Bazi Senzerm là cực lực giữ lại vị này siêu cấp xa thủ. thế nhưng Irahimovit nhưng chuyện cười nói trừ phi đem ta pho tượng thay đi tháp ta mới sẽ suy xét lưu lại sự tình. Cho tới Izaheimovit tại sao rời đi Bazi-senzerman, rất nhiều người mỗi người nói một kiểu. Có nói là tiền mò được rồi, còn có nói là kẻ nhạt. Ngay lúc đó Iton không thế nào quan tâm cái này, nhưng là hiện tại, hắn nhưng có điểm cảm thấy hứng thú. Thật hay giả? Hắn gặp muốn rời khỏi Bazi. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hắn mới gia nhập Liên Minh 2 năm. Iton lúc này kỳ thực còn chưa ý thức được Izaheimovit gia nhập Liên Minh độ khả thi cao bao nhiêu. Dù sao liền quang Izaheimovit tiền lương liền đầy đủ làm người trung quốc thế nhưng thái mẹn tạ nhưng rất nghiêm túc nghiêm túc nói, thật sự, Mĩ cùng giờ Latan đang tán gẫu thời điểm, cho tới chuyện này, vì lẽ đó Mĩ muốn hoạt động một hồi. Mĩ nô dạy Ola, hắn đã từng nói cái gì tới? Hắn nói Mendes, Mujino, Mujino cùng Mendes là ký kết, vì lẽ đó Mujino đi nơi nào, nơi nào thì có Mendes cầu thủ. Mập mạp này, hắn thật lòng, không phải, làm sao tán gẫu a? Thật giống là, giờ Latan dự định phá kỷ lục sau đó, liền rời đi Paris Saint-Germain, rời đi Liga 1, hắn cảm thấy đến quá kẻ nhạt, hắn muốn ở cuộc đời thời kỳ cuối đi khiêu chiến một hồi. Nếu như nhớ không lầm lời nói, Ilya thật giống là ở trở thành Vazijsenzer mần lịch sử đệ nhất xạ thủ sau liền rời đi, còn để lại một câu đặc biệt Ba khi nói: "Giá Lâm lúc ta là quốc vương, lúc rời đi ta là truyền kỳ." Iton nuốt một ngụm nước bọn, hắn biết chuyện này rất có khả năng là thật sự, mãi mẹ mẹn ta gọi điện thoại, khẳng định là bởi vì Ilya đưa ra gia nhập liên minh điều kiện, mà dẫu là để mãi mẹ mẹn ta đến dò hỏi, khẳng định cũng là muốn muốn hoạt động cái này chuyển nhượng. Có thể không phải tại đây cái chuyển nhượng mùa đông, thậm chí không phải dưới cái chuyển nhượng mùa hè, khả năng dưới dưới cái chuyển nhượng mùa hè mới gặp gia nhập liên minh thế nhưng loại này cấp bậc ngôi sao bóng đá thường thường muốn vào tay bắt đầu đều là một cái quá trình dài dằng dặc chuyển nhượng cũng xưa nay không phải bỏ tiền liền xong việc xem ha dợn gia nhập liên minh Real Madrid cũng là dùng đến mấy năm mới thành công còn có mạng gửi giờ gia nhập liên minh MU Ion e. không có mở miệng lặng lặng mà chờ đợi, quả nhiên hải mẹn tạ nói ra ý ra nguyên văn trở lại Milan ha ha chờ có Tramtiolit nói sau đi ta còn có thể đá mấy năm trở lại cái từ này dùng rất chú ý ngay cả có Tramtiolit hẳn là tư cách tham dự Tramtiolit tứ còn còn có thể đá mấy năm Ý Tôn đúng là một điểm không ngoài ý muốn. khi Movit nhưng là đi mở MLS dưỡng lão, sau đó phát hiện mình vẫn như cũ rất có thể đánh, sau đó sẽ giết về CGA tồn tại. Nhà có một lão, như có một bảo. Y Tôn hơi híp mắt lại, hiện tại Milan trong đội còn thiếu một cái lão đại ca. Cái này lão đại ca, bất kể là Kaká, Zola, Bố Nệ dạ đều là không đủ. Không phải nói tư lịch không đủ, mà là tính cách. khi Movit đúng là vừa vặn. Tư cách tham dự Champions League sao? Chút lòng thành. Milan, ngươi là về định, giờ là tan, chương 108, ai thắng quá Milan? ta, là ta, chương 108, ai thắng quá Milan. ta, là ta, chuyển nhượng mùa đông tới gần, Milan phòng thay đổi mưa gió náo động đến khắp thành đều biết. Juventus, Milan, Zoma ba chi đội bóng đều là mùa giải này Cagliari thắng lợi đại đứng đầu, đặc biệt là đầu mùa giải thời điểm Juventus huấn luyện viên trưởng còn đột nhiên từ trước Milan, Inter đầu động tinh thay máu, khiến người ta đối với này hai đội bóng lòng tin không đủ. Mà Roma nhân viên trình tệ cho vô số người tự tin. Huấn luyện viên trưởng dù Garcia ở đầu mùa giải thời điểm cũng là không chút khách khí hô lên mùa giải này. Roma mục tiêu là tại giải đấu bên trong thu được quán quân. Như vậy để trấn si khí khẩu hiệu. Hơn nữa, Gaki ạ đối với Inter, Roma đối với Milan là có tâm lý ưu thế. Roma ở trên cái mùa giải vòng thứ 35, 30 chiến thắng Milan, Tổ tí lắc ngã bộ nệ dạ đá vào viên thứ 3 ghi bản sự tích, theo Milan ở mùa giải này biểu hiện xuất sắc, trở thành cổ động viên Roma bên trong càng ngày càng nặng đề tài câu chuyện. Milan, bọn họ ở mùa giải này biểu hiện quả thật không tệ. Thế nhưng lần trước chúng ta nhưng là thắng bọn họ đầy đủ ba cái bóng. Này nguyên bản không phải cái gì đáng giá đại thổi rất thổi sự tình. Dù sao này một hai mùa giải Milan thực sự là đêm mê, có thể hiện tại không giống nhau. Milan là Cagliari thậm chí còn toàn bộ giới bóng đá danh tiếng tối sức lực đội bóng một trong. Icon dạy học Milan thời kỳ càng là hiếm có bại trận, như vậy đã từng ba bóng đại thắng Milan sự tích, chẳng lẽ không đáng giá đi thổi phồng một hồi? Gạ kỳ á mùa giải trước ở chiến thắng Milan sau đó vẫn tương đối khiêm tốn. Dù sao ngay lúc đó Roma đã quán quân vô vọng, mà khi lúc Milan là thể chất và tinh thần đều mệt mỏi, thắng rồi là bình thường, thua trận trái lại không bình thường. Có thể cái này mùa giải không giống nhau. Milan là Roma trực tiếp tranh quan đối thủ. Mà gã kỳ ạ ở mùa giải trước liền hô lên muốn xuất lĩnh đô mà thắng lợi khẩu hiệu. Liền, tại đây một lần lúc trước buổi họp báo tin tức trên, gã kỳ ạ luôn từ liền miễn không được sắc bén một chút. Dù Garcia, hắn ở cầu thủ thời kỳ là cái không có tiếng tâm gì giữa sân cầu thủ, hắn dạy học lý lịch khả năng cũng không huy hoàng. Thế nhưng so sánh cầu thủ thời kỳ đã lên không biết bao nhiêu cái bậc thang. Hơn nữa có một cái lãnh trí thức, vậy thì là gạ kỳ ạ đã từng dạy học quá liền đứt thắng lợi, không sai, hắn đã từng dạy học quá thời đại giới trên xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá một trong, Cristiano Ronaldo mà khi lúc gạ kỳ ạ dạy học lý đức thắng lợi thời điểm đội bóng tỷ lệ thắng sắp tới 70% cũng là hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong tỷ lệ thắng cao nhất đội bóng Roma chỉ có không tới 52% trong này chủ yếu là hắn ở Roma cái cuối cùng mùa giải thực sự là quá lôi không phải vậy lấy cùng Juventus tranh cướp quân mấy lần ngươi tới ta đi tình thế đến xem Roma tỷ lệ thắng cũng có thể tiếp cận thậm chí vượt qua 60% mới đúng mặc kệ như thế nào đây là gạ kỳ ạ cuộc đời huấn luyện viên đỉnh cao thời khắc cũng là gần đây Roma một cái tiểu thời đỉnh cao song đỉnh cao ra chỉ dưới gạ kỳ ạ tâm khí tự nhiên cũng là tới. Mùa giải này Roma tại giải đấu bên trong chỉ thua quá 2 trận, một hồi là đối mặt Juventus, cuộc tranh tài này Juventus thắng được có chút không vẻ vang, hiệp 1 tuy rằng chiến thành hai, hai hòa, nhưng Roma là dựa vào vận động chiến đi bàn, Juventus nhưng là dựa vào hai cái trạm bóng hòa nhau điểm số. Mà ở hiệp 2, nếu như không phải Mạn nổ lạt bị thẻ đỏ phát xuống, Bò đục si ở thời khắc sống còn đánh đầu dứt điểm, diễn một làn sóng Cezi cuộc tranh tài này, Juventus có thể hay không thắng, còn muốn đánh tới một cái to lớn dấu chấm hỏi. Khắc một hồi chính là bại bởi Napoli, đối mặt Napoli thi đấu Chỉ có thể nói Roma có chút không quá gặp may mắn, thi đấu phút thứ 3 Napoli hay dùng bọn họ mạnh mẽ trước sân nhóm tấn công, công phá Roma không thành. Hèmi xuất sắc truyền bóng tổ trước, Higuaín lịch thiên chạy chỗ, để Napoli ở thi đấu phút thứ 3 liền công phá Roma không thành, có điều Roma vẫn như cũ ngoan cường tác chiến, ở 85 phút trước, đều có hy vọng có thể san bằng điểm số. Chỉ tiếc Burnley tê chiến thuật hơn một chút, dựa vào 85 phút làm ham mòn, để Roma tâm thái, thể năng, tinh thần đều gặp phải nghiêm trọng đả kích. Cuối cùng ở thi đấu tới gần kết thúc thời điểm, một kiếm được cổ. Dựa vào cắn dọn triệt để giết chết thi đấu. 20 tiểu thắng Roma. Đến đây, Roma lại không bại trận. Dù cho là ở Champions League thi đấu bên trong đối mặt Man City như vậy, đối thủ mạnh mẽ cũng có thể 11 cùng với đánh hòa. Đối mặt Milan, cái kia phản bội huynh đệ Inter, càng là 42 thắng lợi. Tại đây dạng chiến tích dưới, đối mặt đội bóng tranh quan trực tiếp đối thủ, gạ kỳ ạ chính là muốn nhuyễn cũng không được. Dưới đài phóng viên ngồi Litnya Lyuynits, mọi người đều muốn biết gạ kỳ ạ đối với sắp đến thi đấu có ý kiến gì không? Milan ở mùa giải này còn chưa thường một bại, hiện tại là giải đấu nửa chặng đường quán quân. Tuy rằng nửa chặng đường quán quân không phải là quán quân, trung lộ vỡ bản đội bóng có khớ người, nói thí dụ như Arsenal. Ở đơn giản Hàn viên vài câu sau, dưới đại các ký giả liền bắt đầu tiến vào đề tài chính, khi nhắc tới Milan mùa giải này biểu hiện lúc cùng gần nhất nghe đôi lúc, Gakki mở miệng nói, "Iton rất trẻ trung, có thể xuất lĩnh Milan có hiện tại thành tích để ta rất bất ngờ. Bọn họ hiện tại ở vào giải đấu đầu bảng vị trí, này nhất định để hắn rất có áp lực, ta cảm thấy đến có thể vì hắn chia sẻ một chút." Dưới đại phóng viên nở nụ cười. Gakki câu nói này rất thú vị, ý tứ là Iton quá trẻ tuổi, vì lẽ đó phòng thay đồ quan hệ xử lý không tính tới vị Giải đấu quán quân vị trí hắn cũng nắm bắt không được, nửa chặng đường quán quân cái gì đều là hư, loại này hư đồ vật vẫn để cho ta đến đây đi. Mặt sau Gạ Kỳ Á lại đàm luận hai người giao thủ lịch sử, phương diện này Gạ Kỳ ạ cùng Roma là chiếm cư ưu thế, vì lẽ đó Gạ Kỳ ạ nói chuyện cũng biểu đạt sung túc tự tin. Cuối cùng đang bàn luận đến Milan thời điểm, Gạ Kỳ ạ vẫn như thế nói rằng, ta nghe nói có người cho Ý đề cập tới kiến nghị, để Milan xác định một cái chiến thuật đấu pháp, hiện tại Milan thành tích quả thật không tệ, thế nhưng ta vẫn như cũ rất khó nhìn thấy bọn họ có cố định trận hình đấu pháp, đây đối với một nhà nhà giàu câu lạc bộ mà nói, là mất thăng bằng định nhân tố. Mùa giải này Uton sử dụng nhiều cái đội hình. ở gần nhất mấy trận thậm chí còn đem cây giáng sinh cho nhặt lên đến rồi. Có người liền gần nhất cây giáng sinh đội hình cũng chính là 4.321 trận hình khởi sướng đặt câu hỏi. Gà kỳ ạ cười nói, đây là sự tự do của hắn. Milan muốn sử dụng cái gì dạng trận hình là sự tự do của hắn. Hắn cảm giác mình cầu thủ có năng lực đi đá cái này. Vậy tại sao không đây? Có điều, ta có một chút nho nhỏ nghi ngờ. Bộ này trận hình đấu pháp hạt nhân là Andreaolo. Cả cả, cả cả ở mùa giải này trạng thái hết sức xuất sắc. Bdolo biểu hiện cũng càng ngày càng tốt. Có thể như quả bọn họ thương bị bệnh đây. Cả cạ thương bệnh nhiều là công nhận, cái này mùa giải biểu hiện của hắn đã vượt qua rất nhiều người dự liệu. Rất nhiều người đều lo lắng cả cạ hiện tại là không thương thì thôi, một thương liền đến một cái đại. Tốt lâu cũng gần như, thể chất của hắn cũng không tính là xuất sắc, ở Juventus thời điểm cũng là thường thường tính bị thương. Nhìn thấy dưới đại cấp ký giả mặt lộ vẻ suy tư còn có múa bút thành văn, gạ kỳ ạ cười nói, căn cứ ta biết, tại hiện tại Milan ở trong nhưng là không ai có thể thay thế được hai người bọn họ. Mùa giải trước Milan ngay ở dưới tình huống này ăn qua rất nhiều thiệt thòi, khá lắm, không thể là ngươi, gã kỳ ạ. Ở lúc trước tin tức phỏng vấn thời điểm còn không quên cho Milan gây trong lòng áp lực, nếu như Milan huấn luyện viên trưởng không phải Iton, khả năng thật sự muốn lo lắng. Đối với gạ kỳ hạ đạn pháo Iton căn bản không có tâm tư gì đi phản ứng, bởi vì gần nhất liên quan với phòng thay đồ còn có chuyển nhượng mùa đông chuyển nhượng sự tình, đã tác động tâm thần của hắn. Chương 110, trước đây ta không có lựa chọn khác, hiện tại, chương 110, trước đây ta không có lựa chọn khác, hiện tại. Nay đã không phải Iton lần thứ nhất bị người mời cơm. Iton mặc vào Âu phục, đánh tới cà vạt, giày da cũng là tăng lượng tăng lượng, mặt người giả thú giống như, à, không đúng, là áo mũ chỉnh tề đi đến hẹn cẩn thận địa phương đối với Jepin, được rồi, chuyện này thực sự không giống như là một cái ngự tỷ tiền. Đối với vị này ngự tỷ Iton hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết nàng so với mọi tổ lỵ vụ lớn hơn 5 tuổi khoảng chừng ở năm nay kết hôn, cũng chính là 2014 năm vượt cục trong lúc đi vào hôn nhân cung điện. Lúc đó Iton đang bận liên quan với chuyện nhượng sự tình, vì lẽ đó không có đi tham gia bọn họ hôn lễ, hai người lựa chọn ở vạ dị giờ khu vực tháp è nọ một gian giáo đường tổ chức hôn lễ. ở Mạ gỗ lôi hồ phụ cận NG La lâu đài, món tổ lỵ đại tiệc chiêu thân bằng bạc bản tốt. rất nhiều Milan đồng đội đều tham gia món tổ lỵ hôn lễ, nói thí dụ như. Bố nghệ dạ, Jesse Sarrioli, Gattini, còn có Milan trợ lý huấn luyện viên Tatisoti cùng với trước đồng đội Ahmad Bọn họ kết hôn thời điểm, còn có báo cáo tin tức, đại đa số đưa tin bên trong đều có ghi đến, Milan huấn luyện viên trưởng Iton không có dự họp. Tuy rằng ngay lúc đó Mòn Tổ Lệ Vũ rất nhanh sẽ biểu thị, hắn rất lý giải huấn luyện viên trưởng không có dự họp chuyện này, hắn chính đang vội vàng để Milan trở nên càng mạnh mẽ, nhưng bây giờ nghĩ lại, khi đó Mòn Tổ Lệ Vũ trong lòng nên cũng là có chút không thoải mái. Đáng nhắc tới chính là, ở nguyên bản dòng thời gian trên, đương nhiệm Milan huấn luyện viên trưởng sì Độc cũng không có tham gia mòn Tổ Vũ lễ thật hân hạnh gặp người. Lần thứ nhất gặp mặt, Zep tin cho Iton cảm giác rất tốt, nhiệt tình, hào phóng, làm cho người ta một loại khiến người ta tín nhiệm cảm giác. Ta cũng vậy. Iton có chút hàm xúc nói rằng, đồng thời cảm giác có chút tê cả ra đầu, ở đáp ứng thời điểm còn không có gì, thế nhưng thật đến, đến rồi, phát hiện hai người trong âm thầm ở chung, khó tránh khỏi sẽ làm người có chút không dễ chịu. Hai người hàn huyên vài câu, một đường đi vào phòng ăn, mà ở trong phòng ăn, Iton nhìn thấy một cái để hắn bất ngờ người. Di Caputo Montolivo. Iton trước tiên phát ra tiếng, biểu cảm trên gương mặt khiến người ta có chút không nhìn ra tâm tình dường hồ là cảm giác được bầu không khí có chút lung túng, Mòn Đỗ Lỉ Vô mở miệng nói, "Thủ lĩnh, ngài đã tới." Mòn Đỗ Lỉ Vô đứng lên, kéo dài ghế bày ra một cái xin ngươi vào chỗ tư thế, nửa đùa nửa thật nói, "Ngươi sẽ không cho rằng liền ngươi cùng cờ gì sợ nạ hai người ăn cơm đi. Nếu như ta nói, ta thực sự là như thế cho rằng, Mòn Đỗ Lỉ Vô có thể hay không phát điên." Đương nhiên, Y chỉ là như thế suy nghĩ một chút, trên đầu môi vẫn là nói rằng, "Không có, đương nhiên không có, ta liền biết là ngươi muốn thấy ta." Lúc này, Zevin cũng vừa đúng xen vào nói, "Ngươi xem, ta liền nói ngươi cùng huấn luyện viên trưởng có hiểu nhầm đi." chỉ cần hảo hảo tán gẫu một hồi, hết thể đều gặp tốt, trước ngươi thực sự là quá lô mãng, gì cả đồ. tin vào lúc này chỉ trích kỳ thực vừa vận chính là mòn tố lị vô mợ khắc, Iton hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn bên người vị này ngự tỷ, hiển nhiên đối với nàng có thể nói ra lời nói như vậy, cảm thấy kinh ngạc. Cái này cũng là Iton đối với vị này ngự tỷ không quá giải. Ở món tố lị vô giải nghệ thời điểm, nàng nhưng là phát ra trường văn, thậm chí còn gây nên truyền thông truyền đi, mà nàng trường văn cũng hiện hiện nó tố dưỡng. Trong đó một ít kinh điển câu, tỉ như người chân thật đều là một thân một mình đi đối mặt hoảng sợ. Đối mặt lựa chọn lúc, lựa chọn người tin chắc phương thức Trên đời có thông qua cũng đúng đi khuất phục cho người khác ý chí, đối với chính mình có thể có lợi người vâng vâng dạ dạ do đó mất đi tự tôn người. Chúng ta học được đi chinh phục tự thân nhu nhược, cũng làm cho người có loại cảm giác mới mẹ cảm giác. Chỉ có thể nói ở nàng ngự tỷ bề ngoài dưới vẫn còn có một cái triết học linh hồn. Ba người ngồi xuống, đầu tiên là nói chuyện phía một hồi, khi biết chính mình nguyên bản chính là tại đội hình ra sân bên trong thời điểm. tin mở miệng nói rồi mòn tổ lì vũ vài câu. Mòn tổ lì vũ cũng là thuận pha giới lựa, đồng thời biểu đạt chính mình nấy nấy thuận tiện nói tới đối với Milan yêu thích, còn có đối với Iton tôn trọng. Ta phi thường kính trọng ngài ngay để Milan rực rỡ hẳn lên. Ta hy vọng có thể tiếp tục ở Milan hiệu lực, dù cho tiền lương ít hơn nữa một ít. Môn tố lỵ nói như vậy, mà ở hắn như thế nói chuyện thời điểm, còn không nhịn được liếc mắt nhìn vợ của chính mình. tin cho Môn tố lỵ ánh mắt khinh lệ. Yton đang ăn cơm món ăn, nhìn Môn tố lỵ suy nghĩ chốc lát, hơi hơi chuyển chuyển nhắc nhở. Dì cá đồ, nếu như ngươi muốn ở lại Milan lời nói, ngươi ra trận thời gian ta không có cách nào bảo đảm. Đây đối với ngươi tới nói là một cái tàn nhẫn sự tình, ngươi chính trực trắng nhiên, không nên ở Milan trên bằng ghế ngồi bất động trong đội ngũ vị trí giữa sân bất kể là hiện tại vẫn là tương lai kỳ thực đều không thiếu người chuyển nhượng mùa đông cùng chuyển nhượng mùa hè Ito khẳng định hay là muốn vùng vậy một hồi cái quốc nếu như một cái cầu thủ ngươi không cần còn đem hắn ở lại trong câu lạc bộ vẫn là ở hắn hoàng kim tuổi tác đang không có thâm cựu đại hận gì tình huống Ito cảm thấy đến làm như vậy là thật sự không chân chính Ito lời nói có chút trắng ra nguyên bản khá là hài hòa bầu không khí lại lạnh xuống mòn tố lì nhìn Ito mấy lần muốn nói lại rồi hắn muốn Ito cho hắn cơ hội hắn có thể chứng minh chính mình nhưng là ở giữa sân vị trí hắn có thể cùng ai cạnh tranh đây ca nẹt Cờ dị sợ tăng. Mòn Tố liền không cần phải nói, dựa theo hắn biểu hiện bây giờ, chí ít trong vòng 2, 3 năm, món Tố Lị vụ là không có cách nào thay thế được, 2, 3 năm sau, chính món Tố Lị vụ trạng thái có thể hay không chượng, hắn cũng không rõ ràng. Cả mẹ cùng cờ gì sợ tăng đều là làm công việc tầng chót, món Tố Lị vụ tuy rằng có thể đá tiền vệ phòng ngự, thế nhưng hắn thân thể tố chất cùng năng lực phòng ngự vẫn luôn là hắn thiếu sót. Chuyền bóng, cướp pháp, tầm nhìn. Những này mới là món Tố Lị vụ ưu thế. Ngươi nếu để cho món Tố Lị thoát ly giữa sân đi đường biên tìm cơm ăn, cái kia càng là tự tìm đường chết đến vào lúc này mỏn tổ lì vụ mới phát hiện mình lúng túng tình cảnh gần nhất dô ma huấn luyện viên trưởng gạ kỳ a đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm không phải đang nói milan trận hình vẫn là không cố định này không phải một cái thành thục nhà giàu nên làm sao bây giờ nhìn lại nguyên nhân dĩ nhiên là ở trên người chính mình mỏn tổ lì vụ nghĩ đến bên trong kỳ thực đã có chút nhận mệnh nếu như ở chuyển nhượng mùa đông rời đi có thể vì là câu lạc bộ đổi một ít tiền kỳ thực cũng không sai chứ ngay ở đề tài sắp sửa kết thúc thời điểm vẫn ở bên cạnh lặng lặng nghe nữ nhân đột nhiên mở miệng nói gần nhất ta xem tin tức ma, huấn luyện viên trưởng gạ kỳ a nói milan không có anh dê thay thế bổ sung íton trong lòng hơi động, mondo lì vô ngẩng đầu lên. tin cười nói, trước đây gì cắt đồ nhưng là được gọi là một đời mới Roberto bị rất nhiều người hòa giải tơ lô kỹ thuật đặc điểm tương tự, hiện tại gì cắt đồ còn có thể vì câu lạc bộ cung cấp trợ giúp, hắn cũng đồng ý vì là câu lạc bộ xuất lực. Ngươi xem, cái này mùa giải hắn còn có thể vì ngài ra sức sao? tin ngữ pháp là có chú trọng, đặc biệt là cuối cùng không ra ngô ra khoe ra sức, càng là dùng tiếng Trung nói ra. ở Milan thời kỳ, Iton phát hiện một chuyện, vậy thì là rất nhiều người tựa hồ cũng bắt đầu học tập tiếng Trung, hơn nữa gặp dùng tiếng Trung đối thoại với hắn. Tựa hồ như vậy có vẻ gặp càng thêm thân mật. Roberto Bago. Đây quả thật là là còn trẻ thành danh món tố Lì vô ngay lúc đó biệt hiệu, y trước muốn chế tạo chính là Old스타 Milan đổi đến trong game chính là thu thập mỗi cái vị trí T0 T1 cầu thủ. Nếu như theo ấn cái này phép tính, món tố Lì vô tự nhiên là không ở sự lựa chọn khác trong phạm vi. Thế nhưng Rex tin lời nói, tựa hồ cũng không có vấn đề gì, để món tố Lì vô tạm thời ở Milan làm một cái quá độ bên trong chàng, trở thành tơ lô thay thế bổ sung, tựa hồ cũng không phải là không thể. Thế nhưng, mà khác cái kia mấy cái, thật sự không cái gì cần phải lưu lại. Lúc trước Mọn tố lì vô đồng ý vì gia nhập liên minh Milan cùng Fiorentina trở mặt, sau đó ở Milan tối tăm nhất thời điểm cũng không rời không bỏ, hiện tại có thể ở lại Milan tự nhiên là ngàn chịu và chịu. Hơn nữa trong lòng của hắn đối với kết quả này cũng là thỏa mãn. Liên như vậy, phòng thay đồ hỗn loạn, lấy bốn bể vịt ngông đứng đầu Mọn tố lì vô đầu hàng cao chung, mà lần này náo loạn, triệt để rõ ràng phòng thay đồ bên trong không an phận phần tử. Lopez, Mene, Poli, gõ rời ạ, ta nói gõ rời ạ. Ngươi đã nghe chưa, chương 111, cái này huy chương có chút độ vận, nhưng không nhiều, chương 111, cái này huy chương có chút độ vận nhưng không nhiều. khởi xuống người trước tiên đầu hàng, còn chưa mang tùy tùng người. này còn làm sao chơi. la ngoại giới còn ở tuyên truyền mi lan phòng thay đồ áo loạn thời điểm. món tố lỷ vũ cùng y đã tiêu tan hiểm khích lúc trước. đồng thời món tố lỷ vũ bắt đầu nhặt về đã từng động. làm ăn uống no đủ sau, y lúc rời đi không khỏi hơi xúc động. món tố lỷ vũ tuy rằng năng lực không tính đỉnh cấp, nhưng cũng hưởng được cái trước toàn diện, trải nghiệm của hắn cùng junni có chút tương tự, đều là câu lạc bộ, nơi nào cần nơi nào chuyển, không có thời gian dài ở vào một vị trí trên. nếu như hắn có thể ở một cái vị trí thông canh Như vậy thành tựu nhất định phải so với Ethan biết đến muốn cao. Milan tung lùng kỳ, như vậy ví dụ có không ít, bọn họ kỳ thực nguyên bản có thể tỏa ra càng lóng lánh ánh sáng, có thể bởi vì huấn luyện viên trưởng thay đổi nhiều lần, đội bóng chiến thuật đấu pháp hỗn loạn, dẫn đến rất nhiều cầu thủ đều trở thành một viên sao trội. Ethan lúc rời đi, Montolli Vũ vẫn muốn nghĩ giữ lại một hồi, thế nhưng Ethan quả đoán từ chối. Đùa giỡn, các ngươi không riêng trên thân thể đút ta ăn, trên tinh thần còn này ta câm chó. Ta đợi nữa, ta sợ tối nay chính ta cũng không nhịn được muốn đem Montolli Vũ cho bán, bán rất xa. Trở lại trong nhà, Ethan mở ra hệ thống Nếu quyết định muốn lưu lại mỏn tố li vụ, vậy dĩ nhiên vẫn là bồi dưỡng một hồi cho thỏa đáng. Mà ngay tại lúc này, hắn đột nhiên phát hiện đối xử tốt với hắn cảm độ kéo đầy cầu thủ lại thêm một người. Mẹ nó! Vô tình, Iton nhìn thình lình xuất hiện mỏn tố li vụ tên, có chút sẽ không. Chuyện này, cái này chẳng lẽ chính là bên gối phong huy là sao? Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Phải biết lúc trước liền ngay cả muốn tạ gì đều không có độ thiện cảm kéo đến 100, dẫn đến Iton không cách nào cho hắn mang theo huy chương. Mà hiện tại mỏn tố li vụ như thế nào loạn một làn sóng. ăn một bữa cơm, đột nhiên liền hảo cảm kéo đầy thế giới này không muốn quá ly kỳ có được hay không? vì lẽ đó, bí quyết là đánh một đồng cho một cái táo ngọn. Iton cẩn thận nhìn một lúc, đột nhiên hơi nhướng mày, phát hiện vấn đề không có đơn giản như vậy. không phải nói cầu thủ một cái mùa giải còn có theo đội thu được quán quân đều sẽ có một cái tân huy chương bèo cách sao? làm sao mỏ tố lì vô chỉ có một cái? chẳng lẽ nói đồ chơi này là độ thiện cảm kéo đẩy sau đó mới bắt đầu toán? Iton tự lẩm bẩm, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có như thế một cái khả năng. quên đi, một cái liền một cái đi. tổng so với không có tốt. cái kia cho mỏ tố lì vô lắp đặt cái gì huy chương đây? Đây là một vấn đề. Eton có chút muốn đánh một tay, đang đùa trò chơi thời điểm, hắn cũng hầu như là như vậy, rõ ràng lập tức liền có hoạt động, hắn nhưng dù sao là bị bên trong cửa hàng những người yêu diễm đồ đê tiện cho cầu dẫn. Chơi fan club 24 đều biết, mở gói thẻ là hố nhất, thế nhưng Eton ở đánh bạc chính mình căn sau, thu được trăm vạn đồng vàng toàn bộ dùng để mở gói thẻ, đó là một cái bệnh thiếu máu. Không thể đánh không thể đánh. Xem trước một chút có cái gì. Eton tay phải cầm lấy tay trái, một mặt kiên định, nếu không vẫn là tiểu đánh một tay Cuối cùng. Eton vẫn không có tiểu đánh một tay, mà là nghiêm túc cẩn thận xem ra tuần kho huy chương dùng để phân tán sự chú ý của mình. Kỹ năng huy chương, không sợ ánh mắt. Tinh cấp, bạch thiết. Phụ thuộc, tầm nhìn. Hạn chế vị trí, không. Còn lại ước đồng chí Lúc, có thể dương mắt đối với Nhật, nhìn rõ mọi việc, thấy nhỏ vẽ đồ vật tất xem kỹ nó hoa văn. A này. Thực truy A, cái hệ thống này là Trung Quốc sản xuất. Hồi tưởng lại lúc trước bị bài khóa chi phối hoảng sợ, nó dĩ nhiên cho ta có một đoạn bài khóa. Này cho ít ấn lưu lại ấn tượng sâu sắc, dẫn đến hắn đang xem mặt sau huy chương lúc, đều là không nhịn được nhớ tới cái này không sợ ánh mắt, điều này làm cho hắn lật xem mấy cái huy chương sau, không nhịn được trở lại cái này huy chương trước mặt cẩn thận tỉ mỉ. Phải biết, những kỹ năng này huy chương đều là có một ít không muốn người biết tẩn dấu kỹ năng. Tỷ Như không dễ bị thường, không dễ mệnh nhọc loại hình, ngươi xem một chút cả cả, ngươi xem một chút Sỉ Đọt. Cả cả ở trên sân bóng mặc kệ làm sao bị sạn đều sẽ không nghiêm trọng đến muốn ra sân, coi như là sau trận đấu cũng nhiều nhất là nhẹ nhàng đường, Sỉ Đọt cả trận đều ở dựng ngón cái, càng thụ càng tinh thần, ngon cái không có chút nào đau nhức này đều là kỹ năng huy chương cho ẩn giấu kỹ năng, còn có ba lô keely bóng tìm đến ta sẽ tự động tối ưu hóa ba lô keely đang đối mặt trên không bóng lúc chạm vị cùng chạy chỗ để hắn ở vào một cái khá là hợp lý vị trí. vậy cái này không sợ ánh mắt gặp cung cấp cái gì đây? gặp chuyện bất quyết, mô phỏng một làn sóng. này nếu như không mô phỏng, Ito buổi tối đều không đi ngủ được. cho tới mô phỏng đối tượng, Ito lựa chọn Juventus. Juventus Tú là Milan giải đấu bên trong tranh quan đối thủ, mà theo thời gian trôi qua, đầu mùa giải còn có chút ngây ngô Yuven Tú đến lại lần nữa gặp phải thời điểm, bất kể là cầu thủ hiểu ngầm chiến thuật lý giải. Thậm chí là đối với huấn luyện viên trưởng tín nhiệm, đều sẽ trở lên một nấc thang, bắt đầu mô phỏng. Cia đá với Juven tú, ngươi kiệt lực phản bác, bài trừ các loại ý kiến, để Mori Toi vô đảm nhiệm tổ chức hạt nhân, rất bị ngươi đặt ở trên ghế dự bị. Cái khác cầu thủ tuy rằng không hiểu, thế nhưng cho rằng ngươi nhất định có đạo lý của ngươi, khá lắm, ta hiện tại ở Milan là có thể chỉ hiệu bảo ngựa đúng không? Ito hiểu ý nở nụ cười, cái gì gọi là Thi đấu chính thức bắt đầu, Mori lần đầu ra sân, hắn cho rằng đây là một cái điểm tốt, hắn nhất định phải chứng minh thực lực của chính mình, ở Milan đánh tới chủ lực từ đây đi tới nhân sinh đỉnh cao trở thành y tôn kiện nhất cái kia một cái bắt đuổi món tố lì vô chịu đến trọng điểm chăm sóc hắn có mấy lần nhìn thấy tốt vị trí nhưng lại nhưng không có biện pháp xem tơ lộ như vậy đem bóng truyền đi qua coi như truyền đi qua vị trí cũng không quá thoải mái dẫn đến milan bỏ mất cơ hội phản kích vai đổ cùng món tố lì vô đụng vào nhau món tố lì vô con mắt mở thật to dù cho là ngã xuống ánh mắt của hắn đều ở gắt gao nhìn vai đổ một cái nào đó không muốn tiết lộ họ tên juven tú cầu thủ đối với món tố vụ có một tia kỳ ý Hắn cả cuộc tranh tài vẫn ở nhìn chăm chú đề phòng mọn Tolivo, hắn đột nhiên phát hiện, người đàn ông này dĩ nhiên không ngáy mắt. Thi đấu tiến hành đến 76 phút, Mọn Tolivo bị thay ra sân, mà cái kia không muốn tiết lộ họ tên Juventus cầu thủ phát hiện Mọn Tolivo thật sự không ngáy mắt. Tötolo lên sân, Milan thế tiến công trở nên tơ lửa lên, nhưng thời gian không đợi người a. Trận đấu kết thúc, cuối cùng hai đội bắt tay giảng hòa. Cuộc tranh tài này Milan tuy rằng không có đạt được thắng lợi, thế nhưng Juventus đối với Utdon kiên kỵ lại tăng cao một cấp độ, ở sau trận đấu trong đêm đi mua đùa hổ kết thúc. Đánh giá Món đồ lị vụ ở lão thời điểm, nhìn mình con cháu cả sảnh đường, một mặt hiền lành, mà ở trong đó có một đứa bé lớn tiếng thì thầm muốn nghe món tố lỵ vụ lúc trước đối mặt dù tú 76 phút không nháy mắt cố sự. Cái này huy chương, có chút đồ vật, thế nhưng không nhiều. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn có thể làm cho cầu thủ một cả cuộc tranh tài không nháy mắt. Ta, con mẹ nó, còn rất hăng hái a. Chương 112, chuyển nhượng mùa đông, chúng ta thu được hai cái giữa sân tiền tài, chương 112, chuyển nhượng mùa đông, chúng ta thu được hai cái giữa sân tiền tài. Các ngươi tuyệt đối không nên coi thường cái này không nháy mắt công năng. Mọi người là có bảo vệ ý thức, ở trên sân bóng có người gặp theo bản năng mà quay đầu, nhắm mắt, trốn bóng, làm liền một mạch. Nắm giữ cái này huy chương, chức năng này, món tố lý vụ có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh, làm quả bóng bay tới thời điểm, có thể rõ ràng địa nhìn thấy là ai nhấc chân, đập cho hắn mặt. Hơn nữa còn rất có uy hiếp tính. Tại sao nói như vậy? Là một người nhìn ngươi, con mắt đều không nháy mắt một hồi thời điểm, xin hỏi, ngươi là cảm giác như thế nào? Tuyệt đối đừng nói, ngươi đối với này cảm thấy hư vấn, như vậy ta sẽ bởi vì không đủ biến thái mà cùng ngươi hoàn toàn không hợp. Đương nhiên, trở lên đều là không quá chính kinh. Chính kinh chính là cái này vì trường có thể tăng cường món tố lì vụ tầm nhìn. Mọi người đều biết, Tốt Lô mặc dù có thể chuyển ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi chuyển bóng. Ngoại trừ hắn bóng thương, trải qua bên ngoài, hắn so với người khác càng rộng, như là hồ ly như thế con mắt để hắn có thể so với người khác nhìn thấy nhiều hơn một chút. Vì lẽ đó người bình thường không nhìn thấy vị trí, Tốt Lô dư quan còn có thể quét đến. Mà ở trên sân bóng, rất nhiều lúc bóng đá vận động viên là dựa vào dư quan phán đoán hai phe địch ta vị trí. Điều này cũng làm cho dẫn đến một chút chuyển bóng chuyển cho tấm bảng quảng cáo, câu đồng chờ cho cười bởi vì bọn họ xuyên màu sắc vừa vặn cùng đồng đội tương tự bị lầm tưởng là đồng đội. Mòn tối lì vũ khá là toàn năng. Toàn năng một cái khác hàng nghĩa chính là không có trở ngại đạt tiêu chuẩn tuyến hợp lệ. Ở mô phỏng trong quá trình cũng có thể phát hiện, trong trận đấu món tối lì vũ đeo không sợ ánh mắt sau, tâm mắt của hắn ở một trình độ nào đó cùng tơ lô trùng hợp. Chỉ bất quá hắn truyền bóng năng lực không đủ để để hắn làm ra tơ lô như vậy kinh thế diệu chuyển. Lúc này mới dẫn đến ở mô phỏng trong quá trình hắn cái kia lúng túng biểu hiện. Điều này cũng mặt bên chứng minh, cho món tối lì vũ đeo không sợ ánh mắt là khá là hợp lý. Ở đeo cái này huy chương sau, hắn thì có trở thành thấp phối bản tơ lô nướng cửa, cũng chính là phương hướng. Cần cân nhắc chính là làm sao đem bóng chuyển đến hắn nhìn thấy địa phương, mà không muốn là trước, liền ngay cả cảm thụ Tơ Lô cảnh giới đều không làm được, bởi vì hắn không biết Tơ Lô có thể thấy cái gì, hắn chỉ có thể nhìn thấy chính mình mảnh đất nhỏ. Đá với Jo Ma đấu, vẫn như cũng là dựa theo Trước dòng suy nghĩ, Tơ Lô đóng vai mộ gì nhân vật, ngón tốn lì vô đóng vai cờ Jo nhân vật, cơ dì sợ tăng đóng vai ca nhân vật. Milan chạm khắc một làn sóng Rio Majit còn chưa xuất hiện điện lễ ba giữa sân. Nói tới chỗ này, Iton thì có chút tiếc hận, hắn nỗ lực đảo đi ba giữa sân một người trong đó, mộ dì rất sớm gia nhập Liên Minh Rio hắn là sẽ không đồng ý cái kia một thân thuần trắng. Casemiro càng không cần phải nói, Real Madrid so với đem bán cho Milan, càng muốn đem thả cho Otto. Cái này cũng là đại câu lạc bộ cách làm. Đối mặt một ít tiềm lực ngôi sao mới càng muốn thuê đi ra ngoài, mà không phải trực tiếp bán đi. Sau đó Otto khởi động rồi bán được điều khoản. Kết quả Real Madrid trở tay liền mở ra mua lại điều khoản. Thật có thể nói là là núi cao còn có núi cao hơn. Cuối cùng chính là Toni Kroos. Cái này cũng là có hy vọng nhất một cái, nhưng là bên Munich chào giá đạt đến 30 triệu euro khoảng chừng. Trái phải, điểm này là Ito không thể nào tiếp thu được. Milan đúng là đồng ý ra số tiền kia hiện tại Hoàng Kim 12 tử cùng đội chủ lực cầu thủ thiếu một ít liền có thể đem tiền kiếm ra đến rồi. Thế nhưng Iton không muốn a. Hơn nữa cờ Jos càng thêm đồng ý gia nhập liên minh Real Madrid từ lúc 1314 mùa giải còn chưa kết thúc thời điểm cỡ lọt sở người đại diện ngay ở cùng Real Madrid tiếp xúc chuyển nhượng, đặc biệt là đại câu lạc bộ chuyển nhượng thường thường đều là sớm lấp đường, sau đó nước chảy thành sông. Nếu như ở chuyển nhượng trong quá trình phát sinh cái gì máy phát hỏng rồi loại hình đáp án kia cũng rất rõ ràng, chính là đơn thuần không muốn. Gagliani đến cùng có hay không lại chăm chú làm với a. Iton ngửa đầu cảm thán một tiếng kỳ thực trong lòng của hắn đối với gạ lìa nhị đã rất hài lòng, nhưng người chính là như vậy, thỉnh thoảng sẽ nổ nước bọt vài câu. Chỉ là đơn thuần nổ nước bọt, không có những khác các ý. Ngay ở Iton nổ nước bọt gạ lìa nhị thời điểm, cũng không biết gạ lìa nhị là có tảo tháo thuộc tính vẫn là làm sao, thực sự là nói tảo tháo tảo tháo liền đến. Trung điện thoại vang lên, Iton liếc mắt nhìn trên màn ảnh điện báo dã số, khá lắm, chính là gạ Ani nhị. được đưa sau, Iton trong nháy mắt liền cảm giác gạ lìa nhị tâm tình có chút không đúng, hắn thật giống phi thường. Phấn khởi, Iton, trở về sau đó ngươi đến cẩn thận mà cùng ta tụ tập, ngươi biết không? câu nói này nghe tới cảm giác gần như là trở lại sau đó ngươi phải đem ta cung lên vừa thị giác. Iton phản ứng đầu tiên như thế đã ý. vậy khẳng định không phải xa la hoặc là gì loại hình những này cũng đã là bụi bậm lắng xuống. Gagliardi coi như là quyết định cũng sẽ không là bộ dáng này. chẳng lẽ là mình nũ danh đơn bên trong cầu thủ vị trí nào? Iton thăm dò tính hỏi một câu. đúng như dự đoán, Gagliardi nơi đó đột xuất ngắn gọn mà mạnh mẽ một cái từ đơn giữa sân. chuyển nhượng mùa đông kế hoạch bên trong có trước sân có hậu trường dẫn viên, thế nhưng giữa sân là tuyệt đối không có. Iton tâm bắt đầu kịch liệt bắt đầu nhảy lên, hắn dò hỏi. Ai? Gagliardi cũng không có thưởng nước đục thả câu. Từ khi nhìn thấy Roma huấn luyện viên trưởng gạ kỳ lạ đối với Milan không tôn trọng sau, Gagliardi liền đối với giữa sân vị trí này bắt đầu để bụng. Thời gian không phụ người có trí, hắn tìm tới hai cái thiên tài cầu thủ hơn nữa cơ bản đã bàn luận xong xuôi. Fernandinho, 97 năm, Hà Lan, 18 tuổi thiên tài giữa sân. Tỷ bất kỳ ném hai u21 cầu thủ chúng ta cấp ở Ajax trước ký xuống hắn, đáng chết. 3 triệu euro thêm vào hai triệu euro di động điều khoản. Bọn họ thực sự là một đám dở dại lạ. lại nhảy nói. Từ trong lời nói có thể cảm nhận được hắn đối với Zezong yêu thích, cái điểm thời gian này Zezong vốn là đã lên ủy nệm hai đội chủ lực, thế nhưng huấn luyện viên trưởng trần tư tờ giờ tờ cũng không thưởng thức cái này Hà Lan thiên tài, cảm thấy đến cái tên này quá yêu thích dính bóng. Này dẫn đến Zezong ở đội chủ lực đã không lên thi đấu, kết quả ở U21 cũng không cơ hội gì ra trận, dẫn đến 1415 mùa giải một toàn bộ mùa giải, hắn cũng chỉ có ở giải đấu chưa vòng ra trận quá một lần, U21 ra trận 14 lần. Đương nhiên, cái kia đều là mùa giải nửa phần sau sự tình hiện tại hắn chủ đánh chính là một cái ngồi bất động băng ghế ở dày vò chung đẳng đợi lên sân cơ hội tình cảnh cùng phẹt nẹn đệ ở u nở sẽ thời điểm phi thường gần đuôi một cái Ajax tuyển trạch viên phát hiện Zidane đồng thời đem sự tồn tại của hắn báo cho Ajax câu lạc bộ bóng đá giám đốc thể thao Marco Vermaat chỉ có điều còn cần đi một chút quy trình lại quan sát một chút trên thực tế đến năm 2015 tháng 5 thời điểm cũng chính là 6 tháng sau đó Ajax hạ quyết tâm muốn bắt dưới Zidane cuối cùng tiêu tốn 9 triệu euro khoảng chừng trái phải đánh đổi đem hắn mang đi xuất hiện thời gian điểm cũng là đúng dịp vừa vặn ở chuyển nhượng mùa đông kỳ vừa vận huấn luyện viên trưởng xem tiểu tử này khó chịu, vừa vận zé ở câu lạc bộ cũng không vui. Zé bao quát zé người trong nhà đều là phế nụt tượng đoan fan bóng đá. Lúc trước sở dĩ không có đi phế nụt mà lựa chọn đi nèm hay, cũng là bởi vì bọn họ hoàn cảnh tương đối rộng rãi, có thể có càng nhiều cơ hội đá trên bóng. Hiện tại bóng không đến đá, còn chưa được tiếp đãi Milan thiếu sót Iton lại tự mình mời chào. Chuyện này còn cần do dự sao? Gã lì án ý đơn giản tự thuật một hồi trải qua, Iton nghe chính là vui vẻ ra mặt, gật đầu liên tục. Zegjong nếu như trưởng thành rất nhanh lời nói, nhanh thì 1-2 tháng, chậm thì 1-2 mùa giải liền có thể hình thành khả quan sức chiến đấu. Năm 2015 Zegjong vẫn là hạng người vô danh, năm 2016 gia nhập Liên minh A-Zegjong bắt đầu loanh lánh, 2017 năm Ken Hạt trọng dụng Zegjong, Zegjong bắt đầu hấp dẫn toàn châu Âu châu sự chú ý, 2019 năm tháng 1, Barcelona ở chuyển nhượng mùa đông kỳ liền không thể chờ đợi được nữa ký xuống vị này cầu thủ, hướng về toàn châu Âu châu tuyên bố, danh thảo có chủ. Hiện tại, Zegjong là của ta rồi. Ý Tôn cười cười, đột nhiên nhớ tới này không chả có một cái sao. Kết quả gã Lý ạ Nghị nói liên miên cần nhằn nữa ngày không đề cập tới một cái khác, chèo đến ịt on lòng ngứa ngáy khó nhịn, liền chủ động do hỏi, "Đúng rồi, còn có một cái là. Chương 113, chuyển nhượng mùa đông, ấn dạ phi nằm mơ đều muốn cởi tỉnh, chương 113, chuyển nhượng mùa đông, ấn dạ phi nằm mơ đều muốn cởi tỉnh. Ấn dạ phi xuất lĩnh đội thanh niên ở cùng tuổi tác giai đoạn hầu như là con cua bước đi, nên ngang mà đi. Hiện tại hắn muốn đối mặt hạnh phúc buồn tiền, vậy thì là trong tay có như vậy rất xuất sắc cầu thủ, thậm chí còn có ở đội chủ lực từng có ra trận cầu thủ thỉnh thoảng sẽ vì hắn đá 45 phút hơn trái phải duy trì trạng thái. Nhưng lại y cùng gã Li Ani đây. Bọn họ không biết, không để ý, không quan tâm, chỉ biết hung hăng đào móc tuổi trẻ hạt giống tốt, căn bản liền mặc kệ người ta chịu đựng không chịu đựng. Đối với này in Dạ Phi biểu thị, gia tăng cường độ, không nên khách khí, không muốn thương tiếc ta. Ở gã Li Ani thừa nước độc thả câu trong lúc, Iton trong đầu cũng hiện ra một cái lại một cái cầu thủ tên, lúc trước Iton cho gã Li Ani danh sách là khá là chủ tượng, đại đa số chỉ có một cái tên cùng quốc tịch, cái khác đều muốn chính gã Li Ani đi tìm. Điều này làm cho Milan đang xác định đến cầu thủ bản thân vấn đề trên, tiêu hao rất nhiều tài lực cùng vật lực. Thậm chí có lúc tìm tới chính là đối phương đệ đệ nói thí dụ như gã hiện tại cái này cái chính là cũng còn tốt milan đồn nạ dùm mà cũng là tình huống tương tự cả cả lúc trước cũng là gần như lúc trước hắn gia nhập liên minh milan thời điểm hắn đệ đệ cũng đồng thời đóng gói gia nhập liên minh milan dù dù bệ on một mặt trắng váng. nơi này là điểm tri thức muốn thi dù bệ bơ linh ngảm dù bơ linh ngảm trở lên hai vị vị nào là trợ giúp real madrid lịch chuyển barcelona thời đại mới một trong ba bá chủ chính xác đáp án là dù bơ linh ngảm vâng dù bơ linh ngảm chúng ta tiêu tốn 60 vạn bảng Anh từ bờ Mỹ ngậm trong tay được Nam Hải này, đương nhiên chúng ta thuận tiện còn đóng gói từ trong tay bọn họ được hắn đệ đệ Zo Bê linh ngậm, đều là rất có thiên phú tiểu tử. Gã Li A đang nói lời này thời điểm có chút đắc ý, ai có thể khôn khéo quá hắn a. Có điều gã Li A làm như vậy cũng xác thực làm tốt lắm, 60 vạn bảng Anh mua một tặng một, một cái là tương lai quả bóng vàng cấp bậc giữa sân, một cái khác ở năm 2023 cũng thể hiện rồi tiềm lực của chính mình, ở Championship Sunderland biểu hiện không tầm thưởng, trở thành đội bóng giữa sân hạng nhân. Không nói dù bợm linh ngậm, liền quang luận dỗ Bê linh ngám này một làn sóng không chỉ không thiệt tổn, trái lại huyết kiếm lời, làm tốt lắm. Cái gì cũng khó khăn không ngã ngại, ngay ở chuyện nhượng chuyện này, nắm giữ có một không hai thực lực, y Italy chân tâm thực lòng tán dương, một trăm phần trăm chân tâm. rất nhiều người chỉ nhìn thấy cầu thủ trẻ đi đến Milan, thế nhưng không biết trong đó gã lìa ạn nhỉ trả giá bao nhiêu tâm huyết ở tại bọn hắn người nhà mặt trên. Liên tỷ như đại bè ta lại dặn dò dỗ éo gã lìa ạn nhỉ khẳng định là chạy trước chạy sau cho người ta đã làm nhiều lần công tác, cuối cùng người khác mới thả người đi đến Italy, đi đến Milan Tham khảo một hồi bạ vẽ liền biết rồi. Lúc trước một lần trở thành Real Madrid trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong cầu thủ, có thể vẹn vẹn là bởi vì người trong nhà không yên lòng, vì lẽ đó cuối cùng ở lại Pháp, khoảng cách trong nhà càng gần hơn địa phương. Đối với cầu thủ trẻ cùng người trong nhà mà nói, nếu như không phải gia đình khó khăn hoặc là những nhân tố khác, là rất khó yên tâm để tuổi tác không lớn hài tử đi xa, Cristiano Ronaldo thành danh sau, người trong nhà của hắn đang bàn luận hắn gia nhập Liên minh sở team Lisbon thời điểm, đều là hai mắt đỏ chót. Trong nhà gánh nặng để Cristiano Ronaldo rất sớm đã bắt đầu hiểu chuyện, hắn hơi mỏng tiền lương đối với trong nhà mà nói là một phần rất lớn thu vào vì lẽ đó dù cho là bị người trào phúng cầu âm, hắn cũng vẫn như cũ muốn tại đây con đường tiếp tục đi. Từ khi đó bắt đầu tăng cường huấn luyện chậm rãi, nương theo hắn vượt qua toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời. Đó là hắn duy nhất, chỉ có có thể thay đổi chính mình vận mệnh kỹ năng. So với khi đó một mực trả giá cờ Giuseppe Anojo Messi tuy rằng cũng rất không dễ dàng, thế nhưng người nhà của hắn làm bạn hắn, trong câu lạc bộ còn có nói chuyện hợp nhau bạn tốt, quan tâm hắn, coi trọng hắn huấn luyện viên. Tuy rằng hắn cũng rất nỗ lực, nhưng so với cờ Giuseppe Anojo hắn ít còn có thể tỉnh cờ tùy hứng một hồi, chơi chơi chính mình tiểu tính tình náo náo tiểu tính khí. Đây chính là vì cái gì nhiều người như vậy yêu thích Czitiano Zonano nguyên nhân, Czitiano Zonano ở chính mình xông ra một con đường, mà Messi trước mặt đã có một con đường, hắn chỉ cần đi ổn đi rất đi hàng ngày tốt. So với có thể trực tiếp đến đội chủ lực đưa tin dè dòng, hai cái vợ linh à một cái là 03 năm sinh ra, một cái là 05 năm sinh ra, bọn họ cần tới trước ỉn dạ phỉ trên tay đi tôi luyện. Đây đối với ỉn dạ phỉ mà nói, quả thực chính là trời dáng niềm vui. Tuy rằng đội thanh niên thi đấu cường độ muốn so với thành niên đội càng thấp hơn, nhưng đội bóng cũng là cần thay phiên, mà hiện tại ở trên tay hắn vị trí giữa sân có thể phát sáng tỏa nhiệt cũng là lọ cạ kéo ly, vạn vở, tuấn lì ba người, này rõ ràng là không quá đủ. Mà hai cái bờ linh nạm gia nhập, có thể nói là buồn ngủ đến rồi đưa gối, đến mức tận cùng. In Dạ Phi nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Hắn là phải đi huấn luyện viên con đường nam nhân, mà đội thanh niên Lý Lịch cũng sẽ vì hắn huấn luyện viên cuộc đời làm dạng dỡ thêm vinh dự, bao nhiêu huấn luyện viên đều là từ đội thanh niên bắt đầu làm lên, chỉ có điều muốn ngao đi ỉ ton nhìn qua có chút khó khăn có điều không liên quan, hắn còn có thể đi cái khác câu lạc bộ phát sáng tỏa nhiệt ở Milan đi tới quỹ đạo sau đó theo đuổi chính mình huấn luyện viên con đường thời gian xoay một cái rồi biến mất Gagliardi mang theo nhiệm vụ rời đi hắn phải đem mấy cái xếp vào chuyển nhượng danh sách cầu thủ bán ra một cái thật giá cả sau đó căn cứ danh sách từng cái từng cái đem ý ton muốn cầu thủ mang đến sân San Siro tương lượng trong tay đầu có chút độ dày sách nhỏ Gagliardi hít sâu một hơi dứt khoát kiên quyết cười lên chính mình đảo chân Nay kỳ thực là một loại tại ngôn ngoại ta đã nghèo đều muốn cưới chân các ngươi chào giá có thể chiếm được kiểm chế một chút Milan nghèo. Hiện tại Ý Italy, Milan tuyệt đối là tất cả lưu lượng hồ đen, vô số ánh mắt đều tìm đến phía Milan, đang nhìn đến Milan trang ép đột nhiên thông báo chính thức ba khoản giao dịch sau đó, vô số người bắt đầu tìm kiếm này ba cái tuổi trẻ tiểu tử đến tụt cùng là gì phương thần thánh. Mà vào lúc này Roma huấn luyện viên trưởng Gạ Kỳ ạ xuất hiện lần nữa, hắn đối mặt truyền thông phát biểu ngôn luận nói, trước ta liền đàm luận quá ít vấn đề tội tác, mùa giải này Milan xài tiền như nước, nhưng là ta nhưng rất khó nhìn thấy có cái gì nặng cân rất viên, Ý là một cái dân cờ bạc, từ đầu đến đuôi dân cờ bạc, hắn hy vọng những người mấy chục, mấy trăm, hơn 10 triệu cầu thủ có thể đá ra mấy chục triệu giá trị con người nói tới chỗ này gã kỳ ạ phát biểu một phen cao kiến nếu như là ta ta sẽ ở duy trì vốn có trên đội hình tiến hành thăng cấp cùng tăng mạnh mà sẽ không giống yên tôn như thế tiến hành rồi qua loa đại thánh tẩy hắn đưa đi rējong lại mua được một cái tân rējong thật là khiến người ta cảm thấy bất ngờ gã kỳ ạ trong miệng hai cái rējong phân biệt là loại cổ rējong cùng phở end kỳ rējong này một fan nôn luận cũng là gây nên nghị luận dù sao mùa giải này Zoma liền cơ bản kéo dài mùa giải trước đội hình hơn nữa tại giải đấu bên trong đá ra không sai biểu hiện kỳ ạ lời nói này vẫn có sức thuyết phục nếu như Milan không có đại thanh thệ, mà là duy trì vốn có giảng giáo, dẫn vào một hai siêu sao, như vậy thành tích có thể hay không không kém, thậm chí càng tốt hơn đây. đối mặt gạ kỳ a này, một phen ngôn luận, Iton liền ngay cả chính diện hồi phục đều chẳng muốn về. ở từ chối xạm thì ra mở buổi họp báo tin tức chính diện về đối kiến nghị sau, Iton mở ra chính mình toàn cầu vong tài khoản, bình tĩnh phát ra một cái vòng tròn, một cái tương đương giết người chú tâm vòng tròn. t, giết người, còn muốn chú tâm, đáng sợ. Iton, Milan huấn luyện viên trưởng, xin hỏi dù ý Garcia ngươi cảm thấy đến Roma ở đâu cái vị trí trên muốn tiến hành thăng cấp cùng tăng mạnh đây. Gã kỳ ạ. Roma chúng tướng quăng tới ánh mắt thăm dò, tựa hồ muốn nói, ngươi đối với chúng ta bên trong có người dám đến bất mãn. chương 114 ta không có chuyện gì chọc giận hắn làm gì à. chương 114 ta không có chuyện gì chọc giận hắn làm gì à. này một fan ngôn luận trực tiếp để mạng lưới nổ tung. vô số người đều sẽ ánh mắt tìm đến phía Roma huấn luyện viên trưởng gã kỳ ạ, gã kỳ ạ vẫn đối với Milan đuổi đánh tới cùng, nhưng là Iton vẹn vẹn là một cái vòng tròn, liền để Roma hấp dẫn sở hữu hỏa lực, ngồi ở miệng núi lửa trên các cư dân mạng cùng ăn dưa quần chúng cũng là thay đổi đầu thường. lập tức từ quân đội bạn biến thành kẻ địch, dồn dập ở các loại xã giao truyền thông trên dò hỏi chuyện này. Vào lúc này bằng hữu thân thích tác dụng liền thể hiện đi ra, hay cùng thúc thu bạo danh bạn như thế, bọn họ không tìm được ngươi, chủ yếu lợi dụng chính là ngươi các bằng hữu thân thích đối với ngươi quan tâm, nhường ngươi tâm hoảng hoảng không được an bình. Liên do ma chúng tướng khi chiếm được các bằng hữu dò hỏi, cùng với nửa đùa nửa thật thức, huấn luyện viên trưởng hẳn là sẽ không đối với ngươi không hài lòng loại hình lời nói sau đó, thành công bị hấp dẫn sự chú ý. Đại đa số người ngay mặt theo bằng hữu thân thích vỗ lồng ngực biểu thị, giữa chúng ta suy bụng ta ra bụng người. Không có bất cứ vấn đề gì, chờ bằng hữu thân thích sau khi rời đi, có hãy cùng gạ Kỳ ạ nói bóng gió, có độc thân lao thẳng vào, chủ đánh chính là ngươi chớ cùng ta chơi suy nghĩ. Gạ Kỳ ạ gọi thẳng năng cái mông nhảy lên, vội vàng đi động viên Zoro ma chúng tướng, chỉ thiên chỉ địa, biểu thị chính mình đối với bọn họ mỗi người đều rất hài lòng, dáng dấp kia cực kỳ giống một cái cận bã nam. Vì lẽ đó, các bằng hữu thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cẩn thận họa là từ miệng mà ra a. Vô cùng đau đớn. Y một chiêu chế địch, đơn giản hữu hiệu. Cái này thao tác rất đơn giản, 36 kế bên trong đều viết, kế sách đơn giản nhưng có hiệu quả. Lòng người là tối không chịu nổi thử thách, Gạ kỳ ạ cùng dô ma nhất cử nhất động hiện tại đều bị dùng tính phóng đại bắt đầu nhìn. Tiểu biên lợi hại địa phương chính là ở bắt đầu một tấm đổ còn lại dựa cả vào biên. Vô số tiểu văn chương đột nhiên xuất hiện, đối với vận động viên gặp tạo thành cái gì bất chi bất giác ảnh hưởng có thể tưởng tượng được. Gần nhất khoảng thời gian này, dô ma chúng tướng điện thoại di động tìm kiếm như từ, đại khái chính là thấy thế nào đối phương đối với ngươi thỏa mãn không hài lòng. Một người đối với ngươi không để ý thái độ là cái gì dạng? Nếu như một người không thích ngươi sẽ như thế nào? Mà hết thảy này vẹn vẹn chỉ là bởi vì tôn một cái vòng tròn thôi. Ngươi à, đáng sợ nhất chính là hắn bắt đầu suy nghĩ, mà một khi suy nghĩ, nghĩ đến quá nhiều chuyện liền sẽ bắt đầu trở nên không thể khống. Gần nhất khoảng thời gian này, Sạp tỳ ra nhìn về phía Y Tôn, ánh mắt đều không giống nhau, có thể đúng là thời đại thay đổi, tin tức thu được càng thêm bung dung nhanh và tiện. Nếu như ở cổ sớm thời đại, mạng lưới không phát đạt, lên mạng nhân số còn chưa nhiều, báo chí vẫn là chủ yếu tin tức truyền bá phương thức lúc, thủ đoạn như vậy đã mới mẹ độc đáo không xong rồi. Cũng không biết trong khoảng thời gian này, mỗi khi gặp trời tối người yên thời điểm, gạ kỵ có thể hay không cho mình một cái bạn thai mạnh sau đó chạy xuống hối hận nước mắt. Ngươi nói ta không có chuyện gì chọc giận hắn làm gì a? Oh, oh, không được, ta không phục, đây là không thể liền như thế trôi qua. Chờ xem, đợi được thi đấu cùng ngày, ta nhất định phải cho hắn đẹp đẽ. Ta muốn, ta muốn tàn sát Milan. Giấu trong lòng như vậy sự thù hận gạ kỳ hạ chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Ở trong mơ cái gì cũng có, hắn mơ tới chính mình chân đá du ven tú, quyền đánh AC Milan, leo lên Serie A đỉnh, trở thành thế giới danh soái. Mariton ở một bên dơ lên cao nhãn hiệu, mặt trên viết Rome Olimp sợ đi ủm Đây là một hồi tiêu điểm thi đấu. Cagliari đầu bảng Milan sẽ nên chiến đứng hàng thứ ba Roma. Lúc trước Roma huấn luyện viên trưởng Gaggia nhiều lần phát biểu tranh luận ngôn luận, gây nên fan bóng đá rộng rãi thảo luận cùng bàn tán sôi nổi. Ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Gaggia đối mặt màn ảnh, từ hắn dày đặc vành mắt đen bên trong, có thể thấy được hắn gần nhất giấc ngủ chất lượng cũng không thế nào tốt. Không nghi ngờ chút nào, chúng ta không lý do ở chính mình sân nhà thua trận thi đấu. Fan bóng đá dùng tiền đi tới nơi này, chính là xem bóng đội thắng lợi, mà không phải xem bóng đội thua bóng. Roma gặp thu được cuộc tranh tài này thắng lợi, mục tiêu của chúng ta vẫn như cũ không có thay đổi, hướng về quán quân khởi sướng xung kích. Gaggia lời kịch là rất cảm xúc mãnh liệt, thế nhưng hắn nói ra thời điểm, nhưng tranh lệch như vậy chút ý tứ, nên có phóng viên dò hỏi đến hắn đối với Milan, đối với Ito cái nhìn lúc, Gaggia lại như là sống lại đây như thế, đột nhiên trở nên tinh thần. Ito cùng Milan ở mùa giải này biểu hiện không tệ, nhưng này là bởi vì bọn họ vẫn không có gặp phải Roma, lần trước gặp gỡ chúng ta 30 chiến thắng Milan, không có để bọn họ đá vào một cái bóng, trái lại đá vào đi tới ba cái, khi đó bọn họ trong đội có Gerard, Ezein, muốn tạ gì chờ một đám phòng thủ hăng tướng. Cái này mùa giải Milan tuy rằng thành tích không sai. Thế nhưng dưới cái nhìn của ta, đội bóng hàng phòng thủ giao cho một đám người trẻ tuổi là một cái rất mạo hiểm sự tình, có thể bây giờ nhìn lên biểu hiện của bọn họ cũng không thể lắm, nhưng này là bởi vì Milan vẫn không có gặp phải giỏi về tấn công đội bóng, chúng ta Roma ở mũi tiến công biểu hiện là số 1 số 2, ta sẽ nói cho Idon, trong đội cần phải có phân lượng, kinh nghiệm phong phú cầu thủ. Napoli, cái gì? Chúng ta trước sân nhiều như vậy ngôi sao bóng đá, ngươi nói chúng ta không quen tấn công. Gã Kỳ ạ. Không biết đầu đuôi câu chuyện cổ động viên nhìn thấy nơi này, có thể sẽ có chút không tìm được manh mối, không hiểu gã Kỳ ạ tại sao muốn thao thao bất tuyệt nói những này này chủ yếu chính là cho thấy lập trường của chính mình, cho thấy chính mình cùng Iton như vậy yêu diễm đồ để tiện không giống nhau. Iton yêu thích một đời người mới thay người cũ, chỉ nghe người mới cười không gặp người cũ khóc. Thế nhưng hắn gả kỳ ạ không giống nhau, hắn yêu thích kinh nghiệm phong phú nam nhân, phi, cầu thủ, như là tổ thị như vậy lang vương càng là phải thật lớn trọng dụng. Lời này bên trong là ám đâm đâm biểu quyết tâm của chính mình, động viên trong đội các lão tướng tâm tư. Nếu như không phải Iton, nguyên bản gả kỳ ạ là không cần như vậy. À à à, Ngắm lại liền tức giận. So với gả kỳ ạ bên này thao thao bất tuyệt, Iton bên kia liền liền đơn giản hơn nhiều đối mặt gạ kỳ ạ quán quân tuyên luôn còn có đối với Milan cầu thủ tuổi tác khá thấp lời giải thích Iton chỉ là hờ hững cười cười nói thật không tiện ta ánh mắt không tốt lắm có thể giúp ta nhìn một chút giải đấu đầu bảng là ai sao nói xong câu đó liền trực tiếp rời đi Iton ý tứ phi thường sáng tỏ ngươi cần nhận cái cái gì sức lực ga ngươi xem một chút giải đấu đầu bảng có phải là ta đại Milan coi như trận này bại bởi ngươi ta lại thua một hồi ngươi có thể đuổi theo sao nói linh tinh hai đội fan bóng đá cùng cầu thủ đều lục tục vào sân cổ động viên Roma thị uy thanh ở Iton trong thai là có chút đần độn vô vị ở kiến thức quá mi lan vì hắn tiếp ứng cảnh tượng hoành trang sau loại này tiểu tình cảnh Iton đã nhìn nhiều thành quen Iton tiến vào sân bóng thời điểm gã kỳ ạ vẫn muốn nghĩ tới nắm tay đương nhiên nắm tay là thứ yếu mục đích mục đích chủ yếu vẫn là thị uy vẫn phải nói vài câu lời nói rất rưởi tỷ như ngươi chờ cuộc tranh tài này chúng ta sẽ đoạt được tiểu tử ngày hôm nay ta liền muốn dạy ngươi làm người mồ hôi đầm địa chứ tiểu tử loại hình thế nhưng Iton nhìn thấy gã kỳ ạ đi tới trực tiếp một cái xe tự đi vị tránh đi điều này làm cho đã hơi giơ tay gã kỳ ạ trực tiếp đặt lên đầu một cái hoa lệ xoay người đi trở về chính mình ghế của huấn luyện viên thật giống như mới vừa chỉ là đầu ngữa muốn bắt một chảo, kết quả giơ tay thời điểm dùng sức quá mạnh không cẩn thận kéo hắn nhiều đi mấy bước như thế. Iton đi đến Mylan ghế của huấn luyện viên bên cạnh si đọc đúng lúc đưa lên liên quan với Roma tại đây một hồi thi đấu thủ phát cùng tư liệu những thứ đồ này Iton kỳ thực đã xem qua thế nhưng hắn không ngại ở ôn cố chi tận một hồi lại nói trong tay nắm chút ít đồ này cùng không nắm đồ vật cảm giác kỳ thực rất không giống nhau hắn liền yêu thích cầm trong tay ít đồ thú vị Roma đây là không coi chính mình là người ngoại a Eton nhìn thấy Roma bại binh bảy trận lập tức liền nở nụ cười trên 115, liền ngươi là CJA bảng người ta, trên 115, liền ngươi là CJA bảng người a Hiện tại CJA bên trong đa số 3 trung vệ trận hình. Bao quát du ven tú, tuy rằng ở bên ngoài chiến đấu bắt đầu thử nghiệm sử dụng bốn trung vệ, thế nhưng tại giải đấu bên trong vẫn như cũng là cái kia một bộ kiên trì ba trung vệ. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì bộ này trận hình phòng thủ vững chắc, dùng tốt, người Italy dân đều yêu thích. Dẫu ma tại đây một hồi thi đấu bày ra 433 trận hình, trong đó Lang Vương tổ tỷ ở vào tiền đạo ở vị trí, lần trước giao thủ thời điểm, chính là Lang Vương tổ tỷ lắc ngã Bồ nệ dạ, vào viên thứ ba ghi bàn chắc để giết chết thi đấu, cuộc tranh tài này lúc trước, Totti cũng là lời thể son sắc biểu thị, hắn có linh cảm, này một hồi so với sệt lộ mã hội thu được thắng lợi cuối cùng, mà hắn sẽ vì đội bóng ghi bàn. Mà ở Totti khoảng trường, trái phải hai vị hộ pháp phân biệt là Floro Zeni Hai người này đều không đúng kẻ tầm thường, phối hợp với Totti, đối với Milan hàng phòng thủ là một hồi khảo nghiệm nghiêm trọng. Người trước Floro Zeni bị fan bóng đá hí xưng là Roma ba đời mục, là Totti, sau khi kỳ thứ 3 AS Roma trưởng, mà sau gia nhập liên minh Paris Saint-Germain Xem như là hiện tại vì cho xạ ra ủy quy hoạch hoàn toàn thể tại sao nói như vậy chứ bởi vì hiện tại phởọ rẹn gì nhiều đá trước sân vị trí nhưng là sau đó hắn ở fan bóng đá trong ấn tượng khả năng thì càng nhiều xuất hiện ở hậu vệ cánh phải vị trí mà yton hiện tại cho xạ ra ủy quy hoạch cũng là trước sân từ đứng sau hy vọng hắn có thể trở thành là một cái hậu vệ cánh nếu như muốn đơn giản tự thuật phở lọ rẹn gì một đời lớn như vậy khái có thể dùng 24 tuổi 50 mét lốp bóng baà 25 tuổi bỏ cạp vẫy đuôi cứu Italy 29 tuổi bị Roma liên tục thuê đã từng là một cái tấn công tay sau đó biến thành phe phòng thủ Nam nhân đáng nhắc tới chính là hắn ở năm 2023 tháng 11 một kẻ khả nghi phi pháp ghi banh mà bị điều tra còn kết quả làm sao? Iton không có quá mức quan tâm, hắn cũng là do huấn luyện cầu thủ trẻ bồi dưỡng được đến một cái đủ để ở đội sử lưu danh thiên tài. Người sau gờ vìn Hồn là Iton vẫn có ấn tượng nhân vật, nhưng chính là ở các loại trò chơi ở trong không làm sao sử dụng tới là được rồi, hắn biệt hiệu gọi là nhật điệu là một cái tốc độ cực nhanh, dây bóng rất tốt phi dực cầu thủ. Ân, hắn giới thiệu cũng không cần phải xem phở rẹn gì như vậy dài ra fan bóng đá Trung Quốc đối với hắn có một cái tương đối chuẩn xác hình dung, vậy thì là dây bóng thế giới cấp xuất bóng tiểu khu cấp. Sau đó Zhe cũng thu được tương tự Tàn Dương, khen hắn chúc mừng lúc tiểu khu cấp bậc chúc mừng. Năm 2023 tháng 1 thời điểm, còn có tin tức nói 35 tuổi Gở phải về đến CJA đi đá bóng, hắn người đại diện tuyên sưng, Gở đã thu được đến từ MLS, UAE, Bồ Đào Nha cùng Thổ Nhĩ kỳ giải đấu xin mời. Còn khen Gở thực lực, thế nhưng Eton nhìn một chút hắn lúc đó ở giải vô địch bóng đá Hy Lạp Vazy biểu hiện, ra trận 11 lần một bóng một kiến tạo, cái này biểu hiện chỉ có thể nói là bình thường thôi. Trên khán đài hai đội cổ động viên cũng đã số so kẻ. Do một cái so với một cái lớn, bọn họ đều hy vọng chính mình chống đỡ đội bóng có thể tại đây một hồi thi đấu đạt được thắng lợi. Jerosi, này Illigolani, thầy tạo tạo thành đường trung trực để Milan ở đây mạnh thời điểm không phải thuận lợi như vậy. Hơn nữa bởi vì bọn họ ở chuyển nhượng mùa hè cơ bản không làm sao biến động duyên cớ. AS Roma ở hiệu ngầm độ trên là rõ ràng nằm ở ưu thế. Liên hiện tại trên sân tình huống đến xem, Roma nắm giữ cuộc tranh tài này quyền chủ động. Đúng, đúng, chính là như vậy, lôi kéo phòng tuyến của bọn họ. Gakki ạ vẫn có trình độ, hoặc là nói Roma chúng tướng đối với cái trò này chiến thuật đã đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Cả nẹt vắng chỗ để Milan giữa sân ở phòng thủ trên thiếu hụt trước đây loại kia bao trùng xuất, điều này cũng làm cho Milan trước lập ra chiến thuật tại đây một hồi thi đấu không có cách nào rất tốt mà bị chấp hành. Roma có quá nhiều cơ hội có thể lợi dụng. Coi chừng hắn. Ito đứng ở bên sân nhìn thấy Zoro si bóng người, đột nhiên trong lòng cứng lên, chạy đến bên sân hướng về phía trên sân bóng lớn tiếng la lên. Zoro si hiện tại ở một cái nhìn như người hiền lành vị trí, thế nhưng hắn bốn phía quá trống vắng. Nếu như vào lúc này cả nẹt ở đây trên lời nói, rất sớm liền dán lên đi tới. Tiểu tử kia tuổi hồ có tiêu hao không xong thể năng như thế, đều là có thể đủ tất cả chẳng tận hết sức lực chạy vội. Nhưng là Môn Tố Lỵ Vụ liền làm không tới điểm này, Hắn thể năng cũng không đủ để hắn xem cả nẹt như vậy chạy trốn. Vào lúc này Môn Tố Lỵ Vụ kỳ thực là muốn lờ biếng, bởi vì hắn cảm giác mình coi như là dán lên đi, đối phương cũng sẽ đem bóng chuyển đến, tiếp không tiếp đều là giống nhau, còn không bằng đứng lại vị trí. Nói theo một cách khác, Môn Tố Lỵ Vụ ý nghĩ cũng không tính sai. Thế nhưng một mực sẽ không có truyền bóng dự định, mà là giữ bóng về phía trước đẩy mạnh. Vào lúc này Môn Tố không nữa đi đến. Hắn liền sẽ đến một cái rất nguy hiểm vị trí, một cái tinh chuẩn cho khe, trở lại một cái đồng đội hoàn mỹ chạy chỗ, rất có khả năng chính là một cái chí mạng đối mặt khung thành bóng. ở Ito la lên thời điểm, Moro lì vô nghe được, không chần chờ trực tiếp dán vào, nhưng là đã chậm. ở hắn dán lên đi trong khoảng thời gian này, Zerosi đã chạy đến vị trí của hắn. Hai bên phở lọ Genji, gờ vỉn cấp tốc trước cắm vào, kiểm chế Milan tinh lực. Milan tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, tại đây hai vị cầu thủ đều có người chuyên nhìn chăm chú phòng thủ đồng thời, cũng trở về hồi phòng thủ đội bóng trung lộ, sợ bị khả năng xuất hiện chọn khe đánh xuyên qua. Dựa vào xuất sắc tầm nhìn cùng cái nhìn đại cục, Tơ Lô rất nhanh sẽ phán đoán ra ý đồ của đối phương. Đây là muốn hai quá một, gặp trở ngại thức phối hợp. Sự thực chứng minh, Tơ Lô phán đoán là chuẩn xác. Tổ tỷ phập phù đi vị vọt đến Tơ Lô cùng mòn tố lì vụ trong lúc đó, Zerosi cùng tổ tỷ tiến hành rồi ba chân lan truyền, bóng ở tổ tỷ dưới chân. Thế nhưng người đã quá rơi mất mi lan giữa sân. Lúc này khoảng cách tổ tỷ gần nhất người là Mạ Uyờ, hắn muốn là ở phòng bị phỉ ổ ẩn cái kia một bên, phòng ngừa đối phương cắt vào bên trong. Thế nhưng ở tổ tỷ xuất hiện thời điểm, hắn cấp tốc xoay người ra tới, nỗ lực chính diện trên hắn. Đây là ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài đỉnh vòng cung nơi ở ngoài 10 mét vị trí. Nếu để cho tổ tỷ quá khứ lời nói, mà cối giờ quả thực không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Hắn tuyệt đối không thể để tổ tỷ quá khứ. Mã cối giờ nghĩ như thế, thế nhưng bất ngờ phát hiện đối phương không chút nào giảm tốc độ ý tứ. Hắn hết sức chăm chú, ánh mắt kiên nghị, chăm chú vào không thành phương hướng. Hắn sẽ không cần sốt bóng chứ. Mã cối giờ bị ý nghĩ này sợ hết hồn. Ở nghề nghiệp khác cuộc đời bên trong hắn hầu như chưa từng thấy có người có thể tại đây cái vị trí hoàn thành ghi bàn. Hắn cũng chỉ là ở trong đêm, tuyển tập bên trong từng thấy. Thế nhưng sau đó tổ tỷ liền cho mã cối giờ mở ra mở mắt chỉ thấy tổ tỷ không giữ bóng, nhanh chóng nhấc chân, tầng tầng đánh vào quả bóng trên. quả bóng giống như đạn pháo bình thường gào thét mà ra, mà cùi ánh mắt đờ đớ đẫn, thủ môn gì nào nghiêng người bay nào. thế nhưng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản này một cái ghi bàn. quả bóng đánh vào lưới không thành, dọ ma ở tại bọn hắn sân nhà trước tiên đạt được ghi bàn. trong phút chốc toàn bộ sân bóng đều là tiếng sói chu ở chúc mừng chính mình lang vương ghi bàn. tô tỷ biểu hiện vân chân chạy hướng về phía góc cột cờ cùng hắn cắt sói con đồng thời chúc mừng. hắn tại trước nghiệp cuộc đời bên trong, không chỉ một lần từng làm như thế, nhưng lúc này đây xem như là hắn thoải mái nhất một lần, bởi vì Milan cầu thủ phòng ngự lại dám để hắn ở nơi như thế này, đến trên như thế một cước thoải mái sút bóng. Huấn luyện viên nói không sai, là thời điểm cho những kinh nghiệm này không đủ người trẻ tuổi tốt nhất khóa. Dỗ ma huấn luyện viên khu, gạt kỳ hạ trên cổ nổi gần xanh, sắc mặt của hắn đỏ lên, đầu tiên là quay về tổ tỷ gào thét, sau đó nhìn về phía tính phòng gào thét, cuối cùng nhìn về phía Ito phương hướng gào thét, đồng thời không ngừng vùng vẩy nắm đấm. Này một hạt ghi bàn để hắn cả người cực kỳ khoan khoái, cũng làm cho trong lòng của hắn tảng đá lớn thoáng hạ xuống một chút. Nói ra không sợ ngươi chế cười, hắn ở thi đấu trước, thỉnh thoảng sẽ lo lắng. Vạn nhất thật sự đã có điều Milan làm sao bây giờ, nhưng là hiện tại hắn không như vậy lo lắng, bởi vì ta có Lang Vương tổ tỉ. Cổ động viên Roma là thô lỗ, Iton nghe toàn trường vẫn an thần sắc bất định, này một cái mất bóng hắn không có cái gì tốt nói, tổ tí loại này cấp bậc cầu thủ linh quang loé lên, ở nơi như thế này hoàn thành đi bàn, rất đến rồi cũng không ngăn được. Iton, đọc ở bên cạnh muốn nói lại tôi, hắn nhìn ra cái trận hình này thiếu hụt, trước đây cả nẻ ở thời điểm cùng cờ dị sở tăng, xong rất giữa sân phòng thủ không lo. Nhưng là hiện tại, cợ dị sợ tăng cùng món tổ lý vụ phối hợp, liền để Milan giữa sân trăm ngàn chỗ hở, thùng rông kêu to. Titan muốn mô phỏng theo Real Madrid điện lệ ba giữa sân đến một làn sóng, nhưng vấn đề là bọn họ ở trong thiếu hụt một cái Casemiro. Điều này làm cho bọn họ đang đối mặt Roma hàng tiền đạo lúc, có vẻ là như vậy không đỡ nổi một đòn. So với huấn luyện viên trưởng, các cổ động viên cái nhìn liền đơn giản, đang nhìn đến đội bóng dễ dàng mất bóng sau, bọn họ không có cảm thấy phải là giữa sân vấn đề, mà là đem đầu mâu nhắm ngay mạ gối dở. Nếu như mạ gối dở tốc độ có thể rất nhanh một điểm, nếu như mới vừa mạ gối dở có thể giam giữ, nếu như mạ dở có thể đúng lúc lên cướp, như vậy mới vừa tụt làm sao sẽ hoàn thành suốt bóng, Milan làm sao sẽ mất bóng? Vì lẽ đó, tất cả những thứ này đều con mẹ nó lại mạ gửi giờ. Tại sao muốn lên mạ gửi giờ? Hắn thẳng tắp đứng ở nơi đó lại như một cái kẻ ngu si. Nếu ta nói trực tiếp chuyển trước đi đá chung phong đi. So với đá chung vệ có tiền đồ quá nhiều rồi. Các cổ động viên nghị luận sôi nổi, trên sân bóng cầu thủ của Roma cũng là vô cùng phân chấn, bọn họ nhìn về phía Milan trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, cuộc tranh tài này một bóng không đủ, hai bóng không đủ, ba bóng cũng không đủ. Ngày hôm nay chúng ta Roma, liền muốn nắm CJA bằng 1, đến dương ra phong. Liền nguyên là CJA bằng ta. Là ngươi, chương 116. Thật này u, cảm giác nhân sinh đã đạt đến đỉnh cao. Chương 116, thật này u, cảm giác nhân sinh đã đạt đến đỉnh cao. Đây tuyệt đối là một cái đủ khiến cổ động viên Roma hưng phấn sự tình, bọn họ lớn tiếng mà gầm rú phát tiết tâm tình của nội tâm, cánh tay giơ lên thật cao, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong ánh sáng. Liên như vậy, chúng ta nhưng là Milan cát tinh. Juigi Garcia, ngươi là sự kiêu ngạo của chúng ta, Tổ tỷ, ta yêu ngươi. Liên như vậy để lên đánh, chúng ta mới hẳn là đầu bảng đội bóng. Iton, Iton ở nơi nào? Hắn có phải hay không đang gấp mũi? Dẫn trước một phương quả thực chính là đem hương phấn biết ở trên mặt, mà lạc hậu Milan các cổ động viên tuy rằng trên miệng vẫn như cũ đang ủng hộ đội bóng chống đỡ vấn luyện viên trưởng, nhưng là trong lòng vẫn có mấy phần sầu lo. Ở dưới bóng đá là có một ít không khoa học khắc chế quan hệ, tỉ như ở Bundesliga sưng vương sưng bá Bayern Munich, bất luận từ đâu một mặt đều còn mạnh hơn chèn, nhưng làm chèn gặp phải bậy rèn, nhưng thường thường có thể thắng lợi, bị mọi người mang theo bậy rèn khắp tinh danh hiệu. Nhưng, đối mặt cái khác đội ta vâng vâng giả dạ, dạ, người muốn nói là Bayern Munich. Vậy ta nhưng là không mệnh. Roma sẽ trở thành Milan tinh, thì còn tinh sao? từ trước mắt tình huống đến xem, thật là có cái này su thế, ở các hạng thi đấu bên trong ai cũng không sợ Milan đối mặt Roma bất kể là tình cảnh vẫn là điểm số đều kém hơn một chút. ổn định, không nên hoảng, đem tiết tấu tìm trở về. Quấy giày bọn họ tiết đấu. Ito đứng ở bên sân lớn tiếng la lên, tiếng nói của hắn bên trong không có hoảng loạn, phản phất có một loại sức mạnh thần kỳ động viên các cầu thủ sao động trái tim. Milan cầu thủ khi nghe đến Ito la lên sau, chậm rãi cũng xóa táo bạo, mà là chân thật đem quả bóng khống ở dưới chân, nỗ lực quấy giầy Roma tiết Chậm rãi đem đối phương đưa vào chính mình tiết tấu ngày này vì là cũng đưa đến hiệu quả nhất định, chỉ ít từ tình cảnh nhìn lên, dỗ ma thế tiến công bị ngăn chặn, Milan từ từ đã ra phong cách của chính mình. trên khán đài Milan fan bóng đá nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cũng chậm chậm yên ổn hạ xuống, trợ uy âm thanh càng tăng vọt. chúng ta ổn định thiết đấu, này tính là gì? ta cảm thấy chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đổi kịp. không thèn là tên bên trong có chứa thận trọng ý tứ nam nhân, ta liền biết hắn có thể được. Milan các cổ động viên nghị luận sôi nổi, nhưng là ở tại bọn hắn cho rằng hết thảy đều ở hướng về tốt phương hướng tiến hành lúc, trên sân bóng tình thế biến. Đây là một lần trước sân phạm vi nhỏ phối hợp, cả cạ đột nhập vùng cấm, hoàn thành rồi một cước đẹp đẽ cứ lòng. Thế nhưng này một cước góc độ là được rồi, đáng tiếc sức mạnh thắng lớn hơn một ít, đánh vào cột dọc trên. Coi như cả cạ còn ở tiết hận thời điểm, rỗ đã phát động một lần tấn công. Jerosi bắt được bóng sau cấp tốc tìm tới tổ tỷ, món đồ lì lần này không có bất việc ngay lập tức liền dán vào. Đối với tổ tỷ tiến hành vây dày, như vậy bất luận hắn là muốn truyền hay là muốn mang, đều sẽ có ảnh hưởng. Vào lúc này, cầu thủ sự trên lệch liền hiện hiện ra, phổ thông cầu thủ hoặc là là truyền về, hoặc là là thử nghiệm mạnh mẽ đột phá. Thế nhưng tổ tỷ không giống nhau. Hắn lại như là sau đầu diện dài ra con mắt như thế, tại trên món tố lì vỗ đến trong nháy mắt đó, một cái đẹp đẽ gót chân truyền bóng cho đến chính đang nhanh trong trước cắm vào gờ vỉn hồ. Gờ vỉn hồ song tốc đều là cực kỳ nhanh, mà gửi giờ đối mặt tốc độ đã hoàn toàn lên gờ vỉn hồ rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn, một cái là dũng cảm nên đón, một cái khác là chậm rãi lùi về sau. Nếu như giờ khắc này tại đây cái vị trí chính là vợ gị văn, Đức, hắn nhất định sẽ lựa chọn chậm rãi lùi về sau, tìm cơ hội đem cái này bóng cho đích. thế nhưng mạ gối giờ không được, thân thể của hắn quá khổng lồ tốc độ của hắn quá chậm, nếu như lùi về sau lời nói, sẽ chỉ ở một cái nào đó cái trong nháy mắt bị đối phương ung dung lao qua đi, mà mình tựa như là thẻ tờ tờ tờ như thế, chậm chạp làm ra phản ứng, vô lực giỗi ra chính mình bàn tay lớn, nhưng cái gì cũng làm không được. Ở huấn luyện thi đấu bên trong đối mặt cả cả, xa Gia Y, Tô rét các cầu thủ, Mạc Ngũ giờ trải qua quá nhiều lần cảnh tượng như vậy. Vì lẽ đó, Dũng Cảm khuê khuê không sợ khó khăn. Mạc Ngũ giờ ngay lập tức lựa chọn lên cước, hắn thân thể hơi nghiêng, móc ra chính mình chân phải, nhưng như là một cái nói lễ phép thụ tân phong người bạn nhỏ như thế, nhường ra chính mình không gian. Gờ vỉn hồ ánh mắt sáng lên, một cái bạo chuyến thêm gia tốc, ung dung quá rơi mất lên cướp mạ gửi giờ, mà tại sao lưng mạ gửi giờ là một đám lớn lỗ hổng, tùy ý gờ vỉn hồ rông rồi Trên khán đài hai đội cổ động viên đều phát sinh thanh âm kinh ngạc, đặc biệt là Milan cổ động viên, nội tâm càng là hết sức phức tạp, bọn họ không nghĩ tới, nhìn như nghiêm mật hai cái hàng phòng thủ nhưng giòn xem một tờ giấy như thế, lại bị Roma đâm một cái là rách. Gờ vỉn hồ bóng trực tiếp giết tiến vào bên ngoài vùng cấm, hiện tại duy nhất có thể trở ngại hắn chỉ còn dư lại Gina. Gina biểu hiện nghiêm túc, đang nhìn đến gờ giết vào bên ngoài vùng cấm trong nháy mắt đó. Hắn không có lựa chọn ngồi chờ chết, mà là trực tiếp bước chân của mình. Trên hai tay dưới vung vẩy hướng về gờ vỉn hồ đến đón. Những người khác cũng coi như. Nhưng nếu như là xuất bóng tiểu khu cấp gờ vỉn hồ, Dĩ Nạ cảm giác mình còn có cơ hội, hơn nữa rất lớn. Hai người khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, G vỉn hồ nhấc chân, thế nhưng bóng cũng không phải đi dị Nạ tưởng tượng bất kỳ một cái tuyến đường. Này không phải xuất bóng, Dĩ Nạ ngay lập tức phản ứng lại, sau một khắc ánh mắt hình ảnh nát quáng ở thúc ngựa chạy tới tổ tỷ trên người. Không có thời gian suy nghĩ, Dĩ Nạ nghiêng người bay nào, tôi thì chạy đi mạnh. Quả bóng từ chỉ sẽ qua, Dĩ Nạ tầng tầng té lăn trên đất đến không vội cảm thụ thân thể đau đớn, ngay lập tức đi xác nhận quả bóng phương hướng. 20. mươi, hoàn thành rồi Mai Khai nhị độ. Đây là AS Roma một lần phản kích, To cùng G Vịn Hồ hai người thân mật phối hợp. Ta thực sự không thể nào tưởng tượng được, G Vịnh Hồ là làm sao nhịn xuống ở trong nháy mắt đó không đi suốt bóng mà lựa chọn chuyển bóng. To Thi xác định ghi bàn sau, ngay lập tức ôm ấp G Vịn Hồ, hai người vai kể vai chạy hướng về phía góc của cờ. Trên khán đài vô số cổ động viên Roma bọt bay lượn, thần tình kích động. 20 mươi, một không tới 30 phút, Roma đã hai bóng dẫn trước. Giải đấu đầu bảng thì lại làm sao? Ở chúng ta Roma trước mặt, toàn bộ cho ta nằm tốt. Được, đẹp đẽ. A a a. Gaki Á mặt đỏ bừng lên, hắn lớn tiếng mà la lên, phát tiết những ngày qua bất mãn, nhìn về phía Iddon trong ánh mắt cũng tất cả đều là người thắng cảm giác. Thời khắc này, Gaki Á nội tâm chỉ có một ca khúc có thể biểu đạt một, hai. Thật này u, cảm giác nhân sinh đã đạt đến đỉnh cao. Trên khán đài Milan cổ động viên có chút gây rối, tâm tình của bọn họ cũng đã viết ở trên mặt. Milan huấn luyện viên khu, si đọc cùng tạ sở tỷ hai bên trái phải đứng ở Eton bên cạnh, vẻ mặt sầu lo tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là rất nhanh hai người vẻ mặt liền khôi phục yên tĩnh bởi vì bọn họ phát hiện Itoan vẻ mặt rất bình tĩnh, tựa hồ cũng không có bị trên sân điểm số ảnh hưởng. mà ở Milan, chỉ cần Itoan không đội, vậy thì không có bất kỳ người nào gặp gấp. như vậy tín nhiệm là từng cuộc một thi đấu chậm rãi đã ra. ổn định, trận hình thu về, không muốn cho bọn họ lưu quá nhiều chạy nước rút không gian. Hajime mệt giờ. Haji. Itoan lớn tiếng la lên, ở đồng đội lan truyền dưới, có chút thất thần mà mệt giờ lúc này mới tỉnh táo lại. cái này mùa giải có một cái mỹ rượu bắt đầu, thế nhưng hiện tại hắn tựa hồ đã gặp phải nhân sinh họa từ lũ. hắn gặp bởi vì cuộc tranh tài này bị đánh vào lăng cung sao. Biểu hiện của hắn thực sự quá tệ. Mạc Gủy Giờ trong lòng nghĩ, mãi đến tận đồng đội nhắc nhở mới tỉnh táo lại, hắn nhìn về phía vấn luyện viên trưởng, trong lòng có chút xấu lo. Thủ lĩnh, hắn sẽ không đối với ta bất mãn chứ? Ta thật vất vả mới một lần nữa trở lại chủ lực vị trí. Chương 117, cái gì vật bẩn thỉu đang quấy phá? Chương 117, cái gì vật bẩn thỉu đang quấy phá? Ta liền cảm thấy Mạc Gủy Giở không nên đá trung vệ. Thay đổi Mạc Gủy Giờ đi. Cuộc tranh tài này hắn đá quả thực như là một đống cước chó. Ta thừa nhận Eton Mang Milan mang không sai, thế nhưng cuộc tranh tài này, Mạc Gủy Giở biểu hiện quả thực chính là thái nạn cấp. Trên khán đài có một phần fan bóng đá trong miệng án giận, trước đó vài ngày bên trong bóng dứt điểm, tranh đỉnh xuất sắc Mạc Gùi giờ, hiện tại đã biến thành bọn họ trong miệng số 1 tủ chiến tranh. Những người này không phải chân chính cổ động viên, mà là nổi danh một hồi luận fan bóng đá, bọn họ sẽ không đi quan tâm cầu thủ cái khác buổi diễn biểu hiện làm sao, chỉ có thể cầm lấy đối phương một lần sai lầm, liền định ra rồi hắn toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời nhặt dạo. Cầu thủ Zoma chúc mừng thời gian trong, mà Gùi giờ cất bước hướng về bên sân chạy đi, hắn muốn đi nghe một chút ỷ tôn lời nói. Mà mà Gửi giờ hướng về bên sân chạy trốn hình ảnh, cũng bị một ít fan bóng đá đã cho độ giải thích. Xem đi Ethan đều không chịu được mạ Gửi Dở. Rất sớm cho hắn thay đổi đến liền xong việc, cấp bậc gì cầu thủ? Lộ ra nguyên hình đi. Tiểu Lão Đệ, nói thật, mạ Gửi giờ vẫn là trung phong có tiền đồ. Vô số người đều cho rằng Ethan là đối với mạ Gửi giờ bất mãn, phải phê bình mạ Gửi Dở, liền ngay cả mạ Gửi giờ cũng là như thế cho rằng, thế nhưng khi hắn chạy đến Ethan trước mặt thời điểm, Hoa Phong nhưng cùng hắn nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Ethan thân thiết ôm mạ Gửi Dở, do hỏi, nói cho ta, Hà gì, mới vừa ngươi thấy đối phương cầu thủ muốn đi qua thời điểm, ngươi muốn làm gì? Ta. Mạc Gửi Dở có chút sốt sắng. Hắn hàm hậu dáng dấp cộng thêm trên câu nội vẻ mặt, nhìn qua thật là có mấy phần thích cảm, ta muốn cướp xuống dưới chân hắn bóng. Mạc Gủy Giở thành thực nói, y Tôn nghe được Mạc Gủy Giở lời nói sau, cười nói, "Haji, không đúng, này không đúng." Mạc Gủy Giở chính diện trận lại năng lực là cực kỳ xuất sắc, ở dị vãng trong đội ngũ, hắn đều là chủ động lên cướp cái kia một cái đoạn dưới bóng, sau đó để đội bóng khởi sướng phản công nhanh. David Louis cũng là cái này loại hình, bọn họ thường thường gặp có một ít bối cảnh, tỉ như xuất sắc cướp đoạn hậu một cước chuyền dài, phát động một lần đẹp đẽ công kích, vì là đội bóng ghi bàn. Cũng thường thường gặp có một ít minh tình cảnh tỉ như lên cấp không thành công, phía sau lưu lại lượng lớn lỗ hổng, để đối thủ lợi dụng điểm này đi bàn. Trạng thái xuất sắc thời điểm, bọn họ chính là thần, thể quan vệ vừa thị giác. Trạng thái không tốt thời điểm, bọn họ chính là quỷ, cao nhất đại muội vớt. Ngươi muốn làm không phải cắt đoạn, mà là chỉ hoãn, chỉ hoãn bọn họ tấn công, không nên bị bọn họ tiết tấu nắm đi, mà là để bọn họ tiến vào người tiết tấu cùng quân thuộc. Mạc Gửi giờ vẻ mặt nhìn qua có chút đã hiểu, nhưng lại còn có chút chán vắng, làm Y Ton vẫn muốn nghĩ lại nói một ít cái gì thời điểm, trọng tài chính đã bắt đầu thúc dục, hắn cũng chỉ có thể vô vô Gửi giờ vài, biểu đạt chính mình ủng hộ và cổ vũ quan sát cuộc tranh tài này cổ động viên đều có chút chán vắng bọn họ cho rằng Ito là muốn nghiêm khắc gian dạy mạ gối giờ thậm chí đem mạ gối giờ đổi lại nhưng là không nghĩ đến nhìn thấy nhưng là Ito vỗ mạ gối giờ vai một mặt hiền lành. không thay đổi mạ gối giờ sao a này ta cho rằng chỉ ít gặp mắng vài câu mạ gối giờ ở đây trên ta cảm giác cuộc tranh tài này đã đi xa a các cổ động viên cảm giác cũng là cầu thủ Zoma cùng gạ kỳ ạ cảm giác này hắn đang làm gì gạ kỳ ạ không thể tin tưởng liếc mắt nhìn bên cạnh trợ lý huấn luyện viên sau đó trên mặt lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Hắn quay về trên sân cầu thủ lớn tiếng la lên, ý tứ là quay về mạ gửi giờ này một cái điểm, cho ta tàn nhẫn mà sung. Cái này cũng là trên sân bóng thường dùng sáo lộ, làm trong trận đấu tìm tới đối phương một cái bạc nhược điểm thời điểm, liền lợi dụng đối phương này một cái bạc nhược điểm, phản phục sung. Nếu như đối phương là cầu thủ trẻ vậy thì càng có ý tứ, còn có thể đưa đến đả kích đối phương tự tin hiệu quả. Nay một hồi so với sét lộ mã đem mục tiêu chọn lựa vì mạ gửi giờ, mà mạ gửi giờ ở trước hai lần phòng thủ quả thực biểu hiện cũng làm cho bọn họ xác định đây chính là bọn họ ăn Trên khán đài cổ động viên Roma là càng ngày càng kích động thậm chí có người bắt đầu hô lớn nổi lên, 30, 30. Thế nhưng hắn không gọi vài câu liền bị cái khác cổ động viên Roma ngăn lại, này không phải là bởi vì lễ phép, mà là rõ ràng 40, 50 càng xứng đáng trên Roma Cổ động viên Roma tiếng kêu gào tự nhiên cũng truyền đến Iton trong hai. Iton hơi sướng sở. Những này cổ động viên Roma chẳng lẽ không biết câu nói như thế này là không thể loạn gọi sao? Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, tựa hồ là bởi vì ca nhẹ thiếu hụt, dẫn đến này một nhánh Milan thiếu một chút ý tứ, đây là một lần vội vàng tấn công, Paolo ở Roma bên ngoài vùng cấm bên trong hoàn thành rồi một cái lưng đánh. Chỉ tiết hoàn thành rồi phía trước một loạt động tác ba ở xoay người đánh lúc bắn có chút vận khí không tốt quả bóng tầng tầng đánh vào trên sáng ngang liền ngay cả giải thích đều thất hận ngày hôm nay ba kém một chút vật khí mà Joe ma tránh được một kiếp sau lại một lần nữa khởi sướng bọn họ sắc bén tấn công lần này vẫn như cũng là Si cầm bóng bọn tố vụ không có ngay lập tức lên cướp mà là cấp tốc thu về cái khác Milan cầu thủ cũng là như thế thế nhưng các ngươi tốc độ có chuyển bóng nhanh sao vẹn vẹn chỉ cần một cước chuyển bóng tô tỷ cũng đã đem Milan về phòng thủ cầu thủ bỏ lại đằng sau hắn giữ bóng hướng về mạ giờ nhanh chóng gần kề. Dựa theo lần trước kinh nghiệm, hắn có thể. Hả? chờ chút, tình huống có chút không đúng. Là có cái gì vật bẩn thỉu đang quay phá sao? Làm sao còn không có cùng mã gùi dở đoàn binh gặp lại? Tô Tỷ rất nhanh sẽ phát hiện vấn đề vị trí. Hắn phát hiện lần này mã gửi giờ không có chủ động lên cước, mà là nghiêng thân thể ở hướng phía sau lùi. Lùi, hữu dụng không? Nguyên bản còn ở tốc độ trung bình dẫn bóng Tô Tỷ, trong nháy mắt tăng tốc. Một cái đơn giản bắn ra cất bước, nhanh chóng rút ngắn hắn cùng mã gùi trong lúc đó khoảng cách. Này, mã gùi trận to hai mắt cũng không phải là bởi vì Tô Tỷ tốc độ. Mà là tự đáy lòng cảm nhận được một loại dễ dàng cảm giác. Hắn có thể nhìn rõ ràng tổ ti động tác, đồng thời ở trong đầu của hắn có liên quan với tổ ti đại khái đột phá tuyến đường, đây là một loại dòng suy nghĩ rõ ràng cảm giác. Thay lời khác mà nói, mà gửi giờ đây là cắt đến chính mình khá là thoải mái hình thức, không có vừa lên đến liền đối mặt bị bạo khấu thê thảm tình cảnh. Hai bên cầu thủ Dô Ma còn đang nhanh chóng trước cắm vào, mà ở tại bọn hắn bên người đều có Milan cầu thủ ở cùng phòng thủ, mà gửi giờ khỏe mắt dư quang chú ý tới Roma vào lúc này Roma Noli chính đang nhanh chóng lùi lại, vào lúc này nếu như lựa chọn chính diện đứng lại phòng thủ lời nói, là chính mình hung hăng hơn nữa coi như bị quá phía sau còn có rổ mạ nổ lì ở bọc lót tô tỷ nhanh chóng dần bóng hai người khoảng cách chính đang nhanh chóng kéo vào trong đầu của hắn đang tính toán bước kế tiếp thậm chí còn dưới dưới bộ cách làm nhưng là vào lúc này mạ gửi giờ đột nhiên dừng lại không riêng là dừng lại còn đột nhiên đụng vào không không phải ba là muốn chặn cướp ta tô tỷ con mắt mở sáng tốc độ phản ứng tương đương nhanh dưới chân như là sinh hoa bình thường trực tiếp đẩy một cái cách ra mạ gối giờ đột nhiên lên cướp khẽ miệng của hắn không khỏi hơi dương lên sau một khắc chính là hư hử mất đi cân bằng cảm giác Tô tỷ chỉ cảm thấy cảm thấy chính mình nghiêng người như là đụng vào từng diện, có điều tổ tỷ cân bằng tính rất tốt, ở lão đảo hai lần sau, lập tức ổn định bước tiến, hắn thử nghiệm đuổi theo quả bóng, tiếp tục kế hoạch của chính mình. Thế nhưng Dỗ Mã Nỗ lì đúng lúc bọc lót giải vây cái này quả bóng. Trên khán đài tất cả xôn xao, ở mới vừa bọn họ còn tưởng rằng này lại sẽ là Lang Vương tổ tỷ lại một lần biểu diễn, lại đều sẽ là ma một cái đi bàn, có thể kết quả nhưng cùng bọn họ nghĩ tới có chút không giống nhau lắm. Khá lắm, Mã Gụ Y to lớn tiếng khen Mã Gụ Tử, Mã Gụ cũng có chút dư vị ở trong nháy mắt đó hắn tựa hồ trưởng kinh nghiệm lại như là chơi bóng đá trò chơi thời điểm theo thi đấu số lần tăng cường người chậm rãi biết ở một số tình huống nên làm ra như thế nào phản ứng thậm chí còn gặp có một ít bắp thịt ký ức ở vô ý thức trong lúc đó hoàn thành thao tác trên khán đài Milan fan bóng đá cũng phát sinh cổ vũ âm thanh bọn họ cũng ý thức được mới vừa mạ gửi giờ tại đây trong đó đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu lúc này mới ra dáng mà làm tốt lắm Haji bóng qua người có điều người quá bóng có điều đây mới là trung vệ Domenico cũng làm rất tốt hắn bọc lót quá đúng lúc ta nhớ rằng mới vừa Ito cùng Haji nói rồi gì đó Đang hoàn thành lần này phòng thủ sau, mà Guti giờ tâm lý áp lực cũng giảm bất không ít, cầu thủ trẻ quan trọng nhất chính là tự tin, đặc biệt là trung vệ, đang đối mặt tấn công, cầu thủ thời điểm không dám làm động tác đó là tuyệt đối không được. Chi hoãn cùng tiết đấu. Mà Guti giờ nhìn về phía Totti, vị này Italy ngôi sao bóng đá, dỗ ma truyền kỳ, ở sớm mấy tháng còn ở Livorno rồi mà Guti giờ trong mắt, tựa hồ cũng biến thành chỉ đến như thế. Totti chú ý tới Guti giờ ánh mắt, khẽ cau mày. Tiểu tử này, xem ra là thích ăn đòn. Lang Vương cũng là kiêu căng tự mãn. Chương 118, này một cái hồng tiến thổi lên cái lệnh. Chương 118, này một cái hồng tuyến thổi lên cái lệnh. Không đúng vậy, này không đúng vậy. Gạ Kỳ ạ tự là bẩm, cau mày, dưới cái nhìn của nó đây là một hồi như bẻ cảnh khô thắng lợi mới là, có thể trên sân tình huống nhưng không có hắn tưởng tượng bên trong lạc quan như vậy. Milan hàng phòng thủ kỳ thực vẫn có một loại xa cách cảm, lúc trước đều là cạ mẹ dùng hắn thể năng cùng tận hết sức lực chạy trốn mạnh mẽ đem loại này xa cách cảm cho che lấp. Nhưng là hiện tại, loại này xa cách cảm tựa hồ không còn, Milan từ mỗi người đều làm việc riêng của mình biến thành tình tình có thứ tự răng dấp, đặc biệt là Totti, nhìn qua hoàn toàn bị mạ gọi giờ cho mẹ họ Mạ Gửi Giở là không phòng ngự được Tổ Tỷ, thế nhưng Tổ Tỷ cũng không có cách nào từ mạ Gửi giờ nơi đó dễ dàng đột phá. Nay dẫn đến, theo Tổ Tỷ, hắn mỗi lần còn kém một tí teo như thế, thật sự cũng chỉ có ước điểm điểm là có thể hoàn thành đột phá hoàn thành Hắc Trì. Có thể mỗi lần quá rơi mất mạ Gửi giờ sau đó, đều sẽ tùy cơ quét mới một cái Milan cầu thủ, phá hỏng hắn trôi chạy, tốt đẹp đường tiến công, chuyện này quả thật chính là một loại giàn vặn. A, lại một lần hoàn thành qua người, lại một lần lảo đảo, dỗ Mã Nộ từ bên cạnh một lần tinh chuẩn cất đoạn, quả bóng từ dưới chân trốn, Tổ Tỷ phảng phất nhìn thấy Hắc Trì chính đang cách hắn đi xa. Theo thi đấu tiếng còi vang lên, hiệp một chính thức kết thúc. tổ tỷ trong thời gian còn lại vẫn mê mội với cùng mã gùi dở phân cao thấp ở trong. Đây là một loại lao tiền bối muốn giáo huấn người mới cảm giác, khiến người ta kích động, khiến người ta say. Cổ động viên Roma vẫn là như vậy hung phấn. Dù sao bọn họ dẫn trước hai cái bóng, cầu thủ của Roma cùng huấn luyện viên sẽ không có vui vẻ như vậy. Làm tổ tỷ ra sân thời điểm, gạ kỳ ạ đi tới mở miệng nói, thờ rằng Sergio, hiệp một người đá cực kỳ giỏi, làm rất tốt. Thế nhưng, hay là chúng ta có thể đổi một phương hướng, không nhất định nhất định phải từ thắng nốc kia cái tự phương hướng tìm kiếm đột phá. Nếu như vào lúc này Roma Ma lúc là hậu, như vậy tổ tỷ nhất định sẽ vui vẻ đáp ứng đề nghị này, hết thảy đều chính là thắng lợi vì Roma Ma, thế nhưng hiện tại có chút kích động tổ tỷ, chỉ là lời thể son sắt nói, ta đã tìm tới bí quyết, ta hiệp hai nhất định sẽ cẩn thận mà dạy do hắn. Tổ tỷ có chút nghiến răng nghiến lợi, lại như là đang đánh trò chơi thời điểm thẻ một cái cửa ải, một mực mỗi lần đều chỉ kém một tí tẹo như thế, thật sự rất khiến người ta phát điên. Gạ Kỳ ạ liếc nhìn tổ tỷ không nói thêm gì, tổ tỷ ở Roma Ma vọng là có một không hai, hắn ý kiến bất kể là ai cũng nhất định phải tôn trọng cùng nghe. Này hay là cũng chính là cái gì? Ngay lúc đó, Tổ tỷ bị cưỡng chế giải nghệ nguyên nhân. Dù cho Tổ tỷ trạng thái cũng không tệ lắm, dù cho chính hắn cảm giác mình còn có thể vì Roma lại đá cái 30 năm, nhưng chỉ cần Tổ tỷ còn ở bất kể là ai tiếp quản Roma cũng không thể lướt qua người đàn ông này. Chỉ cần hắn còn ở Roma, Roma cũng chỉ có một con sói vương, vậy thì là phở rằng xẻ cổ Tổ tỷ, một cái ở tiền tại thời đại còn kiên trì một người một thành chuyển kỳ ngôi sao bóng đá, dứt khoát kiên quyết từ chối nhiều nhà nhà giàu, mà lựa chọn cuối đời Roma truyền kỳ. Milan tình huống ở bên này liền không giống nhau lắm, y vẹn vẹn là đứng ở bên sân, liền để Milan các cầu thủ cảm giác được phân chấn. Đặc biệt là nghe được hắn lời an ủi lúc, đại đa số cầu thủ đều cảm động không được. Vậy đại khái chính là miệng nhỏ bôi mật huấn luyện Vinny. Mở miệng chính là một câu làm rất tốt, sau đó đập kiên, gật đầu, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ cổ vũ, liền ngay cả ba lô đều quên mất hắn cái kia cổ dọc, hắn tâm tâm niệm niệm đã lâu cổ dọc. Hắn cố chấp cho rằng, nếu như không phải cái kia một cái cửa cột, hắn chí ít có thể vì đội bóng hòa nhau một cái, như vậy tình thế bây giờ liền hoàn toàn khác nhau. thủ lĩnh, Mạc Gui giờ đứng ở Etosun bên cạnh con mắt hơi híp, nứt một tấm miệng rộng cười khúc khích. Hắn tuy rằng chỉ hô một tiếng, thế nhưng từ hắn các biểu hiện nhỏ xem, rõ ràng là đang cầu biểu dương. Lúc này Mạc Gui giờ là đắc ý, hắn đương nhiên có thể đắc ý. Hắn nhưng là để tổ tỷ ăn quả đắng nam nhân. Totti ở Cagliari là cái gì địa vị? Có thể không sánh được Messi và Ronaldo ở La Liga, Zuni ở Dortmund ở Elite, thế nhưng cũng cách nhau không xa. Hắn là có thể cạnh tranh Cagliari số một ngôi sao bóng đá nam nhân, thậm chí người nói hắn chính là Cagliari số một ngôi sao bóng đá, kỳ thực cũng không có vấn đề lớn là gì. Ito đương nhiên sẽ không keo kiệt khích lệ, nhưng cùng lúc cũng sẽ cảnh giác mạ người giờ. Ngủ quáng tự đại không phải là chuyện tốt đẹp gì. Giữa sân trong thời gian nghỉ ngơi, Milan cầu thủ đều dành thời gian khôi phục chính mình thể năng, thả lỏng thả lỏng, bù nước bù nước. Tất cả mọi người đều biết hiệp hai Milan gặp tiến hành phản kích, vì lẽ đó Roma phía bên kia lập ra sách lược là lấy phòng thủ làm chủ phòng thủ phản công sách lược. Điều này làm cho tổ tỷ hơi có vi tử, nhưng gã kỳ ạ dù sao cũng là huấn luyện viên trưởng, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Gã kỳ ạ ở chú ý tới tổ tỷ các biểu hiện nhỏ sau, cũng là hơi buông lòng xem ra tổ tỷ vẫn là nhận biết cơ bản so với Roma, Milan bên này liền đơn giản trực tiếp rất nhiều, dưới đại cầu thủ đều đàng hoàng nghe Iton chiến thuật sắp xếp, bất kể là Barlo, Cacca, vẫn là công nhận gai đầu Barlo Kelly, bọn họ đều sẽ không phát sinh dư thừa âm thanh. Haji, Iton đang giảng đến một nửa thời điểm, đột nhiên điểm mạ gối dở tên, điều này làm cho mạ gối dở có chút không biết làm sao. Ta cần ngươi ở hiệp 2 làm càng nhiều sự. Thì như ở bắt được bóng sau đó, tìm tới Mario, Iton tại trên bảng trắng vẽ một cái hồng tuyến, hồng tuyến liên lụy chính là mạ gối cùng Barlo Kelly. Được, thật vấn luyện viên. Mạ có chút mở mịt gật gật đầu. Hắn không biết tại sao huấn luyện viên trưởng lại đột nhiên cho hắn chuyển đạt nhiệm vụ như vậy. Thế nhưng hắn sẽ cố gắng hoàn thành. Tựa hồ là nhìn thấy mạ gối giờ mơ mịt, Ito cười nói, hai vị trợ giáo tiên sinh đều đề cập với ta đến, ngươi ở mỗi lần sau khi kết thúc huấn luyện đều sẽ tăng cường huấn luyện truyền dài. Khi ta mấy ngày trước hỏi thăm bọn họ thời điểm, bọn họ theo ta nói là thời điểm Haru mạ gối giờ truyền dài có thể gia nhập đội bóng kho vũ khí. Phòng thay đồ bên trong truyền đến từng trận tiếng tay, đây là một cái khiến người ta phân trần sự tỉnh Không riêng là đối với mạ giờ mà nói, mà là đối với sở hữu cầu thủ mà nói đều là bởi vì này sáng tỏ lan truyền một cái tín hiệu. Huấn luyện viên trưởng phi thường quan tâm đội bóng huấn luyện, hắn gặp thật lòng cố vấn. Tuy rằng bọn họ đã sớm biết điểm này, thế nhưng khi này một điểm lại lần nữa sáng tỏ thời điểm, bọn họ vẫn là không nhịn được vì thế cảm thấy phân chấn. Mạc gối giờ có chút thụ sủng như kinh, đồng thời lại có chút ngưng vấn. Hắn đang xem ta đây. Huấn luyện viên trưởng vẫn đang chăm chú ta. Haji, xem trọng, là ta. Mario, đừng truyền sai người. Barloke Li chuyển cái mông to đổi đến mạc gối giờ bên cạnh ngồi, chỉ mình mũi vẻ mặt thành thật nói, đem bóng hướng về trên đầu ta đánh, ta có thể nhận được. Được, tốt. Mạc Gũ giờ hiển nhiên có chút không dễ chịu, này nửa cái mùa giải tới nay, lên lên xuống xuống hắn đã trải qua quá nhiều rồi, tuy nhiên trời cao vĩnh viễn sẽ không phụ lòng nỗ lực tệ, huấn luyện viên trưởng cũng sẽ không phụ lòng nỗ lực cầu thủ. Hiệp 2, hiệp 2 điểm chính, vậy thì là ngàn dặm nhân duyên đường quên co. Chương 119, Milan tương lai 10 năm hàng tiền đạo bắt đuổi, chương 119, Milan tương lai 10 năm hàng tiền đạo bắt đuổi. Một bóng dân trước ta vâng vâng dạ dạ, hai bóng dẫn trước ta trực tiếp phòng thủ phản công, ai có ta sẽ tính toán a. ạ đứng ở bên sân hai tay ôm ngực, trên khán đài cổ động viên Roma mặc dù đối với đội bóng hiệp 2 cách đá hơi có vi từ nhưng nhìn đến Milan lần lượt bị từ chối sau, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Tổ tỷ đối với Hart chịt phi thường có trách nhiệm, thế nhưng hiệp hai mạ gậy giờ càng vứt vàng, dưới tình huống như vậy tổ tỷ cũng chậm chậm tỉnh táo lại. Hắn không thể để Milan phòng thủ như vậy ung dung. Sau khi Roma thử nghiệm từ những nơi khác tiến hành phản kích thời điểm, vào lúc này Milan đã hoàn toàn thích ứng Roma tiết ấu, mà chậm đã chậm đá ra chính mình tiết ấu. Nay lại là một lần Roma tấn công, Gervinho cầm bóng sau đột phá phi thường đẽ, lựa chọn khác đi Milan phần sự thực chứng minh hắn ở Milan phần sườn sườn du long là lựa chọn chính xác. Một đường dẫn bóng giết vào vùng cấm lại nhằm phía khung thành, Milan cầu thủ đứng lại thân vị, Gavinho Hồ rất khó tìm đến lên chân không gian, làm một tên bị quần chúng tán thành dế bóng thế giới cấp, sút bóng tiểu khu cấp đột phá tay. G. Vĩnh Hồ mỗi giờ mỗi khắc không muốn chứng minh chính mình năng lực, hắn quan sát thủ môn trạm vị, đột thi tên bàn lén. Thế nhưng gì nạ trạm vị phi thường hợp lý, tay cũng rất ổn, trực tiếp một cái đổ người đem bóng đặt ở dưới thân, sau đó nhanh chóng đứng dậy tay ném bóng đem bóng cho đến mạng gửi giờ. Vào lúc này Roma phòng thủ là có chú trọng, như là Tono, Mondoli vô bên người đều có người chuyên biệt phụ trách nhìn chăm chú phòng thủ, sẽ không để cho bọn họ rất thoải mái tiếp bóng cũng sẽ không để bọn họ rất dễ dàng chuyển bóng. nhưng lần này không chế bóng mà gậy giờ nhưng không có vội vã chuyển bóng. hắn đem cái này mùa giải sở học đến thực tiễn đến toàn bộ dùng ở lần này tấn công trên. giữ bóng sau dẫn bóng đẩy mạnh, hấp dẫn cầu thủ của Roma tới bước cướp. sau đó cho đến đường biên đồng đội, tiến lên nữa cùng đường biên đối với có tiến hành rồi một cái hai quá một. tiếp theo hắn nhìn thấy ở bên trong vòng vụ cận cao cao giờ cánh tay phải ba lô Kelly, khít sâu một hơi, mài rúa quá vô số lần bắp thịt ký ức từ trong thân thể lấy ra, một cái biến nặng thành nhẹ nhàng mà vô cùng tinh chuẩn bấm bóng, bóng, chuẩn xác tìm tới mà gậy đầu. đây là Milan phản kích, đây là ba khuê kết nối Ba Lotelly chạm vị vô cùng tinh chuẩn, ở bên cạnh hắn Rezosi ngay lập tức phát hiện nguy hiểm, hai người là đội tuyển ý đồng đội, Rezosi biết mình không cách nào tranh đỉnh quá Ba Lotelly, nhưng cũng sẽ không để Ba Lotelly tốt hơn. Đối mặt tình huống như vậy, Ba Lotelly tuy rằng tranh đến bóng, nhưng cũng chỉ có thể đem bóng cho đến tiến lên đồng đội Tozet, hiện tại Ba Lotelly đã trưởng thành, trong óc có đồng đội biết rồi chuyển bóng. Tozet cầm bóng sau nhanh chóng trước cắm vào, hắn tuy rằng không có tuyệt đối tốc độ, thế nhưng lựa chọn khác chạy chỗ con đường phi thường thông minh, cầu thủ Roma đều là kém một tí tẹo như thế mới có thể chạm được hắn. Fernando, chính là như vậy Sông a trên khán đài Milan cầu thủ hô to tên của hắn chờ mong Tô Z vì là đội bóng cậy ra đi về thắng lợi khung thành Toz một đường nhanh như chớp giết vào Roma bên ngoài vùng cấm đối mặt Roma thủ môn sạn thì từ, một cái đẹp đẽ đệm bóng góc xa trực tiếp sắt cột dọc đi ra ngoài Milan phan bóng đá nguyên bản tăng vọt tâm tình lại như là rồi rào ngọn lửa gặp phải đột nhiên rội xuống nước lạnh bình thường si si vang vọng sau đó dập tắt tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng con mắt của chính mình Toz cũng là một mặt ảo não nhìn không thành phương hướng lại nhìn một chút chân của mình có chút không dám tin tưởng cái ở Chelsea thời kỳ quấn quanh hắn ác tựa hồ lại xuất hiện Ở ngày sau Liverpool, hay là bị fan bóng đá xưng là liếc mắt đủ nệ có thể cùng hắn giao lưu một hồi kinh nghiệm, sau đó đến ra một cái kết luận. Không muốn góc xa, góc xa sẽ để ngươi trở nên bất hạnh. Fernando, Ý tốn nước đầu, mặc dù biết không phải mỗi một lần cơ hội tốt đều có thể nắm được, thế nhưng Tô Z lần này thật sự để hắn có chút không nói gì. Có điều hắn cũng có thể lý giải, hiện tại Tô Z vốn là không ở hắn đỉnh cao, liên tục động tác dưới đối với quả bóng sức khống chế cùng lực trưởng không khó tránh khỏi gặp có giảm xuống. Tựa hồ là lần này cho Touz tạo thành nhất định đã kích. Hắn ở sau đó mấy lần bên trong cũng không có rất tốt nắm chắc cơ hội, mãi cho đến thi đấu phút thứ 68, y toàn quyết định để Tô rét ra sân yên tính một chút, đổi ở thay thế bổ sung Châu ngồi trông ngọn con mắtỌ gì đi. Đi vượtỌ gì đi, vị này bởi vì một lần trọng thương mất đi song tốc, vẫn như cũ có thể dựa vào chính mình khứu giấc cùng tinh xảo xạ thuật vì là Liverpool ở thời khắc mấu chốt công thành rút trại cá chép koi. Khi biết được chính mình sắp sửa ra trận thời họ gì gì kinh hỉ hầu như là viết ở trên mặt, hắn lập tức từ trên ghế dự bị nhảy lên, bởi vì đã vừa mới nhiệt quá thân duy cớ, hắn chỉ cần làm tiếp một lần kéo thân là tốt rồi. Tô Z bị thay đổi thời điểm, trong lòng không nghi ngờ chút nào là ủ dũ, hắn từ khi lần thứ nhất góc xa sau khi thất bại, ở phía sau mấy lần có vẻ hơi do dự. "Xin lỗi, thủ lĩnh." Tô Z ôm ấp Iton, thấp giọng nói, "Ta không biết tại sao, nhưng ta sẽ nỗ lực." Iton vốn còn muốn an ủi một hồi Tô Z, thế nhưng Tô Z không thẹn là ở thung lũng đi tới một lần năm nhân, đối với cảnh ngộ như thế đã có thể đứng, thậm chí còn phản an ủi một làn sóng Iton, điều này làm cho Iton có chút kinh ngạc. Liền cũng là thấp giọng biểu đạt một hồi chính mình đối với hắn khẳng định cùng chờ mong, sau đó liền để Tô Z trở lại trên ghế dự bị mà ngay ở Italy cùng Tô Z câu thông điểm ấy thời gian trong mới vừa lên sân họ gì thì đã có thể làm chút gì nay lại là một lần ba khuê kết nối thế nhưng Jerosi lần này chuẩn bị hiển nhiên càng thêm đầy đủ quả bóng ở hai người kịch liệt đối khăn dưới ai cũng không có có thể đem bóng khống chế lại quả bóng không bị khống chế đạn hướng khu vực không người ma trung vệ mà nổ lật nhanh chóng về phía trước muốn đem bóng giải vây thế nhưng có một người nhanh hơn hắn vậy thì là họ gì đi hắn rất sớm liền người được ghi bàn mùi vị đang nhìn đến ba lô Kelly cùng Zosie, hai người chuẩn bị tranh bóng thời điểm trong lòng cũng đã có một loại nào đó linh cảm mà sớm làm chuẩn bị vào đúng lúc này không có phụ lòng họ gì gì, hắn lại như một cái cơn gió đen bình thường, cướp ở man lộ trước cuốn đi quả bóng, lên sân vẫn chưa tới một phút, liền thu được một cái đối mặt không thành. Trên khán đài Milan phan bóng đá phát sinh kinh hỉ âm thanh, cổ động viên Roma phát sinh tiếng suyệt muốn quấy rầy họ gì gì. thế nhưng họ gì gì là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ muốn tiến vào cái bóng. Roma thủ môn sạn tỷ tư đệ thấp trọng tâm, hai tay vung vẩy nỗ lực cho họ gì gì tạo áp lực, thế nhưng họ gì gì hiển nhiên đối với chính mình xạ thuật vô cùng có lòng tin, vừa bước vào bên ngoài vùng cấm, trực tiếp một cước cỡ lòng đá hướng về phía không thành góc trên bên phải. Sàn thị tư làm ra cứu thua động tác, thế nhưng là không thể ra sức. 2. 1. Milan hòa nhau một bóng, ghi bàn chính là tân lên sân họ gì gì, vẫn không có thương bệnh họ gì gì, còn nắm giữ tốc độ họ gì gì. Vào đúng lúc này thể hiện rồi một cái cỗ máy ghi bàn chất lượng đặc biệt, này đã không phải hắn lần thứ nhất vì là Milan ghi bàn. Lần trước nhất làm cho fan bóng đá khắc sâu ấn tượng ghi bàn là đối mặt Lao đại ca, Juventus gôn thần bị phong, hoàn thành một cước người tải cao gan lớn của ly, trực tiếp phục chế Bundesliga logo, lên sân không có 3 phút, hay dùng một hạt hoàn toàn mới ghi bàn làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ hắn, mà lần này vẫn như cũng là như vậy, lên sân vẹn vẹn một phút, hắn hay dùng biểu hiện để sở hữu cổ động viên trong lòng du lên, có một loại nhìn thấy siêu cấp phong bá cảm giác. Neymar là cái gì yêu nghiệt, Milan tương lai mười năm hàng tiền đạo bấp bửu có, Toze là bị đánh giá cao tiền đạo, ta cảm thấy đến trực tiếp bán đi. họ gì gì thật thơm, họ gì gì đang hoàn thành ghi bàn sau, không có tiến hành chúc mừng mà là ngay lập tức hướng về khung thành bên trong chạy đi, hắn hưng phấn vứt lên quả bóng, trực tiếp hướng về bên trong vòng chạy đi đâu đi. biểu cảm trên gương mặt sinh động, rõ ràng là đang nói, lên lên lên. lịch chuyển thời khắc đến. Cái này cũng là lần thứ nhất có cầu thủ không có ở ghi bản sau chạy hướng về Iton đi chúc mừng. Đối với này màn ảnh chuyển hướng Iton, Iton nhưng không chút nào bất mãn, trái lại là vỗ tay thêm điểm đầu. chương 120, Milan Tân Zonando, trước 120, Milan Tân Zonando. Hắn dĩ nhiên không đi ôm ấp Iton. À này, ta chỉ có thể nói người trẻ tuổi này đường đi hẹp. Đừng xem Iton hiện tại ở gất đầu, trong lòng khả năng đang suy nghĩ trở lại hào hào dẻ dấu ngươi quý cũ trên mạng các cư dân mạng tự nhiên là xem trò vui không chê chuyện lớn, bọn họ chỉ biết Milan có một cái đặc biệt phong cảnh, vậy thì là cầu thủ ghi bàn sau muốn ngay lập tức chạy hướng về huấn luyện viên trưởng Iton tiến hành chúc mừng. họ gì đi trước, bao quát đá với bi phong ghi bàn lúc cũng đều là tuần hoàn cái này truyền thống, mà hiện tại nhưng không có, chứ không được là nhẹ nhàng. đương nhiên, điều này cũng chỉ là cư dân mạng phỏng đoán, mà đối với Milan fan bóng đá còn có Iton bản thân, thậm chí là Roma huấn luyện viên trưởng gạ kỳ ạ cũng không nghĩ tới những này cái gọi là quy củ cùng đường hẹp. Milan fan bóng đá cùng Ito thậm chí đối với với họ gì ghi cách làm biểu thị tán thành. Đội bóng hiện tại còn ở lạc hậu đây. Thời gian còn lại không tới 20 phút, nơi nào còn có thời gian dư thừa chúc mừng, dành thời gian, thừa dịp trạng thái chính dai, lại cho đối thủ quán một cái, đó mới là nhất tốt đẹp. Gạ Kỳ ạ quay đầu nhìn mình trợ lý huấn luyện viên, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, lại như là đang hỏi, đây là người nào thuộc cấp? Dĩ nhiên như vậy Dũng Mãnh. Một lát sau, nhưng chỉ là thở dài nói, khó mà tin nổi. Gạ Kỳ ạ cảm thán liên tục, mới vừa họ gì gì tốc độ dĩ nhiên không so với gở vịn hổ một hắn thực sự không hiểu y trong đội làm sao thì có nhiều ngày như vậy mới tiểu yêu. Vào lúc này họ Dỉ Gỉ vẫn không có gãy chân, không có mất đi lại lấy thành danh tốc độ. Hơn nữa xuất sắc xạ thuật cùng nắm cơ hội năng lực có thể xưng là một cái đỉnh cấp tiền đạo mầm. Trên thực tế, lúc trước có Dỉ Gỉ đang không có bị thương thời điểm là trong đội đệ nhị nhanh cầu thủ, thậm chí so với Salah, Mèn còn nhanh hơn, chỉ đứng sau gắp Đúng, ngay lúc đó Liverpool bên trong tốc độ nước rút nhanh nhất chính là hậu vệ cánh phải gắp sau đó chính là họ Dỉ Gỉ. Hơn nữa họ Dỉ Gỉ ở xạ thuật trên so với Salah cùng Mèn càng xuất sắc, ở trước cửa khiếu giáp càng là không thua, thậm chí mạnh hơn hai người, dù cho là sau đó bị thương cũng có thể dựa vào hai thứ này ở trận đánh ác liệt bên trong hoàn thành dứt điểm. Như vậy kỳ tài, tại đây dạng lan ở trong, có thể lóng lánh tự nhiên là chuyện đương nhiên. Dẫu ma ở ném mất một bóng sau, cũng là cẩn thận không ít, nhưng có sự tỉnh chỉ là cẩn thận là không có tác dụng. Ở thi đấu phút thứ 82, dù cho là gã kỳa đặc biệt tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh, muốn nhằm vào một làn sóng nhỏ gì gì nhưng lại vẫn như cũ chỉ là phí công. Mới đổi lên sân không bao lâu, tinh lực rồi dào họ gì gì căn bản liền không mang theo sợ. Chiều cao của hắn đạt đến 189 cm, căn bản là không sợ thân thể đối kháng. Hơn nữa xuất sắc lực bộc phát, còn có nhạy cảm phi giác, ở có 3 Loteley đảm nhiệm kẻ phá rối tình huống, Roma hàng phòng thủ trong khoảng thời gian ngắn thần hồn nát thần tính. Zoma khổ sở chống đỡ, liền ngay cả trên khán đài cổ động viên Zoma cũng không có tâm tư đi đấu võ mồm, bọn họ căng thẳng nhìn trên sân bóng dây dưa hai chi đội ngũ. Máy truyền hình, máy vi tính, điện thoại di động trước, vô số cổ động viên nghe giải thích tầm thành, nhìn nó gì ghi lại một lần nữa hoàn thành rồi một lần ngàn giảm đi đấn kỵ. Bác Loteley đánh đầu chuyền ngang. Họ gì ghi bắt được bóng, hắn thoát khỏi cầu thủ phòng ngự. Một đường dẫn bóng mạnh, giết vào bên ngoài vùng cấm ọ dì ghi lên chân cớ lỏng, bóng vào, 22. Theo giải thích âm thanh, họ dì ghi lại một lần nữa hoàn thành rồi dứt điểm. Người này quả thực chính là một cái Tân Dở Jo Ba, có thân thể, có tốc độ, có sản thuật. Không, phải nói là Tân Jo Nano mới đúng. Họ dì ghi ở ghi bàn sau, lại một lần nữa chạy hướng về phía không thành bên trong đem bóng mò lên. Thi đấu còn chưa kết thúc, Milan còn muốn ghi bàn. Trên ghế dự bị, Tozét đang nhìn đến họ dì ghi liên tục đá vào hai hạt ghi bàn sau, trong lòng sản sinh cảm giác nguy cơ máy liệt. Nguyên bản bởi vì trở thành đội bóng thủ phát vui sướng không còn xuất lại chút gì, trong lòng hắn rõ ràng nếu như họ gì gì tiếp tục tiếp tục như vậy lời nói hắn thủ phát vị trí sớm muộn muốn cho cho người trẻ tuổi này tăng cường huấn luyện nhất định phải tăng cường huấn luyện tô rét ở trong lòng âm thầm thề hắn nhất định phải càng thêm nỗ lực bảo vệ vị trí của chính mình hắn muốn ở Milan sông gia thuộc về mình một khoảng trời trên ghế dự bị phe nẹn đệt trong mắt mang theo ước ao hắn nhìn nó gì gì ở trên sân bóng hưởng thụ fan bóng đá tiếng hoan hô là cỡ nào khát vọng chính mình cũng có thể ở trên sân bóng cùng bọn họ đồng thời phân đấu a mà ngay tại lúc này ý ton âm thanh ở phe đệt vang lên bên thay bờ rùn nên ngươi lên ta nẹn để có vẻ hơi kinh hỉ, hắn xem trên sân cục diện, còn tưởng rằng mình đã không có cơ hội lên sân. đương nhiên, ta đã đáp ứng mà. Ito vũ phẹt nẹn lên vai, cười nói, Milan có thể hay không vượt lại nhưng là xem ngươi. Mặt khác nói với gì cả đồ, để hắn nhiều cùng ngươi phối hợp, cùng ta. Vẹn nẹn để có vẻ hơi kinh hỉ, ta muốn làm thế nào? Đây chính là người sự tình. Ito nhìn phẹt nẹn lên cười nói, trên sân bóng thay đổi trong mấy mắt, ta không thể chuyện gì đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, còn nhớ ta dạy cho người sao? đi tờ mở giới hay. Vẹn nẹn bước lên sân bóng, cái này cũng là Ito đắn đo suy nghĩ sau lựa chọn. Món đồ lý vô thị lực là được rồi, thế nhưng truyền bóng năng lực còn chưa đủ, lại như là lúc trước bọn vệ dạ như thế, hắn phòng thủ ý thức là có thể, đều là có thể ngay lập tức chạy tới hiện trường, nhưng năng lực không đủ để xử lý tình huống trước mắt, dẫn đến hắn luôn bạo lôi. Hiện tại ưu chính là đối với món đồ lý vô tiến hành rồi điều chỉnh nhỏ, đem hắn chuyện cần làm hơi hơi giảm bớt, nếu như có thể thành công lời nói, Milan cũng có thêm một bộ giữa sân đội hình phối hợp. Milan tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh, lô bị phẹt nện đệt thay đổi, Milan đại não hiện tại đổi thành món đồ lý vô, đệt lên sân hiển nhiên là tăng mạnh tấn công dù sao ở Milan vẹt nẹn được càng nhiều đóng vai thích khách nhân vật gặp ẩn dấu ở trong đám người ở cần thời điểm xuất hiện một kiếm đức cổ chú ý coi chừng hắn gã kỳ ạ ở đây một bên trung khí mười phần la lên hiện tại hắn đã không hy vọng xa với Roma có thể ở chính mình sân nhà thủ thắng chỉ cần có thể toàn thân trở ra cũng đã rất tốt Milan không có thừa thế xông lên vượt lại điểm số họ gì gì tuy rằng biểu hiện vẫn như cũ mắt sáng tuy nhiên chỉ là để AS Roma bọn ác nhân con hai tấm thẻ vàng thu hoạch mấy lần cảnh cáo toàn bộ sân bóng đều là tiếng suy. cổ động viên Roma không thèm là tốt nhất thứ 12 người bọn họ điên cuồng chế tạo thanh thế nỗ lực quấy rầy Milan, cầu thủ tâm trí, phép nẹt đệt lên sân, Với bắt đầu còn có người quan tâm, nhưng là theo hắn tầm thường vô vi, mọi người đều sẽ ánh mắt tìm đến phía lô Kelly, cặc cặc, còn có trận đấu này yêu phong họ gì đi Nếu như Milan có thể ghi bàn lời nói, như vậy nhất định là ba người này một người trong đó. Đây là đại đa số người nhận thức chung. Xem ra cuộc tranh tài này muốn thế hòa kết cuộc, sớm một chút trên họ gì gì có thể kết quả là không giống nhau. Iton vẫn là quá thận trọng, Tô Tỷ vẫn là rất mạnh, vừa vào trận liền bùm bùm tiến vào hai cái. Iton thay đổi người cũng rất tuyệt, hiệp 2 lập tức liền chuyển. Theo các cư dân mạng nghị luận, thi đấu cũng đi đến kết thúc. Môn đội lỵ tại đây một hồi thi đấu có thể nói là tầm thường vô vi, mà tại trên tơ lô chẳng sau, Hắn có thể nói ở công phòng thủ hai đầu đều không có cái gì chiến tích. Hô mồ hôi từ hai mai lưu lại, môn đội lỵ vô không chế bóng, hắn không có đẩy mạnh, bởi vì chỉ cần hắn dẫn bóng, AS Roma cầu thủ liền sẽ như là sói đói như thế nhào tới. Thế nhưng hắn cũng không hoang mang, bởi vì hắn vững vàng nhớ kỹ Ito giao hấn, đem bóng cho phe mẹ đệt. Tuy rằng hắn không biết có ích lợi gì, dù sao phe mẹ đệt mỗi lần cầm bóng đều có vẻ như vậy thường thường không có gì lạ, phe đệt bắt được bóng. Hắn ở cầm bóng trước đã quan sát được rồi đối thủ cùng đồng đội chạm bị, hắn không do dự, giữ bóng về phía trước đẩy mạnh. Ở tâm mắt của hắn bên trong có một cái nối thẳng bên ngoài vùng cấm con đường. Nếu như tốc độ của ta rất nhanh lời nói, phệt nẹn đệt trong lòng nghĩ, thế nhưng tốc độ của hắn quả nhiên còn chưa đủ nhanh. Bị ba lô Kelly, họ gì gì, cả cả hấp dẫn cầu thủ phòng ngự, có thứ tự vây quanh, phệt nẹn đệt trước liền ngã ở quá nơi này. Ta muốn đi ghi bản báo lại huấn luyện viên trưởng. Không, không đúng. Coi như phệt nẹ nẹn đệm muốn đầu sắt, thử lại ước thứ thời điểm, khoẹt mắt của hắn dư quang đột nhiên nhìn thấy một cái đỏ đen bóng người. Quả bóng bị hắn chuyển tới đồng thời tay phải chỉ về phía trước, Là món tô lì vù, món tô lì vù mỗi một lần chuyển xong bóng sau đều sẽ hướng về trước ép một ít, tiến hành bảo vệ tính tiếp ứng. Thế nhưng mỗi một lần đồng đội đều là một đi không trở lại, vừa phân cao thấp cũng chia sinh tử. Nhưng là lần này Petne nhận chú ý tới, đem bóng cho hắn, làm bóng lại lần nữa đến món tô lì vù dưới chân, mà món tô lì vù lại nhìn thấy Petne đệt ngón tay hướng về phía trước thời điểm, đầu góc của hắn lập tức thông, nguyên bản hơi buồn phiền nhét dòng suy nghĩ lập tức cũng rộng rãi sáng sủa, hắn không có tơ lô bản lĩnh một bước đến vị như vậy tại sao không nhiều hướng mấy lần. Quả bóng lại trở về phẹt nẹn đệt dưới chân, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ không có đánh xuyên qua Zoma hàng phòng thủ. Mạn nổ lạt hai tay chắp ở sau lưng, nằm ngang ở phẹt nẹn đệt trước mặt, thế nhưng phẹt nẹn đệt nhưng không chút nào dừng lại ý tứ, trực tiếp đem bóng từ dưới chân đưa ra. Đây là một cái đẹp để chọn khe bóng. Zoma hàng phòng thủ nếu như dùng một đường thẳng đến xem, hắn hiện tại là cái c. Tại sau lưng Mạn nổ lạt có tảng lớn lỗ hổng, mà Ba Lô Kelly cũng chạy một cái hình chữ S, hắn cắm nghiêng vào Mạn nổ lạt phía sau, ở không việt vị tình muốn nhận được phẹt nẹn đệt cái này bóng, khá lắm. Iton không nhịn được hô khen một tiếng. Hắn nhớ tới phẹt nẹn đệt là có một tay đẹp đẽ chọn khe bóng, thế nhưng đi đến Milan sau đó, hắn chưa bao giờ dùng qua, mà hiện tại, hắn tựa hồ nhớ lại mình còn có như thế một cái kỹ năng. Ba Locatelli trên đầu tràn đầy mồ hôi, hắn trừng mắt một đôi mắt châu, bên trong đôi mắt đều là khát vọng. Ta muốn đi bàn, đi bàn. Hắn biết mình phía sau còn có người đang đuổi hắn, vì lẽ đó hắn căn bản sẽ không có dừng bóng dự định, trực tiếp một cái bảo chuyến, muốn cùng phía sau chung vệ đến một hồi thi chạy. Không có ai có thể cướp đi ta ghi bàn, ngay ở Ba lô như thế nghị thời điểm, một đạo nhanh như gió bóng người từ mặt bên rẽ ra, cướp đi này một cái Ba Locatelli bảo Là Cạc Cạc. Đại bộ lưu tinh, Đạp Phong thiếu Niên. Cạc Cạc tốc độ đã lên, trong nháy mắt liền bỏ qua rồi tất cả mọi người hai cái thân vị, gió thổi vào mặt, để hắn phản phất trở lại năm ấy 18. Ba Lô nghiến răng nghiến lợi nhìn Cạc Cạc, chỉ cảm thấy chính mình làm không công, thế nhưng là vẫn như cũ không có đình chỉ bước chân, mà là cùng cầu thủ Roma đồng thời truy tìm Cạc Cạc bóng lưng. Trên khán đài cổ động viên cùng kêu lên la lên Cạc Cạc tên, đám cổ động viên Roma trừng lớn mắt, một mặt sợ hãi. Cạc Cạc giết tiến vào bên ngoài vùng cấm, thủ môn bỏ không thành tấn công, thế nhưng là căn bản không ảnh hưởng tới Cạc Cạc, Cạc Cạc bình tĩnh đệm bóng góc xa. Quả bóng tinh chuẩn lăn vào lưới không thành. 23. Milan lịch chuyển điểm số. Này một hạt ghi bàn rất có khả năng gặp giết chết cuộc tranh tài này, xác định cuộc tranh tài này thắng bại. Cả cả hai tay chỉ tiền, cảm tạ thượng đế. Sau đó hướng về Yton chạy đi. Vào lúc này, đương nhiên là muốn tổ tổ thời gian rồi chúc mừng càng lâu càng tốt. Ba Lô Tô thiết miệng nhỏ đi theo cả cả phía sau. Cái này bóng, nếu như cả cả không cấp lời nói, hắn cũng có thể. Phép nẹt đất cũng là cười ở phía sau chạy chậm, chạy đến một nửa nhìn thấy Mỏn Tô chạy tới hai người nhỏ giọng giao lưu tâm đắc, như là đang nghiên cứu cái gì hợp thể kỹ. Họ gì gỉ vào lúc này cũng là không cam lòng được sao, cũng là chạy tới, đồng thời đưa tay phải ra so với một cái hai thủ thế, bên trong đôi mắt sáng lên lấp lánh, tựa hồ muốn nói, thủ lĩnh, hai cái, ta tiến vào hai cái. Y đứng ở bên sân, nhìn xem hắn chạy tới Milan cầu thủ, trong lòng chỉ có tương lai có hy vọng bốn chữ đang vang vọng. Cho tới nói, đáp lại gạ kỳ ạ cái gì? Xin lỗi, hắn hiện tại bị quần nam tỏa nam căn bản sẽ không có tâm tư hướng đi. Cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 23. Lại là một hồi khô khan vô vị thắng lợi, gã kia đối với Eton 100% tỷ lệ thắng, hiện tại cũng biến thành 50%. Ở có thể dự kiến tương lai, cái này tỷ lệ thắng còn có thể kéo dài giảm xuống. Mà tại đây một hồi thi đấu sau, chuyển nhượng mùa đông. Mở ra, chương 121, chuyển nhượng mùa đông, Milan giá trị bản thân cùng dâng lên, chương 121, chuyển nhượng mùa đông, Milan giá trị bản thân cùng dâng lên. Gạ Kỳ Ạ đối với Ý 100% tỷ lệ thắng thần thoại phá diệt, sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên, Gạ Kỳ Ạ muốn làm làm vô sự phát sinh, thế nhưng giới đại cấp ký giả cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Phải biết internet là có ký ức, trước Gạ Kỳ nhưng là phi thường tùy tiện. Gạ Kỳ được rồi. Ta thừa nhận trước lời ta nói là lớn tiếng một chút, bây giờ có thể không thể đem này một cái văn chương vượt qua đi tới. Cuộc tranh tài này phát sinh cái gì? Hiển nhiên, Milan trong trận xuất hiện ta không quá giải cầu thủ, chúng ta ở hiệp 1 đều làm được rất tốt, thế nhưng sự xuất hiện của hắn thay đổi thi đấu xu thế, cũng thay đổi rồi kết quả. Gạ Kỳ ạ lời nói xem như là cho phóng viên các bằng hữu một lời nhắc nhở, cuộc tranh tài này lẽ nào ngoại trừ ta lúc trước lời nói ở ngoài, không có cái khác có thể đảm luận sao? Nói thí dụ như, Milan siêu tấn tình, họ gì đi? Đối mặt phóng viên chất vấn Gà Kỳ ạ dùng một cái tân để tài hấp dẫn phóng viên chú ý, xem như là lừa dối quải mà đến Ito Nơi này, mọi người đối với vấn đề mới cũng là phi thường đệ bụng. bọn họ dò hỏi rất nhiều vấn đề, tỷ như họ gì thì có thể hay không trở thành đội bóng chủ lực, hắn có thể hay không thay thế được Tô Z, hắn có thể hay không thay thế được Barlo Kelly trở một loạt vấn đề. họ gì gì cũng coi như là ba bóng thành danh đá với Buffon đá vào lăng không, đá với Roma đá vào hai cái đẹp đẽ đi bàn, để hắn trở thành Caglian nóng bỏng tay hàng tiền đạo ngôi sao mới. 2014 năm cuộc, họ gì gì bắt đầu bộc lộ tài năng, mà ở đá với Juventus thi đấu bên trong, đối mặt Buffon đá vào cái tiêm một hạt đi bàn, càng làm cho hắn danh tiếng đại chấn mà tại đây một hồi thi đấu, họ gì gỉ thay rơi xuống tô Z sau đó, càng là đưa đến lập tức rõ ràng tác dụng, rất nhiều người đều sẽ hắn cùng Ronaldo đánh đồng với nhau. đây chính là liền nương thần nị ẩn đều không có tán dương, ngay lúc đó nị ẩn càng nhiều được gọi là cái thứ hai ba lô Kelly, thế nhưng chính hắn chọn là mình càng như là Ronaldo. đương nhiên, không có ai đem cái này coi là chuyện đáng kể. thế nhưng họ gì gỉ liền không giống nhau, Ronaldo là một tên toàn năng hình tiền đạo, bất kể là rê bóng kỹ thuật, tốc độ đột phá, đối kháng sức mạnh, trước cửa khiếu giác đều là thế giới cấp, ở thời kỳ đó thậm chí được gọi là người ngoài hành tinh. hiện tại họ tỷ Đúng là có Ronaldo mấy phần thần vận, điều này cũng hấp dẫn truyền thông chú ý, mùa giải này Milan dẫn viên đều phi thường thần kỳ một ít không đáng chú ý cầu thủ cấp tốc đánh ra giá, giá trị bản thân. Có người từng làm thống kê, lúc trước Milan mua cầu thủ dùng tiền, nếu như dựa theo hiện tại transfermarkt giá thị trường bán đi lời nói, tăng gấp 3 không thôi. Trong đó giá trị bản thân cao nhất chính là Milan đương ra xạ thủ Mazio Balotelli, hắn hiện tại giá trị con người đã vượt qua 40 triệu euro, này hay là bởi vì hắn qua lại việc xấu, để hắn giá trị con người phi không đứng lên trên cớ. Dù sao không có ai biết, Baclotelli rời đi Milan rời đi y có thể hay không chứng nào tận đấy. Thứ hai chính là Caka, Caka ở trên mùa giải nửa phần sau trạng thái bắt đầu ấm lên, ở mùa giải này càng là lấy ra rất tốt biểu hiện, hiện tại giá trị con người đã vượt qua 20 triệu euro, áp sát 30 triệu euro cửa ai lớn. Đây đối với Caka mà nói, đã là rất lớn tốc độ tăng, tiếp cận hắn năm 2012 ở Real Madrid giá trị con người, so với mùa giải trước mấy triệu euro giá trị con người càng là chất bay vọt. Caka bạn gây tốt, tốc độ giá trị con người cũng co dâng lên, vốn là ở 2014 năm luật cuộc sau, tốc giá trị con người cũng đã vượt qua ngàn vạn euro. Một lần đạt đến 12 triệu euro. Gia nhập Liên minh Milan sơ kỳ có trưởng, có thể theo chậm giải hòa vào đội bóng hệ thống, còn có ở đây trên mắt sáng biểu hiện, hiện tại giá trị con người cũng đạt đến 15 triệu euro, phải biết tơ nhưng là tự do thân gia nhập Liên minh Milan. Cái khác cầu thủ giá trị con người đại thể ở 10 triệu euro khoảng trường, trái phải bồi hồi, toàn đội gộp lại giá trị con người sắp tới 320 triệu euro, chỉ đứng sau Juventus, ở toàn bộ A xếp hạng thứ 2 vị. Juventus toàn đội giá trị bản thân 390 triệu, đứng hàng thứ CGA số 1, thế nhưng cân nhắc đến Juventus đội chủ lực đăng ký nhân số đạt đến 28 người, mà Milan nếu như không tính đội thanh niên tự động đăng ký, cũng chỉ có 24 người, Milan bình quân giá trị bản thân thậm chí vượt qua Juventus. Juventus bình quân giá trị bản thân đại khái ở 13 triệu euro khoảng chừng, trái phải, Milan bình quân giá trị bản thân đạt đến kinh người 14 triệu euro, phải biết mùa giải trước Milan bình quân giá trị bản thân còn chưa đủ 5 triệu, một bộ đội hình ra sân gộp lại còn tập hợp không đủ 50 triệu euro, Baklothely một người chính là Milan một nửa giang sơn. Inter Milan Napoli, Roma phân biệt đứng hàng C giá trị bản thân ba năm vị, ba đội giá trị con người đều ở 260 triệu euro còn chừng, trái phải, Inter Milan đội chủ lực đăng ký nhân số nhiều nhất, đạt đến 32 người, Napoli đăng ký nhân số ít nhất chỉ có 27 người, tại đây ba đội ở trong bình quân giá trị bản thân cao nhất chính là Napoli. Họ gì nghỉ tại đây một hồi thi đấu biểu hiện, nhất định hắn giá trị con người gặp tăng mạnh, ở trong thế giới bóng đá, tấn công thuộc tính cầu thủ vĩnh viễn là hương mô mô liền ngay cả giá trị bản thân đều sẽ hơn người một bậc. Như vậy xuất sắc người trẻ tuổi, giá trị bản thân cao lên tới 20 triệu euro thậm chí còn 30 triệu euro không quá đáng chứ truyền thông thổi phồng đối với người trẻ tuổi mà nói cũng không nhất định là chuyện tốt đặc biệt là họ gì gỉ còn là một h卡 môn trong ký ức lúc trước họ gì gỉ ở liverpool thời điểm là cần cù tuy rằng đại thương khuyết điểm đi tới tốc độ cũng bắt đầu sợ sệt thân thể đối kháng thế nhưng hắn vẫn như cũ có thể ở có hạn thời điểm ở chính xác vị trí vì là đội bóng ghi bàn chỉ là sau đó đi đến milan cầm đội bóng lương cao họ gì gỉ vẫn không có lấy ra làm người tín phục biểu hiện tính cách của hắn cái gì cũng đều không sai chỉ là 28 tuổi họ gì gỉ cầm hơn 5 triệu euro lương một năm một cái mùa giải ra trận 36 lần nhưng chỉ tính dâng hai hạt ghi bàn một cái kiến tạo. điều này làm cho lúc đó đối với họ ghi ghi bao hàng chờ mong Iton, thực sự là một lời khó nói hết. đây là cái giàu có giá tâm cầu thủ. Ion chưa từng có đem hắn xem là sẽ vì Milan vẫn lưu thủ bảo mà là một cái hàng không bán hàng không bán ý tứ là chỉ cần giá cả đầy đủ, vậy thì có thể mang đi. lúc trước ở Liverpool, hắn là có thể lưu lại, thế nhưng hắn nhưng bởi vì muốn trở thành tiêu điểm mà chọn rời đi. đương nhiên hắn cũng không sai, thế nhưng ở Milan, hắn nhất định không cách nào trở thành cái kia tiêu điểm. hơn nữa. Vì đối với hắn có thể không trở thành ngôi sao bóng đá hàng đầu, trong lòng là có chút nghi ngờ, dù sao Messi, Cristiano Ronaldo đều đã từng được qua trọng thương, ngây ngô Messi thậm chí ở trên băng ca khóc lóc bị khiêng xuống đi, nhưng bọn họ đều sẽ không sợ sệt thân thể đối kháng. Nhưng là họ thì gì? ngươi làm sao thay đổi một người nội ở đây? Hắn là cái phi thường xuất sắc cầu thủ. Hắn ở lễ đá bóng thời điểm, ta cũng đã quan tâm hắn. Hắn ở bên trái khâu vị trí cũng là phi thường xuất sắc, có tương đương ưu tú lực xung kích, ta không biết hắn có thể hay không trở thành Ronaldo, thế nhưng ta cho rằng, hắn sẽ trở thành trên thế giới xuất sắc nhất cầu thủ dưới đài phóng viên còn kẹt một trận cung đập họ gì ghi uy danh cũng bắt đầu ở dưới bóng đá văn vọng một ít câu lạc bộ cũng bắt đầu động tâm tư đào người chuyện như vậy ở dưới bóng đá là phi thường bình thường trước Milan nói thật hạt nhân đào không được không tốt đào cũng không dám đào Người dám xác định y on trên tay bà lô te cùng trên tay người bà lô te là một cái phiên bản sao không dám xác định đi vậy ngươi đào cây bữa. cái khác cầu thủ hoặc là lớn tuổi hoặc là giá cả so với không được còn không đạt tới trình độ đó thế nhưng họ gì ghi lời nói hắn hiện tại có chút lúc trước bạn vẽ ở đợt long lanh ý tứ hơn nữa Hắn ghi bàn thời điểm, không có ngay lập tức cùng Ý toán ôm ấp a. Tuy rằng ở lúc đó rất bình thường, nhưng còn không cho nhiều người nghĩ đến, chương 122, chuyển nhượng mùa đông, Milan thông báo chính thức, Milan đóng cửa sổ, chương 122, chuyển nhượng mùa đông, Milan thông báo chính thức, Milan đóng cửa sổ. Liên quan với họ gì thì ghi tin tức càng ngày càng nhiều, theo mọi người đả móc, bọn họ phát hiện, tiểu tử này cũng thật là một nhân tài. Đặc biệt là ở trên internet, rất nhiều fan bóng đá càng là cảm thấy đến họ gì ghi 185 cm thân cao, để hắn ở trung phong vị trí rất có lực cạnh tranh, hơn nữa ở Ligue một từ đường biên chuyển thành trung lộ, Arsenal, Agüero là động lòng cảm giác. Héger là nóng lòng với đem đường biên cầu thủ đặt ở trung lộ đảm nhiệm tiền đạo. Ngay ở mọi người đều đang thảo luận họ gì gì thời điểm. Milan trang web tuyên bố liên tiếp gia nhập liên minh tin tức. Rất cao hứng tuyên bố, chúng ta cùng Chelsea đạt thành rồi nhất trí. Một hẻm mẹ Salah đem ở chuyển nhượng mùa đông gia nhập liên minh đội bóng, trở thành đội bóng một thành viên. Salah khai hỏa chuyển nhượng mùa đông phát súng đầu tiên. Sau đó chính là Rejon, Dugani, Zigo, Untiti, Borelinhãm. Tiểu Borelinhãm cũng chính là dỗ bẽ Borelinhãm, bởi vì tuổi quá nhỏ vì lẽ đó không đặt ở đội chủ lực thông báo chính thức ở trong điều này làm cho dỗ bệ bở lịnh nạp sinh thể phải cố gắng huấn luyện sau đó trở thành Milan tối loe sáng thể. một làn sóng sáu bắn liên tục để bởi vì mùa đông mà có chút vắng vẻ chuyển nhượng mùa đông lập tức trở nên hơi hừng hực lên toàn thế giới ánh mắt đều tìm đến phía Milan đặc biệt là Inter Milan cái kia phản bội huynh đệ càng là chua không được làm sao dùng tiền sẽ gây nghiện sao có tiền gây gớm sao lại là mấy chục triệu đi ra ngoài đi các ngươi làm sao như thế có tiền a Inter Milan đủ hoán thành coi như là ở Trung Quốc đều nghe được rõ rõ ràng ràng chuyển nhượng mùa đông mới vừa mở, Milan lấy xét đánh không kịp bưng tai tư thế trực tiếp ký xuống 6 tên cầu thủ, này không riêng để toàn thế giới cổ động viên đều cảm thấy khiếp sợ, liền ngay cả Milan fan bóng đá đều có chút khiếp sợ. Lúc nào, nhà chúng ta chuyển nhượng thống khoái như vậy? Đương nhiên, này đều chỉ là fan bóng đá nhìn thấy biểu tượng, kỳ thực này 6 cọc chuyển nhượng, lâu nhất sớm hơn nửa năm liền bắt đầu hoạt động, ngắn cũng hoạt động mấy tháng. Mặc dù là như vậy, mọi người cũng là hưng phấn đang thảo luận, càng là có người lời thể son sắt nói, hãy chờ xem. Ta cảm thấy đến Milan tuyệt đối sẽ không liền như vậy đình chỉ, đây chỉ là món ăn khai vị. Tại đây 6 vị cầu thủ gia nhập liên minh sau, tuy rằng có 3 vị cầu thủ rời đi, thế nhưng Milan đội chủ lực nhân số đạt đến 27 người, số người này nói thật vẫn còn không tính là mập mạp. Serie A 20 chi đội bóng, đội chủ lực nhân số nhiều nhất chính là Ugo UNC, đạt đến 33 người, ít nhất chính là Empoli, chỉ có 21 người. Trung Quốc có 9 chi đội bóng đội chủ lực nhân số vượt qua 30 người. Căn thứ như vậy phân tích, rất nhiều người cũng đang thảo luận, Milan khả năng còn có nặng cân dẫn viên. Nói thí dụ như thủ môn vị trí, Lopez rời đi, để Milan đội chủ lực thủ môn ở vị trí này có thiếu hiện tại ở bề ngoài có thể dùng thủ môn chỉ còn giữ lại gì nạ cùng đồn nạ dùm mạ gì nạ bọn họ đều nghe qua thế nhưng đồn nạ dùm mạ chỉ là một cái thằng nhóc thôi trên một hồi Roma để phan bóng đa đối với Milan hàng phòng thủ ấn tượng thâm hậu rất nhiều người cảm thấy thôi Milan nếu như muốn tại hạ nửa chặng đường không song đội lời nói ở phía sau hàng phòng thủ trên cần một cái lao luyện thành thục trung vệ tỏa chân mới được đừng xem lần này thông báo chính thức 6 tên cầu thủ bên trong có một nửa là trung vệ thế nhưng Umbi Ti Ti Zivơ Zucchini đúng rồi trong đó Zivơ còn bị thương không ai lý giải Iton tại sao phải bỏ tiền mua một cái bị thương Không khỏe mạnh cầu thủ, điều này cũng làm cho trên mạng đối với Iton có một ít chê trách. Có điều, Iton số một trên trúc, có dứt lột nhưng có cái nhìn bất động. Ta cũng cho rằng này không có vấn đề gì. Dĩ vờ tuy rằng bị thương, nhưng lại không phải ảnh hưởng nghề nghiệp cuộc đời đại thương. Phương diện này Milan khẳng định là tiến hành rồi kiểm tra sức khỏe. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, các ngươi lúc nào nhìn thấy Iton nhìn nhầm a? Mà cứ giờ các ngươi vừa bắt đầu không thích, cả mẹ các ngươi vừa bắt đầu không thích, có gì gì các ngươi vừa bắt đầu không thích, thế nhưng hiện tại đây, ý của ta, chuyện như vậy chúng ta an vị xem là được, nhiều cho Iton một ít kiên trì ở có người dò hỏi Milan chuyển nhượng mùa đông chuyển nhượng thời điểm cờ rịt đầu cũng là cùng các cư dân mạng đứng ở đồng nhất lập trường ta cũng cảm thấy cái này chuyển nhượng mùa đông Milan còn có động tác lớn các ngươi xem ha này 6 cái cầu thủ đều là lệch tuổi trẻ Milan hiện tại các điều hàng phòng thủ đều có một cái lao tướng đang toả chấn hàng tiền đạo là ca, giữa sân là Toro thủ môn gì nạ cũng là kinh nghiệm phong phú chỉ có ở phía sau hàng phòng thủ trên ta là nói thủ phát hàng phòng thủ phi thường tuổi trẻ lần này ba cái trung vệ ta cảm thấy đến Milan vẫn là muốn vì là tương lai tiến hành dự định hay là muốn mua một cái kinh nghiệm phong phú thực lực mạnh mẽ đỉnh cấp trung vệ đang tiến hành một cái mùa giải sau Milan tiến hành rồi rèn luyện mùa giải tiếp theo đó là rất nhiều gây nên. Cờ dịch lộ phân tích mạch lạc rõ ràng. Lúc trước hắn cùng Iton ở buổi họp báo tin tức trên quen biết, khi đó Cờ dịch lộ muốn dấm Iton trên đầu vị, thế nhưng hiện tại hắn là Iton trung thực trên trước. tự nhận là phi thường hiểu rõ Iton. Liên làm màn đạn trên có con tin nghi, đồng thời do hỏi hắn có dám hay không làm ra cái gì bảo đảm thời điểm. Cờ dịch lộ tự tin cười nói chúng ta đều biết đầu năm có người đưa ra đứng trồng ngược gội đầu. Sau đó hiện tại mạng lưới hoàn cảnh liền chuyển biến xấu rất nhiều người đều sẽ để người dẫn chương trình bảo đảm cái gì, sau đó thua liền trừng phạt. Trước đây ta là không chơi những này, thế nhưng ngày hôm nay, ta rất có tự tin, thế nhưng ta cũng không thể bảo đảm nói nhất định có thể mua được trung vệ. Chúng ta liền lấy Milan có còn hay không đến tiếp sau chuyển nhượng kế hoạch vì là quyết định. Nếu như có ta liền thắng, nếu như không có, ta liền thua. Các ngươi muốn nữ trang, màu đen cái gì, ta đều thỏa mãn các ngươi thế nào. Ytong, a này, mạng lưới phát triển nhanh như vậy sao? Ta cũng chỉ là nói ra cái đứng chồng ngược gội đầu mà thôi. Man đạn trên một mảnh dấu chấm hỏi, có hay không đến tiếp sau chuyển nhượng kế hoạch. Này không phải năm thắng. Đối mặt màn đạn nghi vấn, Cờ Dít Lộ không để ý chút nào, từ khi lần trước bị chủ lực Dị mì hãm hại một làn sóng, Milan Derby ở Inter khán đài ngồi một hồi thi đấu sau đó. Cờ Dịch Lộ hiện tại thờ phụng chính là một cái ổn tự, chỉ cần ta đầy đủ hồn, trừng phạt liền giáng lâm không tới trên người ta, Cờ Dít Lộ đặt ý hướng về, coi như mọi người còn ở thể sinh thể, Milan còn có thể có động tác lớn thời điểm, coi như báo cáo tin tức cũng ở phân tích Milan mục tiêu thời điểm, Milan trang ép chương mới một cái mới mẹ thông cáo. Câu lạc bộ đã hoàn thành rồi sở hữu chuyển nhượng kế hoạch, đón lấy đem sẽ không tiến hành bất kỳ chuyển nhượng hoạt động. Ý tứ rất đơn giản chúng ta muốn mua, muốn bán đã quyết định. sau đó các ngươi muốn mua vẫn là muốn bán, cũng không muốn quấy rối chúng ta ha. a này. Milan thông báo chính thức, Milan đóng cửa sổ. nhanh như vậy. dít lâu còn ở cùng các cư dân mạng vui cười đây. đột nhiên liền nhìn thấy màn đạn trên soạt mau nhìn Milan trang ép. hắn hiếu kỳ mở ra Milan trang ép vừa nhìn. chương 123, kỳ nghỉ mùa đông, phà dãột bị đả kích. chương 123, kỳ nghỉ mùa đông, phà dãột bị đả kích. kỳ nghỉ mùa đông, hơn nửa tháng không thi đấu. Ivan tại đây một quãng thời gian cũng là bị mại tạ lôi kéo chạy khắp nơi đồng thời cùng ra Himovic gặp mặt một lần. Vốn cho là đây là cái tiêu căng khó thuần phóng đáng bất ham nam tử, nhưng thực tế tiếp xúc lên cảm giác cũng không tệ lắm, cũng khả năng là bởi vì Iton cũng không phải cầu thủ trẻ, mà là trên giới bóng đá có tiếng huấn luyện viên, vì lẽ đó Ýa Himovic sẽ không giấu tay, chân đạp, gào thét duyên cớ. Thông báo chính thức là ở tháng 12, tân viên cơ bản ở cuối tháng 12 liền đi đến câu lạc bộ, trong này tự nhiên cũng bao quát tương lai phạ dạ ở Sala. So với cái khác tân viên, Sala tiến thủ tâm rõ ràng là muốn lớn hơn một chút, hắn tại đây ít ngày có vẻ hơi lo lắng. Mộ mẹ mẹ Sala sinh ra với hai cặp 2006 năm, gia nhập Liên minh mổ có lùn câu lạc bộ bóng đá đội thanh niên, khi đó Sala là trong đội hậu vệ cánh. Một lần, Sala đội bóng lấy 4, không điểm số thắng một hồi thi đấu, nhưng Sala cũng không có chúc mừng mà là chạy xuống nước mắt, nguyên lai like hắn là đang vì mình không có ghi bàn mà thương tâm. Khi đó Sala bị lúc đó đội bóng huấn luyện viên trưởng cho chú ý tới, liền Sala vị trí bị hướng về tiền đề, trở thành một tên tiền đạo cánh, sau đó gia nhập Liên minh mổ cọ lùn, Baggio, Chelsea các đội bóng. Ở trước hai cái đội bóng Hắn đều là đội bóng tuyệt đối chủ lực, thế nhưng ở Chelsea nhưng chỉ có thể ngồi bất động lẻ lạnh, liền hắn bắt đầu tìm kiếm rời đi, mà trùng hợp vào lúc này, Milan hướng về Sala quăng đến rồi cảnh Oliu, hắn tự nhiên là liệu lĩnh tiếp được. Nguyên bản Sala đồng ý đến Milan, cũng là bởi vì Milan đồng ý cho người trẻ tuổi cơ hội, hơn nữa Sala tự nhận là hắn không so với Sala Y phải kém, thậm chí muốn càng thêm ưu tú. Có thể hiện tại, Sala đột nhiên phát hiện, hắn đối thủ cạnh tranh đã không phải Sala Y, mà là họ gì đi. Sạ Dạ Y ở đội bóng bên trong lúc huấn luyện càng nhiều xuất hiện ở hậu vệ cánh vị trí, tục truyền huấn luyện viên trưởng dự định để xa Dạ Y vị trí lùi lại, trở thành một một bên tên trung vệ. Đối với này, Sạ Dạ Y tự nhiên là có gì nghị, nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tuần hoàn huấn luyện viên trưởng chỉ thị. Ở Milan, Sala cũng nhìn thấy họ gì gì, huấn luyện chung thời điểm, Sala La còn thử nghiệm cùng họ gì gì tiến hành cờ cờ, kết quả phát hiện bất kể là lực bốc phát, tuyệt đối tốc độ, sút bóng, kỹ thuật dĩ nhiên đều không sánh được gọi gì gì. Vốn là vẹn vẹn chỉ là như vậy, Sả La cũng chỉ là có thêm một cái nỗ lực mục tiêu thôi. Nhưng là ở trong lúc vô tình nhìn thấy đội thanh niên tiểu các cầu thủ sau, Sala đối với ở Milan tương lai cảm thấy vô cùng khủng hoảng cùng hoang mang. Ha ha, vẫn là ta nhanh nhất. Ngươi cũng là nhanh hơn ta một điểm. to, liền ngươi chậm nhất, ngươi liền không thể nhanh một chút sao? Ta sợ sau đó ngươi theo không kịp ta tiết ấu. Như gió bình thường thổi qua, đó là cỡ nào làm người ước ao thiên phú, đó là nhanh cỡ nào tốc độ. Leao, Davier, -vì, vì nhìn sự tốc độ của ba người để Sala giật nảy cả mình, liền ngay cả Victor họ siểm hận tốc độ đều cùng hắn không phân cao thấp, trọng điểm là họ siểm hận nhìn qua cùng hắn tuổi tác xấp xỉ chuyện này ý nghĩa là hắn có thể rất nhanh sẽ có thể ở đội chủ lực thu được cơ hội mà chính mình đây chính là châu âu sao đây chính là milan sao sa la bị đả kích hắn đang không có đội bộ châu âu trước là ai cập ngôi sao hy vọng mà ở đội bộ châu âu gia nhập liên minh bạ liệt sau đó cũng là ngồi vững vàng vị trí chủ lực nhưng là đến giờ mi ở lit đến cia hắn đột nhiên phát hiện thiên phú của chính mình cùng năng lực tựa hồ trở nên thường thường không có gì lạ lên đội chủ lực ngọ hồ Tàng long liền ngay cả đội thanh niên tùy tiện đi ra mấy cái thanh niên thì có này làm người ước ao thiên phú đúng Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là nhìn bốn người này tốc độ chạy trốn, thế nhưng Sala liền xác định, bốn người này chỉ cần kiến thức cơ bản không quá kém, hạn cuối nhất định không thấp. Ở trên sân bóng, tốc độ nhân người, hạn cuối đều là có bảo đảm. Mohamed Sala. Ngay ở Sala lo lắng đi tới, muốn cho mình tăng cường huấn luyện một hồi thời điểm, hắn nhìn thấy một cái làn da ngăm đen nam nhân, đó là gần nhất được khen là tân zona nô no họ gì đi. Nay năm cái Hakamon, tràn đầy chiếm cứ Sala nội tâm, hắn chỉ cảm thấy cảm thấy chính mình áp lực rất lớn, ở Milan cạnh tranh không có chút nào so với ở Chelsea nhỏ hơn. người làm sao trả cười được? Sa La nhìn họ gì Gì nói như vậy nói, thật không tiện, huynh đệ, ta muốn đi huấn luyện, ta cảm giác ta còn có rất nhiều không đủ, rảnh rỗi tái tụ. Họ gì Gì nhìn Sa La có chút chố mắt ngoác mồm cảm giác, hắn là mang theo nhiệm vụ, nhiệm vụ chính là mang theo Sa La làm quen một chút câu lạc bộ. Có người nói đây là huấn luyện viên trưởng Iton tự mình truyền đạt nhiệm vụ, hắn nhất định sẽ hoàn thành tốt. Gần nhất ngoại giới có một ít tâm thanh chửi với hắn cùng Iton quan hệ, hắn nhất định phải tận tâm tận lực làm tốt Iton bàn giao sự tình, để diễn tả mình tâm ý. Hơn nữa, họ gì Gì tính cách cũng không sai, hiện tại ở Milan phòng thay đồ bên trong cũng sống đến mức mở, xem như là đội súng ở xã Giao Phương Diện, ta, họ gì đi không kém ai. Xin lỗi, có thể ta không nên cười. Họ gì Gì đi tới xa La bên người, hai người sóng vai cất bước, hắn dò hỏi, này, anh em, ta xem ngươi tuổi hồ có tâm sự gì, là phát sinh cái gì không? Xa La không hề trả lời, mà là muốn tăng nhanh bước chân rời đi nơi này, hắn là không hy vọng bị bạo hành tâm lý, thế nhưng càng không hy vọng bị một cái kẹo da trâu cho dính lấy. Họ gì Gì cũng không ngại, sinh hoạt lại như là 20, nếu như không thể phản kháng lời nói, vậy cũng chỉ có thể hưởng thụ. Hắn tin tưởng, Sa chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu hưởng thụ. Trên thực tế, họ gì gì cứng cỏi cũng sát thực mở ra Sa La nội tâm, ở đơn giản hiểu rõ Sa La tâm sự sau đó, họ gì gì nở đủ cười. Liên này, ngươi biết ở Milan ai nói toàn sao? Họ gì gì ưỡn lên lồng ngực, nhìn Sa La, Sa La nhìn họ gì gì, do dự một chút, không tin tưởng nói, ngươi, họ gì gì chừng chừng mắt, tựa hồ đang xem một cái kẻ ngu si. Không, tất nhiên là không, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như thế? Đương nhiên là chúng ta huấn luyện viên trưởng tôn A. Nói tới chỗ này, họ gì gì ngừng một chút nói, nếu như ngươi đối với tương lai có hoang mang, tại sao không tìm Iton tán gẫu một hồi đây? Hắn là cái người rất tốt, ngươi sẽ thích. Sala con mắt sáng, đúng vậy. Chính mình cũng là có ưu thế, vậy thì là chính mình là ỷ khâm điểm cầu thủ. Nhìn thấy Sala có chút di động, họ gì gì cũng là rút ngắn quan hệ nói, sau đó hai chúng ta một cái đi ở giữa đường, một cái đi đường biên, khẳng định có thể vì là Milan ghi bàn được. Trung lộ. Sala liếc mắt nhìn họ gì gì đi. Họ gì gì hơi có chút đắc ý nói, đúng vậy. Ta nguyên bản là đá tiền đạo cánh, thế nhưng thủ lĩnh thật giống muốn đem ta hướng về trung lộ phát triển, sau đó chúng ta lại như là Balotelli, Sa cả cả như vậy trở thành Milan Tân Tam Xóa Kích, khá lắm, họ gì gì cũng thật là cái giàu có thấy xa nam nhân. Vào lúc này liền bắt đầu xây dựng lên Tân Tam Xóa Kích. Sala đánh giá họ gì gì, họ gì thì thân cao 185cm, cũng thật là cái đá trung phong hạt giống tốt. Sau đó nếu như chính mình ở đường biên, hắn thay mình hấp dẫn hỏa lực, sau đó chính mình lại đi bàn, cái kia chẳng phải là đắc ý. Sala ý nghĩ cũng là họ gì ghi ý nghĩ. Hai người ở đơn giản giao lưu vài câu sau, liền hướng Y Tôn Văn Phòng Phương hướng mà đi. Lần này Milan dẫn viên cho đội bóng nội bộ tạo thành không nhỏ dung chuyện một ít vị trí trung điểm cầu thủ hơi có chút lo lắng, idon rất sớm mà tuyên bố đóng kín chuyển nhượng mùa đông chuyển nhượng cũng chính là động viên trong đội cầu thủ tâm tình. không riêng là xa lạ như vậy tân cầu thủ, liền ngay cả mọi tổ lì vụ như vậy lão tướng cũng bắt đầu lo lắng lên. lần này milan ở giữa sân cũng là có đủ cường, bỡ linh ngang còn nói được, chỉ là cái có thiên phú cầu thủ quá mức lino, kỹ thuật trên khả năng gần đủ rồi, thế nhưng ở trên thân thể còn không làm tốt chuẩn bị. phòng trưng ở đội chủ lực cũng chính là cảm thụ một chút bầu không khí, càng nhiều vẫn là ở đội thanh niên đá bóng. thế nhưng giờ ẻn kỳ liền không giống nhau, cái tốc độ này không chậm, chuyển bóng không sai. Còn có năng lực phòng ngự cầu thủ, đã cho món tố lý vô tạo thành cảm giác nguy hiểm. Người này, là đến cấp vị trí của chính mình, Xác nhận qua ánh mắt, là đến cấp vị trí người. Chương 124, chuyển nhượng mùa đông, hội vừa muốn đào ta góp tưởng, chương 124, chuyển nhượng mùa đông, hội vừa muốn đào ta góp tưởng. Tân cầu thủ gia nhập liên minh ở mỗi cái vị trí đều gây nên nhất định khủng hoảng tâm tình, đồng thời cũng làm cho các cầu thủ tính tích cực được tăng cao. Căn cứ tạ sổ tỉ tặng lại, hầu như sở hữu cầu thủ đều sẽ đang hoàn thành bình thường huấn luyện sau tăng cường huấn luyện. Có thể nói là có lợi có hại đi. Milan ở thông báo chính thức dẫn viên sau, lập tức tuyên bố đã hoàn thành sở hữu dẫn viên, đưa đến nhất định động viên tác dụng, có thể nói là một bước diệu kỳ. Bước này liền đang nói cho cầu thủ đội bóng sẽ không lại có thêm người mới, đối với hiện tại bố trí rất hài lòng. Bọn họ cần cân nhắc cũng vẹn vẹn là mình có thể không thể lại hiện ra có người viên bên trong cạnh tranh thành công. Nếu như lợi dụng thỏa đáng lời nói, trong đội bầu không khí gặp tiên hướng với cần cụ. Trong phòng làm việc, Yton dựa vào ghế một mặt xinh không thể luyến, hắn là yêu thích cùng cầu thủ một chọi một nói chuyện, thế nhưng không thích nhiều lần nhiều lần nói chuyện. Mới vừa rời đi chính là xạ Dạ Y. Tuy rằng Sa Dạ Ý tiếp nhận rồi đối với hắn Tân Định Vị, thế nhưng hắn vẫn như cũ gặp thường thường tìm Mi nỗ lực thuyết phục Tì để cho mình trở lại nguyên bản vị trí. Nói thí dụ như Tiền Đạo Cánh, hắn là có thể đá hậu vệ cánh, nếu như câu lạc bộ nếu cần, hắn hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng hắn càng muốn muốn ở trước sân rông rồi. đương nhiên, Sa Dạ Ý cũng nói rồi, nếu như trong câu lạc bộ có càng xuất sắc cầu thủ, hắn đồng ý phục tùng sắp xếp. Sa Dạ Ý vẫn là rất tự tin, ở Tiền Đạo Cánh trái hoặc là Tiền Đạo Hảo vị trí, phóng tầm mắt nhìn tới một cái có thể đánh đều không có, còn có chính là Án Ý -E Huy, vị này trước Atletico Madrid cầu thủ chính là tìm kiếm càng nhiều ra trận cơ hội mà đi tới Milan, lúc trước nguyên bản chỉ là thuê, nhưng là ở Ý dưới sự yêu cầu, cuối cùng biến thành bản đứt. Đầu mùa giải, An Đợi Ý cũng không phải thường quy chủ lực, trái lại là Mạ Gủy Dở trở thành thường quy chủ lực, sau đó hắn tóm lấy một cơ hội, dựa vào lại hiện ra có trung vệ ở trong, độc nhất vô nhị đỉnh cấp giải đấu kinh nghiệm, ngồi vững vàng đội bóng chủ lực. Nhưng là hiện tại, đội bóng tựa hồ càng nghiêng về Mạ gửi Dở cùng dỗ Mạ nô Lì trung vệ tổ hợp. Đối với này, An biểu đạt chính mình không hài lòng, hắn người đại diện cũng cùng Ý tiết lộ có một ít câu lạc bộ chính đang mật thiết quan tâm án đời Yves. Nếu như cầu thủ khác ở Milan không chiếm được thích hợp ra trận thời gian, như vậy bọn họ sẽ suy xét rời đi. Tựa hồ chính là tăng cường độ tin cậy. Hắn còn cố ý nhắc tới một số câu lạc bộ tên, nói thí dụ như một vừa. Hiện tại án đời Yves ở Chelsea mặc giá trị con người đã cao lên tới 11 triệu euro, so với Milan tiêu tốn phí chuyển nhượng đã tăng gần như gấp đôi. đương nhiên, đây chỉ là giá tham khảo cách. Nếu như muốn chân thực bắt tên này cầu thủ, ít nhất phải 15 triệu euro cất bước. Ở trong ký ức vị này cầu thủ giá trị con người đỉnh cao thời kỳ vượt qua 40 triệu euro cũng chúng cử hàng năm tốt 100 ngôi sao bóng đá đứng hàng 50 tên khoảng chừng trái phải hiện tại hắn người đại diện chỉ là ở đơn thuần tạo áp lực hắn sẽ không là duy nhất một cái càng không thể là cái cuối cùng yton phi thường rõ ràng điểm này y Italy bóng thị là đêm mê đây là hoàn cảnh lớn tạo thành Tuy rằng con để Milan bóng thị ở Syria trở thành số một số hai tồn tại hơn nữa các hạng quanh thân cũng là bán rất tốt nhưng về mặt tổng thể mà nói Milan chỉ có thể nói hơi có lợi nhuận y nếu như muốn thời gian dài để đội bóng khỏe mạnh kéo dài vận danh xuống mà duy trì lực cạnh tranh lời nói duy nhất cũng là công nhận xáo lộ chỉ có một cái mua thấp bán cao còn muốn khống chế tốt đội bóng tiền lương hệ thống, mà bị cáo chế tiền lương hệ thống nhất định gặp không để lại một ít cầu thủ. Loại mô thức này ở trước đây là hấp điểm hình thức, thế nhưng ở sau đó, rất nhiều câu lạc bộ cũng bắt đầu chọn dùng cái trò này hình thức đến sinh tồn. Milan hiện tại cũng coi như là trước thời gian tiến vào. Hộp vừa hiện tại làm sao có khả năng gặp dùng tiền mua Tobi. Elon lấy ra giấy bút, đem tin tức ghi chép xuống. Hộp vừa hiện tại nên chỉ là chú ý tới Anđeаy Huyеđи. Bọn họ đang tìm đáng tin trung vệ đến vững chắc đội bóng hàng phòng thủ. Nhưng nếu như không có 2030 triệu euro, mà chính Anđеаy Huyеđи muốn rời khỏi tình huống. Iton là không cân nhắc bán gia vị này bẹn trùng trung vệ, hắn là thỏa thỏa tiềm lực yêu cố càng là đồng tiền mạnh. Phải biết gần nhất bóng đá thị trường, đối với trung vệ vị trí này, đặc biệt là đáng tin, tốt trung vệ nhưng là khan hiếm, hắn là nhất định sẽ tăng giá. Nói đến hụt vừa lời nói, Iton con mắt hơi tỏa sáng, hụt vừa đái vàng năng lực vẫn là rất tốt, hiện tại bọn họ chính đang thành lập chính mình hoàng kim một đời. Nếu như có thể nửa đường chặn ngang lời nói, chẳng phải là đắc ý. Iton trái lo phải nghĩ, cuối cùng nhưng chỉ viết rơi xuống chỉ bất ở tên, một cái khác đi ở bị sửa đi. Ngược lại không là Ito không muốn Exit đi ở, nhưng căn cứ trong ký ức tin tức, đi ở ở mấy tháng trước chuyển nhượng mùa hè cũng đã gia nhập liên minh hoặc vừa, hoặc vừa ăn vào đi đổ vật. Ngươi nếu như muốn mua lại đây, không lớn xuất huyết là tuyệt đối không thể. Có chút câu lạc bộ, Ito đừng nói mua, liền ngay cả bán đều không có hứng thú gì. Mua lời nói tất chảy nhiều máu, bán lời nói tất eo kiệt bùn xì. Hơn nữa đi ở là giữa sân, Milan vị trí giữa sân nói thật, tính cả đội thanh niên gào khóc đòi ăn đám tiểu yêu, thực sự là không có. Mà ở hậu vệ cánh trái và phải vị trí, Milan còn thiếu một ít có chất lượng cầu thủ. Chỉ tỷ ở nghề nghiệp cuộc đời. Hiệu lực quá hụt vừa, Atletico, Newcastle Cả United là Man City huấn luyện cầu thủ trẻ xuất phẩm, có một cước không sai chuyển bóng dài, hơn nữa chấp hành năng lực cũng phi thường mạnh, ở phòng thủ ở trong cũng rất có vị trí cảm. Hiện tại đội bóng có thể đá hậu vệ cánh phải cạ lạp gì ạ? Racer Saliou, Abat, Anh ngươi đều trên lệch như vậy chút ý tứ, trái lại là chỉ tỷ ở khá là phù hợp y ton trong lòng tiêu chuẩn. Hắn khá giống là khác loại phiên bản đặt đồn, tuy rằng tốc độ không nhanh như vậy, thế nhưng ở phe phòng thủ diện càng xuất sắc. trong điểm là, hắn giá cả cũng không đắt giá, lúc trước hắn gia nhập liên minh hụt vừa thời điểm. Tựa hồ mới bỏ ra không tới 500 vạn euro, mà sau đó hắn gia nhập liên minh Atletico Madrid, bán được 22 triệu euro, giá trị bản thân tăng 4 lần. Hiện tại uy cùng xin loan quan hệ vẫn tính là có thể, nếu như trong trận đấu gặp phải, khả năng đối phương còn có thể khiêu khích, còn có thể miệng túi, thế nhưng bình thường bên trong đại gia không có chuyện còn là có thể nói chuyện phiếm thảo luận một chút chiến thuật. Sau đó hắn có thể định điểm tướng trị tỷ ở bán được Atletico Madrid, trải qua chính mình nhọc nhằn khổ sở dày dỗ, đến thời điểm thu điểm khổ cực phí, bán được 25 triệu euro hướng về trên đi, nên không thành vấn đề chứ? Hội vừa vào lúc này còn không biết, bởi vì một cái nào đó người đại diện cáo mượn oai hùng, bọn họ mất đi một cái hậu vệ cánh phải, cũng mất đi một lần muốn cơ hội kiếm tiền. Duy nhất cảm thấy hài lòng khả năng chính là Madrid cùng Barcelona, bởi vì này một làn sóng y toan cuối cùng không có đưa mắt đặt ở trên người bọn họ. Đương nhiên, Leicester City, Napoli có thể sẽ biểu thị không phục, thế nhưng này đều không trọng yếu. Phủ Milan 27 người danh sách lớn. tiền đạo, Fernandes, Barlo Kelly, Sazai, Torres, Salah, Kaka. Giữa sân, Cơ gì sợ tăng Montolivo, Loca Kelly, Toro, Canne, Zejong, Berlin ngạm. Phong thủ, An Đợi Huy, Romano Noli, Maguer, Dugani, Jiger, Tuul Titi, bốn vệ dạ, Papa, Cạ dạ Butli, Ze sở sải Lio, A ba. Thủ môn, Zina, Đồn nạ dùm mà. Cố ý đến 3 lần, lúc này không sai rồi, giáo viên thể dục không cần công ta toán học không toa. Hỏi, nếu như ngươi có cái trò này đội hình, ngươi muốn làm sao đã? Chương 125, tân cầu thủ quy hoạch cùng sắp xếp, chương 125, tân cầu thủ quy hoạch cùng sắp xếp. Một cái kỳ nghỉ mùa đông, Eton sẽ không có cẩn thận mà nghỉ ngơi quá. Khoảng thời gian này hắn cũng là đem đội bóng phân ra hai bộ đội hình, Giggs không cần cân nhắc, hắn ở ngày mùng ngày 7 tháng 12 tại Bundesliga bên trong bị thương, kéo lên đầu gối phải trang lưới liệm, đang xác định gia nhập Liên minh Milan sau, sự gật chỉ là đối với thương thế tiến hành rồi xử lý, Milan chưa bệnh bộ ngành chính đang lập ra đối với hắn phương án trị liệu. Eton cũng không có can thiệp tiến trình này, bởi vì Eton cho rằng đây là Giggs trưởng thành một phần. Ở bị thương trước, Giggs tính khí quá mức nóng nảy, dễ dàng ăn được thẻ đỏ, thế nhưng sau khi bị thương Hắn bắt đầu trở thành một tên tin cậy trung vệ, điều này cũng cuộc đời một đường đi cao, tinh tình cũng trầm ổn không ít. Hơn nữa Milan Lan hiện tại trên hàng hậu vệ, đặc biệt là trung vệ, vẫn đúng là không thế nào thiếu người, quý giá danh xoáy tệ muốn dùng ở khai phá tiềm lực, tăng cao thực lực trên, vì lẽ đó dị liền để hắn tự do phát triển đi. Ito ngồi ở văn phòng, trên mặt giấy cầu thủ tên một cái lại một cái hiện lên. Mi Lan thủ phát danh sách lớn cũng là mới vừa ra lò, trên hàng tiền đạo là do ba lô Kelly, họ gì gì, cả cả ba người tạo thành, rất có lực xung kích tổ hợp, ngoại trừ họ dị gì bên ngoài. Baolo Kelly cùng cả cả đều là có nhất định chuyển bóng tổ chức năng lực. Baolo Kelly chỉ cần đầu góc không đánh đánh, thường thường gặp có tiêu hoặc tiểu liên chiêu ở trong phạm vi nhỏ đánh ra. Giữa sân Tolo, ca nhẹ, cờ gì sợ tăng phối hợp vẫn như cũng là kiên trì. Hàng phòng thủ mã gửi giờ, dỗ mã nội lì trung vệ tổ hợp vẫn như cũng là lựa chọn hàng đầu. Hai cái hậu vệ cánh bổn lệ dạ cùng phạm vặt trái lại là lựa chọn hàng đầu. Thủ môn là kiên trì gì nạ. Trong quá trình này, kỳ thực Salah, Sa Raï, Torres, Anderson, các cầu thủ cũng ở Iran trong đầu chuyển qua rất nhiều vòng, nhưng ở tổng hợp suy tính còn có kết hợp huấn luyện nhân viên ý kiến sau. Iton cảm thấy cho bọn họ còn chưa thích hợp ở đội bóng bên trong ra trận. Nói thí dụ như Salah, vị này cầu thủ gia nhập có thể nói là được quan tâm nhất, bởi vì Salah ở gia nhập Liên Minh Chelsea trước liền xông ra danh tiếng, hơn nữa có quý giá ô chiến kinh nghiệm, bất kể là UEFA ở Europa vẫn là Champions cũng đã có ra trận đồng thời đánh vào ghi bàn. Điều này làm cho Iton đối với Salah có này khá cao trở mong, thậm chí đã nghĩ kỹ làm sao sử dụng Salah một trăm loại phương thức, thế nhưng ở tạ sổ tỷ báo cáo đưa lên sau, Iton nhất định phải cân nhắc gớp lạnh Salah một quãng thời gian. Đồng thời cũng lý giải Mujino đối với Sala sử dụng, ở trong thế giới bóng đá, rất nhiều có thiên phú cầu thủ không hẳn có thể đá ra, Sala là rất có thiên phú, nhưng ở Mujino trong mắt, gặp quá nhiều tiền tài như vậy. Hơn nữa Mujino trên tay bài cũng thực sự là quá nhiều rồi. Câu lạc bộ đã bắt đầu tiến hành huấn luyện thi đấu, mà ở huấn luyện thi đấu bên trong Sala biểu hiện bất tận nhân ý, đương nhiên khả năng cũng có tại đây cái mấu chốt, mọi người đều phi thường nỗ lực duyên cớ. Nói tóm lại, Lamiton dò hỏi liên quan với Sala vấn đề lúc, Tạ Sở tỉ vẻ mặt là tiếng với. Hắn là cái rất có thiên phú tiểu tử. Thế nhưng ta không thể không nói Hắn hiện tại còn cần một ít rèn luyện. Italy lúc đó tỉ mị điểm do hỏi một hồi Tạ Sổ Tỷ. Tạ Sổ Tỷ giảng giải cũng là phi thường đúng chỗ. Ta hiểu rõ quá hắn. Hắn trước đây là ở Thụy Sĩ đá bóng. Ở Thụy Sĩ, đối kháng thiết đấu cũng không tính máu liệt. Điều này cũng dẫn đến, hắn tại thân thể đối kháng phương diện tồn tại không đủ. Nếu như gặp phải bức cấp lời nói, rất dễ dàng gặp ném mất bóng quyền. Italy phòng thủ ngài là biết đến, đang không có ổn định hạt nhân năng lực trước. Ta không đề nghị để hắn trở thành đội bóng thủ phát. Nói tới chỗ này, Tạ con mắt hơi sáng một hồi. Tảng Dương, nhưng ta không thể không nói, con mắt của ngài cũng thật là gắt. Tốc độ của hắn cùng tiểu kỹ thuật đều rất tốt, tuy rằng chúng ta đội thanh niên còn có thành niên đội đều có rất nhiều không kém hơn hắn, thậm chí so với hắn càng xuất sắc cầu thủ, nhưng đây tuyệt đối là một bút ổn kiếm lời không thiệt tỏi buôn bán. Nếu như hắn có thể mai phục tại cái khác cầu thủ phía sau, hoặc là ở đường biên, hắn lực bộ phát cùng chung kết năng lực có thể có được to lớn nhất phát huy, thế nhưng hắn xạ thuật còn cần tăng lên, tuy rằng không xưng được gây go, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng đủ. Yton nghe đến đó kỳ thực cũng biết tạ sổ tứ. Hiện tại Sala có thể đảm nhiệm đội bóng thay thế bổ sung cầu thủ, đợi được thân thể sức mạnh nóng cốt tăng lên sau, là có thể chậm rãi chuyển đổi vì là đội bóng chủ lực cầu thủ. Hiện tại trong trận đấu, nếu như Milan chọn dùng có tiền đạo cánh trận hình, Sala tác dụng vẫn đúng là không nhất định so với xạ dạo tốt hơn bao nhiêu. Trên thực tế, ở hắn nguyên bản trưởng thành quỹ tích bên trong cũng là bỏ ra một năm dưới, mãi cho đến năm 2016 mới chậm rãi thực hiện thiên phú, trở thành một đáng sợ đường biên đột phá tay. Tạ sổ thì còn nói đến Z Fernkiry Zeron, Bờ Linh Ngạn đều thuộc về Thiên Phú. Mặt Trần có thể thấy cái kia một loại, thế nhưng Bờ Linh Ngạn tuổi vẫn là lại nhỏ, có thể ở một ít cuộc thi đấu để hắn tích lũy kinh nghiệm. Zeron đúng là có thể làm một tuyến đội xuất lực, thế nhưng vấn đề của hắn cũng có. Fernkiry ở xử lý bóng phương diện, còn cần tiến hành sửa lại. Tạ Sổ Tỷ trên mặt mang theo nụ cười nói, dưới chân hắn kỹ thuật thành thạo, nhưng cú ngưỡng này quá mức tín nghiệm dưới chân của chính mình kỹ thuật, ở bắt được bóng sau, đều là yêu thích nhiều mang một vùng. Ở đội thanh niên như vậy vẫn được, thế nhưng ở đây, hắn cùng Sala vấn đề như thế. Sức mạnh ngóng cốt. Ion tiếp miệng nói một câu, Tạ Sổ Tỷ cũng là lặp lại một lần hai người nợ nụ cười. Sau đó chính là Dugani, cái này không cần nhiều lời, hắn đã ở Cagliar chứng minh chính mình, hắn thậm chí đã tại bên trong Cagliar đá hơn một nửa cái mùa giải, hoàn toàn có thể thành tựu đội bóng thay phiên cầu thủ đến sử dụng, giảm thiểu Milan hàng phòng thủ ở thay phiên trên áp lực. Cuối cùng chính là Untiti, đối với Untiti, Tassou tỷ đưa ra cực cao đánh giá, đây là một bút phi thường có lời buôn bán. Tassou tỷ trong đôi mắt buốc lên ánh sáng, mở miệng nói, hắn quả thực chính là tăng mạnh bản bố nội giả, ta cho rằng hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm đội bóng chủ lực cầu thủ ở hậu vệ cánh trái vị trí là một cái ứng cử viên phù hợp ủng tỷ tỷ tại hiện tại Milan hàng phòng thủ gần như xem như là độc nhất đương tồn tại. Trước tiên xem phương diện kinh nghiệm, hắn ở năm 2012 ngay ở League một vì là League ông xuất chiến, ở League 1 vì là League ông xuất chiến đã vượt qua bất chàng, kinh nghiệm có thể nói là tương đương phong phú. Mặt khác, ủng tỷ tỷ thân thể tố chất cũng là cực kỳ xuất sắc, tốc độ của hắn rất nhanh, dự đoán năng lực cũng rất mạnh, người da đen thuộc tính tự mang hát lại vừa cứng, còn có xuất sắc thân thể phối hợp năng lực để hắn trở thành hậu trường một khối ngón thạch. Nếu như nói cứng có khuyết điểm gì lời nói, vậy thì là ủng tỷ tỷ thân cao không quá giỏi. 182 cm thân cao để hắn ở trung vệ vị trí có chút chịu thiệt, thế nhưng ở hậu vệ cánh trái vị trí đó là hoàn toàn đủ. Phải biết dù tỉ tí, tí ngày sau nhưng là gia nhập Liên minh Barcelona, hắn còn có một cước tinh chuẩn chuyển bóng kỹ thuật. CJA ở đường biên ít có đỉnh cấp đột phá tay, cái này cũng là tại sao ở Italy ba trung vệ trận hình thịnh hành nguyên nhân, Juventus có thể ở CJA vương sưng bá nguyên nhân. Nhưng nếu như đến châu Âu trên sàn thi đấu, những người đỉnh cấp đội bóng đều là có đột phá tay, cái này cũng là tại sao Juventus đến Âu chiến trên sàn thi đấu đều là chịu thiệt nguyên nhân. Milan ở trung lộ phòng thủ trên là rất cứng. Thế nhưng ở đường biên, vẫn là kém một chút ý tứ. Tuần Tỷ Tỷ nếu như toạ trấn cánh trái lời nói, cũng coi như là bổ khuyết Lan một khối thiếu sót. Như thế xem ra, 6 người này bên trong, Tuần Tỷ Tỷ là tối hợp thời nghi, cũng là tối có lợi, Gagliardini vẫn rất có ánh mắt. Người xem trọng ủm Tỷ Tỷ ở cánh trái trấn thủ sao? Chương 126, chuyện này quả thật là chuyện giật gân, chương 126, chuyện này quả thật là chuyện giật gân. Milan thi đấu thời gian, nhất định phải rắn vào châu Á fan bóng đá thời gian. Lamiton Vũ bản hô lên câu nói này thời điểm, là thật sự rất chăm chú muốn đi làm chuyện này điều này cũng với hắn gần nhất thời gian khá là thanh nhàn, rảnh rỗi tính sổ có quan hệ, đương nhiên cũng cùng huấn luyện nhân viên có khả năng có quan hệ. Thời gian qua mau, ngày tháng thoai đưa, tạ số thì cùng si đọc càng ngày càng thân mật không kẽ hở. Người hỏi Ito làm sao thấy được? Xưa nay tìm Ito nói chuyện riêng cầu thủ càng ngày càng ít, là có thể nhìn ra rồi. Hiện tại câu lạc bộ bầu không khí cực kỳ tốt, cạnh tranh ý thức phi thường nồng nặc, liền mang theo một ít lão tướng đều bị ép bắt đầu rồi cuốn vào trong, thậm chí chủ động cuốn lên đến, đến rồi. Nói thí dụ như Toz, hắn ở Chelsea không có cơ hội gì ra trận, chính là càng nhiều ra trận thời gian vừa mới đến Milan. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt hắn có thể đồng ý bị họ gì rỉ cho dồn xuống đi không? Hiển nhiên là không muốn. Còn có án đời ý vậy, hắn cùng Tô Zet tình huống tương tự, tuy rằng hắn người đại diện ở tạo áp lực, thế nhưng hắn càng coi trọng ở Milan tương lai, nơi này có một đám tài hoa hơn người người trẻ tuổi. Ferguson tức ra cùng mở ưu thanh niên cố sự, cũng đã là kinh điển cố sự, hắn cũng muốn trở thành Milan thẻ cỡ Latot 92. Đương nhiên cũng không chỉ là tháng năm tính lặng, Milan tuy nhiên đã tuyên cáo đóng kín kỳ chuyển nhượng, nhưng vẫn còn có chút câu lạc bộ muốn cùng Milan làm chút kinh doanh. Thì như Milan cái kế tiếp giải đấu đối thủ Sassuolo. Sassuolo bột giọt rổ sợ quỷ gì, xem như là Italy giới bóng đá một cái nhân vật điện thoại. Hắn ở năm 2002 thu mua Sassuolo, đêm này chi cấp bậc thứ tư CJC giải đấu đội bóng một đường mang đến CJC. Đáng nhắc tới chính là, hắn vẫn là một cái Milan fan bóng đá, ưm, một cái phi thường nổi danh Milan fan bóng đá. Trong ký ức nổi danh nhất chơi chữ chính là vị này bột ở trong phòng làm việc treo lên Sassuolo 10 Inter Milan nhãn hiệu. Nhưng thăng vào CJC sau Sassuolo một lần bị Inter Milan liên tục 2 năm bảy bóng hành hung, sợ quỷ gì nhãn hiệu thành chuyện cười. Có điều ở trong ký ức. Sở quý gì Sassuolo ở một cái nào đó mùa giải cho hắn cái một cái quang. Ở một cái nào đó mùa giải nửa chặng đường cuối cùng một trận, ở sân San Siro 10 tuyệt sát Inter Milan, phá hủy Inter Milan mùa đông quán quân hộng. Giải đấu một vòng cuối cùng càng là sân nhà 31 song giết Inter Milan. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, ở 2019 năm một phần trong báo cáo, Sassuolo trước ngực quảng cáo là toàn bộ CGA thu phí cao nhất, đạt đến 18 triệu euro, vượt qua đông đảo CGA nhà giàu. Thứ hai là Juventus 17 triệu euro, Milan cùng Roma 14 triệu euro. Sau đó là Inter Milan 10 triệu euro ra mặt, lại sau này, toàn bộ CGA không có một nhánh quảng cáo chi phí vượt qua 10 triệu euro. Ngoại trừ không có tìm được nhà tài trợ 4 chi đội bóng ở ngoài, ít nhất cũng chỉ có 500,000 euro, chưa từng có 1 triệu euro cũng vượt qua 4 chi. Nhìn lại một chút cùng năm tờ giờ Mi Elite, 2019 năm tờ giờ Mi Elite bit 6 vẹn vẹn là trước ngược quảng cáo tài trợ chi phí liền vượt qua 40 triệu euro. Manchester United, 64 triệu bảng Anh. Manchester City, 45 triệu bảng Anh. Arsenal, Chelsea, Liverpool đều là 40 triệu bảng Anh. Đứng hàng thứ thứ 6 chính là hoạt của 35 triệu bảng Anh. Mặt khác đáng nhắc tới chính là áo đấu ngoại trừ trước ngực quảng cáo tài trợ phí bên ngoài, còn có ống tay loại hình tỉ như Chelsea, ngoại trừ trước ngực 40 triệu bảng Anh bên ngoài, bọn họ ống tay tiền quảng cáo cũng có 20 triệu bảng Anh. SEA chúng đội bóng cũng có trách ruủi nở sẽ sau đó xa suất bởi vì bọn họ sau lưng của gia tộc nắm giữ phốt thăng siêu. Mà ở ngoại hạng Anh phí phát sóng chưa làm, dù cho là xếp hạng đến nửa số 1 cũng có thể có 100 triệu bảng Anh thu vào, điểm này ở đủ loại khác nhau trong game cũng có thể thể hiện đi ra. The ở Elite phí phát sóng là thật sự hương, đội bóng của The ở Elite cũng là thật sự có tiền. Vì lẽ đó gột dổ gia tộc vừa nhìn, ta nhọc nhằn khổ sở đầu cơ nhiều như vậy cầu thủ, còn không bằng mắt tiếp sóng chia làm, vậy ta còn dưỡng cái gì UNCA. CGA phí phát sóng là thật sự thấp. Năm 2023 tứ đại giải đấu giải đấu TV phí phát sóng chia ra làm. The ở Elite 4126 tỷ. La Liga 2.46 tỷ. Bundesliga 1.46 tỷ. CGA 1.127 tỷ. Inter Milan là năm 2023 giải đấu TV phí phát sóng chia làm cao nhất câu lạc bộ, cũng chỉ có 8710 vạn Euro, mà bất mi ở list ngược đệ nhất đều muốn vượt qua CJA nhà giàu đội mạnh. Sau đó y tốn trong ký ức, CJA là muốn đàm luận tân tiếp sóng hợp đồng, bọn họ hy vọng phí phát sóng tăng lên mức nhỏ đến 1.2 tỷ, nhưng trên thực tế được báo giá chỉ có 600 triệu khoảng chừng, trái phải. Một khi lấy thấp như vậy nhãn giá dưới tân 3 năm hiệp ước, như vậy tương lai mấy năm, Milan song hùng Juve, toàn bộ CJA đều không có 80 triệu cấp bậc phí phát sóng tồn tại, Khổ cực đá một năm giải đấu chỉ có thể nắm cái 34.000 ngàn vạn. Chuyện này quả thật là chuyện giật gân. Nghĩ đến bên trong thời điểm, y liền bắt đầu tố Ben Quy nguyên, muốn tìm được CJA phí phát sóng thấp nguyên nhân. Hắn rất nhanh sẽ tìm tới trọng điểm. Năm 2023 Inter Milan Serie tổ nẹo lạ đã từng nhất chấm kiến huyết và ra, TV phí phát sóng chủ thể là quốc tế thị trường. Phương diện này, CJA cùng La Liga sự chênh lệch lớn vô cùng. Đặc biệt quá khứ 10 năm, CGA quốc tế thu vào vẫn chưa tăng lên. Điều này là bởi vì CGA cũng không có chân chính mặt hướng quốc tế thị trường. Năm giải đấu lớn phí phát sóng, tổng thể do hai bộ phận tạo thành, địa phương hải ngoại phí phát sóng. Tờ Giờ Mi ở Lít năm 2023 địa phương, hải ngoại phí phát sóng, phân biệt là đơn năm 20.23 ức, 2-103 triệu euro, đứng đầu toàn cầu. CZA năm 2023 địa phương phí phát sóng là 9-275 ức, cùng La Liga 1.150 150 triệu, Bundesliga 1,1 tỷ cơ bản nằm ở cùng một trình độ. Nhưng hải ngoại phí phát sóng phương diện, CZA còn kém xa. Cũng chỉ có 200 triệu euro, so với La Liga 8-97 ức ít đi rất nhiều. Đương nhiên, bọn họ cũng nghĩ tới biện pháp, chính là hô hào châu Á cổ động viên nhìn nhiều một hồi CGA thi đấu. Nhưng vấn đề là, cái khác giải đấu đều có chăm sóc châu Á fan bóng đá cử động. Thì như La Liga Barcelona, ở hoàng kim thời gian, 2023 điểm, thi đấu có chừng bảy trận, trong này bao quát đá Valencia, Atletico Madrid trở tiêu điểm chiến. Đặc biệt Barcelona khách chiến Betma thi đấu, đây chính là cùng Real Madrid derby chiến a. Lại bị La Liga liên minh sắp xếp ở giờ Bắc Kinh 22 giờ 15 phút. Lúc đó có rất nhiều Tây Ban Nha cổ động viên cảm thấy bất mãn. Thế nhưng La Liga liên minh nhưng kiên trì làm như vậy, cũng thực sự là đáng đợi bọn họ phí phát sóng nắm nhiều lắm. Nói thí dụ như Bundesliga Bayern Munich, một cái mùa giải giờ Bắc Kinh 21 lúc 30 phân thi đấu là 11 chàng, 22 lúc 30 phân chính là 2 tràng. Tờ giờ Mi ở Đức liền không cần phải nói, rất nhiều hoàng kim đoạn thời gian thi đấu. Nhìn lại một chút CJA, trên căn bản đều là hừng đông 2 giờ hừng đông 3 giờ khoảng chừng, trái phải, hiện tại không phải trước đây, có thể xem thi đấu nhiều như vậy, ta tại sao phải xem CJA thi đấu? Milan gần nhất là nóng nảy, nhưng này là hy sinh rất nhiều châu Á fan bóng đá đặc biệt là fan bóng đá Trung Quốc thời gian đổi lấy. Y này không tranh thủ một làn sóng, làm sao không có lỗi những người ở trên mạng vì chính mình bên vực lẽ phải kiện tin đây. Chương 127, trong nước bản tán sôi nổi, thay đổi, thay đổi, thật sự thay đổi. Chương 127, trong nước bản tán sôi nổi, thay đổi, thay đổi, thật sự thay đổi. Năm 2015, năm mới Tân Ký thượng. Một năm này Milan đối thủ thứ nhất chính là Sassuolo. Hiện tại Sassuolo muốn cùng Milan thuê cầu thủ dùng, tự nhiên là một cái rất tốt chỗ đột phá. Hơn nữa nếu như muốn thay đổi Milan thi đấu thời gian, quan chính Iton khẳng định là không được. Nhưng nếu như Milan câu lạc bộ đồng ý, Sacchiolo câu lạc bộ đồng ý, như vậy Segea quản lý hiệp hội, dựa vào cái gì không vui đây? Ý bản tính đánh đùng đùng hưởng, ta ở năm 2023 cũng nghe được. Hai nhà câu lạc bộ hiệp thương, còn có Ý cùng sở quỹ gì gặp mặt cũng nhắc lên lịch trình. Làm hai người gặp mặt thời điểm, tuổi tác đã cao sở quỹ gì, làm người ta chú ý nhất chính là hắn điện thoại di động dùng chính là mang theo Milan đội huy hiệu điện thoại, hai người đang nói chuyện thời điểm cũng coi như là trò chuyện với nhau thật vui. Liên quan với cầu thủ thuê cũng có một loạt quy trình sắp xếp, đối với Milan hiện tại không có thuê kế hoạch, cũng tỏ ra là đã hiểu. Điều này cũng làm cho quên đi, Sir thậm chí còn chủ động đề cử Sạt Xuế Lộ trong đội ưu tú cầu thủ. Cái này là Simo Van dạ dạ, cái này là Ferjang của Acerbi. Sir, Sir gì con mắt đều cười thành một cái khe, mở miệng nói, nếu như Milan nếu cần, chỉ cần giá cả thích hợp, ta chỗ này không có bất cứ vấn đề gì. Simo Van dạ dạ, rất nhiều fan bóng đá đối với hắn ấn tượng xấu nhất, khả năng là ở năm 2016 trên Euro bước thông thả phạt đền bóng, lúc đó còn bị làm thành rất nhiều động đồ, có thể nói là phổ biến một thời. Bì, ở năm 2023 cũng là Inter Milan câu lạc bộ bên trong một thành viên. Khi đó hắn ở trong game năng lực trị còn ở 80 hướng về trên đi, là một cái thực lực mạnh mẽ trung vệ. Sở Quiz gì tâm tư là rất tốt, hắn biểu hiện ra một cái fan bóng đá nhiệt tình, cũng thể hiện rồi một cái bộ trách nhiệm, ý nghĩ của hắn là những thực lực này mạnh mẽ cầu thủ chuyển máu đi đến Milan. Sau đó Sassuolo lại từ Milan thuê một nhóm cầu thủ, vì là Milan thanh niên tuấn kiệt cung cấp một cái luyện cấp địa phương, cái này cũng là rất nhiều câu lạc bộ hình thức. Sassuolo cũng không phải cái gì tranh quan đội bóng, mục tiêu của bọn họ xưa nay cũng chỉ có một, vậy thì là chủ hạng. Có thể không làm lỡ đội bóng chủ hạng. Có thể cho hầu hiếm Milan phát sáng tỏa nhật vì là tương lai đội bóng chủ cột cung cấp kinh nghiệm sở quỷ gì cũng không dám nghĩ nếu như chuyện này có thể trở thành sự thật hắn gặp có cỡ nào hài lòng cỡ nào vui sướng Milan cũng có chỗ tốt bọn họ nắm giữ một nhà đáng tin biết gốc biết dễ c vệ tình câu lạc bộ cụ thể chi tiết chủ yếu vẫn là gạ An đến phụ trách đến thời điểm Mỹton chỉ cần cung cấp danh sách là tốt rồi hiện tại chủ yếu hiệp thương vẫn là ở năm 2015 ngày mùng ngày 6 tháng 1 Milan cùng sối lô thi đấu CGA tại sao đến năm 2023 đều không có thay đổi thời gian Chủ yếu cũng là bởi vì người Italy dân lười nhắc tác phòng nếu như thay đổi lời nói, lấy sức chiến đấu của bọn họ, kéo hành phi còn có kháng nghị đó là một cái đều tình không được. Hơn nữa vì mình cổ động viên, các đại câu lạc bộ cũng không quá nguyện ý làm loại này chuyện đắc tội với người. Thế nhưng Milan cùng sạt xuống lộ tình huống liền không giống nhau lắm. Ito dạy học Milan đã một năm có thừa, ở hắn dạy học dưới, Milan phát triển có thể nói là phát triển không ngừng, Milan cổ động viên đối với Ito là tuyệt đối ủng hộ. Quyết đại một điểm mà nói, coi như Ito sai rồi cái gì không phù hợp lẽ thường sự tình, ý nghĩ của mọi người cũng nhiều là. Hắn làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn, sẽ không có quá to lớn mâu thuẫn tâm tình. Coi như có người cảm thấy đến không hài lòng, thế nhưng đại đa số người vẫn là đồng ý cho Iton một điểm mặt. Này học theo trước Milan fan bóng đá ở khắp nơi mọi mặt đối với Iton chống đỡ liền có thể nhìn ra rồi. Thứ hai chính là Sassuolo. Serqüi gì cùng Sassuolo trong lúc đó quan hệ đã giới thiệu quá. Năm 2002 thu mua từ cấp bậc thứ tư CJC giải đấu đội bóng, một đường mang đến CJA. Serqüi di gia tộc sản nghiệp càng là hàng năm cho Sassuolo cung cấp ở toàn bộ CJA số một số hai quảng cáo tài trợ phí. Sở quý gì ở Sassuolo địa vị đó là không gì phá nổi, có thể xưng là Sassuolo mọ gì ở tìm mà Sassuolo cổ động viên đối với bọn hắn cái này lại buột cũng là có hiểu biết. Hắn làm những người kỳ hoa sự những năm này cũng không ít, đều quen thuộc. Nếu như dùng một cái khá là thời thượng lời nói mà nói lời nói, đây là một cái bảo tàng bột. Hai phe ở một loại nào đó mức độ trên đạt thành rồi nhận thức chung, nhưng là ở cụ thể thi đấu mặt trên thời gian, lại bắt đầu phạm vào khó. Italy cùng giờ Bắc Kinh xê xích nhiều khái là 8 giờ, Eton muốn ở Hoàng Kim thời gian thi đấu, nói cách khác giờ Bắc Kinh 20, 00, 2.300 trường, trái phải. Có thể đổi đến ngày thi đấu cùng ngày, cũng chính là Italy thời gian năm 2015 ngày mùng ngày 6 tháng 1, căn bản là không thích hợp. Một ngày kia là Italy thứ hai, vừa vặn là bọn họ phải đi làm, đi học tháng ngày, làm sao có khả năng ở địa phương thời gian 1300 không đến xem thi đấu. Nếu như định ra thời gian này, dù cho là Milan fan bóng đá cùng Sassuolo fan bóng đá lại chống đỡ đội bóng, cũng rất khó không nghi ngờ, hai người này câu lạc bộ cao tầng, có phải là đầu vóc có hố. Sở quý gì cũng không nói lời nào, chính là lặng lặng nhìn Italy, một mặt hòa ái cười. Hắn là đồng ý chống đỡ Milan. Nhưng chuyện như vậy chúng quy là có chút phiền phức, nếu như phương án khi nào hắn có thể phối hợp, nhưng nếu như không thích hợp. Sự tình tới đây liền lâm vào thế bí, thế nhưng Y rất nhanh sẽ nghĩ đến phá cục phương pháp. Ta có một ý nghĩ. Tại sao chúng ta không đem thi đấu sớm một ngày? Y lời nói để Sở Quỷ Dị vẻ mặt hơi động, năm 2015 ngày mùng ngày 6 tháng 1 là Trung Quốc thứ 3, Italy thứ 2, thế nhưng sớm một ngày lời nói, chính là Trung Quốc thứ 2, Italy chủ nhật. Nếu như ở cái kia thời gian điểm, đem thi đấu giả thiết ở Italy địa phương thời gian 1400 sau đó, như vậy thì tương đương với giờ Bắc Kinh 2100 sau đó. Không riêng là tách ra buổi trưa nóng nhất thời gian, hơn nữa thi đấu xong sau đó fan bóng đá vừa vặn đi về nhà ăn cơm. Một ngày kia cũng là ngày nghỉ lễ, các cổ động viên nhàn rỗi thời gian cũng tương đối nhiều. Ha ha. Serkizy nở nụ cười, nhìn trêu kẹo nói, ngươi cũng thật là vì ngươi những đồng bào suy nghĩ, chỉ là ta phải cùng các đồng bào của ta hào hảo giải thích một chút. Serkizy mở hẽ cười giỡn nói, bất quá bọn hắn gặp thông cảm ta đi. Dù sao đều biết ta là Milan cổ động viên. Hai nhà câu lạc bộ đồng ý, Cgia quản lý hiệp hội nơi đó ở thu được bên này xin sau, cũng là mở ra đèn xanh. Kỳ thực bọn họ cũng muốn vì hải ngoại tiếp sóng, vì châu Á cổ động viên có thể quá nhiều xem CGA tiến hành nỗ lực, chỉ là địa phương dân chúng lười nhắc quên rồi, không muốn phối hợp. Bọn họ lười nhắc ở khắp nơi mọi mặt đều là lưu truyền rộng rãi, nói một cái ngạnh, Italy, Thế chiến thứ 2, Mỹ, Ý, Châu Á, Trung Quốc. Theo Eton trở thành Milan huấn luyện viên trưởng, CGA thi đấu nhiệt độ không nói, Milan thi đấu quan tâm người là tăng vụ lên. Thế nhưng bởi vì thời gian không thân thiện, chậm rãi rất nhiều người đều không tiếp tục kiên trì được một năm này chân chính xem so tài người càng ngày càng ít, có lòng sau khi đứng lên bù một cái quay lại rồi phát sóng, bất lo lên sau đó bù một cái tuyệt tập. hiện tại còn kiên trì, cũng có rất nhiều người đều kiên trì không quá động. sát vách lão vương chính là một người trong đó, hắn thê tử vì chuyện này cùng hắn cãi nhau nhiều lần, hắn kiên trì một năm, quyết định một năm mới tân khí tượng, vẫn là lựa chọn tiếp nhận rồi kiến nghị cùng cái khác cổ động viên như thế, trao buổi tối ngủ ngon cảm thấy, ngày thứ hai lại bù xem liền xong việc. coi như lão vương mặt quay về phía mình thê tử lời thê son sát, thê thề son sắt, thề xin thời điểm, hắn điện thoại di động đột nhiên chấn động, đây là hắn đặc biệt quan tâm thi đấu nhắc nhở. Nguyên bản ngày mùng ngày 6 tháng 1, Milan đá với Sassuolo hướng đông 5 giờ cử hành thi đấu, đột nhiên thay đổi thời gian. Đổi thành ngày mùng ngày 5 tháng 1, 2100. Lão Vương xoa xoa con mắt, có chút không dám tin tưởng, nguyên bản giơ ngón tay, lập tức liền túng kéo xuống. Thời gian này còn xem điện thoại di động. Làm sao, ngươi lại thay đổi? Lão Vương thê tử nhìn lão Vương trên đường móc ra điện thoại di động, một mặt không thể tin tưởng giáng dốc, nhăn lông mày nói: "Nàng nhưng là cọ sát lão Vương dòng dã một năm, mới rốt cục để cái này cưỡng loại quất phục, đừng lại đang thời gian này chỉnh cái gì Thiêu thân a?" Sát Vec Lao Vương vào lúc này cũng là mới phục hồi tinh thần lại lẩm bẩm trong miệng thay đổi thay đổi thật sự thay đổi Sát Vách Lao Vương vội vàng móc ra điện thoại di động ở xác nhận chính thức ngày thi đấu chính trên thật sự thay đổi sau đó muốn cùng các hảo huynh đệ của mình chia sẻ một hồi tin tức mới nhất nhưng là ở trong đám đã tràn đầy bàn tán sôi nổi mọi người đều đang thảo luận C thi đấu thời gian thay đổi sự tình đương nhiên trong này thảo luận cùng Sát Vec Lao Vương đã không quan hệ hắn chỉ là liếc mắt nhìn liền bị thê tử của chính mình ngụm nước giáo dục cũng không biết quá bao lâu làm Sát Vec Lao Vương lại lần nữa bắt được điện thoại di động. Nhìn thấy gờ giúp chặt thời điểm, bên trong có một cái tin tức hấp dẫn sự chú ý của hắn mà đang xem song sau, hắn chỉ muốn cảm thán một câu. "Iton, hắn thật sự phối hưởng thái miếu a, chương 128, trong nước nhiệt độ tăng vọt, danh tiếng đại chấn, chương 128, trong nước nhiệt độ tăng vọt, danh tiếng đại chấn." Báo cáo tin tức chú ý chính là một cái thời gian hiệu lực tính, Milan thành Tiểu Cgi lưu lượng chỉ vương, càng bị các nhà truyền thông cầm kính phóng đại nhìn. Nguyên bản định tốt thời gian đột nhiên thay đổi, càng là hấp dẫn vô số người chú ý, mà ở tại bọn hắn đào móc dưới, trong này có sự tự nhiên bị giận ra. Bột sở quyến gì đối mặt truyền thông, không hề che lấp nói rằng, tại sao muốn thay đổi thi đấu thời gian. Ta cứ việc nói thẳng đi. Bởi vì Milan huấn luyện viên trưởng Eton tự mình tới tìm ta nói chuyện này, ta ngẫm lại này cũng không phải vấn đề lớn lao gì, cũng là đáp ứng rồi. Nếu như ta còn trẻ, nếu như ta là chỉ trẻ sẽ lịch huấn luyện viên trưởng, ta nghĩ ta cũng sẽ vì ta đồng bào càng thuận tiện xem so tài, mà tiến hành nỗ lực, hắn là đứa trẻ tốt, là cái huấn luyện viên tốt. Sở quyến gì lời nói này, không nghi ngờ chút nào đem Eton đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, mà ở tương quan báo cáo tin tức phía dưới, nguyên bản mọi người đều đang khen ngợi tán Eton, thế nhưng nói nói liền biến thành trung quốc cư dân mạng tố khổ đại hội. Mặt sau thậm chí còn có các loại trường thiệp, đưa tới một đống lớn đồng bệnh tương liên bóng bạn bè. Xem Milan thi đấu, trận nào cũng không rơi, một cái mùa giải suýt chút nữa ngao chết, hiện tại thời gian thay đổi, ta cảm giác cái mạng nhỏ của ta có thể tụ một tụ. Đây là ở trong diễn đàn nhiệt độ cao nhất một cái thiệp. Trong bài viết diện ngoại trừ nhiều nhất ta cũng là. Như thế loại hình, còn có rất nhiều fan bóng đá cũng phát biểu bình luận, biểu đạt cổ động viên Sezia, đặc biệt là Milan fan bóng đá những năm gần đây tình cảnh khó khăn. Liên tục xem Milan thi đấu, 3 năm, thân thể không lớn bằng lúc trước. Hy vọng sau đó đều có thể thời gian này. Hiện tại ngày hôm sau xem Milan video đã thành quen thuộc, đều là biết trước điểm số lại về xem video, bất việc là bất việc, thế nhưng ít một chút mùi vị, nơi này chỉ có thể nói vì tốn ra châu, thời gian đều có thể cải. Ai, ta vốn là trận nào cũng không rơi, từ khi làm giải phẫu bác sĩ cùng ta nói lại thức đêm lần sau liền không vận tốt như vậy, vốn là chỉ có thể nhìn video, rất đáng tiếc không thể buổi Milan đi một đoạn này quật khởi con đường, thế nhưng hiện tại, nếu như là thời gian này, ta cảm giác ta có thể. Cảm giác là dùng tính mạng đang xem bóng, ta là trận nào cũng không rơi, đã là buôn năm người. Cảm giác muốn ngao bất động sau đó không biết có thể hay không kiên trì vẫn là thẳng thắn phân hệ một điểm sau trận đấu xem tuyển tập thì thôi thế nhưng hiện tại không cần xoắn xuyết yên trong lòng có chúng ta ta cảm giác sau đó Milan thi đấu như vậy thời gian gặp càng ngày càng nhiều ngược lại ta cũng chỉ xem Milan ta đối với Nhi Tử nói ngươi nên ở Cagliari chống đỡ Milan nhưng nếu như có thể vẫn là lựa chọn làm Cagliari ở ngoài câu lạc bộ ủng hộ đi bởi vì chỉ có tự chúng ta mới biết cuộc sống như thế thật sự rất khó vượt qua ta cũng rất nhớ chính mình hài Tử chống đỡ Milan thế nhưng ta không đành lòng để hắn ăn như vậy vì đắng Ta tin tưởng Ito sẽ không cũng chỉ có cuộc tranh tài này, nhất định sẽ có càng nhiều. Không biết bao nhiêu Cria lão fan bóng đá bị nổ đi ra, bọn họ lẫn nhau nói chính mình những năm này trải qua vì chống đỡ Milan, theo dõi Milan thi đấu gặp cực khổ, càng nói trong lòng càng chua xót. Mà theo Milan thi đấu thời gian đội này, càng ngày càng nhiều người lại lần nữa đưa mắt đặt ở Milan trên, đặc biệt là sở quỷ gì mấy lời nói, càng làm cho đại gia cảm thấy hứng phấn. Rất nhiều người ở vừa bắt đầu thời điểm, đều là một bầu máu nóng đuổi theo Milan thi đấu, thế nhưng đến cuối cùng đều không chịu đựng được này đêm dài vô tận. ở Eton làm chủ một năm sau ngày hôm nay, đã có rất nhiều mới cũ Milan fan bóng đá, bởi vì khắp nơi mọi mặt nguyên nhân cũng định từ bỏ xem thi đấu. Milan nhiệt độ cũng là từng ngày giảm dần, chợt có tăng lên trên cũng rất mau trở lại lạc. thế nhưng hiện tại bởi vì một cái tin tức, rất nhiều người lại lần nữa về khanh Milan ở trong nước nhiệt độ tăng vọt. Eton danh tiếng cũng là đại chấn, bởi vì sở quỹ gì đối mặt truyền thông, chính miệng thừa nhận lần này thi đấu thời gian thay đổi là bởi vì Eton tự mình cùng hắn nói, chính là để những đồng bào càng thuận tiện xem so tài lúc này mới đồng ý. thế nhưng còn có một phần fan bóng đá duy trì lý tính càng là có một ít giang tinh trực tiếp mở miệng nói, có thể là bởi vì khí trời, lịch thi đấu xung đột loại hình mới thay đổi đây. nhưng mà không đến bao lâu, Iton đang tiếp thu phỏng vấn lúc mấy câu nói, chỉ để đem chuyện nào đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, làm đứng ở màn ảnh trước Iton bị phóng viên dò hỏi. gần nhất Milan thi đấu đổi này, còn có sở quỷ gì cái kia lời nói thời điểm. Iton phi thường thẳng thắn thừa nhận, đúng, chúng ta có một đứa bé. a, không phải, đúng, chúng ta hiệp thương thay đổi lịch thi đấu. mà theo Iton một câu nói này lối ra, mở miệng cũng là ở trong nước lại một lần nữa nhấc lên sóng lớn rất nhiều người cũng bắt đầu hô hào không muốn phụ lòng Iton một mảnh dụng tâm lương khổ, có thời gian liền đến xem Milan thi đấu đi. đương nhiên, chỉ là xem Milan thi đấu, Bạ bạ dạ vào lúc này cũng nhận ra được ở Trung Quốc trên mặt đất nhấc lên nhiệt độ, mà cái khác một ít có ý định mở ra Trung Quốc thị trường câu lạc bộ, nói thí dụ như Real Madrid nhưng là ước ao con người đều có chút tưởng hỏng. Milan, này đây trời phú quý, ta có thể phải cố gắng tiếp được. ở Trung Quốc nhân dân bên trong đôi mắt, Iton tuyệt đối là một cái anh hùng vì mình đồng bào tranh thủ lợi ích, hơn nữa nhìn cái này tư thế, hắn tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với vẹn vẹn là cuộc tranh tài này, mà ở A Thái trong phạm vi. Rất nhiều quốc gia cổ động viên cũng là ánh mắt sáng lên, dồn dập cho Milan đánh tới ngôi sao nhỏ. Đồng thời bắt đầu sự tưởng tượng chống canh một nhiều thi đấu ở thích hợp thời gian mở đá, một ít CJA lão fan bóng đá càng là bắt đầu sự tưởng tượng, nếu như CJA thời gian thay đổi, càng thích hợp A Thái khu vực cổ động viên, như vậy có phải là sau đó có thể quyền đánh tờ giờ Mi ở Elite, trấn đá La Liga. Cũng là ở A Thái khu vực một mảnh nó vui vẻ ấm áp thời điểm, ở Italy có một nhóm nhàn rỗi không chuyện gì làm việc người bắt đầu não loạn lên. Tại sao nói bọn họ là rảnh không có chuyện gì làm đây? CJA quản lý hiệp hội, thay đổi thời gian các ngươi có ý kiến gì không? Milan fan bóng đá, không ý kiến, chống đỡ Eton. Satulo fan bóng đá, không ý kiến, chống đỡ sở quỷ gì. Cái khác fan bóng đá, có ý kiến, có đại đại ý kiến, có nhiều vô cùng ý kiến. Đúng, Eton nghĩ tới vẫn là quá ngây thơ. Hai bên câu lạc bộ không ý kiến, fan bóng đá không ý kiến, CGA quản lý hiệp hội cũng không có ý kiến, thế nhưng có một đám ăn no dựng mỡ người có ý kiến, bọn họ phản đối lần này lịch thi đấu thay đổi, cho rằng đây là một lần mềm yếu hành vi, cho rằng này bị hư hỏng bọn họ bộ mặt. Vê họ vê đút. Bọn họ cái tâm thái này là làm sao sản sinh cái này cảm giác ưu việt là nơi nào đến, Eton là thật sự không quá rõ ràng. nếu như nhớ không lầm lời nói, Eton mới vừa dạy học Milan thời điểm, chính là như thế một nhóm người muốn xem Milan xấu mặt, cả ngày chờ mong có người có thể hành hung Milan, sau đó nhìn Eton xa thải. CGA quản lý hiệp hội, trước không có thay đổi thời gian, không có dán vào nơi khác thị trường, cũng là sợ sẽ đắc tội này một nhóm địa phương fan bóng đá, sợ bọn họ đi kéo hành vi loại hình kháng nghị. Sạm thì En giả cũng hướng về Eton tặng lại mới nhất tình huống, thật là có một đám nhàn rỗi không chuyện gì làm cổ động viên chạy đến Milan tới kéo hành vi. trong đó không thiếu có chạy trở về người quốc gia, không nên nghĩ nhiễu loạn cuộc sống của chúng ta loại hình lời nói. chi tiết, bọn họ thanh thế không phải rất đồ sộ, chí ít ở Ito những năm này trải qua sự tình ở trong, xem như là tương đối kém sức lực. mà ở trên internet cũng có rất nhiều dân bạn xứ vị bọn họ phát ra tiếng, thế nhưng Milan fan bóng đá tuyệt đại đa số là chống đỡ, mặc dù sẽ ảnh hưởng bọn họ trà chiều thời gian, thế nhưng nếu như vào buổi chiều trà thời gian, có thể xem Milan thi đấu, tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp thu. lại nói, đây chính là Ito a. khi biết này một phần tình hùng sâu, Ito trong lòng cũng nắm chắc, ở đi dạo Milan cổ động viên diễn đàn. Phát hiện những người ở bên trong tuy rằng hơi nhỏ bất tức, thế nhưng vẫn như cũ biểu thị chống đỡ sau, càng là không, có gì lo sợ. Toàn thế giới lại không phải chỉ có Ý Italy có Milan fan bóng đá. Ta vì Milan fan bóng đá cân nhắc, vì Milan cân nhắc, vì mình đồng bảo cân nhắc, quan các ngươi đành dám, các ngươi xem Milan thi đấu sao? Liền ở ngay đây mù cảm nhằn Đối mặt những người nhàn rỗi không chuyện gì là người, trực tiếp phát ra một cái vòng tròn, trong nháy mắt để vốn là ở nơi đầu sóng ngọn gió dư luận, lại tới một nấc thang. Iton, AC Milan huấn luyện viên trưởng, ngươi có cái dám ý kiến. Chương 129, ta vì người trong nước phát ra tiếng Để cử xem, chương 129, ta vì người trong nước phát ra tiếng, để cử xem. Người man rợ, hắn làm sao thô tục như vậy? Người như vậy dĩ nhiên có thể trở thành là Milan huấn luyện viên trưởng. Ta sau đó cũng sẽ không bao giờ chống đỡ Milan. Mọi người nghị luận sôi nổi, biểu đạt sự phẫn nộ của chính mình, nếu như cuộc tranh tài này vốn là ở chủ nhật buổi chiều cũng coi như, có thể nguyên bản là ở thứ hai, vượt qua một cái tốt đẹp trà chiều sau ở nhàn rỗi buổi tối đến xem thi đấu thời gian, lại đột nhiên bởi vì phải chăm sóc những quốc gia khác người mà tiến hành điều chỉnh, vậy thì để một nhóm tiêu căng tự mãn người Italy không hài lòng. Đương nhiên, đại đa số lời nhác người Italy vẫn là chẳng muốn đi làm gì đó, còn là có như vậy một nhóm người chuyển động. Bọn họ kéo Henri, bọn họ kháng nghị, bọn họ ở trên mạng chế tạo thanh thế, bọn họ hy vọng Iton xin lỗi, bọn họ hy vọng hết thể đều trở lại quý đạo trên. Thế nhưng Iton làm cái gì? Hắn dĩ nhiên. Tô tục nói, ngươi có cái dám ý kiến. Liên người như vậy, dĩ nhiên là Milan huấn luyện viên trưởng, chúng ta có thể đáp ứng không? Không đáp ứng. Kiên quyết không đáp ứng. Iton hồi phục cũng làm cho một ít Milan fan bóng đá bắt đầu dao động lên, bọn họ mới bắt đầu thời điểm, tuy rằng trong lòng cũng có chút không thoải mái nhưng là cân nhắc đến Ito đối với câu lạc bộ công hiến, chính mình đối với câu lạc bộ yêu quý. Tuy rằng ghét phiền phức, nhưng vẫn là quyết định thuận theo một lần. Dù sao chỉ là một lần mà thôi. Nếu như số lần hơn nhiều, thái độ của bọn họ liền không nhất định. Có thể hiện tại, Ito dĩ nhiên ở trên internet phát biểu như vậy không thích hợp ngôn luận. Một ít khá là cấp tiến cổ động viên thậm chí phát biểu, hắn không yêu chúng ta. Như vậy ngôn tử. Đại khái ý tứ chính là, Ito không yêu Milan, không để ý Milan cổ động viên. Hắn nghĩ tới chỉ là chính mình, là một cái vì tư lợi người, thậm chí không tôn trọng bọn họ những này trung thành Milan người. Không phải chúng ta chắc chắn có ý nghĩa khác đạo lý này, bất luận là ở nơi nào đều là áp dụng. Năm 2015 ngày mùng ngày 2 tháng 1, một năm mới vẹn vẹn chỉ quá một ngày, Eton liền rơi vào dư luận vòng xoáy, liền ngay cả Milan cao tầng đều phát sinh một chút bất đồng. Cuối cùng thu được kết luận chính là, bọn họ vẫn như cũ chống đỡ Eton thành tiểu Milan huấn luyện viên trưởng, thế nhưng Eton cũng cần tổ chức hội ký giả, giải thích một chút lập trường của chính mình vấn đề. Milan văn phòng bên trong, làm sạ thì ẹn dạ thuật lại cao tầng ý kiến thời điểm, Eton con mắt hơi híp lại, mở miệng do hỏi, vì lẽ đó, câu lạc bộ cao tầng muốn ta mở một cái buổi họp báo tin tức, xin lỗi Không phải xin lỗi." Sạm Tỷ En Giả cười nói, "Chỉ là giải thích một chút ngươi ở trong vòng phát tin tức, dù sao ngươi là Lan huấn luyện viên trưởng, cần thiết phải chú ý một hồi hình tượng, hơn nữa chuyện này gần nhất liên náo rất lớn." Nói tới chỗ này, Sạm Tỷ En Giả vỗ ngực nói, "Đương nhiên, câu lạc bộ là ủng hộ ngươi, toàn bộ câu lạc bộ trên dưới bao quát ta, đều là ủng hộ ngươi, chỉ là chúng ta không thể để cho ủng hộ chúng ta cổ động viên đau lòng." Ủng hộ chúng ta cổ động viên đau lòng. tay đánh bàn, nghe tới còn rất có cảm giác tiếc đấu, chính là này tiếng va chạm, gõ để Sạm Tỷ En Dạ có chút thất vọng. "Đúng thế." Sạm Tỷ En nhắm mắt nói, Dù sao này xác sắc, sắc thực thực đối với bản địa cổ động viên tạo thành một chút quấy nhiễu. Có mấy người đã sắp xếp hành trình nhưng bởi vì đột nhiên thay đổi thời gian, mấy giây kế hoạch ban đầu, hơn nữa ở fan bóng đá trong lòng lưu lại ấn tượng xấu đối với đội bóng bán vé. Ito e đột nhiên giơ tay lên, đánh gây Sạp Tỷ En Dạ lời nói. Hắn nhìn Sạp Tỷ En Dạ dò hỏi, ta có một vấn đề, phiếu bán xong sao? Ngoại trừ đặt trước bộ phận đã tiêu thụ một hết rồi. Sạp Tỷ En Dạ đang nói tới chuyện này thời điểm muốn cười Dù sao tại trên Ito e mặc cho tới nay Milan mỗi một trận thi đấu bán vé đều phi thường lạc quan, trên căn bản đều sẽ tiêu thụ hết sạch nhưng không khí bây giờ cùng tình huống không đúng vì lẽ đó xạ tỷ ẹn dạ liền thu lại nét cười của chính mình Coi như xạ tỷ ẹn dạ còn muốn tiếp tục khuyên thời điểm y tôn đã trực tiếp gật đầu đồng ý được rồi không cần phải nói cái này sẽ ta mở xạ tỷ ẹn dạ trên mặt vui vẻ đưa lên văn kiện mặt trên là buổi họp báo tin tức trên vấn đề cùng trả lời đây là đã sớm chuẩn bị kỹ càng y tôn sau khi nhận lấy gật gật đầu không hề nói gì mãi đến tận sạp tỷ ẹn dạ đi rồi sau đó mới hừ lạnh một tiếng cười nói sẽ ta làm mở ra thế nhưng làm sao mở nói cái gì liền không nhất định sau khi nói xong dựa vào ghế, Iton nhắm hai mắt lại. khoảng thời gian này, hắn cũng là đi dạo một hồi trong nước diễn đàn, loại kia cả nước chúc mừng tình cảnh, cái kia mỗi một cái người trong nước dạng giải chính mình thời gian dài thức đêm xem bóng tạo thành thống khổ. hắn đều cảm động lây. hắn ký ức sâu nhất chính là một cái phụ thân nhắn lại, hắn nói, ta rất muốn để Ta Nhi Tử giống như ta trở thành Milan cổ động viên, nhưng ta lại không đành lòng để hắn trở thành Milan cổ động viên, bởi vì thật sự rất khó nhịn. cũng không thiếu có rất nhiều Milan trung thực fan bóng đá, bởi vì Truy Milan thi đấu mà tạo thành một ít không tốt hậu quả. Milan người, Milan fan bóng đá, ta thừa nhận. Milan là Italy, thế nhưng Milan fan bóng đá nhưng ở thế giới các nơi. Cái khác đội bóng, ta mặc kệ, ta dạy học đội bóng, ta có năng lực này, khẳng định là quan trọng chính ta người trong nước, thường đông 34 điểm xem bóng. Không thể điều chỉnh đến thư thích 2123 điểm trong lúc đó, ta vẫn tính cái gì Milan huấn luyện viên trưởng. Milan sắp sửa tổ chức hội ký giả tin tức truyền ra, vô số người hoan hô lên tiếng. Bọn họ cho rằng này lại là bọn họ một lần vĩ đại thắng lợi, y là CJA danh tiếng chính sức lực thiếu xoáy thì lại làm sao, là Milan huấn luyện viên trưởng thì lại làm sao? Ở trước mặt của bọn họ còn chưa là muốn ngoan ngoãn nhận sai. Hảo Hảo dạy học đội bóng là tốt rồi, không muốn chỉnh những đóa hoa này bên trong hồ tiếu. Bình thường lịch thi đấu, bình thường thi đấu thời gian, ta trả chiều vĩnh viễn là trả chiều. Biết nơi này là cái gì địa phương sao? Nơi này là Italy, nơi này là Milan, dĩ nhiên muốn cướp đoạt thời gian của chúng ta, chỉ là vì hắn đồng bảo. Phát biểu những này ngôn luận người Italy, không có nghĩa là sở hữu, nhưng xác thực trói thai. Bọn họ không nhất định là Milan fan bóng đá, thậm chí không nhất định gặp đi hiện trường xem bóng, thế nhưng đối với bọn họ mà nói, đây chính là một hồi vĩ đại thắng lợi. So với những người này Milan Lan cổ động viên dù cho là khá là cấp tiến một phần, kỳ thực đều khá là lý trí, đối với thi đấu thời gian điều chỉnh, có một chút chút ít bất tức, thế nhưng càng nhiều vẫn là lý giải. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng ta cảm thấy đến cũng không đến nỗi bộ dáng này. Iton là một cái rất tốt huấn luyện viên, lần sau có thể sớm thả tin tức, trải qua chúng ta sau khi đồng ý đang quyết định. Ta không quá muốn vào buổi chiều xem bóng, ta có rất nhiều sự muốn làm, nhưng nếu như là vào buổi chiều xem lời nói, cũng được, Iton xin lỗi lời nói, có phải là thi đấu thời gian lại gặp điều chỉnh trở lại Một bên khác, Italy quản lý hiệp hội nhưng là có chút vui mừng, bọn họ là có chăm sóc cá thái khu vực fan bóng đá ý nghĩ, dù sao tờ giờ mi ở list thành công bọn họ nhìn ở trong mắt. Có thể cho tới nay đều bởi vì địa phương fan bóng đá mà vô cùng kiên kỵ, hiện tại Union cũng coi như là thế bọn họ dò đường, chuyện như vậy, quả nhiên vẫn không được. Năm 2015 ngày mùng ngày 3 tháng 1, Milan tổ chức buổi họp báo tin tức, này một hồi tuyên bố hấp dẫn lượng lớn người quan sát, đặc biệt là Italy địa phương nhân dân, bọn họ có lẽ đối với chuyện như vậy không thích, thế nhưng đối với như vậy thắng lợi cũng là không chống cự. Tất cả mọi người ở tuyên bố bắt đầu trước cũng đã biết rồi chuyện này nhạt dạo là cái gì. Xin lỗi, Iton xin lỗi. Đối với hắn tự ý thay đổi thời gian, ảnh hưởng người Italy dân sinh hoạt mà xin lỗi. Đi ra sao? Đi ra, đi ra, t, vẫn đúng là tuổi trẻ a. Chính là hắn muốn thay đổi Cgia thời gian, để chúng ta sau đó chỉ có thể buổi chiều xem bóng. Italy nhân dân nghị luận, cho nên nói dư luận có lúc thực sự là hại người. Iton rõ ràng chỉ thay đổi một hồi thi đấu, nhưng là ở một ít người trong miệng nhưng biến thành muốn thay đổi toàn bộ Cgia thời gian. Không riêng là người Italy dân đang xem, các nơi trên thế giới. Đặc biệt là Trung Quốc nhân dân càng là đang chăm chú này một hồi tuyên bố. Thật muốn xin lỗi. Ta cảm thấy đến không có vấn đề gì a. Tại sao phải nói xin lỗi a? Chúng ta không phải là muốn thoải mái xem một hồi thi đấu mà thôi. Bọn họ thảo luận, dồn dập vì cái này tuổi còn trẻ liền trở thành Milan chủ soái đồng báo bất bình dùng. chỉ là bọn hắn âm thanh nhất định sẽ không bị người coi trọng. Ngay ở đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm, Yton rốt cục xuất hiện ở màn ảnh trước mặt. Sạm tỷ En dạ làm nóng sân xong xuôi, hô tên của hắn, hắn từ ngoài cửa đi tới, khí định tôn nhạn, một thân Âu phục màu đen, để hắn nhìn qua thần thái sáng láng. Hắn đi tới vị trí của chính mình ngồi xuống, nhìn dưới đài lít nha lít nhít phóng viên, nở đủ cười. Cướp ở tất cả mọi người nói chuyện trước, mở miệng. Ta ở đi vào trước, nghe rất nhiều người đang bàn luận này một hồi buổi họp báo tin tức. Bọn họ cho rằng ta là tới xin lỗi. Haha, ha, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta là tới xin lỗi chứ. chương 130, toàn cầu quan tâm, hiện trường giao chiến. chương 130, toàn cầu quan tâm, hiện trường giao chiến. Dưới đài tất cả xôn xao, Tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng lỗ thai của chính mình. Người đàn ông này. Hắn làm sao dám ở cuộc họp báo, ở hiện trường trực tiếp trước mặt, ở đây sao nhiều phóng viên trước mặt, nói ra như vậy ngạ ngưỡng lời nói, hắn đến cùng có biết hay không chính mình đang nói cái gì, đối mặt lại là một đám hạng người gì. Quay chậm, mắt cô bà dạ phi, ta ngày hôm nay không quá cao hứng, mắt cô, nguyên bản đầu tiên đặt câu hỏi hẳn là Mi Lan phụt bạn bao kết, có thể Iton mới đầu quá mức kinh diễm, hoàn toàn không dựa theo kịch bản đến, để hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút lắc thần, sau đó cũng chậm một bước, dẫn đến bà dạ Già phì giành trước đặt câu hỏi, điều này cũng báo trước, nay một hồi cuộc họp báo đã bắt đầu thoát ly nguyên bản quy tích. Hy vọng vấn đề của ta hỏi xong sau, ngươi sẽ không càng không cao hứng. Ngươi hỏi một chút xem. Bà Dạ Phỉ ngữ khí không tốt lắm, Y Toan tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Hai người trong lúc đó có dãy đặt mùi thuốc súng, Bà Dạ Phỉ sắc mặt cũng rất nghiêm túc. Bọn họ lần thứ nhất gặp mặt, chính là tìm chứng cứ sở lão mò thì hòn đưa tin si đọc dẫn viên sự tình. Khi đó người trẻ tuổi này để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, nhưng là hiện tại, hắn ấn tượng khả năng muốn chứng mới. Hắn đã vậy còn quá không trọng thị địa phương fan bóng đá, đối mặt địa phương fan bóng đá phẫn nộ cùng khiêu khích nói ra những này không lý trí lời nói. Thành Cự Milan huấn luyện viên trưởng, ngươi quan tâm Milan cổ động viên sao? đương nhiên, đương nhiên là quan tâm vẫn là không để ý, đương nhiên quan tâm, hai người ngắn gọn vấn đáp lại làm cho màn đạn tốc độ tăng vọt. Một nhóm người vỗ tay kêu sướng, cảm thấy đến Iton bên áp chế, một nhóm người khác lại có vẻ có chút lo lắng. Vậy ngươi là cái có kế hoạch người sao? Iton, đương nhiên, đương nhiên là có, vẫn không có. Ta đương nhiên là cái có kế hoạch người, ta sẽ đem ta sự tình sắp xếp ngay ngắn rõ ràng. Ngươi này không giống như là phỏng vấn, mà như là thẩm vấn, mắt cô bả dạ phi. Iton cao mày nhìn bả dạ phi, tựa hồ đã ý thức được vị này bạn cũ luôn nói cái gì đúng như dự đoán, chỉ thấy bà Dạ phỉ khỏe miệng vung lên một vệt nụ cười, mở miệng nói, vậy ta muốn hỏi một chút ngươi, íton, nếu như ngươi quan tâm Milan fan bóng đá, nếu như ngươi là cái có kế hoạch người, như vậy vì sao lại phá hoại kế hoạch của người khác, đặc biệt là Milan fan bóng đá kế hoạch đây? Bà dạ phỉ tay phải nắm tay, hắn vung vẩy tựa hổ đang tăng cường chính mình sức thuyết phục. Thử nghĩ một hồi, ngươi là một cái Milan fan bóng đá, đây là một cái tốt đẹp ngày nghỉ lễ, ngươi có chính mình ăn bài xong sự tỉnh, khả năng là cùng bằng hữu ăn đồ ăn, uống đồ vật, cùng đi ra ngoài chơi. Thế nhưng đột nhiên, kế hoạch của ngươi bị quấy rầy chỉ vì ngươi là một cái Milan fan bóng đá, ngươi gặp đi hiện trường ủng hộ ngươi đội bóng, nhưng là đội bóng thi đấu cải thời gian, này dẫn đến, ngươi không thể không từ bỏ chính mình ăn bài xong sự tình, từ bỏ cùng bằng hưu ăn đồ ăn, uống đồ vật, cùng đi ra ngoài chơi. thật đáng sợ, Iton, loại này bị kế hoạch quấy rầy, đặc biệt là bởi vì một ít người, một số nguyên bản tôn trọng cùng yêu thích người, không thể không quấy rầy chính mình kế hoạch cảm giác, thực sự là thật đáng sợ. nếu như ta là Milan huấn luyện viên trưởng, ta sẽ không để cho những người ủng hộ này gặp những này, ta sẽ không một bên luôn miệng nói, ta yêu thích Milan cổ động viên, ta quan tâm Milan cổ động viên. Ta là cái có kế hoạch người, sau đó đi quấy rầy những người ủng hộ này kế hoạch. Nói tới chỗ này, bà Dạ Phỉ dừng một chút, nhìn về phía Iton chỉ trích nói, ngươi là cái người dối trá, Iton luôn miệng nói yêu thích Milan, yêu thích fan bóng đá, nhưng quấy rầy người khác sinh hoạt, này phi thường không được, phi thường gây go. Iton há miệng, hắn cũng không phải bởi vì bà Dạ Phỉ sắc bén ngôn từ mà kinh ngạc không cách nào trả lời, mà là có chút không thể nào hiểu được người nước ngoài trí tưởng tượng. Vậy đại khái cũng là trung tây văn hóa sự trên lại đi. Ở phương tây cá nhân việc riêng tư sinh hoạt là phi thường chịu đến tôn trọng, người nhà trong lúc đó vào cửa đều muốn gõ cửa dò hỏi loại hình, thế nhưng ở trong nước nhưng không có cái gì quá nhiều vấn đề. Yton vốn cho là sẽ là một ít càng thêm sắc bén cùng khủng bố vấn đề, nhưng nếu như vẹn vẹn là trình độ như thế này lời nói, hắn rất muốn hỏi một câu, liền này dưới đại các ký giả tất cả xôn xao, có người thậm chí vì là mát cô bạ phỉ thổi bay huyết sáo màn đạn trên cũng là hai cực phân hóa, một mặt là một loạt hàng dấu chấm hỏi, mặt khác là một đám chống đỡ âm thanh. Khả năng, vậy thì xem sau đó có người dò hỏi, xin hỏi ngươi một cái nào đó chính tự sẽ tự động liên tiếp bên trong gian phòng ái phai sao? Như vậy khiến người ta cảm thấy không nói gì đi. Marco, ngươi là fan bóng đá sao? Iton há mồm, thế nhưng không có chính diện trả lời bà Dạ Phi vấn đề, trái lại hỏi ngược lại đối phương vấn đề. Ta là fan bóng đá, nhưng không phải Milan. Bà Dạ Phi một bộ nắm chắc phần thắng ráng gấp, đang nói đến chính mình không phải Milan fan bóng đá thời điểm, càng là bày ra một bộ vui mừng giá vẻ. Tựa hồ muốn nói, thật tốt, ta không phải Milan fan bóng đá, không cần bởi vì một người mà thay đổi kế hoạch của chính mình. Nhìn thấy bà Dạ Phi bộ dáng này, Iton cũng không thèm để ý, chỉ là cười nhạt cười, do hỏi vậy ngươi sẽ ở hưởng đông 3 giờ 4 điểm lên xem một hồi thi đấu sao? ngươi đang nói cái gì lời điên khủng? bà dạ phỉ đầu tiên là cà kinh, sau đó cười nói nếu như ta yêu thích đội bóng là tại đây cái thời gian, ta sẽ đến xem. xem bao lâu? cái gì? ý của ta, ngươi sẽ như vậy kiên trì bao lâu? Y ổn vấn đề để bà dạ phỉ có chút mây người, hắn ngắm nhìn một phía, một ít khá là thông minh tựa hồ đã ý thức được cái gì, nụ cười trên mặt cũng bắt đầu chậm rãi trở nên nghiêm túc, sạp thì ẻn ra bên trong đôi mắt cũng có xúc động. một tuần, một tháng, nửa năm, bà dạ phỉ có chút thành khẩn nói, ta không biết chết tiệt. tuy rằng nước ngoài có rất nhiều miệng đầy nói dối người, thế nhưng ở một số thời điểm bọn họ cũng là rất chân thành. vào lúc này bà Dạ Phỉ liền rất chân thành. nếu như chống đỡ đội bóng, muốn hưởng đông 34 điểm thi đấu. cái kia, nếu không vẫn là không ủng hộ đi. ngươi hỏi những này có ích lợi gì? ta không hiểu. bà Dạ Phỉ có chút tức giận nói, xin mời chính diện trả lời vấn đề của ta. Iton. Iton cười nhạt cười, không có phản ứng bà Dạ Phỉ, mà là nhìn bên cạnh sạp tỷ ẹn ra nói, giúp ta một việc, đồng nghiệp, giúp ta đưa cái này USB tờ tờ tờ dùng máy chiếu, ném ra đến. ân, thay cái lợi kịch đại khái chính là, mời xem server cỡ giờ. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở mở ra máy chiếu trên, bên trong chỉ có một cái tờ, tờ tờ, nhìn qua tựa hồ không lớn, mà đang đánh mở sau, đầu tiên đi ra chính là Milan logo. Sau đó là bên trong một ít ảnh chụp màn hình, phía dưới còn chi kỷ có tiếng Italy phiên dịch. Mà vào lúc này, toàn bộ màn đạn là hiện nổ tung trạng thái. Đây là, đây là châu Á khu vực Milan fan bóng đá. Hắn đáng sợ, liên tục 3 năm hưng đông 34 điểm xem Milan thi đấu. Còn có người bởi vì thức đêm mà sinh bệnh, hơn 20 tuổi tiểu tử, nhìn qua lại như là hơn 30 tuổi. Ta thật giống biết hắn muốn nói gì đó, không phải chỉ có Italy mới có Milan cổ động viên, ở xa xôi châu Á có một đám điều kiện so với chúng ta càng thêm gian khổ huynh đệ. Bã dạ phỉ đang nhìn đến tờ tờ tờ sau, có chút khiếp sợ nhìn về phía Italy, hắn chỉ vào màn hình do hỏi, "Này, những này là?" Ở quốc gia chúng ta mỗi cái diễn đàn một ít thảo luận. Ngươi hỏi ta đang không để ý Milan fan bóng đá, ta cho ngươi biết, ta rất quan tâm, nhưng không chống chân là Italy Milan fan bóng đá, mà là toàn thế giới Milan fan bóng đá, chúng ta câu lạc bộ văn hóa chính là xem một cái đại gia đình như thế, mà fan bóng đá trong lúc đó cũng có thể như vậy. Mới vừa ta hỏi ngươi, giả như hưởng đồng 34 điểm xem bóng, ngươi gặp kiên trì bao lâu, ngươi dài nhất thời gian có điều là nửa năm. Nhưng ta biết có rất nhiều từ mười mấy tuổi, đuổi tới hơn 40 tuổi, 50 mấy tuổi, tiêu tốn mười mấy 20 năm theo dõi cổ động viên, bọn họ mãi cho đến thân thể không chịu nổi, tinh lực không xong rồi, mới bất đắc dĩ từ bỏ. Y tôn thẳng người cái, nhìn dưới đại các ký giả, hé mồm nói, ta mặc dù là người Trung Quốc, thế nhưng cũng ở dạo chơi Italy diễn đàn, ta phát hiện chân chính Milan fan bóng đá đều không có cái gì quá to lớn ý kiến, Sassuolo fan bóng đá cũng không có ý kiến đến gì ta cũng dò hỏi Milan vẽ xem bóng tiêu thụ tình huống, rất sớm liền tiêu thụ một hết rồi. Schiullo không ngại, Milan không ngại, Cria quản lý hiệp hội không ngại. như vậy là ai chú ý đây? ta lại phải cho ai xin lỗi đây? nói tới chỗ này, Yton dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, coi như lùi một vạn bộ mà nói, coi như bọn họ chú ý, có ý kiến, lại có quan hệ gì? bọn họ là Milan cổ động viên sao? ta đối với bọn họ vẫn như cũng là câu nói đó. Người có cái dám ý kiến? dưới đài phóng viên tất cả xôn xao. Sạp thì ẻn Dạ cũng có chút sốt ruột, hành vi như vậy là gặp thu nhận CJA quản lý hiệp hội xử phạt. Tại sao có thể tại đây loại trường hợp thô tục đây? Hiện tại ta nói để ở chỗ này, chỉ cần ta là Milan huấn luyện viên trưởng. Như vậy Milan mỗi một trận thi đấu, chỉ cần điều kiện cho phép, ta hy vọng đều có thể chăm sóc đến Á Thái khu vực Milan fan bóng đá. Đây là ta, làm ra quyết định, vĩnh viễn không thay đổi. Nói tới chỗ này, Ion nhất thời hứng khởi, trực tiếp đem mỉm rộn tiền đến bên mép, hô lên một câu, tan họp sau đó liền phủ mông một cái rời đi. Này nhưng là khổ Sạp thì En Dạ phải biết buổi họp báo tin tức quy tắc ngầm là chỉ ít ba cái vấn đề. Người này không phải thuần thuần tiện nghi mát cô bạ dạ phi sao? Nay một hồi buổi họp báo tin tức, cũng trong nháy mắt leo lên đầu bản đồ đề, gây nên toàn cầu nhân dân bàn tán sôi nổi. Milan huấn luyện viên trưởng, Ý thực sự là quá đội lên, Mujino cũng phải bái phục chịu thua loại kia đỉnh. Chương 131, toàn thế giới phạm vi lớn thảo luận, chương 131, toàn thế giới phạm vi lớn thảo luận. Đây là quyết định của ta, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. La Miton nói năng có khí phách nói ra lời nói này, đồng thời bá khí hô lên tan họp sau ngoại trừ một ít cổ động viên ý bên ngoài còn đang biểu đạt phẫn nộ cùng bất mãn bên ngoài, đại đa số người đều ở khiếp sợ, ăn dưa, kinh ngạc các loại các dạng trạng thái. Trên internet, vô số người dồn dập bắt đầu thảo luận lên Don, AC Milan, mà ở không giống khu vực, người khác nhau quan tâm điểm cũng là không giống nhau. Ở phương Tây, rất nhiều người quan tâm điểm ở chỗ, ở Á Thái khu vực có nhiều như vậy cổ động viên sao? Bọn họ thật sự gặp Hưng đông ba, 4 giờ đến xem thi đấu sao? Cái kia một mảnh bóng đá cần tối khu vực thật sự có người yêu quý bóng đá sao? nhưng là theo tờ tờ tờ bên trong một cái lại một cái tin tức một tấm lại một tấm bức ảnh rất nhiều đối với phương đông không quá giải người lúc này mới biết được nguyên lai like ở cái kia một mảnh thần bí trên đất cũng có cùng bọn họ đồng dạng yêu quý bóng đá huynh đệ vì xem một hồi thi đấu dĩ nhiên gặp nhiều như vậy như vậy một đôi so với chính mình chỉ có điều là ở ngày nghỉ lễ và buổi chiều trả thời gian đổi thành đến xem bóng đá tựa hồ cũng không có cái gì vấn đề quá lớn thượng đế a ta quả thực không dám tin tưởng nếu để cho ta như vậy ta là tuyệt đối không làm được thực sự là khó có thể tưởng tượng ta có thể lý giải vì tồn tại sao muốn đứng ra Tại sao Italy không thể xem cái khác giải đấu như thế, chăm sóc một chút cái khác khu vực cổ động viên đây. Italy bóng đá suy nhược là có lý do, ngươi xem một chút ở giờ mi ở league, ngươi nhìn lại một chút La Liga, chỉ có chúng ta vẫn còn ở nơi này cố thủ một ít không trọng yếu thời gian, bọn họ cùng ta yêu thích cùng một nhà câu lạc bộ, chúng ta đều sẽ vì thi đấu thắng lợi mà hoan hô. Đây chính là bóng đá, ngươi làm sao có thể không yêu quý bóng đá? Nếu như là những chuyện khác, bọn họ khả năng không có như vậy lý giải, thậm chí còn gặp dùng một ít thành tiến đến xem, nhưng nếu như chính là cùng chính mình cùng một nhà câu lạc bộ người ủng hộ, huynh đệ bọn họ có thể làm rất nhiều khiến người ta cảm động sự tình, cái này cũng là bóng đá văn hóa khác loại bị lực. Lại như có đội bóng mỗi đến đặc thù tháng này, hội fan bóng đá ở ngày thi đấu bỏ lại vô số em bé, đến đưa cho nhi đồng bình thường, bọn họ lại tìm tới một cái chuyện có ý nghĩa. Ở phương Đông, không riêng là fan bóng đá Trung Quốc đang hoan hô, còn có rất nhiều cái khác núi giờ cổ động viên cũng đang hoan hô, có chút khu vực khả năng cùng Trung Quốc Hoàng Kim thời gian có xung đột, thế nhưng là không ảnh hưởng, bọn họ ước ao Trung Quốc có một người như thế, có như vậy sức ảnh hưởng, đi vì bọn họ quốc gia cổ động viên mà đi thay đổi thi đấu thời gian thuận tiện với thế giới là địch chu vi nước láng giềng đối với Iton đánh giá đại thể là trở xuống loại này loại hình quá ca tính, Iton ốm ạ. Nếu như hắn là chúng ta người Hàn, vậy thì quá tốt rồi, sợ mẹ tạ. Khô cứng đến nhất định phải cố lên a. Iton quân, như vậy nhiệt huyết thanh niên, nếu như không có nhằm vào Honda quân, vậy thì quá tốt rồi. Sa họa thì ca, Iton, tuy rằng ta là một người đàn ông, thế nhưng hắn thực sự quá có mỹ lực. Nếu như hắn không ngại lời nói, ta thậm chí đồng ý gả cho hắn, chăm sóc thật tốt hắn. đương nhiên càng nhiều chính là đang càng hái. Tại sao quốc gia chúng ta không có thuộc về mình Iton xuất hiện? mà Trung Quốc đại gia thảo luận liền thuần phát hơn nhiều, cảm khái, cảm tạ, cảm động lời nói liền không nói, còn có rất nhiều người bởi vì họ sẽ bắt đầu quan tâm Sezia, quan tâm Milan. Như là Eton vì chúng ta tranh thủ phúc lợi, ta muốn là không lĩnh chẳng phải là máu thiệt đòi. A này, vì hắn cái này thăm hỏi, chúng ta đều chia làm phái cấp tiến cùng phái bảo thủ, phái cấp tiến cảm thấy đến Eton còn chưa đủ mạnh mạnh, phái bảo thủ cảm thấy đến phái cấp tiến quá bảo thủ. Vì lẽ đó, sau đó Milan thi đấu có phải là có thể không náo đuổi. Ngược lại đều là hoàng kim thời gian. Milan cao tầng nguyên bản đối với Eton lời nói này, có chút đau đầu thế nhưng bọn họ vẫn như cũ dự định vì là Iton Sanga, chỉ có điều trong lòng vẫn cảm thấy Iton có chút không quá thận trọng Iton là một cái huấn luyện viên tốt thế nhưng có sự tình vẫn là quá tùy tiện Gagliarda là cái thứ nhất phát biểu chính mình ý kiến đây là tư nhân trong lúc đó thời gian ngắn nghỉ cho nên nàng không cần bận tâm quá nhiều lại nói Belladonna cùng hắn cũng là bạn cũ người trẻ tuổi từ từ đi tất cả gặp tốt đẹp Belladonna đúng là tương đối bình tĩnh hắn đều cái này tuổi cái gì sóng to gió lớn không có trải qua nhiều nhất chính là giá cổ phiếu gặp có chút gợn sóng còn có thể đi một ít quan tâm cùng chịu đến một ít địa phương fan bóng đá chống lại Những tổn thất này là Milan có thể tiếp thu, dù sao Eton trở thành Milan huấn luyện viên trường sau, Milan tình huống vẫn ở biến được, hiện tại đi xuống đi, cũng không có đại sự gì. Thế nhưng rất nhanh, bạ bạ ra một phần báo cáo, để Milan cao tầng có chút ngồi không yên. Cái gì? Người lại nói một lần. Làm Italy đi vào đêm đen thời điểm, vừa vặn là phương đông bắt đầu sáng sủa thời điểm, vào lúc này Milan chỉ cần là có thể tăng lên cũng bắt đầu tiến hành rồi tăng lên. Nói thí dụ như AC Milan giá cổ phiếu, trực tiếp hung hăng dâng lên, trực tiếp giới hạn lên. Rất nhiều có chút tiền nhàn rỗi lại gặp sao cổ cổ động viên, trong lòng kích động không lời nào có thể diễn tả được, chỉ có thể mua một điểm Milan cổ phiếu bày tỏ tâm ý. Mà ở Eton trở thành Milan huấn luyện viên trường sau, Milan cổ phiếu cũng là xem tàu lượn siêu tốc như thế, ở thành tích tốt thời điểm dâng lên, ở chuyển nhượng mùa hè mua người thời điểm ngã xuống. Khi đó cũng là có một ít tín hiệu cùng xu thế, nhưng chưa bao giờ có rõ ràng như thế tín hiệu, có thể xưng là một nhánh xuyên vấn tiễn, Thiên quân vạn mã đến gặp lại, để phương Tây đám người cảm nhận được đến từ phương Đông sức mạnh thần bí. Mặt khác chính là Milan mạng xã hội quan tâm cũng là hung hăng dâng lên, trong thời gian ngắn liền tăng fan trăm vạn ngoài ra các hạng quanh thân cùng áo đấu càng là trong khoảng thời gian ngắn bán ra mười mấy vạn vân mà con số này còn đang không ngừng dâng lên điều này làm cho Milan cao tầng có chút há hở muộn bọn họ vốn cho là ý ton lợi nói này gặp đối với Milan giá cổ phiếu có ảnh hưởng thậm chí khả năng dẫn đến Milan giá cổ phiếu ngã xuống một ít thế nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ trực tiếp giới hạt lên bọn họ cũng làm ra Milan quanh thân lượng tiêu thụ trên ảnh hưởng thế nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên trực tiếp bán đoạn hàng ngươi biết Cgia Milan phát triển fan bóng đá Trung Quốc khó khăn nhất chính là cái gì không chính là cái kia buồn nôn xem thi đấu thời gian Điều này cũng tăng cao theo đuổi này một nhánh đội bóng tiền vốn. Hiện tại, Milan huấn luyện viên là đến từ Trung Quốc y đội bóng cũng là thích nghe ngóng thanh niên quân, đội bóng vẫn là đang trong thời kỳ tăng lên. Khiến người ta truy này một nhà câu lạc bộ to lớn nhất tiền vốn, thời gian cũng có cải thiện. Vô số do dự không quyết định Trung Quốc đồng bảo, lúc này vào hố, mà vào khanh bất hòa bằng hữu đồng thời xem. Đồng thời xem không đến điểm Milan nguyên tố đồ vật. Vào lúc này mua sắm trực tuyến vẫn không có năm 2023 như vậy phòng 321 sau đó thương phẩm tiêu thụ một không án lệ, vào lúc này vẫn không có thâm nhập lòng người đối mặt như vậy ở đời sau trò trẻ con bình thường trả thủ tính tiêu phí người phương Tây tự nhiên là cảm thấy đến tam quan động đất. Nhưng này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Rất nhiều người vốn còn muốn muốn xem Milan chuyện cười, thế nhưng đang nhìn đến Milan nghịch thế dương lên sau đó, lập tức con ngươi liền đỏ. Đặc biệt là một ít khá là chú trọng thương mại hóa câu lạc bộ. Tỷ như Real Madrid, Manchester United các loại, càng là nhìn ít on thèm nhỏ giải ba thước. Có thể đào móc bò con có thể xuất lĩnh đội bóng thắng lợi, còn có thể khai phá châu Á thị trường. Như vậy huấn luyện viên trưởng, ngươi xem khắp toàn bộ thế giới cũng chỉ có một cái Milanion. Trong khoảng thời gian ngắn lòng người di động, một ít có đổi xoáy nhu cầu cầu lạc bộ, càng là đem ý để vào thực đơn. đương nhiên, Barcelona vẫn như cũng là cái thứ nhất bài trừ ý Lúc trước bọn họ từ bỏ Mujiño, cũng là bởi vì mujino phong cách cái miệng đó, thực sự là không bị bọn họ yêu thích, bọn họ càng yêu thích sự ít yên tĩnh huấn luyện viên trưởng, không thích như vậy tiêu căng khó thuần có cá tính huấn luyện viên trưởng, vì lẽ đó lựa chọn từ bỏ. Mà Eton dưới cái nhìn của bọn họ cùng Mugino lẫn nhau so sánh, chỉ có hơn chứ không kém, cái kia một cái miệng, đúng là cái gì cũng dám nói, hơn nữa tư lịch cũng thực sự là quá nông cạn. Hiện tại còn chỉ có một cái của tạo Italia, Tram Tionlita quân loại hình. Madrid cùng Manchester United cũng không có làm ra tính thực chất cử động, bọn họ cũng không phải rất gấp. Dù sao ai có thể từ chối được rồi bọn họ đây. Toàn thế giới phạm vi lớn thảo luận thời điểm, Eton cũng chậm chậm tiến vào một chút đội bóng nhà giàu trong tấm mắt, sau đó nếu như có đổi xoáy nhu cầu, Eton lại rời đi Milan. Tự thân vừa không có cái gì mặt trái hoặc là có sai lầm trình độ biểu hiện, như vậy hắn nhất định sẽ trở thành người dự bị. Ngay ở ngoại giới náo động đến nôn nháo thời điểm, Ethan đang ngồi ở bên trong phòng làm việc của chính mình, bắt đầu chăm chú nghiên cứu nội lên đón lấy lịch thi đấu. Có sự tình, nói đến liền muốn làm được, hắn nói muốn điều chỉnh thi đấu thời gian không phải đùa giỡn. Hơn nữa, CEO quản lý hiệp hội kế vật, hắn ít nhiều gì cũng tìm thấy một điểm. Không phải là muốn hắn làm lính hầu sao? Hắn cầm cố, vậy các ngươi dám cải sao? Tung tung tung. Tiếng gõ cửa vang lên, Ethan cũng không ngẩng đầu, chỉ nói là một câu mời đến, sau một khác Sạm thì ẻn dạ xuất hiện ở trước mặt hắn. chương 132, Trung Quốc có mấy người. Chúng ta nào có nhiều người như vậy. Để cử quan sát, chương 132, Trung Quốc có mấy người. Chúng ta nào có nhiều người như vậy. Để cử quan sát, tất cả mọi người cũng không muốn xem Milan thi đấu. Không thể để cho người Trung Quốc khống chế thời gian của chúng ta. Có người Italy ở trên đường kéo hành phi, cũng có người ở trên Internet cao rộng la lên. Một hạt cước chuột đánh xấu một nồi thang vào đúng lúc này có vẻ vô cùng nhuyễn. Nếu như bọn họ vẹn vẹn là chính mình cũng là thôi một mực ở trên đường cái còn muốn lôi kéo những người khác, ở nơi đó bức bức cằn nhằn, chúng ta muốn đoàn kết lên, không thể quấn những này hầu tử. Đây là chúng ta thời gian, không thể bị người xâm phạm. Cũng có người không nhìn nổi, đi đến cùng bọn họ lý luận, những người này đại thể là Milan hoặc là lộ cổ động viên, bọn họ xem như là người trong cuộc, thế nhưng những này quá khích người Ý tại nhưng căn bản không nghe. Này, huynh đệ, không cần thiết như vậy, chúng ta căn bản không có chú ý. Chỉ là vào buổi chiều trà thời gian, thuận tiện xem một hồi thi đấu mà thôi, ta cảm thấy đến không có cái gì ảnh hưởng. Đây là hai nhà câu lạc bộ đều thương lượng xong, thật sự không cần thiết như vậy. Ito là người tốt, ở phương Đông cũng có chúng ta đồng bọn. Nhưng mà những này vốn là sẽ không đi hiện trường xem Milan thi đấu người, nhưng càng khuyên càng làm ở mỹ. Đồng thời dùng một loại các ngươi căn bản không hiểu ánh mắt nhìn mình đồng bào, lại như là đang nhìn cái gì bi ai người như thế. Bọn họ quan tâm chính là quyền lực, là một cái hai mươi chính xác, lại như là ở phim truyền hình bên trong nhân vật phân phối như thế, có thể chính là bởi vì người như vậy tồn tại. Vì lẽ đó công chúa bạch tuyết gặp biến thành đen, nàng tiên cá gặp biến thành đen, siêu anh hùng mới gặp biến thành đen đi. Không riêng là online dưới. Ở trên internet bọn họ cũng ở tuyên truyền cũng ở hiệu triệu, ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản, nếu như cuộc tranh tài này không có người nào quan tâm, tỷ lệ người xem rất thấp lời nói, như vậy sau đó thì sẽ không lại có thêm xảy ra chuyện như vậy. Tỷ lệ người xem là chỉ một loại nào đó tiết mục hoặc thi đấu ở một cái nào đó đoạn thời gian bên trong bị quan sát nhân số chiếm tổng quan sát nhân số hoặc tổng quan sát máy truyền hình mấy tỷ lệ phần trăm, thông thường do chuyên nghiệp cơ cấu hoặc bình đại tiến hành thống kê cùng phân tích. Cái này cũng là cân nhắc tiết mục hoặc thi đấu được hoàn nên trình độ cùng giá trị thị trường trọng yếu chỉ tiêu, cũng là ảnh hưởng các nhà quảng cáo đưa lên quảng cáo chủ yếu căn cứ. Lúc trước trong nước sở dĩ không có CGA quyền phát sóng, cũng là bởi vì CGA tỷ lệ người xem quá thấp, ở 2010 mùa giải 2011 mùa giải thời điểm, CGA tỷ lệ người xem cũng chỉ có không. 3% mà ở thời kỳ đó tờ Giờ Mi ở Lít nhưng là có 1. 5% có điều cân nhắc đến CGA truyền phát tin thời gian, cái này tỷ lệ người xem kỳ thực đã phi thường khả quan. Sau đó tờ Giờ Mi ở Lít chậm rãi của khởi, hơn nữa thi đấu nhiều ở Hoàng Kim giai đoạn, ở Trung Quốc sắp tới có 300 triệu người gặp xem tờ Giờ Mi ở Lít thi đấu, tỷ lệ người xem cũng từ 1. 5 cao lên tới Bình 3% khoảng trường, trái phải. Mà CGA không đề cập tới cũng được. CZA có thể ở Trung Quốc có tỷ lệ người xem, hay là muốn cảm tạ một hồi Milan, đương nhiên hiện tại càng cả muốn cảm tạ Iton. Dù cho là ở năm 2023, vào lúc ấy Milan vẫn như cũng là CZA ở Trung Quốc tỷ lệ người xem bảo đảm, chiếm cứ số một số hai vị trí. Căn cứ năm 2023 tháng 11 mới ra CZA trước 12 vòng dạ tỉnh nhân số xếp hạng biểu hiện. 4 người đứng đầu phân biệt là trở xuống 4 chi đội bóng. 1 Tú tổng dạ tỉnh nhân số, 12, 846, 168 Bình quân dạ tỉnh nhân số 1.070.514 2AC Milan, tổng dạ tỉnh nhân số 12.499.099, Bình quân dạ tỉnh nhân số 1.041592 3 Inter Milan, tổng dạ tỉnh nhân số 11.508.314, Bình quân dạ tỉnh nhân số 959.026. 4 Roma, tổng dạ tỉnh nhân số 10.345.785, Bình quân dạ tỉnh nhân số 862149. Đáng nhắc tới chính là... Năm 2023 tờ giờ Mi ở lít tỷ lệ người xem xếp hạng đã là năm giải đấu lớn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, thế nhưng đến từ Trung Quốc tỷ lệ người xem chiếm cứ sắp tới một nửa. Nhưng là hiện tại, này một phần nhỏ ngạo mạng người Italy, nhưng cảm thấy đến rửa vào bọn họ, có thể mang Mi Lan cuộc tranh tài này tỷ lệ người xem cho tiếp tục đánh, cũng muốn dựa vào sức mạnh của chính mình, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thẳng vào bọn họ. Chỉ có thể nói, vậy đại khái chính là lấy chứng chọi đá, châu chấu đá xe đi. Năm 2015 ngày mùng ngày 5 tháng 1. A vòng thứ 17. Milan vs. Nguyên bản đây chỉ là một hồi phổ thông thi đấu, nhưng là nhiệt độ nhưng cư cao không xuống, vô số người đưa mắt đều tìm đến phía này, một hồi thường thường không có gì lạ thi đấu, càng có vô số người cũng bắt đầu quan tâm cuộc tranh tài này tỷ lệ người xem. Dù sao ở Italy rất nhiều người đều đang kháng nghị cùng chống lại cuộc tranh tài này. Nay một hồi thường thường không có gì lạ thi đấu, hai bên cao tầng cũng là hết mức đến hiện trường, vốn là Upton sẽ bị cấm thi đấu, dù sao những người quá khích người Italy nắm lấy Upton ở buổi họp báo tin tức trên nói năng lô mãng. Hy vọng CJA quản lý hiệp hội có thể có tư cách, nhưng là thành tựu CJA quản lý hiệp hội lính hầu bọn họ còn cần Iton đi trộn lẫn nước, liên liên cớ còn đang nghiên cứu cùng thảo luận, không có chính thức truyền đạt xử phạt. bởi vậy, Iton cũng có thể tại đây một hồi thi đấu ở đây một bên dạy học. lúc trước, các ký giả chen chúc mà tới, đều muốn cùng Iton tiếp lời, Iton vẫn như cũ kiên trì chính mình thái độ, nên có người dò hỏi, Iton có thể hay không lo lắng cuộc tranh tài này tỷ lệ người xem quá thấp thời điểm. Iton nở nụ cười. tỷ lệ người xem, không, ta cũng không lo lắng, ta chỉ là hy vọng các ngươi chớ bị kinh ngạc đến mới là. Iton lời nói có chút ý tứ sâu xa, mà người phóng viên này rõ ràng là thuộc về quá khích cái kia một loại. Hắn nhìn Iton cường điệu nói, theo ta được biết, hiện tại người Ý ta có rất nhiều người chính đang chống lại cuộc tranh tài này, bọn họ hô hào tất cả mọi người, không muốn mở TV, mở ra bất kỳ thiết bị, vậy thì không muốn mở ra. Iton nở nụ cười nói, không muốn đưa mắt chỉ để ở chỗ này. Ý của ngươi là Trung Quốc? Phóng viên có chút tiếng lặng, hắn bật thốt lên, Trung Quốc có mấy người? Kỹ thực nơi này, ý của hắn là Trung Quốc có thể có mấy người có thể thông qua chính quy con đường đến xem cuộc tranh tài này. Chỉ có điều nhất thời tình thế cấp bách biểu đạt có chút sai lầm rồi. Iton thật sâu nhìn vị phóng viên này một ánh mắt, sau đó quay đầu tìm tới sạp tỉ hẹn ra nói, sau đó ta không hy vọng đang tiếp thu vị phóng viên kia phỏng vấn nghề nghiệp khác tố dưỡng làm ta cảm thấy hoài nghi hỏi ra vấn đề khiến người ta cảm thấy đến buồn cười sau khi nói xong, Ito liền đi tiến vào sân bóng người phóng viên kia có chút ngây người khi nghe đến xạo thì ẹn dạ chuyện đằng sau một mặt mất hứng phẫn thần nói ta ngược lại muốn xem xem cuộc tranh tài này gặp có bao nhiêu người quan sát ngươi có phải hay không quá tự tin fan bóng đá đem toàn bộ sân bóng chiếm cứ tràn đầy làm Eton tiến vào sân bóng cùng sạt lộ huấn luyện viên trưởng bắt tay chào hỏi sau đầu tiên nhìn nhìn thấy chính là Milan fan bóng đá cho hắn đánh hoài chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi còn có các rổ sơn gì? Lamiton nhìn thấy này hai cái hoành phi thời điểm rất có một ít xúc động. AC Milan cổ động viên gọi rổ sơn nghệ gì, tức đỏ đen ý tứ. Inter Milan cổ động viên gọi nở dạ tủ gì, ý tứ là xanh đen. bọn họ này một phen biểu đạt, ý tứ là chống đỡ Iton thay đổi thời gian, mặt khác cũng chống đỡ ở phương đông xa xôi, những người giống như bọn họ các rổ sơn nghệ gì. Trận đấu bắt đầu, Iton đem toàn bộ sự chú ý đặt ở thi đấu trên, mà càng nhiều người nhưng là đưa mắt đặt ở tỷ lệ người xem trên. Một hồi thi đấu toàn cầu tỷ lệ người xem kỳ thực cũng không tốt thống kê, hơn nữa những người quá khích người Italy nhắc tới tỷ lệ người xem, kỳ thực càng nhiều chính là sợ các sở hót tỷ lệ người xem. Trên thực tế, Italy sở các sở cũng không thống kê tỷ lệ người xem, mà là thống kê xem nhân số. 2022 năm tháng 5, Roma Euro gặp ly trận chung kết, liền sáng tạo Italy sở các sở một hạng dạ tỉnh kỷ lục. 4 triệu 500 nghìn người, quan sát cuộc tranh tài này, chiếm cứ thị trường số lượng 22%, mà lúc này, ngay ở hiện tại, sở các sở hót người triệt để há hốc Bởi vì một vòng mới xem nhân số vừa ra tới, bọn họ ngay lập tức ý nghĩ chính là, đồ chơi này cái quái gì vậy hả rồi? Sở sơ Caesar sơ Boss đại trưởng nhìn trên tay phần này số liệu, con người đều muốn chừng đi ra, hắn không dám tin tưởng nói, chúng ta nào có nhiều người như vậy. Vào lúc này đại trưởng, đại khái cùng sở tìm mập buột là một ý nghĩ đi. Khi hắn nhìn thấy Argentina mua nhân số lúc, khả năng cũng sẽ rơi vào như thế một cái chết học vấn đề, Argentina nào có nhiều người như vậy? Ta vừa bắt đầu cũng không tin tưởng, nhưng đây là chân thực số liệu, hơn nữa còn ở trên trướng. Hiện tại chỉ là 7 triệu, nhưng ta cảm thấy đến khả năng 10 triệu đều đánh không được có nên nói hay không ra lời này thời điểm báo cáo thanh âm của nhân viên đều đang run rẩy nếu như Eton biết ý nghĩ của người này nhất định sẽ cười lắc đầu một cái sau đó một bên lắc đầu vừa nói nhỏ cách cục nhỏ phải biết ở năm 2023 đứng đầu chỉ trẻ sẽ lit thi đấu đơn chàng đứng đầu đơn chàng 270 vạn người quan sát 169 vạn người cùng online ngươi cho rằng đây chính là cực hạn sao không không phải thôn siêu trận chung kết ở bãi đu bình đài cả cuộc tranh tài trực tiếp bên trong có 31 triệu khán giả online quan sát 31 triệu người khái niệm này nghĩa là gì đương nhiên Bởi vì tiếp sóng duyên cớ các loại con đường đườngtồn thất duyên cớ hơn nữa người Italy địa phương người ra chỉ yton nói một cái mấy 15 triệu ngày hôm nay tối nay hắn liền muốn khiếp sợ toàn bộ Italy giới bóng đá để bọn họ biết Trung Quốc là một khối lớn đến mức nào bánh gà tổ bọn họ đến quỷ hầu hạ thật ra mới có thể chương 133 khiếp sợ đây tuyệt đối không thể chương 133 khiếp sợ đây tuyệt đối không thể mới vừa ra lò số liệu lại như là một viên bom nổ dưới nước nổ hôn mê toàn bộ giới bóng đá đúng không riêng là Italy mà là thế giới trong phạm vi Sở hữu quan tâm cuộc tranh tài này, câu lạc bộ còn có quản lý hiệp hội. duy nhất không cảm thấy bất ngờ đại khái chỉ có tờ The mi ở list quản lý hiệp hội. bọn họ so với bất luận người nào hoặc là tổ chức đều rõ ràng. ở Á Thái khu vực, ở Trung Quốc, bọn họ có bao lớn tiềm lực. liền ngay cả luôn luôn ham muốn khai phá Trung Quốc thị trường Real Madrid lúc này đều có chút ngất ngất ngây ngây. bọn họ luôn mãi xác nhận chỉ số, thế nhưng chỉ số nhưng vẫn ở biến hóa. chúng ta không cách nào xác định, hiện tại vẫn ở trên trướng, bọn họ lại như là gặp sinh sôi nảy nở như thế. sở cách sở bất khẳng định nằm mơ đều muốn cười tỉnh rồi. chuyện này sẽ là ghi vào lịch sử một màn. 2022 năm Muzyino dạy học Roma đá ở Rio hiệp Ly trận chung kết, 4 triệu 500 nghìn người online quan sát cũng đã đánh vỡ sờ sờ bất ghi chép, đồng thời dẫn tới nhiều nhà tin tức truyền thông báo đạo. Mà ở ngày hôm nay bắt đầu chính là 7 triệu người cất bước, hơn nữa hiện tại đã cao lên tới 880 và người, vẻn vẹn mấy phút, nhân số liền lên tăng 180 vạn. Đây đối với hoang vắng người phương Tây đến xem, quả thực chính là kỳ tích. Không có ai quan tâm cuộc tranh tài này thắng bại, bọn họ càng muốn biết, thực hạn này đến cùng ở nơi nào. Elon đứng ở bên sân, cuộc tranh tài này hai bên đều là 433 trận hình. Cái này cũng là hai bên cao tầng câu thông sau kết quả, hy vọng cuộc tranh tài này có thể đá đẹp đẽ một ít. Đừng tưởng rằng chuyện như vậy là tấm màn đen cái gì ở giới bóng đá, kỳ thực còn rất bình thường, thường thường có một ít huấn luyện viên trưởng bởi vì cao tầng một ít chỉ thị dẫn đến thảm bại. Nói thí dụ như, sau đó Real Madrid Bernite, hắn ở cùng Barcelona một hồi quốc gia derby lúc, liền thu được cao tầng chỉ thị, nhất định phải đá đẹp đẽ, muốn đá thế tiến công bóng đá. Kết quả, thảm bại, thất bại thảm hại, thế cũng được vì Bernite sa thải nhân tố một trong. Cái kia một hồi thi đấu, thậm chí Messi đều không có lên sân. Giờ khác này ở trên Internet cũng là náo nhiệt dị thường, vô số màn đạn bay tán loạn, rất nhiều trước đây muốn xem CZA, thế nhưng không muốn thức đêm người, ngày hôm nay đều đến, đến rồi. Phải biết CZA trước ở Trung Quốc tỷ lệ người xem chỉ là không 3% mà ở Eton dạy học Milan sau đó, cái này tỷ lệ người xem tăng cao đến không. 4% phần lớn quan tâm CZA người, không phải là không muốn xem trực tiếp, chỉ là về thời gian quá không thân thiện. Đang dò hỏi tiền bối sau đó, dồn dập lựa chọn ở ngày thứ hai bù cẩm cùng quay lại rồi phát sóng. Mà lần này, Milan dĩ nhiên ở Hoàng Kim thời gian bắt đầu thi đấu. Rất nhiều người tự nhiên là muốn đến trải nghiệm một hồi. Một bên khác, Satou bộ sở quỹ gì cũng là một mặt kinh ngạc, bởi vì hắn nhận được tin tức mới nhất, vẹn vẹn là thông qua sở các sở quan sát thi đấu nhân số cũng đã vượt qua ngàn vạn. Mà số người này còn đang không ngừng dâng lên, có người thậm chí nói ra một cái hoang đường lời giải thích, cho rằng lần này có lẽ sẽ vượt qua 20 triệu người online quan sát cuộc tranh tài này. A, tiểu tử này, sở quỹ gì sống lâu như vậy, đối mặt tình huống như vậy, cũng là hoa cô nương lên kiệu lần đầu tiên, hy vọng lần này là chúng ta trước tiên ghi bàn đi. Đối với đội bóng có thể thắng Milan, Sở quý gì cũng không có ông quá to lớn chờ mong, chỉ cần có thể trước tiên ghi bàn lộ cái mặt, hắn liền rất thỏa mãn. Rất nhiều fan bóng đá, thường thường chính là lần thứ nhất nhìn thấy một cái nào đó đội bóng thời khắc nổi bật bị mê hoặc, lại như là Cerrizito Bélys, có một khoảng thời gian là tờ Giờ Mi ở Lít phong Vân đội bóng, kết quả đến năm 2023 còn có một chút người cảm thấy đến Cerrizito Bélys là một cái rất mạnh đội mạnh. Đăng kỳ quái tại sao gần nhất không nghe thấy Cerrizito Bélys tên? Sở gì ý nghĩ là tốt, thế nhưng Milan cầu thủ là không thể thả nước. Phải biết hiện tại trong đội cạnh tranh là vô cùng bị liệt, đặc biệt là ở trung vệ vị trí càng là cuốn vào trong không muốn không muốn. Lúc này vẫn không có ở Trung Quốc gia đại danh dạ dạ, còn muốn dựa vào chính mình tiêu hồn bước thông thả, ở Milan giữa sân cùng hậu trường trong lúc đó, tìm tới một cái khe hở, khởi xướng một lần đẹp đẽ tấn công. Thế nhưng hắn đầu tiên là bị Cạ Nệ cho có lấy, sau đó bị Mạ gọi giờ cho chính diện trả lại. Tiếp theo Milan khởi xướng một lần nhanh như tia chớp phản kích. Tớt lô bắt được bóng sau, liếc Cạ Cạ liền một cái chọt khe qua khứ, Cạ Cạ cầm bóng, liền ngừng mang quá, bỏ qua rồi Cạ Nạ vạ Cạ Nạ vạ cũng không có đại gia biết rõ Cạ Nạ vạ như vậy phòng thủ kỹ thuật. Khi hắn muốn truy Cạ Cạ thời điểm, Hai người trong lúc đó đã kéo dài trí ít hai cái thân vị trên lệch Balotelli duy trì ở trung tâm vị trí nhanh chóng trước cám vào, đồng thời cao cao dơ lên tay của chính mình, hy vọng cả cả có thể nhìn thấy hắn, sau đó đem bóng truyền cho hắn. Mà ở ở xa, lần này thật vất vả nắm lấy cơ hội ra trận xạ dạ y, cũng là túi đầu chạy về phía trước. Thế nhưng cả cả không chút nào truyền bóng y tứ, hiện tại đã ở vào trạng thái đỉnh cao hắn, một đường lao nhanh, giết vào vùng cấm, đối mặt sạ lộ thủ môn một cước nhẹ nhàng đệm bóng ghi bàn. Sau đó hai tay chỉ thiên, hoàn thành rồi mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng động tác sau, hướng về y chạy đi. Mười Mở màn phút thứ ba, Milan trước tiên hoàn thành dứt điểm. Todorov giải phâu giống như trò khe, Cả Cả liền ngừng mang quá, độc thân lao thẳng vào, vì là Milan ghi bàn đạt được. Trên khán đài Milan fan bóng đá ngậm về năm đó, từng cái từng cái hô to ì to tên, mà cuộc tranh tài này tiếtấu cũng tại đây một lần tấn công sau bị định ra rồi. Mà theo Cả Cả ghi bàn, cuộc tranh tài này vẹn vẹn là thông qua sở các sở gót tuyến trên cùng họ sơ quan sát nhân số cũng đã đột phá 16 triệu cửa ải lớn, hơn nữa số người này còn ở cấp tốc tăng cường, đây tuyệt đối không thể. Sơ sơ gót phóng sơ tiêu bên trong truyền đến điên cùng âm thanh. Ở trước hôm nay, 4 triệu người online quan sát là có thể phá tan bọn họ đài đi chép. Có thể hiện tại, vẹn vẹn chỉ là một hồi thường thường không có gì lạ giải đấu, nhưng có 16 triệu người online quan sát. Iton cũng đánh giá thấp thế giới này tiềm lực, phải biết thế giới này là có toàn cầu vóc loại hình phần mềm hơn nữa một số địa phương cùng Trung Quốc như thế, đã ném mất CGA quyền phát sóng, vì lẽ đó bọn họ dồn dập leo tường thông qua các loại con đường đi đến sở các sở quan sát. Iton trước dự đoán 15 triệu người, vẹn vẹn chỉ là Trung Quốc, hơn nữa còn là rất nhiều người ghét phiền phức không đến tình huống. Mà trên thực tế, ở trên internet người hảo tâm vẫn là nhiều, bọn họ gặp phát sinh liên tiếp, rất nhiều người chỉ cần mở ra liên tiếp, liền có thể đi vào sở sở bot phía trên, đến quan sát cuộc tranh tài này. Liền ngay cả máy gia tốc cũng không cần mở. Trên internet màn đạn cũng phân là chạy, dù sao nếu như đều cùng nhau lời nói, cái kia không nhìn rõ bất cứ thứ gì, mỗi phân mỗi giây đều có vô số cái tin tức sẽ qua, chân chính chính chính con số dòng lũ. Mẹ nó, đây chính là cả cả sao? Không phải nói hắn bị thương, không lớn bằng lúc trước. Seji tiết tấu nhanh như vậy sao? Ta làm sao nghe người ta nói, Seji tiết tấu rất chậm. Sezia tiết tấu là chậm, thế nhưng Milan tiết tấu nhanh a. Nghe ta, Sezia xem Milan, tuyệt đối không thành vấn đề. Cả cả thật sự thật xoáy a. Hắn ôm cái kia nam cũng rất tuấn tú a. Cái kia chính là Icardi. Miluka. Đại lão, thời gian đều có thể cải. Ngày hôm nay xem bóng người nhiều như vậy sao? Ta nhìn một chút vòng tròn, cảm giác trong 10 người thật giống có hơn một nửa đều đang nói cuộc tranh tài này a. Sezia nguyên lai like như thế nóng này. Ngay ở cả cả ôm áp Icardi, ở phía sau một mặt ghen nhìn thời điểm, Ser Cassaport tuyến trên cùng họ sợ liền người quan sát mấy đã đột phá 2000 vạn. Điều này làm cho toàn bộ bên trong đài tất cả mọi người đều ở một loại khiếp sợ trạng thái ở trong. Phải biết bảo diện trừ nước ngoài quan sát nhân số, liền ngay cả Italy địa phương người quan sát mấy đều có vượt qua 4 triệu người. Kỳ thực rất nhiều người nguyên bản là không dự định xem, thế nhưng vừa nhìn đủ loại khác nhau tiểu tin tức, tiểu cửa sổ tụ bột báo đạo cuộc tranh tài này làm sao như thế nào, bọn họ liền không nhịn được muốn tới xem một chút, đây là một cái tình huống thế nào. Dù cho là trước lời Thề Son sắt nói, mình tuyệt đối sẽ không tới xem cuộc tranh tài này quá khích cái kia một phần người Italy, cũng mang theo một loại ta ngược lại muốn xem xem. Cuộc tranh tài này đến cùng có cái gì thứ đáng xem niềm tin, vì là này một phần số liệu cống hiến một phần đầu người. Kết quả, hãy cùng quả cầu tuyết như thế, nhân số càng lăn càng nhiều, càng lăn càng nhiều, trực tiếp lăn thành điểm nóng tin tức, đầu bản đầu đề. Sau đó sẽ hấp dẫn tân người đi vào. Người qua đường, khắc khắc, để cho ta tới nhìn, đây là cái chuyện gì? Chương 134, ba thần lệ mục, ta thật sự thật đói, chương 134, ba thần lệ mục, ta thật sự thật đói. Sir Casper Bot đại trưởng, vào lúc này đau lòng đã không thể thở nổi. Hắn cảm giác mình thiệt thòi, thiệt thòi lớn rồi, quả thực chính là bệnh thiếu máu sớm biết cuộc tranh tài này như vậy nóng nảy, xem thi đấu nhân số nhiều như thế, như vậy cuộc tranh tài này quảng cáo chi phí, tuyệt đối sẽ không tiện nghi như vậy. Online nhân số vẫn như cũ ở trên trường, tuy rằng cũng có người lui ra, thế nhưng có nhiều người hơn tràn vào đến. Nay vẹn vẹn chỉ là thay đổi một cái đoạn thời gian mà thôi. Serkerbot đại trưởng trong miệng lầm bầm, làm sao cảm giác hãy cùng thay đổi một thế giới như thế à? Cgia trước cũng không phải là không có hoàng kim giai đoạn thi đấu, chỉ có điều nhiều là một ít rắc rưởi thi đấu hơn nữa tiết tấu lại luôn luôn là chậm. Xem cuộc so tài này người nửa đường đều có thể ngủ thiết đi. Làm sao có khả năng đạt đến tăng trưởng thích hợp nhiều người hiểu qua đây. Mà lần này nhưng không giống nhau, một mặt là y tôn vì người trong nước muốn phúc lợi mà muốn phúc lợi người này vì là ở Trung Quốc là rất sai được, ở phía sau đến mạng lưới mua sắm vương diện, trực tiếp mang hàng vương diện, muốn phúc lợi có thể nói là siêu cấp thần khí. Mặt khác, chính là truyền thông tuyên truyền còn có câu lạc bộ phối hợp. Từ lúc mấy ngày trước, chuyện này liền huyên náo mọi người đều biết, mà ở Trung Quốc là có nước nhà tình cảm, tự bên cũng là phần lớn người thì tính, rất nhiều người có lẽ đối với CJA, thậm chí là bóng đá thi đấu cũng không nóng lòng. Thế nhưng vì ủng hộ một chút đồng bào như vậy đi vào xem một lúc Cũng không phải là không thể. Hơn nữa, cuộc tranh tài này Milan cùng Sassuolo đều có sớm câu thông, một phương ở tranh quan trên đường duy trì rất trước, một phương khác ở trụ hạng trên đường không có áp lực, đối phương đại bột lại là Milan cổ động viên. Vì lẽ đó đã thời điểm cũng là rất phong khoáng, tiết tấu cũng nhanh, xem ra liền khá là trôi chạy cùng kích thích. Cuối cùng, chính là tất sát sở kỳ dị, cả cả nhan trị, ỷ nhan đang giá. Rất nhiều người mở tivi đầu tiên nhìn, chính là nhìn thấy thần tiên nhan trị cả cả ôm tướng mạo đẹp trai ỷ tình cảnh đó. Không biết bao nhiêu tri thức đi nhầm vào tiểu tiên nữ môn ngay lập tức liền nà không mở bất vậy thì cùng Litop lệ gờnờ một cái đạo lý rất nhiều tiểu tiên nữ đối với tuyển thủ chuyên nghiệp có thể không phải là bởi vì kỹ thuật của hắn có bao nhiêu xuất sắc mà là hắn nhan trị có bao nhiêu kháng đánh sơ cách sơ tỷ lệ người xem liên tiếp thăng trước trong này lợi ích cũng làm cho cia quản lý hiệp hội người con người đều ứng hồng cia quyền phát sóng tại sao đàm luận không được một mặt là thời gian mặt khác là xem xét tính này dẫn đến đồng ý xem cia nhân số cũng không nhiều nhân số không nhiều chi phí tự nhiên cũng là để không lên đi tới thế nhưng hiện tại nếu như CGA có nhiều người như vậy xem lời nói vậy này khối bánh gà tổ nhưng là không phải cái gì cột cạ kệ a ngoài sân nhân tố tạm thời bỏ qua cuộc tranh tài này sarsulô đã phi thường chủ động thế nhưng khi ngươi muốn thời điểm tấn công ngươi phòng thủ lỗ thủng liền biến hơn nhiều dã dã nguyên bản là sarsulô dụng cụ mở chai nhưng là tại đây một hồi thi đấu nhưng trở thành sarsulô tấn công ngưng hẳn phù hiệu khi hắn lần thứ ba gặp phải cạ nẹ thời điểm hắn bước phong thả không có trợ giúp hắn thoát khỏi cái này tiểu hắt vóc dáng, cạ nẹ từ mặt bên cướp xuống dã dã quả bóng sau đó đem bóng cho đến cách đó không xa mã gối giờ mã gối giờ đã sớm quan sát được đồng đội chạy chỗ cầm bóng sau dừng lại một chút một cái từ hậu trường truyền liền dài trực tiếp tìm tới trước sân ba Lô Kelly. Ba lôteley cùng Ahser bị cuốn quít lấy nhau. Ahser bị thành mi Milan cựu tướng cảm nhận được ba Lô Kelly sức mạnh, thế nhưng hắn đồng dạng biết ba Lô Kelly nhược điểm. Mario là ta, Hắn thử nghiệm dùng ngôn ngữ quấy dậy ba Lô Kelly, đồng thời dụng cả tay chân, nỗ lực tại thân thể đối kháng thời điểm chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng ba Lô Kelly cho hắn đáp lại, chỉ là một lần lại một lần không nghe không nghe, vương bắt nhập kinh. Ta căn bản là nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Vốn là muốn muốn làm ba Kelly tâm thái chính Ahser bị tâm thái trái lại nổ tung. Hơn nữa ba Kelly thân thể rất khỏe lại cướp được vị trí có lợi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn ba lô đem bóng đội lên đi ra ngoài. Sạ dạ ý nhanh chóng trước cắm vào, hắn bên cạnh theo giá trị trăm vạn ở rô thêm rộ lạ, thêm rồi lạ không đổi kịp, kéo không được, chỉ có thể nhìn sạ dạ ý như là tránh thoát ràng buộc hợp kỳ như thế, chạy về phía quả bóng. Ba Lotheli đang hoàn thành nhiệm vụ của chính mình sau cũng không có dừng lại, đồng thời bước động bước chân hướng về phía trước trước cắm vào, mà ở hắn bên cạnh cả cả cũng là nhanh chóng khởi động. Trong khoảng thời gian ngắn, sáu bị ba cái sắc bén cây giáo đỉnh ở ít hầu trên, mà này cấp tốc công phòng thủ chuyển đổi, cũng làm cho quan sát cổ động viên kích động không thôi. Cho ta cho ta. Ba lô ke li lôi kéo cổ họng, lớn tiếng la lên. Cả cả càng thêm văn nhã một ít, chỉ là giơ lên thật cao tay phải của chính mình cánh tay, ra hiệu mình đã chạy đến vị trí. Tớt lô lúc này cũng theo, tấn không được chính mình nội tâm cố quạng, hướng về sạt suối lô hậu trường bơi đi. Có thể xạ dạ y có thể tới cái đảo tam giác, chính kiến tạo ghi bàn. Tớt lô nghĩ tới đúng là rất tươi đẹp, thế nhưng xạ dạ y nhưng không có chuyển bóng ý tứ. Hắn phía trước, vùng đất bằng thẳng, đối mặt khung thành đối mặt thủ môn, đá vào một hạt đẹp đẽ ghi bàn. Cái nào tấn công tay có thể nhận được như vậy thử thách? Cổn sai lì cắn chặt hàm răng, đối mặt xạ dạ y. Hắn chạy ra không thành, muốn một cái chó giữ chủ ngồi, đem quả bóng cho đoạt được, thế nhưng Sạ Gia ý tựa hồ sẽ chờ hắn lần này. Một cái nhẹ nhàng lướt bóng, quả bóng ngay ở cồn sai ly dưới ánh mắt, lướt qua cồn sai ly, bay vào khung thành bên trong. 20. Thi đấu phút thứ 13, Sạ Gia ý đá vào bốn chàng bản thắng thứ hai. Sạ Dạ ý bảo ga đầu theo gió phiêu lãng, trên mặt cũng lộ ra chân thành nụ cười, hắn hướng về ỷ Tôn chạy như bay, tận cùng bên trong kích động hô to, tựa hồ muốn nói, ngươi thấy không có, ngươi thấy không có. Ta đã tiền đạo cánh là có thể đi bàn. Ta rất mạnh, siêu cấp cường. Ba Kelly ở phía sau sắc mặt càng ngày càng chua. Hắn thu được một luồng kiến tạo, nhưng nếu như mới vừa xạ dạì truyền bóng cho hắn, hắn nguyên bản là có một hạt ghi bàn. Những người này đều thay đổi, trước đây đều sẽ cho mình truyền bóng, hiện tại đều chính mình đến. Ta thật đói, ta bánh đây. Chúng ta còn có thể hay không thể trở lại mùa giải trước vẻ đẹp thời gian. Theo Milan bàn thắng thứ hai, Sircastle bot tuyến online dưới xem thi đấu nhân số cũng đột phá 20 triệu người cửa hại lớn. Rất nhiều người chính là hướng về phía ghi bàn đến, bọn họ vốn là biết chuyện này, thế nhưng bọn họ cho rằng Cria tiết tấu chậm, ghi bàn ít, coi như chậm một chút cũng không có vấn đề gì. Kết quả, theo Milan bàn thắng thứ hai sinh ra, bọn họ cũng lại không kìm nén được xung động của nội tâm. Điểm đi vào, cái này Sarsulo thật dung a. Bắt đầu thời điểm, ta còn tưởng rằng lộ rất mạnh, đá với Milan dĩ nhiên 433 muốn đôi công. Kết quả, vừa nhìn, dĩ nhiên liền này. A này, đây là không phải chính là trong truyền thuyết lượng kiếm tinh thần. Các ngươi có hay không chú ý tới cái kia lộ số 10 dạ dạ, hắn bước thong thả, ta thật sự cảm thấy đến có chút buồn cười a. Thi đấu tiếp tục tiến hành, ở đối phương mở bóng trước, Balotelli ánh mắt ưu ái nhìn Sarsa cùng cả cả. Ở trong đó ánh mắt, dù cho là không cần phiên dịch đều có thể đọc ra đến, "Ta thật sự thật đói, cho ta kiến tạo có được hay không?" Đối mặt ba Baroteli ánh mắt thế tiến công, tiến vào một cái bóng cạ cạ trở về một nụ cười sẵn lạ, sau đó tay phải đánh một cái ok. Tiến vào một cái bóng xạ dạ ý, cũng là quay về ba Baroteli như mày, hắn hôm nay đã biểu hiện quá chính mình. Ba Baroteli hắn hiểu rất rõ, không nữa hống một hống, hắn lưu lại nếu như bản thân tính khí nhưng là không ổn. Chương 135, tân viên ra trận, Rejong, sâu diễn đầu tiên, chương 135, tân viên ra trận, Rejong Sassuolo diễn đầu tiên. Sassuolo phi thường ngoan cường, tuy rằng tới liền đã chúng hai lòng bàn tay, thế nhưng bọn họ vẫn duy trì rồi rào đấu trí, hai bên ở trên thân thể đối kháng càng nhiều lần. Mà vào lúc này, Sassuolo ưu thế liền bày ra. Milan tuy rằng có Balotelli, mà giờ như vậy thân thể cường tráng cầu thủ, thế nhưng cũng có xạ dạ tốt lâu như vậy đối với thân thể đối kháng dị ứng cầu thủ. Dựa vào liệu mạng Tam Lang giống như đấu pháp, Sassuolo trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên để tình cảnh nhìn qua có chút 5 năm năm mờ ý tứ. Mà này nóng nảy tình cảnh cũng là để quan sát cuộc tranh tài này cổ động viên hài lòng quan sát nhân số cũng là một đường tăng vọt. Elon lúc trước dự đoán cuộc tranh tài này có cái 15 triệu người liền rất tốt. Thế nhưng ở hiệp một kết thúc trước, tức thì online nhân số cũng đã ổn định ở 30 triệu đến 40 triệu trong lúc đó. Mà này khổng lồ nhân khí, cũng là làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Này một hồi thường thường không có gì lạ giải đấu, dĩ nhiên phá tan sở sở ghi chép còn đem cái kỷ lục này phiên sắp tới gấp 10 lần. Mà này vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn họ đem thời gian điều chỉnh thành thích hợp á thái khu vực cổ động viên quan sát thời gian mà thôi. CGA quản lý hiệp hội có cao tầng không nhịn được tờ giải nói nếu như xem chúng ta thi đấu người có nhiều như vậy chúng ta một năm phí phát sóng chí ít đều muốn 2 tỷ không 3 tỷ các bước Tuy rằng vẫn không có đối ngoại công kỳ thế nhưng c quản lý hiệp hội nội bộ đã đặt thành rồi một cái nhận thức chung. á Thái khu vực cổ động viên nhất định phải chăm sóc chỉ có chăm sóc Hào á Thái khu vực cổ động viên bọn họ mới có thể cùng từ từ cường thịnh tờ giờ mi ởlí cái sau vượt cái trước La Liga chống đỡ được có người càng là đánh ra khôi phục tiểu thật quốc vi hoàng cầu hiệu Tuy rằng vẫn luôn biết á Thái khu vực tiềm lực rất lớn thế nhưng ở ngày hôm nay Seja quản lý hiệp hội mới xem như là trực diện biết được cái này tiềm lực đến tột cùng lớn đến mức nào, đây là có thể làm cho Seja sức ảnh hưởng tăng lên trên vài cái cấp độ tồn tại a. Hiệp một trận đấu kết thúc, Milan ngoại trừ với bắt đầu hai hạt ghi bàn sau, tuy rằng có một ít cơ hội, thế nhưng là không có thu được ghi bàn, Balotelli có hai lần tuyệt hảo dứt điểm thời cơ, nhưng đều tàn nhẫn mà đánh vào cột dọc trên. Cái kia đánh thép tâm thành, suýt chút nữa để Balotelli tầm điều nát. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Satuolo bên kia để nói lại đây, tuy rằng không có nói rõ, thế nhưng đại khái ý tứ là, hy vọng cuộc tranh tài này không phải quá khó coi. Cân nhắc cuộc tranh tài này, bất luận từ tình cảnh vẫn là thời gian, đều là Sassuolo phối hợp dẫn đến, hơn nữa Milan mục đích chủ yếu là 3 điểm, mà không phải nhục nhã Sassuolo. Ý liền ở giữa sân còn không kết thúc thời điểm, tiến hành rồi hai cái thay đổi người điều chỉnh. Một cái là thay đổi nóng lòng muốn thử, trở về đỉnh cao cả cả, hiệp một cả cả cực kỳ sinh động, để Sassuolo chịu nhiều đau khổ, chỉ là hắn này đi ra bánh, Bacloatelli đều không ăn được mà thôi. Cả cả bị thay đổi, thay thế được hắn chính là tân viên Sala, thời kỳ này Sala thân thể không tiểu gì, xạ thuật bình thường thôi. Một cái mùa giải số bàn thắng có thể trên hai chữ số đều khó khăn, để hắn tại đây một hồi thi đấu tìm kiếm cảm giác cũng có thể. Một cái khác là thay đổi Sạ Dạ Y. Cuộc tranh tài này Sạ Dạ Y bắt lấy sạt xu lộ đường biên chính là một trận đánh đôi. ở đối phương cầu thủ đơn thể tố chất không cao tình huống, hắn xem như là trải nghiệm đến đột phá đại lao cảm giác, làm sao mà qua nổi làm sao có? Thay thế được Sạ Dạ Y chính là Tân Viên Jeong, cái này còn chưa đầy 18 tuổi tiểu tướng màu vàng mái tóc hướng lên trời, nhìn qua tràn ngập phấn chấn, có chút gầy gò trên mặt cũng là tràn ngập căng thẳng. Hắn ra trận cũng mang ý nghĩa Milan trận hình biến hóa từ nguyên bản 433 trận hình biến thành tiêu chuẩn 41.212 Barlo Kelly, Sala tạo thành một cao một nhanh tổ hợp, Tớt lô đảm nhiệm đội bóng tiền vệ tấn công. Hai cái giữa sân là Kane, De phối hợp, tiền vệ phòng ngự là cờ rìu sở tăng. Cái trò này đấu pháp ở đường biên trên gặp Luka lỗ Hồng, cũng coi như là cho Salah lộ một điểm biểu hiện cơ hội. Itoh ý nghĩ là rất tốt, nhìn thấy Milan biến trận, hơn nữa thay đổi nhất làm cho bọn họ đau đầu cả cạ cùng Salah, Salah cầu thủ cũng là ý chí chiến đấu sục làm sao cũng đến tiến vào bọn họ một cái đi. Đây là Salah lộ cầu thủ cùng fan bóng đá cộng đồng ý nghĩ. Hiện một bị phòng thủ có chút tự bế dạ dạ, vào lúc này bên trong đôi mắt cũng một lần nữa có ánh sáng. Ngày hôm nay, ngày hôm nay ta liền để các người biết, cái gì gọi là dạ dạ hành lang. Chớ xuất sáng, hảo hảo biểu hiện. Iton đứng ở bên sân tay trái ôm Salah, tay phải ôm dè Dòng. ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, ta đem bọn ngươi mang đến Milan, chính là xem trọng các ngươi tiềm lực, không cần có áp lực quá lớn, đã ra chính mình đặc sắc là tốt rồi. Salah đối với Iton lời nói này có chút xúc động, thế nhưng không lớn. Dù sao hắn lại không phải tên lính mới. Cục trang T-On cũng đã có ra trận, chỉ là Chelsea cạnh tranh quá cấp tiến, giờ Giờ Mi ở Lit thi đấu quá ăn thân thể, hơn nữa mình muốn càng nhiều ra trận thời gian mới rời khỏi. Thế nhưng Zezong, liền Phi thường được lợi. Đối với Sala mà nói, khả năng này chỉ là hắn ở Milan sâu diễn đầu tiên, thế nhưng đối với Zezong mà nói, đây là nghề nghiệp khác cuộc đời, lần thứ nhất ở thành niên thi đấu bên trong ra trận. Vẫn là đại biểu Milan như vậy nhà giàu. Zezong thân thể khẽ run, này không phải sợ sệt, mà là kích động, cũng là thân thể đang nói cho hắn, mình đã chuẩn bị kỹ càng toàn lực ứng phó đi chiến đấu. Đang nhìn đến hai người bước lên sân bóng sau, Iton hai tay ôm ngực đứng ở bên cạnh, nhìn bên cạnh Satsuno huấn luyện viên, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Người mình, đều là người mình. Người xem, ta đều đổi hai cái mới vừa gia nhập liên minh không tới một tuần tân viên. Còn đổi thành 41.212 trận hình, cho đủ các ngươi biểu hiện cơ hội, ta đạt đến một trình độ nào đó đi. Satsuno huấn luyện viên cũng là dùng ánh mắt ra hiệu mình đã thu được Iton thành ý, liền đánh thủ thế, la lên để các cầu thủ cố lên nỗ lực, không nên để cho trên khán đài chống đỡ bọn họ cổ động viên thất vọng ở phòng khách quý bên trong, sơ quỷ gì càng là gật đầu liên tục, cái này Iton còn rất sẽ đến sự, xem ra chúng ta sau đó hợp tác, nhất định sẽ thuận bổn xuôi do a. Tất cả tựa hồ cũng ở hướng về tốt phương hướng phát triển. Mãi đến tận hai vị này tân viên lần thứ nhất chạm bóng, Iton mới ý thức tới đại sự không ổn. Đây là sạt một lần tấn công, ra ra bước bước thông thả, khí thế hùng hổ hướng về đường biên mà đi, coi như hắn không coi ai ra gì, anh Dũng về phía trước thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng hắn ý. Không phải chứ, lẽ nào lại là người đàn ông kia? Ta chỉ là muốn đá bóng a. Ý niệm như vậy chợt lóe lên sau một khắc một cái hắc vóc dáng nhỏ từ mặt bên sen vào hắn cùng bóng trong lúc đó trở thành một cái đáng kệ người thứ ba. Dạ dạ ở gian nan chống lại một lúc sau chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn cả nệ mang theo hắn tiểu thê rời đi. cả nệ cắt bóng sau hướng ngang rời đi cho đến rē rong dựa theo chiến thuật mà nói rē rong vào lúc này hẳn là phải đem bóng chuyển qua hắn chỉ là một cái ở trung chuyển chẳng thôi. nhưng vấn đề là satsuhlo nhìn hắn là cái người trẻ tuổi đối với hắn tiến hành rồi đặc biệt chăm sóc ở rē rong cầm bóng trong nháy mắt đó hai ba cái satsuhlo cầu thủ liền bước đoạn mất này này không phải buộc ta thao tác sao? quả bóng còn ở lăn trên đường tới người đã bị vây lại. Nghe con mới sinh không sợ cọp, Rê căn bản cũng không có bị cái này tư thế cho làm cho khiếp sợ. Tuy rằng vào lúc này Rê rất gầy yếu, không có sau đó thân thể đối kháng năng lực, nhưng điều này cũng mang ý nghĩa hắn càng linh hoạt, dưới chân tần suất càng nhanh hơn. Làm cái thứ nhất sạt xuôi lộ cầu thủ áp sát thời điểm, Rê ở tiếp bóng trong nháy mắt đó, liếc đối phương đang liền vượt qua đi tới, đối phương hai chân kẹp lại, lại nghĩ kéo người thời điểm, Rê đã lướt qua hắn, hướng về quả bóng phương hướng mà đi. Mà vào lúc này, mặt khác hai cái sạt xu lộ cầu thủ cũng chính đang hướng về quả bóng phóng đi. Zezong nhanh một chút, thế nhưng cũng nhanh có hạn ở cái thứ hai cái sạt xu lộ dự đoán chung, hạ một khắc, chính là Rejong dưới chân bóng bị đoạn thời điểm, nhưng là Rejong nhưng một cái mát xây tùn, từ hai cái sạt xuôi lộ cầu thủ kẽ hở bên trong chạy ra ngoài. Trong phút chốc, toàn trường sôi trào. Trên internet màn đạn, vào đúng lúc này cũng là tăng vọt. Milan cổ động viên toàn thể đứng lên, phát sinh kinh hỉ âm thanh. Chỉ có Idon, nhìn Rejong, tay phải trên ngực, một mặt không nói ra được cảm giác. Chuyện này, chính mình này có tính hay không bị đâm lưng? Ngươi chính là như vậy lên sân cảm thụ bầu không khí, chương 136, này đâm lưng, đâm lưng thật sâu, đau quá, chương 136 này đâm lưng, đâm lưng thật sâu, đau quá. Jae Dong một trận thao tác manh như hổ. Mặc dù là sâu diễn đầu tiên, thế nhưng hắn biểu hiện kinh diễm, nói cho tất cả mọi người, hắn tới không phải là lột. Yi ở đây một bên, há miệng, trong giây lát này hắn ngay lập tức nghĩ đến chính là xả suối lộ huynh đệ. Nếu như ta nói ta đổi hắn thật sự không nghĩ đến hắn như thế tú, không biết các ngươi có tin hay không. Jae đang hoàn thành một loạt thao tác sau, phía sau cũng là bị mồ hôi ướt nhẹp, chính hắn cũng là không quá đầu óc, thuần thuần bắp thịt ký ức làm được động tác. Làm xong sau khi, trong lòng cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Mới vừa nếu như không cẩn thận mất bóng. Cái kia một cái phản kích đi ra, hậu quả khó mà lường được a. Thế nhưng sau đó, rồi lại là một loại gông xiềng giet hết cảm giác. Nguyên lai like Sejia cũng chính là như vậy. Thành niên thi đấu, tự hồ cũng không có như vậy khó a. Rẽ rong thoát khỏi sau, dẫn bóng hướng về khu vực không người để mạnh, vào lúc này kỳ thực hắn không nghĩ thật chính mình phải làm gì, có điều hắn rất nhanh sẽ nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Sala. Cái kia với hắn đồng thời lên sân, so với hắn lớn hơn vài tuổi kha Hai người trong lúc đó không có cái khác trở ngại, nếu như vào lúc này đem bóng chuyền đi qua, cái kia chẳng phải là một cái đẹp để chọn khai bóng ngay ở Rejon suy nghĩ thời điểm, Sala trong lòng cũng là ở không hề có một tiếng động hò hét. Xem ta, tiểu tử thúi, là huynh đệ liền xem ta, ta chạy đến, ta có vị trí, ai nha, bóng tốt. Tựa hồ là tiếp thu được la nội tâm điên cuồng gào thét. Hai người có thể có ánh mắt đối diện, có thể không có. Nói tóm lại, Rejon bỏ qua Tolo, trực tiếp một cước đúng quy đúng cử chọn khe bóng tìm tới Sala. Này một bóng để la nắm không quá thoải mái. Thoải mái cho khe, là ngươi chỉ để ý chạy về phía trước, sau một khắc quả bóng cũng đã đến ngươi dưới chân, hết thảy đều vội vặn. Nhưng là Rejon cho khe ngươi còn phải hướng về bên cạnh đi hai bước, sau đó con cua bộ chờ một chút, kéo chậm chính mình tiết tấu. đến lúc này, Salo cầu thủ cũng đã tiếp lại đây. Barlovely tay phải nâng cao cao, hắn đầy mắt nóng bỏng hy vọng Sala có thể đem bóng chuyển đến. thế nhưng bắt được bóng Sala ở cầm bóng sau, trực tiếp một cái bạo chuyến ra tốc. ạ sợ bị cùng Sala, hai bên trái phải lại như là đụng vào nhau đàn hồi như thế, lập tức liền kéo dài khoảng cách. tiểu tử này, ạ sợ bị cắn răng muốn đuổi theo, thế nhưng quay đầu lại mới tuyệt vọng phát hiện, hai người đã có ba cái thân vị trên lệch. Sala vào lúc này trái tim cũng là kinh hoàng không thôi, mới vừa tình huống đó. Nếu như là ở tờ giờ Mi ở đối phương liền trực tiếp đụng tới, hắn hoặc là chổng vó, hoặc là liền lảo đảo, kết quả ở Cia. Này, có phải là quá ôn hòa. Tuy rằng trái tim nhảy đến rất nhanh, nhưng vào lúc này Sala tư duy nhưng rất rõ ràng, cả người cũng rất bình tĩnh. Hắn nhanh chóng giết tiến vào vùng cấm, Sato thủ môn vẫn muốn nghĩ một chút chống cự, thế nhưng Sala vẫn chờ đợi hắn trước tiên làm động tác sau đó, mới một cái nhẹ nhàng lướt bóng, trực tiếp lướt qua thủ môn, đem bóng treo vào khung thành. 30. Hiệp 2, mở màn vẹn vẹn 3 phút. Rẽ tạo, Sala dứt điểm. Milan huấn luyện viên trưởng Ydon lại một lần thể hiện rồi hắn thần cơ diệu toán. Sala đang hoàn thành rất điểm sau, đầu tiên là ngón tay dè dòng, một mặt thỏa mãn, sau đó hai người ôm ấp hướng về Ydon chạy đi. Tựa hồ muốn nói, "Thủ lĩnh, người giao cho chúng ta nhiệm vụ, chúng ta viên mãn hoàn thành rồi." Ydon cảm nhận được hai đạo hữu ánh mắt, một đạo đến từ chính sạt xu lộ ghế của huấn luyện viên, một đạo khác đến từ chính phòng khách quý, Ydon dùng chân nghĩ cũng biết là ai. A này, vốn là là hai nhà quan hệ không tệ câu lạc bộ, sẽ không đá xong này một hồi liền bạn bè hết chứ. Ydon đứng ở bên sân, Nhìn hai cái một mặt sắc mặt vui mừng giá hỏa vào lúc này hắn có thể nói cái gì đây? Hắn chỉ có thể nói, "Được, làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng, cố lên." Sala cùng Rejong vô cùng phấn khởi trở lại trên sân bóng, Paolo vốn là rất đến mặt, ấn cũng không có trở nên càng hắc. Thế nhưng hắn cái kia thương tâm ánh mắt, thật là khiến người ta nhìn thấy cũng không nhịn được muốn an ủi một hồi. Hô, Hồ. Ethan thật dài phun ra một hơi. Trong lòng an ủi mình nói, "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đây chính là bất ngờ, Rejong đây là lần thứ nhất đá cho năm đội, Sala vào lúc này cũng là cái phế vật, cái này ghi bản chính là linh quang lóe lên." Chó ngáp phải rồi, bóng đá lại không phải bóng bàn, bọn họ chẳng lẽ còn có thể tiến vào cái thứ hai? Lại quá 5 phút, bọn họ chẳng lẽ còn có thể tiến vào cái thứ ba? Yi đứng ở sân bóng một bên, màn hình điện tử lần trước bảy đặt mới vừa re jong cùng Sala hóa học kết nối, hai người không ngừng cố gắng, lại vì là Milan điểm số thêm một cái một. 40. Ghi bàn vẫn như cũng là Sala, kiến tạo vẫn như cũng là Re Gần như phương thức, gần như vị trí, gần như người. Trên khán đài, Milan cổ động viên vung tay hoan hô, hai người này tân viên, sâu diễn đầu tiên ra trận, một cái ghi bàn mai khai nhị độ, một cái kiến tạo mai khai nhị độ. Một cái thể hiện rồi chính mình thành thạo dưới chân kỹ thuật cùng mạnh mẽ trong lòng tổ chất, một cái thể hiện rồi chính mình mãnh liệt bạo phát năng lực cùng bình tĩnh trung kết năng lực. Ý ánh mắt thực sự là quá độc ác, hai người bọn họ phối hợp thực sự là quá hiệu ngầm. Satsuolo fan bóng đá nhưng là một mặt cá ướp mối cá ướp mối đồng thời còn có nồng đậm ước ao, lại mang theo một điểm thật sâu khát vọng, nếu như bọn họ nhớ không lầm lời nói, hai đội tựa hồ có thuê hợp tác Milan hiện tại trong đội nhân viên nhiều như vậy, như vậy Sala cùng Rejong có hay không khả năng đóng gói thuê tới đây chứ? Fan bóng đá có thể nghĩ tới chỗ này, huấn luyện viên trưởng cùng bọn họ hậu trường đương nhiên sẽ không không nghĩ tới liền bọn họ từ vừa mới bắt đầu chậm rãi biến thành một mặt răng rớ. Iton linh cảm vẫn không có sai, Zeron cùng Sala vừa bắt đầu đá sạt lộ một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị nhưng lại ở phía sau đối phương có phòng bị sau đó nếu như lại nghĩ ghi bàn sẽ không có như vậy dễ dàng. Nguyên bản Iton cho rằng thi đấu liền như thế kết thúc. 40. tuy rằng khó coi thế nhưng cũng không có trở ngại. Nhưng là ở thi đấu thời khắc cuối cùng, Balotelli bạo phát. Đây là một lần phạt góc cơ hội, Balotelli một cước vừa nhanh vừa mạnh sút bóng bị sạt xuôi lộ trung vệ chặn ra đường biên ngang. Vào lúc này Balotelli tức giận chỉ một một đã điệp đến mắt điểm, thật sự nếu không phóng thích lời nói, hắn khả năng liền muốn phát động chính mình kỹ năng bị động, tùy cơ tìm một người bạo phát xung đột, sau đó một v một một mình đấu, xin thẻ đỏ ra sân, phạt góc mở ra, cái này phạt góc điểm đến vô cùng tốt. ạ sợ bị nguyên bản tính toán chính mình cùng ba lô là cân sức ngang tài cuộc diện, nhưng là ai biết, hai người nhảy lấy đà trong nháy mắt đó, ba lô cao hơn hắn nửa cái đầu, trực tiếp ba lô nhảy lên thật cao, sau đó một cái ba thần hất đầu hung tận đem quả bóng đỉnh tiến vào khung thành, rốt cục tại đây một hồi trận đấu kết thúc trước, hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đánh đầu dứt điểm, hài lòng, hết sức hài lòng. Babolatelli cởi trên người Milan nào đấu, vung ngậy, cười như là một đứa bé như thế, hướng về Iton chạy như điên. Đi bàn, ta ghi bàn. Vào lúc này Kelly hài lòng như là một cái 200 kg tên mập. Iton, Mazio đã tích lũy 5 tấm thẻ vàng. Hắn sẽ tự động ngừng thi đấu một hồi Iton vốn là cũng chính cao hôm đây. Baboletelli cười liền nghe khiến người ta hài lòng. Nhưng vừa lúc đó, si đọc ở bên cạnh yên lặng mà nhắc nhở Iton, Baboletelli thẻ vàng đã tích lũy đến 5 tấm. Nhìn Rejong, nhìn Sala, nhìn Kelly, Iton ở trong nheo mắt đó chỉ cảm thấy cảm thấy nhân gian không đáng. này đâm lưng, đâm lưng thật sâu, đau quá. không sao. Itoh hít sâu một hơi, cười nói, chúng ta đã không phải năm ngoái Milan. năm ngoái Milan là Barlotheri bị cấm thi đấu, hàng tiền đạo sẽ không có một cái tin tậy đạt được điểm Milan. năm nay Milan coi như Barlotheri bị cấm thi đấu. chúng ta còn có Tô Z, họ gì gì chờ hàng tiền đạo hạ thủ. là Barlotheri châu hoàng sông tới song xuôi trở lại trên sân bóng thời điểm. cả cuộc tranh tài kết thúc tiếng còi cũng chính thức tuổi lên. mà vào lúc này, Sabti ẻn ra ngay lập tức liền đi đến Itoh bên cạnh, một mặt khó mà tin nổi nói. Đi ngươi biết cuộc tranh tài này, thông qua Sở CS Host người quan sát mấy có bao nhiêu sao? Chương 137, thằng hề càng là chúng ta, chương 137, thằng hề càng là chúng ta. Ngươi phát hỏa ngươi biết không? Chỉ là Sở CS Host tích lũy quan sát nhân số liền vượt qua 63 triệu. Cao nhất đồng thời quan sát nhân số đạt đến 33 triệu người, trong đó tham dự chuyển động cùng nhau nhân số vượt qua 20 triệu, có ít nhất 20 triệu người ở Sở CS gửi đi màn đạn. Sáp Tỷ ẩn ra một mặt sợ hãi không thôi, sắc mặt của hắn có chút ửng hồng, lại như là mới vừa làm cái gì không thể miêu tả sự tình như thế. Chuyện này thực sự là một cái làm người thán phục thành you, dù cho là mùa giải trước dùng Nhật Bản châu Á làm điểm sáng Milan Derby tại đây số lượng mặt trước trước đều có vẻ mềm yếu vô lực. Phải biết này còn vẹn vẹn chỉ là sở các sport này, một cái Italy địa phương đài truyền hình thống kê đi ra số liệu a. Nếu như hơn nữa cái khác, chuyện này quả là là một cái khiến người ta không dám nghĩ con số. Chúng chỉ, trong này khẳng định là có mấy người, hoặc là một đám người ở nhà ở quán bar xem so tài tình huống, điều này cũng đại biểu, cái này quan tâm nhân số so với hiện tại mặt giấy số liệu, khẳng định là chỉ nhiều không ít. 33 triệu người. Iton nghe được con số này cũng là sợ hết hồn, lúc trước hắn cũng dự đoán quá con số này, thế nhưng hắn nhiều nhất cũng là cảm thấy đến có thể có cái 15 triệu người liền tao lắm, nhưng quên trong này có một ít không thể khống chế nhân tố. Trong đó vì là đồng bào tranh thủ quyền lợi vầng sáng, càng làm cho hắn ở trong nước chịu đến quan tâm đạt đến đỉnh điểm, dù cho rất nhiều không chú ý bóng đá, cũng sẽ nhàn rỗi không chuyện gì điểm đi vào liếc mắt nhìn. Hai người lại dành hàn huyên vài câu, sạp thì ẻn dạ nói một hồi lưu lại có thể sẽ nhắc tới một ít trọng điểm vấn đề, phòng ngừa Iton đang đối mặt nhiệt tình truyền thông thời điểm gặp tay chân luống cuống. luyện viên trưởng đã đi đầu một bước, đang đối mặt phóng viên đặt câu hỏi thời điểm trả lời cũng là có lý có chứng cứ, có điều hai phe đều biết nhân vật chính chỉ có một cái, vậy thì là Idon. Ở cung cầu thủ tại chẳng sau, Idon một người đi đến tuyên bố hiện trường, hiện trường phóng viên đem cả phòng ngồi đến tràn đấy, bọn họ phi thường nhiệt tình đặt câu hỏi để, nhưng đều ở sạm thì ẹn dạ tính toán bên trong. Tỷ như, cuộc tranh tài này vì sao lại có nhiều như vậy quan sát nhân số? Cuộc tranh tài này gặp đối với CJA tạo thành như thế nào sức ảnh hưởng? Còn có chính là Milan sau đó thi đấu thời gian, có phải là thật hay không tận lực sắp xếp vào buổi chiều? Một vấn đề cuối cùng, những người vẫn không có rời đi các cư dân mạng cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Ở màn đạn trên càng là tiến hành rồi vô cùng nóng bỏng thảo luận, cũng không có vấn đề đi. Dù sao nói đều bung ra. Ta xem có chút báo cáo tin tức đều đi ra, lần này xem sở các sở post người bảo nhiều. Ta nói để ở chỗ này, nếu như đều là loại này thời gian có CGA thi đấu, ta cảm thấy cho ta sau khi xem xong ngủ tiếp cũng không phải là không thể. Các cư dân mạng nghị luận sôi nổi, y cũng tiến hành rồi khẳng định trả lời chắc chắn. Nguyên bản hắn muốn đẩy hành chuyện này, khả năng còn có thể có một ít lực cản, thế nhưng ngày hôm nay cái này lưu lượng vừa ra tới, câu lạc bộ cao tầng, CJA quản lý hiệp hội, bao quát sau đó đá với câu lạc bộ đều sẽ không có quá to lớn ý kiến. Đối với câu lạc bộ cao tầng mà nói, đây là phát triển fan, khai hỏa nổi tiếng, tăng cao tài trợ phí chuyên tốt. Đối với CGA quản lý hiệp hội mà nói, lộ ra ánh sáng độ gia tăng rồi, xem người gia tăng rồi, phí phát sóng tăng giá mọi người đều hiểu được kiếm lời. Đối với đá với câu lạc bộ mà nói, cái này cũng là cùng quảng cáo nhà tài trợ đàm luận tăng giá chuyên tốt. Dù sao quảng cáo nhà tài trợ chủ yếu xem vẫn là nhân khí cùng lộ ra ánh sáng độ. Những vấn đề này đối với Iton mà nói cũng không là vấn đề. Thế nhưng sau đó phóng viên đặt câu hỏi lại làm cho Iton rơi vào hạnh phúc buồn phiền ở trong còn chưa là sổ sơ loại kia hạnh phúc một tiền, đó chỉ là vì bận tâm cao tầng mặt mũi câu khách sáo. cuộc tranh tài này hai vị tiểu tướng biểu hiện phi thường xuất sắc, bọn họ ở hiệp hai lần đầu ra sân vì là đội bóng đánh vào hai bóng, đây là không phải mang ý nghĩa đội bóng đội hình gặp tiến hành một ít điều chỉnh. Ferencidjon một hẹn mẹ Sala. hai vị này chuyển nhượng mùa đông gia nhập liên minh tiểu tướng, vẹn vẹn một tuần lễ sau ngay ở giải đấu bên trong lần đầu ra sân, ở giữa sân cướp đoạn đối mặt bức cướp phi thường chấn định, đem bóng vững vàng mà không ở dưới chân, còn hoàn thành rồi mát xây tủn, hoàn thành rồi hai lần kiến tạo biểu hiện là tương đương kinh diễm, sala liền không cần phải nói, cuộc tranh tài này hoàn thành rồi mai khai nhị độ, hắn xuất sắc lực bộc phát, còn có đối mặt cơ hội lúc cái kia một loại trận định, cũng làm cho người cảm thấy đến vị này đến từ ai cập cầu thủ tương lai có hy vọng, cầu thủ tâm thái đối với cầu thủ thực lực là có ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều cầu thủ thực lực không sai, chính là dễ dàng hoảng nhưng là ở sala trên người, tựa hồ không nhìn thấy như vậy hoảng loạn, ta không cho là đội bóng muốn tiến hành cái gì điều chỉnh, yton đối mặt phóng viên dò hỏi cười nói, dù sao ta đem bọn họ mua lại thời điểm, chính là dựa theo đội bóng nhu cầu đến mua. Vì lẽ đó không có cái gì điều chỉnh không điều chỉnh. Bọn họ cuộc tranh tài này biểu hiện cũng là hết sức ăn ý cùng xuất sắc, nếu như điều kiện cho phép tình huống, ta sẽ cho đến bọn họ một ít gia trận thời gian. Ý toán luôn luận cũng coi như là cho hết thảy đều định ra rồi nhàn dạo, vậy thì là Sala cùng Zhe gặp có gia trận thời gian, cũng sẽ không trực tiếp thăng cấp thành chủ lực cầu thủ. Có điều, phóng viên ngôn luận cũng làm cho Ý đối với Zhe cùng Sala lên một lượt tầm một chút. Ở trong ký ức hai người bạo phát kỳ, đều không đúng tại hiện tại, nhưng là bày ra thực lực, cũng đã có ở đội chủ lực đặt chân thực lực. Kỳ thực cẩn thận gấp lại, Real trong năm 2015 bị điều lên đội chủ lực, chủ yếu là bởi vì hắn phong cách đã không bị huấn luyện viên trưởng yêu thích, vì lẽ đó không có cái gì ra trận cơ hội. Dẫn đến sau khi rời đi mới bắt đầu lòng lánh. Masala, ở trải qua đợt giờ mi ở tôi luyện sau, thân thể kỳ thực cũng không có như vậy yếu đuối mong manh đang tiến hành đối kháng hàng đường sau, đi đến Cagliari kỳ thực cũng gần như đạt đến tiêu chuẩn tiến. Nếu như nhìn như vậy lời nói, bọn họ hiện tại càng cần phải kỳ thực vừa vặn là đã càng nhiều thi đấu rèn luyện chính mình. Đã xong xuôi lộ sau, Milan dưới cái đối thủ là Torino, Torino huấn luyện viên trưởng là Vện Tu Lúc trước Eton mới vừa dạy học Milan thời điểm, vẹn Tu Dạ còn chào phúng quá Eton tới, Eton câu nói kia yếu là Nguyên tội nói chính là vẹn Tu Dạ. Khi đó Tò Gino còn nắm giữ ỉm Mò Bài như vậy cầu thủ. ỉm Mò Bài cũng ở mở màn lấp đến mùa đại dạ, đánh vào toàn trường bàn thắng đầu tiên, trợ giúp Tọ Gino lớn tiếng reo người. Chỉ tiếc, hiện tại Tọ Gino đã mất đi ỉm Mò Bài. Chỉ là một cái bình thường ba trung vệ đội bóng, Tọ Gino đối với mình nhận thức phi thường sáng tỏ. Tuy rằng trong đội trung vệ Lạnh, tiền đạo thổi phòng rẹ dạ lôi kéo thực lực đều khá là xuất sắc. Có điều cũng là như vậy. Hiện tại Milan đá Tọ Gino nhắm mắt lại đá cũng không quá khả năng vua. Ito khá là lưu ý trái lại là cột tạ Italia phân tổ. Nếu như nhớ không lầm lời nói, ngày hôm nay nếu như không đá thi đấu, cột tạ Italia này một vòng phân phối cũng là đi ra. Sợ gì ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc không hề rời đi, hắn tìm tới Ito lại dành hẳn nguyên bài câu. trong lời nói nói ở ngoài ý tứ là, hắn nhìn mới vừa buổi họp báo tin tức, Sarulô đồng ý thuê xa là cùng Rejon. đối với này, Itoan biểu thị cảm tạ, sau đó khéo léo từ chối sợ gì xin mời. hai người cùng nhau chờ đợi cột Italia phân phối. cột Italia là không có cái gì phân tổ loại hình chính là một vòng một vòng đánh tới, cuối cùng mấy vòng liền trở thành hai hiệp chế, sau đó quyết ra cuối cùng quán quân. hai người có nói chuyện phía bảy câu. Sir Quigley là một cái Milan fan bóng đá, tự nhiên là không nhịn được nói đến Milan, hắn khen Milan tại trên tay Iton tỏa sáng tân sinh, đồng thời đàm luận nổi lên mùa giải này Milan tại giải đấu bên trong lực thống trị. sau đó vừa khổ khẩu bà tâm hy vọng Iton có thể bảo vệ ưu thế, tuyệt đối không nên dưới nửa mùa giải vỡ bản. cuối cùng mới cảm khái nói, cũng không biết là cái nào kẻ xui xẻo gặp phân phối đến Milan, đừng nha là một vòng ơi, ha ha ha. Gì cười còn thật vui vẻ. Mãi đến tận kết quả cuối cùng đi ra. Iton cùng Sở Quỳ Gì nhìn thấy lẫn nhau đối thủ sau. Milan vs Sassuolo. Iton, ơn, này một vòng không cần lo lắng, có thể để cho các tiểu tử rèn luyện một chút, hay dùng Sở Quỳ Gì muốn thuê xa là cùng rẻ rong. Sở Quỳ Gì, thằng hề càng là chính ta. Này không phải đúng gì hả?